bảy trăm chín mươi tám thứ bảy trăm chín mươi tám trường các người đáng chết bảy chín bảy các người đáng chết f sáu nam huyễn tông nhị trưởng lao giật mình ánh mắt tránh né mở miệng đúng vậy a sáu lao phu cũng không nghĩ ra sẽ bị nhận chủ sáu không đợi nói xong liêu huyên đôi môi nhạc ngữ các vị thiên địa chí bảo c h i chủ bên trên tiền nhất bộ mọi người đều là x g sở cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm liêu huyên lông mày nhăn lại ta lặp lại lần nữa các vị thiên địa chí bảo c h i chủ bên trên tiền nhất bộ sở vân trôi qua hơi trần trờ bên trên tiền nhất bộ huyên nhi sáu thế nào sáu liêu h u ê n bất đáp lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem âu danh bằng còn có đ â y này âu danh bằng lập tức trong lòng hoảng hốt không rõ huy áp làm cho đám người có chút t h ở không nổi phó tinh ấn khẽ nhữ n g m ả y âu danh bằng trần trờ một chút nhìn một chút sở vân trôi qua theo bên trên tiền nhất bộ nam huyễn tông nhị trưởng lao mấy người cũng là hơi trần trờ một chút nao nhao bên trên tiền nhất bộ liêu huyên ánh mắt từng cái đảo qua mấy người sở vân trôi qua âu danh bằng quân vô lượng quân không phá nhị trưởng lão âu thanh hạc sở vân trôi qua sắc mặt phức tạp cùng không hiểu âu danh bằng mấy người nhưng là trong lòng bồn t n rất tốt l i u huyên nhẹ nhàng điểm một cái chán theo dung mạo lạnh lẽo ngựa khí băng hàn Các người đều đáng phó tinh Đáng n g vấn h o kinh ngạc nhìn xem liêu huyên mọi người đều là rung động kinh hãi ách sáu mấy tiếng đau ngâm âu danh bằng mấy người nao nhao sủi xuống đầy đất không tiếng thở nữa liêu huyên vẫn tại tại chỗ đứng người mặc dù bất động nhưng trong nháy mắt xóa bỏ âu danh bằng mấy người theo mấy đạo cường hạn khí tức hiện ra mấy món thiên địa c h í bảo nhao n h a u tự tử đi âu danh bằng trên người mấy người xuất hiện mà một bên sở vân trôi qua một mặt ngốc trệ trong lòng thấy lạnh cả người thật lâu không tán đi phó tinh n vấn gặp sở vân trôi qua không xảy ra chuyện cũng là nhẹ nhàng thở ra sở vân trôi qua sắc mặt cứng ngắc nhìn xem liêu huyên huyên nhi n g ư ờ i sáu đây là sáu liêu huyên vẫn như c ũ không để ý tới sở vân trôi qua tay ngọc nhẹ nhàng khẽ quét mà qua trước người mặt đất kiếm khí ngăn dọc cấp tốc khắc họa ra từng đoạn chú lệnh chính là tại chỗ mấy món thiên địa chỉ bảo trường đây là đ á m người nhao nhao kinh hãi khó tin nhìn dưới mặt đất chú lệnh phó tinh ấn kinh ngạc nhìn về phía liêu huyên thiên địa chí bảo trưởng không chú lệnh người như thế nào biết được liêu huyên không chút nào nhìn nhiều phó tinh ấn lạnh nhạt một lời mau chóng chọn lựa s o n g nhân tuyển thích hợp thu mấy món này thiên địa chí bảo ông một thanh em vang lên lưu tinh quyền càng là trực tiếp hóa thành một cánh cửa ánh sáng sắp nhập vào phó tinh n g ấn thể nội phó tinh n g ấn không khỏi khẽ giật mình cái này x ấ u đám người cũng là kinh ngạc phó tinh n g ấn hai tay nắm chặt quyền một cỗ khí tức hiện lên lưu tinh quyền lập tức xuất hiện ở trên tay không khỏi khỏe miệng d ư ơ n g lên n à y thiên địa trí bảo quả nhiên là vì bản tôn chuẩn bị h ừ nam huyên tông những thứ này tên đáng chết thực sự là quá mức không để ý đ ạ i c ụ c liêu huyên lông mày nhẹ nhàng vậy một cái còn không mo một chút sao thật muốn ta độc thủ đám người nhao nhao cả kinh vội vàng thương nghị phúc chốc từ kế vô cương cam kiế mung đốc cá thiên kế thiên vệ đế luật mấy vị hóa linh cảnh nắm trong tay mấy món thiên địa trí bảo tiếp lấy đám người sắc mặt phức tạp nhìn liêu huyên nhắc mắt riêng phần mình cấp tốc rời đi bây giờ vẫn có một người lưu lại không hẳn là một yêu thật phong yêu chủ thiếu nữ t h a i thỏ nô liêu huyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ t h a i thỏ còn chưa cút thiếu nữ t h a i thỏ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem liêu huyên thầm nghĩ lấy ta cùng với cái kia thối hôn đản cũng coi như rất quen nha đầu này là của hắn tỷ nữ chắc chắn sẽ không thật đem ta như thế nào theo mở miệng ta muốn cùng ngươi tỷ đấu một chút sáu lời chưa kịp nói hết liêu huyên kiếm chỉ ngưng lại vô song kiếm ý mãnh liệt mà ra thiếu nữ hai thỏ lập tức sắc mặt kinh hãi vội vàng tránh lui né tránh suy suy suy ngay cả tiếng vang từng đạo huyết c h â u bắn tung toẹ mà ra một tiếng hử nhẹ thiếu nữ hai thỏ trong nháy mắt toàn thân kiếm t h ư ơ n g khắp cả người đau nhức trong lòng sợ hãi tiện nhân kia căn bản vốn không lưu tỉnh a đau quá quả nhiên là yêu thánh thực lực cấp bậc mau lui lại cùng nàng nghệ bính không chiếm được lợi ích lúc này cấp tốc trốn đi thật xa liêu huyên cũng không đuổi theo tay ngọc vừa thu lại trực tiếp đi về phía phong ấn song yêu lòng chỗ bây giờ t ử thủy tinh trong phong ấn song yêu long đã cơ hồ triệt để thủy tinh hóa cứng ngắc khuôn mặt để lộ ra tuyệt vọng sợ hãi dường như đang vô tận hắc cám bên trong kêu trên dãy rủa đồng dạng liêu huyên ánh mắt phức tạp nhìn xem trong hư không thiên địa trí bảo tím vực thánh nguyên sáu n g h ĩ không ra sáu ánh mắt theo nhìn về phía cũng bắt đầu từ thủy tinh hóa tám đuôi tím hồ ánh mắt không thể phát giác hơi hơi ba động tiên nhi sáu ánh mắt cấp tốc khôi phục nhìn về phía song yêu long một cỗ ý niệm cấp tốc xuyên vào từ thủy tinh hai cái tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh còn nghĩ mạng sống sao từ thủy tinh phong ấn vũ tiểu anh g i vũ tiểu dương ánh theo đáp lại người nghĩ như thế nào liêu huyên ánh mắt l ạ n h nhạt vẫn như cũ câu nói kia muốn sống hay không vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương lâm vào phút chốc trở m ặ t theo đáp lại nghĩ nhưng mà ngươi sẽ thả chúng ta sao ngươi có thể thả chúng ta sao liêu huyên tay ngọc k h ẽ vẫy hồng lăng tiên hương theo xuất hiện nhàn nhạt, nhạt một lời chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành trong tay của ta kiếm kiếm linh ta có thể để các ngươi linh hồn kéo dài trong tay của ta trên thân kiếm hồng lăng cũng không phải là p h à m vật có thể dung nạp hai người các ngươi hồn phách vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương giật mình theo vũ tiểu dương phát ra trào phúng cởi to ha ha, ha, ha, ha, ha. ha ha ha ha ha thực sự là thiên đại tiếu thoại để chúng ta trở thành trong tay ngươi kiếm kiếm linh đứa đần ngươi chưa tỉnh ngủ sao loại lời ngu xuẩn này cũng nói được đi ra h ừ vũ tiểu anh cười lạnh ngươi thì tính là cái gì chỉ bằng ngươi cũng xứng s a o ti tiện sâu k i ế n liêu huyên ngọc dung vẫn như c ũ lạnh nhạt không có chút tâm tình chập trần nào tiếp tục nữa các ngươi sẽ bị triệt để g ạ t bỏ bao quát linh hồn ta chỉ cho các ngươi một cơ hội đáp ứng hay là không đáp ứng vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương lại lần nữa rơi vào trầm mặc càng là có chút do dự đứng lên liêu huyên lạnh nhạc khe nói sự chịu đựng của ta có hạn ta đếm ba tiếng ba sáu hai sáu một sáu các loại vũ tiểu anh đáp lại hừ muốn cho chúng ta đáp ứng cũng không phải không thể nhưng ta có một cái điều kiện liêu huyên ánh mắt bình thản điều kiện gì vũ tiểu anh ngữ khí phát lệnh ta muốn thiên mệnh công tử mệnh đầu này ngươi đáp ứng chúng ta liền đáp ứng ngươi liêu huyên giật mình theo nhẹ nhàng điểm một cái chán có thể ta đáp ứng ngươi cái gì vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương n h a nhau cả kinh có chút khó có thể tin ngươi đáp ứng sẽ không gạt chúng ta a có cái gì có thể c a m đoan chúng ta làm sao biết đáp ứng ngươi ngươi có hay không giúp chúng ta thu thiên mệnh công tử mệnh liêu huyên ánh mắt lạnh nhạt ta có thể cùng các ngươi trước tiên quyết định khế ước như thế có thể sao hảo vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương nhao nhao hận hận lên tiếng bảy trăm chín mươi chín thứ bảy trăm chín mươi chín chương vô pháp cáo bảy chín tám vô pháp cáo bốn đ ỉ n h tông bên trong động phụ chỗ sú gia hỏa long nguyệt nhi thanh âm lo lắng vang lên ngươi không sao chứ từ thánh vực đi ra ngoài long nguyệt nhi ngọc dung lo lắng đi tới thiên vệ trường ca trước mặt sú gia hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra từ tuyết tỉ, tỉ. nguyệt nhi mội mội bọn họ đâu ta phía trước thấy được nguyên nhi mội mội sáu thiên vệ trường ca biến sắc k h ẽ quát một tiếng t ố t á c h long nguyệt nhi lập tức cả kinh có chút sợ nhìn xem sắc mặt khó coi thiên vệ trường ca xú ra hỏa ngươi sáu ân sáu thiên vệ trường ca sắc mặt cấp tốc chậm lại a sáu không có gì công chúa điện hạ ngươi bây giờ đến đây cần làm chuyện gì long nguyệt nhi trong lòng cũng âm thầm thở phảo nhẹ nhõm đôi môi một hữu có chút phán trách hừ còn không phải linh p ư ợ n g tỉ lo lắng xú ra hỏa các ngươi không phải vậy bản cung mới lười nhắc đi ra tìm các ngươi a năm t h i ê n vệ trường ca gật đầu một cái nhẹ nhàng một loạt long nguyệt n h i t i ế n tâm công chúa điện hạ không có việc gì người trở về cùng sáu t i ể u nương t ử nói một tiếng hết thầy sáu mạnh khỏe liền có thể không cần lo lắng bên ngoài sự t ì n h bản phu quân sẽ xử lý long nguyệt nhi giật mình tự hồ cảm ứng được thiên vệ trường ca khẽ biến nhu hòa lên tiếng ân sáu người sáu. Người nếu g ư i n là có cái gì tâm sự muốn cùng bản cung nói bản cung sẽ giúp ngươi thiên vệ trường ca vươn ra long nguyện nhi cười liêu tiếu t u t thân yêu công chúa điện hạ thật sự không có việc gì ngươi trước trở về hồi phục tiểu nương t ử a bản phu quân bây giờ ra ngoài xử lý một ít chuyện a năm long nguyệt nhi lên tiếng d ặ n dò thiên vệ trường ca vài câu liền tự lo rời đi nhìn xem long nguyệt nhi rời đi thiên vệ trường ca trên mặt ý cười dần dần thu liễm nhẹ nhàng thở dài một cái cất bộ bước ra đi tới ngoài động phủ đầu là yên lặng chờ thiên vệ t ế nhạc cùng đáy v ư ợ u về đàn hành nhi thiên vệ t ế nhạc mừng rỡ hướng về phía trước bây giờ khá hơn chút nào không công chúa nha đầu nói ngươi không có việc gì có thật không ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng gật đầu xin lỗi nhường mẫu thân ngươi lo lắng còn có、6. Ánh mắt nhìn sáu. phía mắt về đúng á y vừa ngươi thiên vệ tết nhạc theo mở miệng hành nhi sáu nhưng mà lời còn chưa dứt thiên vệ trường ca khoát tay áo né qua thiên vệ t ế nhạc ánh mắt mẫu thân hải nhi biết được ngươi muốn hỏi điều gì bây giờ hải nhi không cách nào trả lời ngươi tạm thời cứ như vậy đi cái này sáu thiên vệ t ế nhạc giật mình có chút cảm nhiên gật đầu một cái tốt á sáu ai thiên vệ trường ca khé thở dài một tiếng Mẫu đàn nói, thiên mệnh công tử, trên đường cần thiên vệ trường ca đâm đầu vào đi tới mấy người người đến sở vân trôi qua thiên vệ đế luật thiên vệ chính tỷ phó tinh vấn kế vô cương trở thiên vệ trường ca giật mình sở vân trôi qua mấy người cũng là hơi khẽ giật mình phó tinh n g â n bước nhanh về phía trước những mày mở miệng thiên mệnh công tử thường thế như thế nào x o n g chưa qua n mặt ngươi sắc tựa hồ vẫn không tốt lắm đúng vậy à? s ở vân trôi qua một mặt lo lắng hành nhi ngươi bây giờ như thế nào thiên vệ đế luật mấy người cũng là một mặt lo lắng thiên vệ trường ca lắc đầu để các ngươi lo lắng đã không có gì đáng ngại phó tinh n g â n gật đầu một cái vậy là tốt rồi bây giờ đây là trạng hữu gì có thể hay không cùng chúng ta nói chuyện thiên vệ trường ca hơi trầm mặc lắc đầu lần này sự tỉnh các ngươi không cần quản bản công tử sẽ xử lý cái này sáu phó tinh n vấn giật mình những những mày t ố t ta vậy bản tôn cũng không hỏi nhiều thiên vệ trường ca gật đầu một cái đa t ạ bản công tử bây giờ trước tiên hướng về hẻm núi xử lý đầu đôi xem các ngươi yên tĩnh trở về bên kia không có gì biến cố a không có người trông coi sao ách phó tinh n vấn m ở người nghi hoặc m ở m i ệ n g thiên mệnh công tử ngươi không phải nhường h u y ê n nhi cái k i a tiểu sáu h u y ê n nhi cô đương tiến đến xử lý sao s ở vân trôi qua mấy người cũng là khẽ giật mình thiên vệ trường ca con ngươi co g ú p lại khí phát lạnh, ngươi nói cái gì cái tia tiện sáu huyền nhi tiến đến xử lý nhìn lên trời vệ trường ca sắc mặt đám người nao h n h a o kinh ngạc phó tinh ngấn không khỏi cau mày gật đầu là sáu cái này có gì vấn đề sao cái kêu huyên nhi cô lương giống như có chút kỳ quái hơn nữa nàng lúc nào đạt đến hóa linh cảnh hơn nữa thực lực sáu không ổn thiên vệ trường ca toàn thân run lên cước bộ b ư ớ c ra nhanh theo bản công tử đi tới hy vọng kịp cái này đám người nao h n h a o kinh ngạc kinh nghi bất định đều là cùng hướng về phía thiên vệ trường ca bước chân sáu hồi lâu sau thiên vệ trường ca mấy người đi tới trong hạc gốc bây giờ chỉ thấy trong hạc gốc ngoại trừ chiến hậu bờ bộn một mảnh giống t u y ế t thiên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống run rẩy nắm chặt quyền cắn răng mở miệng đáng chết thiện nhân hành n h i sáu sở vân trôi qua không khỏi trần trờ mở miệng đến cùng đã xảy ra chuyện gì a huyên nhi vì sao lại biến thành như thế đơn giản giống như biến thành người khác một dạng mấy người đều là nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca a năm thiên vệ trường ca nhắm thật chặt hai mắt đại thủ bóp lấy h u y ệ t thái dương cắn chặt hàm răng dường như đang ẩn nhẫn lấy cái gì theo ách thanh khai khẩu các người gặp qua nàng nàng nói cái gì làm cái gì mấy người không khỏi nhìn nhau một cái sở vân trôi qua chậm rãi mở miệng huyên nhi nhắc tới chỗ này chính là không nói một lời tiếp đó sáu chờ tự thuật hoàn tất thiên vệ trường ca không khỏi để tay xuống có chút kinh nghi nhìn về phía liêu sở mây trôi qua cha ngươi nói sáu huyên nhi chém giết năm huyễn tông mấy vị để các ngươi một lần nữa chọn lựa thiên địa chí bảo c h i chủ ân sở vân trôi qua gật đầu một cái phó tinh ấn mở miệng thiên mệnh công tử cái này huyên nhi cô nương mặc dù biến hóa cực lớn tính cách tựa hồ cũng là đại biến nhưng đến đây nơi đây chém giết năm huyễn tông mấy cái tia lao tặc để chúng ta một lần nữa thu phục thiên địa chí bảo ngược lại là cho chúng ta hết sức trợ giúp ít nhất bản tôn nắm giữ trong đó một kiện thiên địa trí bảo đã có tương đương chắc chắn tự mình khiêu chiến cho là yêu chủ nhưng bây giờ bản tôn kinh ngạc nhất là cái kêu huyên nhi cô nương đến cùng đã xảy ra chuyện gì thực lực của nàng sáu tựa hồ trở nên vô cùng đáng sợ bản tôn ở trước mặt nàng cũng không khỏi cảm nhận được một loại bất lực đây tuyệt đối là viễn siêu trước mắt mấy vị yêu chủ thực lực đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể làm cho nàng phát sinh khổng lồ như thế biến hóa sở vân trôi qua mấy người đều là kinh nghi nhìn lên trợi vệ chúng ta chờ đợi trả lời chắc、chắn. t h i ê n vệ trường trầm ca mạc phó ú c chốc, l tinh vấn nhàn t t sự h i nhạc bản gật đầu một cái vẫn như cũng nhìn lên trời vệ trường ca không sao chỉ cần không trở ngại đại cục liền có thể thiên vệ trường ca trầm mặc không nên nàng đã đặt đến hóa linh cảnh sao nếu là gặp lại hẳn là động thủ với ta thời điểm a nàng vì sao muốn giết nam huyễn tông mấy cái tia sáu hơn nữa tựa hồ cũng không nhằm vào những người khác ý tứ cũng không có thương t ổ n sáu cha là bởi vì vẹn vẹn muốn nhằm vào thuộc về thiên đ ô người sao nhưng sáu nắm q u y ề n một cái nàng đem cái kia hai yêu nghiệt tím vực thánh nguyên cùng tiên nhi như thế nào bây giờ một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên văng lên ngươi cái này t ố i hôn đản cuối cùng xuất hiện sao đám người k h ẽ giật mình thiên vệ trường ca theo nhìn lại yêu tiếu thiếu nữ hai thỏ nhanh chóng bay thấp trước mặt không khỏi bình thản mở miệng a sáu là ngươi con thỏ nhỏ、6. thiếu nữ hai thỏ lông mày nhăn lại phát giác thiên vệ trường ca cảm xúc không thích hợp đôi môi khẽ mở thối hôn đản ngươi thế nào thương không có được không không có sáu thiên vệ trường ca lắc đầu không có gì có chuyện gì không không có gì thiếu nữ hai thỏ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái không có gì tính toán ngươi tì nữ đó là chuyện gì xảy ra nàng thế mà một lời không hợp liền hướng ta hạ sát thủ không phải người của mình sao thiên vệ trường ca n g ẩ người n nhìn về phía thiếu nữ hai thỏ phó tinh vấn mấy người nhao nhao kinh ngạc lại là nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca ha to miệng nàng sáu làm cái gì nói cái gì cái kia hai yêu n g h i ệ t đâu còn có món kia thiên địa t r í bảo c ù n g sáu tiểu hồ ly kia đâu ách sáu thiếu nữ hai thỏ chán nhẹ nhàng lay động ta cũng không tin tưởng khi đó sáu ta cũng nghĩ lưu lại xem do ngọn ngành nhưng người cái kia tỷ nữ trực tiếp cũng không chút nào lưu tỉnh ra tay rồi thực lực của nàng sáu e rằng đã có thể ngang hàng yêu thánh ta không dám bao lâu lưu vội vàng liền đi nàng phía sau ở đây làm cái gì ta còn thực sự không biết sáu ngang hàng yêu thánh thiên vệ trường ca con ngươi co g i lại nắm thật chặt nằm đấm nàng đã đến loại trình độ này sao sáu s ở vân trôi qua bọn người đều là sắc mặt sợ hãi khác biệt phó tinh ấn cứng ngắt mở miệng ngang hàng yêu thánh sáu yêu thánh l à n h ư thế nào cảnh giới thiếu nữ hai tỏ h đôi mắt đẹp nhìn một chút phó tinh ấn cũng liền lấy sức một mình ngang hàng tất cả yêu chủ cảnh giới a sáu mươi bốn vị yêu chủ liên thủ dạng này t đám người nhao nhao hít một hơi khí lạnh phó tinh ấn càng là nắm đấm nắm chặt như thế cường hãn sao sáu muốn thực sự là như vậy sáu kế vô cương trần trờ nhìn lên trời vệ trường ca có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta đã có đầy đủ chống lại một đám yêu ma thực、lực. thiếu nữ hai tỏ mắt hạnh k h á đảo đừng nghĩ nhiều yêu thánh thế nhưng là có ba vị yêu đến năm vị huống chi chúng ta thế nhưng là nắm giữ a bất tử năng lực giống nhau dưới thực lực ưu thế các ngươi có thể lý giải a các ngươi bây giờ nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng có thể chống lại chúng ta tất cả đại yêu cách đầy đủ còn kém xa lắm đâu đám người lại là trong lòng cảm giác nặng nề thiếu nữ hai thỏ lông mày nhẹ trao lại nói trở lại chính giữa nhân loại có thể xuất hiện ngang hàng yêu thánh tồn tại thật đúng là làm ta ngoài ý muốn nàng không phải là các ngươi thần nữ hóa thân a không phải vậy cái này sao có thể a đám người khẽ g i t mình nhìn về phía thiên vệ trường ca thiếu nữ hai thỏ khoát tay h á o tay ngọc không có việc gì các ngươi đều rời đi trước tiên a ta còn có chút việc tư muốn cùng thối hôn đàn nói nô、no. thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc sở vân trôi qua bọn người hai mặt nhìn nhau theo gật đầu một cái trực tiếp rời đi thiên vệ trường ca nghi hoặc nhìn thiếu nữ hai thỏ con thỏ nhỏ có chuyện gì quan trọng thiếu nữ hai thỏ dung mạo lập tức ngưng trọng lên thối hôn đàn ta muốn nói là sáu tất cả yêu chủ đã ra tới sáu thiên vệ trường ca con n g ư ờ i co rụt lại sáu t ự c tây chi đ i ệ u y áp kinh khủng tràn ngập thiên địa lờ mờ kim sắc màu đen ngũ sắc ba đạo khí tức kinh khủng quang đoàn trôi nổi tại hư không to lớn hát sắc ma long chín đầu hòa điệu tám đầu cự xả lãnh tuấn cánh rơi nam tử khí thế ép người s á m trắng nửa viên năm vị cực mạnh yêu ma phía trước là một vị vị khí thế cường hãn hình thái khác nhau yêu ma hết thể sáu mươi hai vị trong đó hai vị chính là gió lốc yêu chủ cùng â m thực yêu chủ hh â m thực yêu chủ phát ra âm trầm ý cười cung nên ba vị yêu thánh năm vị yêu đế bông xuống cùng chư vị yêu chủ đồng minh kim sắc quan đoàn màu đen quan đoàn ngũ sắc quan đoàn ba yêu thánh hát sắc ma long ma long yêu đế chín đầu hòa điệu chín họa yêu đế 8 đầu c viên, viên tay, tay báo đáp báo đáp ừ ma long yêu đế lạnh nhạt một tiếng tựa hồ đối với s á t lục yêu đế lời nói mười phần khinh thường hai mắt nhìn về phía trên không ba đạo con đoàn ba vị yêu thánh lần này còn muốn lẫn nhau chống lại tranh chấp sao một đám cường đại yêu ma nhau nhau nhìn lập tức tao đ ạ động tà viên yêu đế lộ ra giam lanh phát ra vừa dày vừa nặng âm thanh ngươi nói cái gì tật phong yêu chủ cấu kết hạ đẳng ở đây chờ sinh linh thôn vệ cực lôi yêu chủ đúng vậy âm thực yêu chủ gật đầu một cái chuyện này thiên chân văn xác ta viên yêu đế chờ trở, trở lại thiên nguyên đại lục các ngươi liền sẽ biết được hừ ta viên yêu đế ngữ khí tức giận thực sự là lòng can đảm không nhỏ chỉ là một cái tiểu yêu chủ vậy mà cũng dám trước tiên phá hư quý cụ con thỏ nhỏ sáu chín họa yêu đế phát ra chín đạo trùng điệp thanh âm xem ra là có cần thiết đem nàng nướng tới ăn cắt sáu thanh âm cổ quái vang lên toàn bộ xà yêu đế tám cái đầu rắn to lớn phút lưới trước tiên mặc kệ những thứ này ra gà tỏi mao việc nhỏ ba vị yêu thánh còn là nói nói chúng ta lần này trở về dự định a nếu không thì lại loạn. lâu, thiên khải để cho cục, có gì Chúng lâu, chắc thế nhìn tình thế hỗn phong hẳn ta rất ấn bày bị ra gì v ẫ n còn biến Chúng có chút hóa y ê u ma lại lần nữa nhìn về phía ba lại lần nhìn về đen ạ o đoàn. quang Màu Nô đ quang đoàn phát ra một tiếng do dự hai vị ý như thế nào trong lúc vô tình ngũ thải quang đoàn phát ra âm thanh bình thản kim sát quang đoàn kim quang hơi hơi lóe lên hảo m à u đen quang đoàn c h ầ m thấp đ á p lại vậy liền để thiên khải bày ra a một tiếng rơi xuống ba đạo quang đoàn n h o nhao ánh sáng lóe lên đứng lên một chùm hát quang một chùm ngũ thải quang một chùm kim quang cấp tốc giáo hội t r một, một hồi o hồng mông tia sáng trong hư không hiện ra từng cái cổ phát tăng thương chữ viết ngưng hiện thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giúp vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được tám trăm linh một thứ tám trăm linh một trương thiên khải thế cục chương tám trăm n h thiên khải thế cục cực tây chi địa ưu ám đệ nén thương cung từng cái cổ phát chữ viết cấp tốc theo hồng mông tia sáng tiêu tan âm thực yêu chủ mi đầu nhất nhăn thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giúp vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được sáu đáng chết màu đen quan g đoàn phát ra không vui âm thanh lại còn là vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được thật chẳng lẽ không cách nào thay đổi thiên địa này quy tắc quyết định cục diện bế t ắ c sao hh ắ c ắ c s á t lục yêu đế phát ra một tiếng cười không phải có bao nhiêu vi d i ệ u cải biến sao t h ầ n nữ thánh vực thiên mệnh trợ r ú t t h ầ n nữ thánh vực còn tại lại thêm một cái ý vị không rõ thiên mệnh trợ r ú t ít nhất nói do tình thế đã có biến thành động nhưng sáu ma lòng yêu đế mở miệng cái này một cái gợi ý nhìn thế nào đối với chúng ta đều không phải là chuyện gì tốt trước đây chúng ta chính là nhân thần nữ thánh vực bị phong ấn lần này còn nhiều một cái thiên mệnh trợ giúp thiên mệnh đại biểu h à g nghĩa ngươi không rõ ràng sao lần này thiên đ ú n g tay nhất chúng đại yêu nhau nhau trầm mặc gió lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ nhưng là sắc mặt có chút cổ quái a năm s á t lục yêu đế lộ ra tà mị ý cười thiên mệnh trợ giúp vậy không vừa vặn sao chúng ta cùng những cái kia nhận được thiên thương hại hạ đẳng ở đây chờ sinh linh đối nghịch chẳng phải đại biểu cho cùng trời đối nghịch sao có lẽ chỉ cần phá vỡ thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giúp cái này nữa thì gợ ý chúng ta liền có thể triệt để từ bỏ thế cục chúng yêu ma trầm mặc toàn bộ xà yêu đế mở miệng chúng ta không thoát khỏi được tiên địa quy tắc kết thúc cùng t r ờ i đối nghịch khó tránh khỏi có chút nửa cười s á t lục yêu đế khỏe miệng d ư ơ n g lên không thử một chút làm sao biết Thí、6. Toàn tám một thí, thử. thực tâm trời tranh trực tiếp Nhất trầm trước, nhìn nhau cái, thí, nhiên Nhưng, chư hữu chấp, mà không phải chuẩn bị ở sau lưng đâm Hiện nay, là trực tiếp hợp pha phòng lẫn nhau pha chúng đại yêu mặt như đao. xà là là mà là là rắn đương muốn cùng lưng nay, Vẫn lẫn bộ bị yêu mấy yêu đầu sau đế đâm đề cái cái, mặc có lực cụ. cụ. đại vị vị sự s ở mà là sáu một nhân loại thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử chúng đ ạ i yêu n h a u n h a u khẽ giật mình không tệ âm thực yêu chủ nhìn một chút gió lốc yêu chủ nhân vật này gió lốc yêu chủ cũng là biết được hơn nữa cũng đang phù hợp gợi ý nội dung bởi vì bây giờ cái này thiên mệnh công tử chính là thần nữ bên người đệ nhất thân vệ có thể vì cũng là thâm bất khả chắc mà thấp hèn con thỏ cũng chính là cùng hắn liên thủ ân gió lốc yêu chủ gật đầu một cái âm thực yêu chủ nói không g i chúng ta cũng là ăn hết này thiên mệnh công tử đau khổ a màu đen quan đoàn phát ra một tiếng quái dị theo lý thuyết gió lốc yêu chủ các ngươi đã sớm đi ra rất lâu hơn nữa chống lại đã lâu âm thực yêu chủ cùng gió lốc yêu chủ sắc mặt cứng đờ nhất chúng đại yêu diện sắc càng trở nên có chút vi d i ệ u cái này cái này âm thực yêu chủ vội vàng mở miệng chư vị mời nghe ta nói chuyện chúng ta đúng là sớm đã đi ra nhưng khi đó đáng chết kia không về thành quân cũng đi ra hắn trực tiếp tại đã giải mở phong ấn bên trên động tay động chân kéo dài chư vị đi ra thăng thêm một bên còn có cờ quỷ tương trợ chúng ta mấy vị yêu chủ phải cùng đối kháng vốn là có chút phí sức mà càng thêm đáng giận là còn có tật phong yêu chủ lần này tiện con thọ khác mang tâm tư từ trong cản trở chúng ta càng không cách nào cùng không về thánh quân chống lại a cuối cùng chúng ta cũng là nghĩ cách dẫn ra cờ quỷ cùng không về thánh quân t ừ đấu mới có thể đem chư vị giải phóng ra ngoài ma long yêu đế ngươi là trước hết nhất bị chúng ta thả ra chắc hẳn lúc đó ngươi cũng phát giác được chúng ta cùng không về thánh quân chiến đấu a đúng vậy a đúng vậy a gió lốc yêu chủ vội vàng phụ họa nô sáu ma long yêu đế hơi trầm âm nhẹ nhàng nổ một n g ụ m long tức lúc đó các ngươi đúng là cùng không về thánh quân chiến đấu nhưng bản tọa cũng chỉ có thể xác nhận điều này thật sự thật sự âm thực yêu chủ liền v ộ i và n gật g đầu ta nói thiên chân v ạ n s á c không tệ gió lốc yêu chủ cũng là gật đầu chư vị mời chớ có đa nghi n g lại như thế nào chúng ta cũng là chính xác đem chư vị giải phóng đi ra à. hừ màu đen quang đoàn lạnh nhạt một tiếng bản tọa không hứng thú để ý tới các ngươi phía trước rốt cuộc là như thế nào bây giờ nói cho ta rõ cái này thiên mệnh công tử sáu hảo gió lốc yêu chủ gật đầu một cái đối với cái này thiên mệnh công tử ta là hiểu rõ nhất hắn là một cái nhân loại hơn nữa tu vi cũng không cao liên hóa linh cảnh cũng không đạt đến cái gì ngũ sát quan đoàn phát ra kinh ngạc âm thanh liền hóa linh cảnh đều không đ ặ t đến vậy cái này có gì có thể kiên kỵ chỗ chẳng lẽ nắm giữ thiên địa c h í bảo sao cho dù có thiên địa c h í bảo cũng là chỉ là hóa linh cảnh không tới nhân loại sâu kiến có thể phát huy ra uy lực gì không không không gió lốc yêu chủ liền vội và n g l ắ t đầu cái này tiên h mệnh công tử thật sự không tầm thường có thể cho chúng ta mang tới phiền phức thật sự không cách nào dự đoán người này thủ đoạn đa dạng trước tiên nói một điểm nắm trong tay của hắn lấy mười phần ảo rượu trận pháp ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua trận pháp để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là hắn cái t i a c â n bằng tu v i trận pháp trận này sáu gió lốc yêu chủ chậm rãi tự thuật lấy trong đó tự nhiên là tránh đi rất nhiều liên quan tới tự thân sớm đã đi ra thiên nguyên đại lục hành động nhất chúng đại yêu nghe gió lốc yêu chủ tự thuật nên sắc mặt liên tục biến nào nhất là một đám yêu chủ mà năm vị yêu đế thì không quá mức rõ ràng biểu lộ biến nào cũng liền hơi kinh ngạc nhiều một ít đến nỗi ba vị yêu thánh càng không tâm tình gì ba đậu một lát sau gió lốc yêu chủ tự thuật hoàn tất ừ ma long yêu đế nhàn nhạt một tiếng có thể vì chính xác không tầm thường nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ngự không cảnh không thành được cái uy hiếp gì ít nhất còn không kịp nổi chỉ h o á n chúng ta đi ra ngoài không về thanh quân để cho ta cảm thấy phẫn nộ nhưng sáu âm thực yêu chủ mở miệng nếu để cho cái này thiên mệnh công tử đạt đến hóa linh cảnh tám chín phần mười đó là có thể cùng ba vị yêu thanh chống lại tồn tại a yên tâm màu đen quang đoàn nhàn nhạt một tiếng hắn không có cơ hội đạt đến hóa linh cảnh bây giờ bản tọa cơ bản có thể xác định quy tắc này gợi ý thiên mệnh tương trợ chính là chỗ này thiên mệnh công tử ừ thực sự là không biết tự lượng sức mình chỉ là một nhân loại cũng dám tự xưng thiên mệnh ai cho hắn sức mạnh chắc hẳn chư vị trong lòng cũng nắm chắc chuẩn bị kỹ càng a lần này trực tiếp d i ệ n trừ toàn bộ sinh linh nhất là cái này thiên mệnh công tử xem có thể hay không phá cái này cục diện bế tắc một tiếng rơi xuống chúng đ ạ i yêu hơi trầm mặc theo đều mang tâm tư lên tiếng t r â m đã âm thực yêu chủ lên tiếng lần nữa còn có một việc đã quyên nói nô màu đen quan g đoàn n g h i hoặc hơi không kiên nhẫn có chuyện gì nói thẳng sao、không? Âm thực yêu chủ trần trờ một chút chính là sáu thiên mệnh công tử bên kia tựa hồ có hai tên đủ để ngang hàng yêu thánh nhân vật mạnh mẽ thật sự thập phần cường đại một cái nắm trong tay thời gian năng lực một cái nắm trong tay năng lực không gian cái gì nhất chúng đại yêu nhau nhào kinh ngạc tám trăm linh hai thứ tám trăm linh hai chương chiếu cố tốt nàng tám t r m l i c h i ế u cố tốt nàng trong t h á n h v ự c tâm long nguyệt nhi chậm dãi trở về đôi mắt đẹp nhìn xem đang chờ bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ sáu muốn nói lời nói không khỏi ngừng chỉ thấy trước mặt thân thiết bộ dáng ánh mắt đang nhìn về phía phía sau mình không khỏi theo xoay người nhìn lập tức cả kinh u y ê n nhi mỗi sáu một cỗ khí tức lạnh lùng tập kích thân lập tức lại dừng lại lời nói liêu hiên dung mạo lãnh đạm chậm dãi đến trong n g ư cô một cái co do tựa hồ Long â m v à ủ say tám đuôi tím đuôi ô hồ, c nguyệt tôn tử tiên. tĩnh mắt tĩnh Linh Phượng bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn i ê Bạch l xem muốn thôi. nhi trước mặt dừng lại, đôi e m c n tôn g tử t ê n nàng.、Êch. Long Nguyệt Nhi đưa đôi ra, chiếu cố Ách! tốt mắt đẹp k h ẽ giật mình nhẹ nhàng c h ớ p chớp nghi ngờ tiếp nhận nhìn để cho mình có cảm giác quen thuộc tám đôi u t í m hồ liêu huyên thân thể mềm mại nhất c h u y ệ n không nói nhiều cũng không nhiều nhìn trực tiếp mà đi bạch linh vượng nhất thẳng bình tĩnh nhìn xem cũng không nhiều lời trong mắt sáng là phức tạp cũng không hiểu linh vượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi ôm trong ngực tám đôi u tím hồ nhìn hướng bạch linh vượng trong ánh mắt là cầu giải chi sắc bạch linh vượng nhẹ nhàng lay động chán đôi môi k h a nói chờ phu quân trở lại hãng nói a nàng là cùng phu quân cùng nhau đi ra trở về xảy ra biến cố gì sợ là chỉ có nàng cùng phu quân biết được nhìn nàng cũng không muốn cùng chúng ta nhiều lời truy vấn cũng vô ý nghĩa vậy cái này sáu long nguyệt nhi nhìn một chút trong ngực tám đôi tím hồ n u hỏa vớt vẻ hắn lông tơ bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại có chút lo nghĩ nàng hẳn là tiên nhi mội mội a sáu long nguyệt nhi thư thái gật đầu một cái quả nhiên sao sáu sáu bốn đình tông thiên vệ trường ca mang theo thiếu nữ hai thỏ trở về khẩn cấp triệu tập đám người đầu thôn luồng huyền quy sắc mặt nghiêm túc thiên mệnh công tử đã xảy ra chuyện gì sao thiên vệ đế luật bọn người đều là nghiêm túc nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca chậm rãi liếc nhìn đám người sắc mặt một mắt châm trước một hồi nặng thanh khai khẩu tất cả đại yêu sáu đã ra tới cái gì đám người nhao nhao sợ hãi phó tinh ngân sắc mặt trầm xuống tất cả đi ra thiên vệ trường ca cũng không lặp lại đáp lại bây giờ bản công tử lo lắng nhất chính là cờ quỵ cùng không về thánh quân tình trạng như thế nào tiếp đó chúng ta bên này sáu cũng nên làm tốt dự tính xấu nhất tiện tay lấy ra một chồng phong thư dần dần giao cho đám người trong tay những n à y là bản công tử phía trước sơ bộ ngưng định đủ loại tình huống ứng đối phương sách các ngươi riêng phần mình xem đến lúc đó có thể làm được trình độ nào liền như thế nào tình cảnh a vào giờ phút này đối mặt cái này p h ụ xuống đại yêu bản công tử cũng không dám dự đoán tình thế kết quả xấu nhất chính là triệt để co đầu g ú t cổ bảo trụ cuối cùng một chút hy vọng sống đám người n h o nhao ngưng trọng mở ra phong thư lẫn nhau nhìn xem một lát sau、Tốt. thiên ố t t vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng nếu không có nghi vấn gì bản công tử trở về nhìn một chút thần nữ con thỏ nhỏ người trước rời đi a chính mình tìm cơ hội sẽ thăm dò chúng đại yêu phản ứng như xác định đã không cách nào bị chúng đại yêu tiếp nhận lui n ữ i trở về bên này a hảo thiếu nữ t hai thỏ chán một điểm ta còn kém một chút đặt đến yêu đế chi cảnh nếu không phải nửa đường xuất hiện biến cố tình huống liền rất khác nhau bây giờ vẫn là yêu chủ còn cùng các ngươi liên thủ thôn vệ cực lôi yêu chủ bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ ta chúng chỉ còn có lao xà đầu cùng gió lốc yêu chủ sẽ ở cái k i a chân ngoài thổi gió thiên vệ trường ca gật đầu một cái căn cứ vào ngươi nói chúng đại yêu ở giữa tình trạng lấy bản công tử tính ra kết quả của ngươi tám chín phần mười cũng là muốn bị chúng đại yêu thôn p h ệ thiếu nữ t hai thọ sắc mặt hơi giật liền muốn rời đi trước bây giờ hai cô cường hãn khí thức cấp tốc tới gần đám người nhao nhao khẽ giật mình bởi vì phát giác được trong đó một cỗ khí thức quen thuộc vị k i a cờ quỷ phó tinh ấ n một mặt kinh ngạc còn có một cỗ cường đại như thế khí t ứ c chẳng lẽ là sáu không về thanh quân thiên vệ trường ca lên tiếng Biết được hai người trở về, trong được lòng về, không khỏi Không nhẹ nhàng thở Trốc ra.、Chốc、lát.、Không、về thánh quân c ù nhìn g cờ quỷ n a nhau ca u đến. Thiên vệ trường trịnh trọng n h vệ xem hai người, hai người, vị, r ố trời cuộc quân đã đến. Ấn. Không về thánh quân nhìn vệ t một chút vệ trường ca quét đám người một mắt lần đầu gặp mặt hạnh ngộ đám người n h a u n h a u trịnh trọng đáp lại phó tinh ấ n xứng sờ nhìn xem không về thánh quân đây chính là thực lực sánh ngang yêu đế chi cảnh không về thánh quân sao n à y k h í tức quả nhiên không giống bình thường sáu không về thánh quân ánh mắt rơi vào thiếu nữ hai thỏ trên thân nhẹ nhàng liền m quyền tật phong yêu chủ thất kính thiếu nữ hai thỏ đôi môi công lên Trên tràn ngọc dung đầy không i đi. Ừ, bản tọa mới lười nhắc nhiều để ý tới ngươi. Nói, rời n thường, bản nhắc chuyện h Thừ, lách mình h bất tọa tử. cấp để đã đi. của là các Cáo tốc ý k về thánh quân giật mình theo nhìn về phía mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn trạng hướng này các ngươi cũng là đã biết được chúng đại yêu phủ xuống là thiên vệ trường ca gật đầu một cái nhìn xem không về thánh quân không biết không về thánh quân phải chăng có ý kiến gì không cùng đề điểm không về thánh quân sắc mặt ngưng trọng lắc đầu ta đối với hiện tại tình trạng cũng không nhiều lắm giải nhất thời cũng khó có thể có cái gì đề nghị chỉ biết hiểu hiện nay tình trạng mười phần nghiêm trọng m i gặp gặp nữ h sáu không về thánh quân hơi trầm âm thần nữ sao sáu vừa vặn ta cũng muốn gặp gặp một lần thần nữ nếu là dễ dàng thiên mệnh công tử ngươi trên đường cùng ta vừa nói, nói trước mắt tình trạng như thế nào thiên vệ trường ca ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên cơ quỷ cơ quỷ gật đầu một cái lao phu cũng muốn gặp gặp một lần thần nữ hảo thiên vệ trường ca gật đầu một cái vạn bối minh bạch vậy thì đi thôi các loại Phó tinh ấn vội i gặp gặp tin ấn vàng n mở m ệ sáu đi tới trong thánh vực lòng trên đường thiên vệ trường ca đã đem lập tức tình trạng nói rõ ràng ai sáu không về thánh quân khé thở dài một tiếng nghĩ không ra thật không ngờ phức tạp hỗn loạn trong lúc nhất thời muốn sợi rõ ràng cũng có chút khó khăn bất quá ngược lại là có thể chắc chắn một việc tình trạng hiện tại so trước kia còn muốn nghiêm trọng mấy người không khỏi trở mặc thiên mệnh công tử sáu phó tinh vấn trần trờ mở miệng có một việc bản t ô n có lẽ không nên hỏi nhiều nhưng tình trạng trước mắt sáu thiên vệ trường ca lập tức biến sắc cơ thể cứng đờ nô không về thánh quân cùng cờ quỷ đều là phát giác được khát thưởng phó tinh vấn khẽ tao mày lay động đầu tính toán bản tôn hay không hỏi nhiều sáu bây giờ thiên vệ trường ca âm thanh khản, khản vang lên tinh nguyên vũ tôn muốn hỏi cái gì mời nói đi 8 0 m t r h thứ 8 0 m t r chương nàng không phải nàng tám lẻ hai nàng không phải nàng ách sáu phó tinh ấn khẽ giật mình nhìn thiên vệ trường ca một hồi theo mở miệng b ả n t ô n muốn hỏi là vị tia huyên nhi cô nương đâu thiên mệnh công tử ngươi bây giờ không cách nào tới l i ê n là sao t ậ t phong yêu chủ cũng đã có nói nàng bây giờ thực lực hẳn là có thể ngang hàng yêu thánh sáu cái gì cơ quỷ đi đầu cả kinh ngang hàng yêu thánh huyên nhi cô nương trường ca tiểu tử bên cạnh ngươi vị k i a tiểu nha đ ầ u sao không thể nào là nàng a vẫn là một vị khác không về thánh quân cũng là một mặt xứng sở tri sắc ngang hàng yêu thánh sáu thiên vệ trường ca nắm quyền một cái theo lắc đầu xin lỗi bản công tử cùng nàng ở giữa xảy ra một ít chuyện bây giờ cũng không cách nào cho các ngươi cái gì trả lời chắc chắn nhưng tất nhiên bọn này yêu buông xuống sẽ nguy hiểm cho toàn bộ sinh linh chắc hẳn nàng sáu cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn a năm phó tinh n g ấ n hơi n h í u mày gật đầu một cái tốt ta vậy bản tôn cũng không hỏi nhiều tiểu tử cơ quỷ nhưng là trần trờ mở miệng thực sự là vị kia huyên nhi tiểu nha đầu sao ngang hàng yêu thánh ân sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu là nàng nhưng đến tột cùng có thể hay không ngang hàng yêu thánh bản công tử cũng không dám cho tuyệt đối kết luận dù sao còn chưa chính thức đấu qua đối với nàng cùng ba vị yêu thánh thực lực bây giờ bản công tử cũng không tận mắt chứng kiến như thế s a o sáu cơ q u ỷ gật đầu một cái bất kể như thế nào cái này cũng là một tin tức tốt nếu là t ậ t phong yêu chủ trong miệng cho ra kết luận sẽ không có t r ê n lệch quá lớn ít nhất nàng nhưng là kết mấy vị yêu thánh cùng yêu đế thực lực ân không về thánh quân trịnh chọn gật đầu thực lực của ta t ậ t phong yêu chủ cũng là tin tưởng nàng hẳn là sẽ không đoán sai như thế xem ra bây giờ thiên nguyên đại lục tình cảnh cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng có lẽ vậy sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng cơ quỷ n h ư mày tiểu tử ngươi cùng tiểu nha đầu kia n à o cái gì không được tự nhiên sao nghiêm trọng đến thế sao phía trước tiểu nha đầu kia không phải một mực kề cận ngươi dính rất sao nếu là vợ chồng trẻ x á o xáo ngươi thả xuống tư thái dỗ dành dỗ dành không phải tốt sao thiên vệ trường ca khẽ giật mình không khỏi nhớ tới dữ l i ê u huyên trung đụng từng ly từng tý trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác khẽ thở dài một tiếng đây cũng không phải là dỗ dành dỗ dành vấn đề mà là sáu hôm nay nàng đã không phải là nàng sáu nàng không phải nàng cơ quỷ cũng là giật mình theo trầm mã phúc chốc gật đầu một cái minh bạch có một số việc chính xác không phải dăm b a câu sự tình lao phu liền không lại không thất thời thiên vệ trường ca lắc đầu không sao sáu sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca mấy người đi tới trong t h á n h tự tâm tựa hồ đã sớm biết mấy người đến bạch linh p h ư ợ n g cùng long nguyệt nhi đã đợi trở lấy các ngươi sáu phó tinh ấn vô cùng ngạc nhiên trong lòng có chút kinh nghi nhìn xem trước mặt hai s i n h s ắ n nữ tử bây giờ bình tĩnh người ngọc nhẹ nhàng thi cái lễ linh vượng gặp qua phu quân cùng các vị tiền bối long nguyệt nhi cũng là hướng cờ quỷ ba người thi cái lễ gặp qua các vị tiền bối ách sáu cơ quỷ vội vàng mở miệng thần nữ khách khí không về thánh quân cung kính thi cái lễ nước chạy không về khách ra mắt thần nữ bạch linh vượng lắc đầu n ở nụ cười hai vị tiền bối cũng nhiều lễ linh vượng có thể đảm nhận không dạy nổi cơ quỷ lắc đầu thần nữ như là đã nhận được thánh vực tán thành thân phận tự nhiên không giống như xưa tốt thiên vệ trường ca lắc đầu không nên ở chỗ này khách khí với nhau nói chính sự đi bây giờ phó tinh n vấn lại nhìn xem bạch linh vượng ngơ ngẩn mở miệng thần nữ sáu mười sáu t i n h nguyên vũ tôn thiên vệ trường ca mở miệng đây chính là bản công tử trước đây một mực không nhường thần nữ chính thức lộ diện nguyên nhân sợ làm cho phiền thoái không cần thiết thì ra là thế sáu phó tinh n g ẫ n vẫn có chút khó tin gật đầu một cái tốt a sáu cái kia nói chuyện chính sự trước ca đang lúc thiên vệ trường ca chuẩn bị mở miệng t h i khắc nhưng là sắc mặt cứng đờ ánh mắt rơi vào lòng nguyệt nhi trong lồng ngực vật nhỏ trên thân con ngươi co r ụ t lại như thế nào nàng làm sao lại sáu ở đây phó tinh n g ẫ n lần theo thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn theo khe giật mình mắt lộ ra hồi ức cái kia sáu không phải phía trước con hồ ly nhỏ kia sao sáu tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ vị kia liếu huyên cô nương trở lại qua bây giờ thiên vệ trường ca ánh mắt cũng là đang tìm một p h í a sắc mặt cực kỳ phức tạp mà không tự nhiên rất nhiều hỗn loạn cảm xúc hôn hợp lấy không cần tìm sáu long nguyệt nhi nhấp nhẹ lấy đôi môi nhẹ nhàng một tiếng nàng trở về một hồi rời đi sáu bạch linh vượng nhất đôi mắt sáng cũng là nhìn lên trời vệ trường ca thần sắc trong lòng có chút không rõ thở dài thật sự xảy ra chuyện gì chuyện không tốt sao sáu thiên vệ trường ca trong lòng căng thẳng theo tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra lại có chút khác háo hức khé thở dài một tiếng chúng ta nói chính sự đi ân bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cai chán thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn bạch linh vượng chúng đại yêu đã phủ xuống quả nhiên s a o sáu bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn về phía không về thành quân hiện nay phu quân là như thế nào dự định thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu khẽ thở dài một tiếng xin lỗi chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm những thứ này đại yêu ma phủ xuống thời cơ cũng là như thế đột nhiên bản phu quân trước mắt cũng không cái gì chân chính có thể được dự định bạch linh vượng chán nhẹ lay động phu quân không cần xin lỗi đối kháng những yêu ma này cũng không phải ngưng một người sự tình đã ngơi bây giờ không đầu tư chúng ta liền ở đây kỹ càng thương nghị một phen a không tệ cơ q u ỷ gật đầu một cái thần nữ nói không sai muốn nuôi kháng những yêu ma này cũng không phải ỷ lại lực lượng một người liền có thể hoàn thành tiểu tử ngươi cũng không cần đem hết thể tự mình kháng ở đầu vai bên trên còn có chúng ta đâu chúng ta trước tiên ở nơi này thương nghị một phen có lẽ có thể được ra cách đối phó cũng không nhất định đa t ạ thiên vệ trường ca gật đầu một cái hai vị kia trước tiên nói nói chuyện ý nghĩ của các ngươi cùng đối với mấy cái này yêu ma hiểu rõ à. đám người theo thương nghị đứng lên sáu hồi lâu sau ai khẽ than thở một tiếng thiên vệ trường ca nhẹ xoa huyện thái dương xem ra trước mắt thật đúng là nghị không ra tốt gì cách đối phó sáu không về thánh quân gật đầu một cái chủ yếu chúng ta bây giờ đối với mấy cái này đã yêu ma động tĩnh còn không hiểu rõ không biết bọn hắn lần này đi ra sẽ có gì động tác đã như vậy sáu phó tinh ngân ánh mắt nhìn thiên vệ trường ca vậy bản tôn cùng hai vị tiền bối nên rời đi trước đi tới thiên diễn tông lẫn nhau hiểu rõ một chút thực lực cũng thuận tiện nghiên cứu thảo luận cách đối phó thiên mệnh công tử ngươi trước xử lý tốt chuyện riêng của ngươi trước tiên a bằng không ngươi một mực dạng này tâm thần h o ả hốt cũng không phải chuyện tốt thiên vệ trường ca giật mình gật đầu một cái hảo thực sự là xin lỗi một bên long nguyệt nhi lông mày khe nhớ lại xem ra tất cả mọi người nhìn ra thối hốn đ à n không thích hợp hắn cùng với huyên nhi mội mội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn có tiên nhi mội mội cùng tử tuyết tỷ tỷ sáu ai sáu không cần xin lỗi phó tinh huấn lắc đầu bản tôn cũng nhìn ra được sự tình cũng không đơn giản cứ như vậy đi mời thỉnh thiên vệ trường ca khẽ lên tiếng không v ề thánh quân vô v ũ thiên vệ trường ca bạc vai cùng cờ quỷ cùng nhau rời đi 804 thứ 804 chương trong thánh vực tâm lâm vào một mảnh trong yên lặng phúc chốc bạch linh vượng tay ngọc vươn ra đôi môi không khỏi nhẹ nhàng mở ra phu quân sáu không chờ nói xong nàng sáu thiên vệ trường ca thanh â m khàn khàn vang lên đã tới sao bạch linh vượng giật mình nhẹ nhàng điểm một cái chán tân sáu thiên vệ trường ca ánh mắt túi t h ấ p xuống nàng sáu nói cái gì làm cái gì cái này sáu long nguyệt nhi đôi môi khẽ mở vớt vớt trong ngực tiểu hồ ly lông tơ u y ê n nhi muộn muộn đi tới nơi này chính là đem cái này sáu cái này tiên nhi mỗi mỗi giao cho ta để cho ta chiếu cố tốt nàng sáu tiếp đó liền trực tiếp rời đi cũng không nói gì x ấ u như vậy sao sáu thiên vệ trường ca ánh mắt xuất thần quả nhiên sáu chẳng qua là cho ta mối hận cũ sao sáu bạch linh vượng ngọc dung lo lắng nhẹ nhàng đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân phu quân sáu thiên vệ trường ca quay người lại trực tiếp đem bạch linh vượng ôm vào trong ngực t ố t không cần phải lo lắng bạn phu quân vô sự các ngươi sáu chiếu cố tốt chính mình bạch linh vượng s i n h s ắ n cứng đờ từ thiên vệ trường ca trong lời nói đọc lên khác ý vị thiên vệ trường ca theo v ư n g lòng ra bạch linh vượng nhẹ nhàng che hắn má ngọc không nên suy nghĩ nhiều kế tiếp chúng ta phải đối mặt k h ân g thiên ư n g n h h p ư vệ trường ca gật đầu một cái nhìn một chút long nguyện nhi lại nhìn một chút trong ngực tiểu hồ ly công chúa điện hạ tiên nhi các nàng cứ giao cho ngươi chiếu cố tốt bản công tử đi ra ngoài trước duy trì đại cục không đợi đáp lại trực tiếp quay người mà đi á c h long nguyệt nhi giật mình có chút kinh ngạc nhìn một chút trong ngực tiểu hồ ly tiên nhi các nàng sáu tại mọi người khẩn trương đề phòng mấy ngày sau h á cám bung ô xuống ngàn vạn yêu ma lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai phát động thế công không chút nào phát giác hắn dấu hiệu các đại yêu chủ phát động toàn phương vị thế công không chút nào dư thiên nguyên đại lục dừng rậm cơ hội thở dốc vô tình càn quét mặc a a cứu mạng a cứu lấy chúng ta sáu tuyệt vọng khủng hoảng tiếng kêu than dậy khắp trời đất máu chạy thành sông trong hư không n bạch i trong n á y mắt linh phượng thanh em vô căn cứ vang vọng bởi vì cơ hội triệt để nắm trong tay thánh vực các phương diện năng lực bạch linh phượng đã có thể tại các đại siêu cấp tông môn trực tiếp cách không truyền lời rốt cuộc đã đến phó tinh vấn sắc mặt trầm xuống không về thánh quân k h ẽ thở dài một tiếng nghĩ không ra sẽ như thế đột nhiên toàn diện tiến công xem ra chúng đ ạ i yêu thì không muốn dẫm lên vết xe đổ chuẩn bị trước tiên xóa đi chúng ta những thứ này trở ngại đại chiến đã tới chư vị chuẩn bị sẵn sàng a cơ quỷ nhữ n g mày mấy vị yêu đế yêu thánh còn chưa xuất hiện sao điều này tựa hồ có chút không ổn sáu nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngầm các ngươi trước tiên hướng về đủ loại tông môn l ư u lịch nhìn tình huống phân phối nhân thủ nếu có cái gì tình trạng ngoài ý mớn thân nữ sẽ có thông chi mà bản công tử thì tại trấn này phòng thủ để phòng vọc nhất không về thánh quân mở miệng liền trực tiếp phân hai đội a một mình ta một đội cơ quỷ cùng tinh nguyên vũ tôn các ngươi một đội đám người nhao nhao khẽ giật mình phó tinh ấn càng là những mày không về thánh quân sắc mặt bình tĩnh một hai yêu chủ ta có thể dễ dàng đánh lui gặp gỡ yêu đế cũng có thể chống lại coi như gặp gỡ yêu thánh cũng có nhất t u y ế n chạy trốn năng lực các ngươi không giống nhau bây giờ còn kém quá xa nhất là tinh nguyên vũ tôn mặc dù ngươi thiên tư không tầm thường cũng nắm giữ thần thông còn chiếm được thiên địa trí bảo nhưng cuối cùng còn chưa chân chính trưởng thành vạn nhất gặp phải yêu đế liền hữu hiểm phó tinh n g ấ n bình tĩnh nhìn không về thánh quân một hồi trịnh trọng gật đầu một cái hảo vậy thì như thế quyết định đi đám người cấp tốc rời đi thiên vệ trường ca khẽ thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn trời khẽ nhắm bên trên hai mắt nàng sáu sẽ ra tay sao theo nắm quyền một cái bây giờ ta phải nên làm như thế nào ứng đối như thế nào đối mặt vốn là cho là nếu có gặp lại thời khắc ta sẽ hận không thể trực tiếp sắp tới oanh sát chuyện đến bây giờ ta lại do dự vì cái gì bởi vì nàng đã từng là huyên nhi sao vẫn là ta muốn biết rõ ràng năm đó ân đoán mười hai đọ kiều tông Tại một đám yêu ma điên cùng bánh kích lấy tông môn phòng ngự che chắn thời khắc du dương tiếng địch vang lên một đám yêu ma thế công trong nháy mắt đình trệ theo càng là nhao nhao bạo thể mà chết chỉ có còn lại hai tên khí tức cường hạn yêu ma một đầu hình người sư tử thú sáu đôi thanh hồ chính là hai vị yêu chủ gió báo yêu chủ cùng nguyễn phong yêu chủ đỏ tiêu tông nội người nhao nhao hoan hô một đạo tuấn lạng thân ảnh từ đỏ tiêu tông cấp tốc bay ra lạnh lùng nhìn xem hai vị yêu chủ không về thanh quân hai vị yêu chủ sắc mặt đại biến không về thánh quân hai lời không nói nhiều tay khé động khánh một tiếng văng giòn t i ế n mang lấp lóe Thanh phong ra khỏi vỏ, hãi nhiên h ra kiếm vỏ, c sáu thẳng vanh mà ở cựu môn bên ngoài tông một hồi chém rết đang tại kịch liệt diễn ra cơ quỷ phó tinh ấn kế vô cương bọn người đang cùng một đám yêu ma hôn chín lấy mà bọn hắn đối mặt yêu chủ nhưng là sáu gió lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ bây giờ dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng bên trong cường hạn gió lốc bộc phát tinh thần h u y ế n ảnh bùng lên lưu tinh nổ tung hai thân ảnh không ngừng va chạm kịch liệt lấy gió lốc yêu chủ một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt phó tinh ấn thiên địa trí bảo tinh nguyên vũ tôn nghĩ không ra ngươi vậy mà thu được thiên địa trí bảo càng không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà có thể lấy lực lượng một người cùng bản tòa đối kháng trước đây không thể đưa ngươi oanh sát thực sự là đáng tiếc ha ha ha ha phó tinh ấn cùng thiếu tay mang thiên địa trí bảo lưu tinh quyền nắm chặt tinh hồn thương liên tục oanh kích lấy gió lốc yêu chủ thật bất ngờ sao bản tôn có thể cùng ngươi đối kháng vốn là rõ ràng sự tình không bây giờ bản tôn là lựa các ngươi dù sao bản tôn thế nhưng là càng đánh càng mạnh thậm chí sáu bản tôn có lẽ đã có thể lấy sức một mình trực tiếp đối kháng gió lốc yêu chủ ngươi cùng â m thực yêu chủ côn vọng gió lốc yêu chủ gầm t h é t một tiếng trong tay thế công cũng biến thành càng ngày càng h ư n g mãnh nhưng nhưng trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên phó tinh ngấn có thể vì tám trăm linh năm thứ tám trăm linh năm trương nguy cấp cục diện tám l i bốn nguy cấp cục diện năng lượng kinh khủng liên tục bộc phát t ự c hàn tri khí lôi hỏa huy năng hôn nội mũi tên cho từng đạo cường h ã n oanh kích không ngừng têu gọi âm thực yêu chủ khiến cho phát ra từng tiếng t h ố n g h ả o Á á á! âm thực yêu chủ kinh sợ không thôi điên c u ồ n g phát ra từng đạo hà k h í các ngươi những thứ này hèn bọn sâu kiến cho bản toa chết bây giờ cơ quỷ cùng nắm giữ thiên địa c h í bảo k ế vô cương b ọ n người không ý kỳ tí nào âm thực yêu chủ gắt gao đem áp chế lại hừ lôi hỏa hai cánh toan lạnh lùng một tiếng khinh thường m ở m i ệ n g chi bằng các ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình âm thực yêu chủ giận g ữ người cái này để tiện n g h ĩ súc bản toa sẽ để cho ngươi hối hận sức mạnh cường hàn đối vội vàng bạo hưởng không ngừng văng lên cơ quỷ lông mày sâu nhăn có chút không đúng a sáu âm thực yêu chủ cũng không phải sẽ dễ dàng bị chọc g i ậ n táo bạo hạ người mười hai trong thánh vực tâm t ư ơ n g đạo hình chiếu ngưng hiện là các tông môn bốn phía tình trạng hình chiếu một bên long n g u y ệ t nhi ôm công tôn t ử tiên vội vã cuốn cùng nhìn xem đôi môi k h ẽ mở thật là toàn bộ đại yêu tất cả đi ra a sáu may mắn không về thánh quân bọn hắn có thể cùng những thứ này đại yêu chống lại hy vọng có thể mau chóng đem các loại đại yêu đánh lui a cái này thế công thật là khiến người ta bất an án sáu ánh mắt hướng một bên nhìn lại Chỉ thấy bạch linh vượng đang k h ẽ n h ắ m lấy đôi mắt đẹp hai tay kết ấ n không ngừng thông qua thánh vực điều động các đại tông môn thiên địa linh khí cung ứng long nguyệt nhi đôi môi nhẹ nhàng nghĩ một cái lộ ra một tia lo nghĩ không biết sáu linh vượng tỷ tỷ sẽ có hay không có áp lực đâu sáu thật muốn đi ra ngoài hỗ trợ a nhưng linh vượng tỷ tỷ bên này lại không thể không có người phối hợp hơn nữa còn có tiên nhi muội muội còn cần chiếu cầu sáu ai sáu vào thời khắc này bạch linh vượng lông mày nhẹ nhàng ngăn lại sắc mặt biến đến có chút kéo căng long nguyệt nhi trong lòng nhảy một cái vội vàng nhìn về phía trong hư không hình chiếu cấp tốc xem xét một gương mặt trắng cảnh ánh mắt đứng tại một chỗ là bốn đ ỉ n h tông phụ cận hình chiếu chỉ thấy một đạo màu đen lực lượng kinh khủng đang điên cuồng đánh thẳng vào bốn đ ỉ n h tông phòng ngự che chắn khiến cho vặn vẹo liên tiếp l ó i lên đồng thời càng có năm đạo cường hãn thân ảnh không ngừng từ khác nhau góc độ hiệp đồng oanh kích lấy to lớn hát sắc ma long chín đầu hòa đ i ể u tám đầu cự x à lanh tuấn cánh rơi nam tử khi thế ép người sám trắng nửa viên chính là năm vị yêu đế đây là long nguyệt nhi không khỏi sắc mặt đại biến yêu đế yêu thánh kinh khủng a n h kích kéo dài một lát sau bạch linh vượng n g ọ dung đã bắt đầu trắng bệnh tẩn ẩn có chút không cách nào cung ứng bốn đình t mà bốn đỉnh tông bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng hoảng sợ khủng hoảng linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi ngọc dung không khỏi cả kinh vội vàng bông u xuống trong ngực màu tím hồ ly tay ngọc một phát chồng một tiếng két ê u tễ nguyện quan luận ông một thanh â m vang lên m ê n h ông khí tức trong nháy mắt bao trùm làm tràn lại là một tiếng quát nhẹ long nguyệt nhi hai tay ngón tay ngọc vừa bấm sau lưng hùng vĩ tam trọng n g u y ệ t chi vòng ánh sáng lập tức ánh sáng nhu hòa đ ạ i tác theo dẫn dắt một cố m i n ngông nguyện chi lực cấp tốc đạo hướng bạch linh vượng trên thân nguyện chi lực nhập thể bạch linh vượng sắc mặt lập tức hơi chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng chỉ là h long nguyệt nhi trong lòng căng thẳng đáng chết đây là hạt cắt trong sa mạc a linh phượng tỷ tỷ bây giờ sức mạnh tiêu hao tốc độ quá mức kinh khủng đây chính là liên hệ lấy thánh vực sức mạnh xem ra là muốn duy trì ba mươi sáu cái tông môn linh khí cung ứng áp lực không nhỏ không khỏi lo lắng mở miệng linh phượng tỷ tỷ không bằng từ bỏ mấy nơi a không phải vậy dạng này có thể nhịn không được á c h têu đau một tiếng bạch linh phượng khỏe môi tiên huyết tràn ra nhưng mà lại là cường ngạnh nhịn xuống muốn mở miệng nhưng căn bản rút không ra sức mạnh mở miệng trong lòng lo lắng nhịn không được sao bốn đ ỉ n h tông thế nhưng là tụ tập lấy tất cả tinh anh nhân viên tại một khi luân hãm hậu quả khó mà lường được nhưng sáu tú trên c h á n một tia mồ hôi lạnh t r ư ợ t xuống như tại lúc này từ bỏ cái khác tông môn linh khí cung ứng cũng là nhường nơi đó vô số người lâm vào trong nguy cấp a a năm ta có thể chống đến đám người đánh lui những yêu ma này sao sáu mọi người ở đây lâm vào nguy cấp thời khắc bốn đ ỉ n h tông bên ngoài từng đạo minh ê mông kiếm khí vung vãi mà rơi sát phạt lâm nhiên uy nghi cưng nhu hòa hợp kiếm ý bao phủ thiên địa lập tức giấm g i m ngay cả tiếng vang tiên huyết bắn tung tóe năm tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên ngũ đại yêu đế nhao nhao bay ngược mà ra trên thân đều là gắn đầy kiếm thương mà màu đen lực lượng kinh khủng cũng tại trong khoảnh khắc bị ngăn cản đều tan r ã là ai một tiếng kinh nghi vang lên một đạo màu đen quang đoàn chớp mắt hiện thân đi tới bốn đỉnh tông bên ngoài mà ngũ đại yêu đế càng là riêng phần mình mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi m à long yêu đế cực lớn hai mắt kinh nghi có thực lực này giả chẳng lẽ là t h ầ n nữ nhưng khí tức không giống Vẫn là lốc yêu chủ cùng âm thực yêu chủ nói tới hai vị kia nắm giữ không gian thời gian năng lực cờ giả bây giờ mênh mông trong kiếm ý một đạo phiên ngược kinh hồng i á n g người lăng không mà rơi người đến chính là khôi phục trí nhớ kiếp trước thuế biến sau liêu huyên liêu huyên một tay chắp sau lưng ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nhìn xem trước mặt màu đen q u a n đoàn đối với năm vị yêu đế nhưng là không chút nào có bao nhiêu nhìn bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người nao nao nhẹ nhàng t h ở ra đồng thời cũng sợ hai thán phục hiếu kỳ bây giờ giúp đỡ người vị này tôn giá là thần thánh phương nào thực lực thật đáng sợ nhân loại chúng ta lại có cường giả như vậy vị này tôn giá nhìn có vẻ giống như là thiên mệnh công tử bên cạnh vị tia sáu vị tia h u ê n nhi cô nương thật giống như sáu trong thánh vực trong nội tâm bạch linh vượng áp lực lập tức vừa mất âm thầm thở phào nhẹ nhõm là huyên nhi m u ộ i muội một tiếng kinh hô long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to nhìn xem trong hư không bốn đ ỉ n h tông hình chiếu huyên nhi mội mội ra tay rồi thật là lợi hại đơn giản không thể tưởng tượng nổi nàng vậy mà lấy lực lượng một người chặn lại kinh khủng như vậy sức mạnh g n h cách sao những cái kia thế nhưng là yêu thánh cùng năm vị yêu đế liên thủ a sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng thở phào chậm rãi lau đi k h ỏ môi tiên huyết h yêu yêu trong, trong khoảnh khắc bạch linh vượng đã là đem bốn đình tông tình trạng cấp tốc báo cho thiên vệ trưởng ca cùng không về thánh quân đám người không về thánh quân sắc mặt chầm xuống yêu đế yêu thánh tiến công bốn đình tông xem ra bọn họ là đã nghiên cứu muốn đối sách phát động trận này tiến công tất cả yêu chủ đối với các tông cửa tiến công đều chẳng qua là vì yêu thánh yêu đế tiến công bốn đ ỉ n h tông nhiệm hộ dù sao bây giờ bốn đ ỉ n h tông mới là chúng ta nhân viên nồng cốt nơi tụ tập nô sáu hơi hơi trầm âm huyên nhi cô nương chặn yêu đế yêu thánh tiến công sáu ba vị yêu thánh hẳn là còn chưa toàn bộ ra tay việc này không nên chậm trễ ta vẫn mau chóng chạy về a thiên diễn tông bên này thiên vệ trường ca sắc mặt phức tạp nàng sáu thật sự xuất thủ tương trợ sáu tám trăm linh sáu thứ tám trăm linh sáu chương tà ngục yêu thánh tám l i n ă m tà ngục yêu thánh bốn đình tông bên ngoài yêu đế yêu thánh xâm phạm thuế biến liêu huyên cường thế c ả n h quan n g ư ơ i màu đen quan g đoàn phát ra kinh nghi âm thanh ngươi là thần thánh phương nào liêu huyên hai con ngươi lạnh lùng không trả lời tay ngọc khẽ đ ả o khí thế lâm nhiên bên trong thần b i n h hồng lăng thiên hương ra lập tức quanh thân vạn thiên kiếm ý tôn u hướng màu đen quan g đoàn m ê n h ngông trong kiếm ý màu đen quan g đoàn cấp tốc bị tách ra dần dần lộ ra một đạo người mặc hấp giáp c h i ế n bảo toàn thân bá đạo hơi thở cứng rắn nam tử một đầu xoa tóc trắng hơi thở cứng rắn nam tử một đầu có mũi tên giống như, như kim loại màu đen cái đôi liêu huyên đạo nhiên nhìn xem yêu ma nam t theo ê n ngươi của ta, k ô không n ngươi chính là cái gọi là ba yêu thánh trong. nam nhéo nhéo ngón thanh, bản chính thánh trong, tàng g gọi ngục tư biết một tử tay đốt tay, phát tệ, tọa thánh một chồng, thánh. t được. cách cái hai ba ba Ừ, là là là ma ra yêu Yêu yêu yêu ẩm ẩm âm lại bẹ bẹ cổ ngoạn vị nhìn xem liêu huyên đúng là m ư ờ i phần cường hãn k h í tức bất quá coi như năm đó thần nữ cũng không dám khinh thường bản tọa nghĩ không ra hôm nay nhân loại vậy mà đã cường hãn cùng vọng tới mức như thế sao liêu huyên trong tay hồng lăng thiên hương chậm rãi chỉ ra đạm thanh một lời ta không ngớ thích nói nhảm là chết là lui tự chọn tàng ngục yêu thánh lập tức hiếp đôi mắt một cái mặc dù không thấy sắc mặt giận dữ nhiên trong không khí tràn ngập tức giận lộ vẻ dịch cảm giác mà năm yêu đế đều là những mày rõ ràng cũng là đối với liều huyên n ô n từ bất mãn hết sức cứng ngắc không khí ràng co phút chốc song nhường khí thế lâm nhiên không ai nhường a i rất tốt q u á t khẽ một tiếng tàng ngục yêu thánh đen như mực trong đôi mắt tia sáng l ó e lên hai tay ra ra khí thế khủng bố mãnh liệt mà ra lập tức thiên địa vì đó biến sắc bốn đình tông bên trong đám người nhao nhao sắc mặt kinh hãi trong lòng hãi nhiên năm yêu đế cũng không khỏi vì đó biến sắc một à l i ê tiếng là lù l quát nhẹ trong tay hồng lăng thiên hương phát ra ông một thân chiến binh trong trước mắt từng đạo lẫm nhiên kiếm khí trùng điệp huyện hóa mà ra kịch liệt trùng điệp chấn động tương đạo lực lượng c h ấ n nhiếp lòng người ba động gợn sóng giống như khuyết tán mà ra trong n y mắt khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy kinh khủng hắc cám dòng lũ càng là tại liêu huyên kiếm trong tay n ẹ bén phía trước không ngừng tán loạn cường hãn khí kình bốn phía mà ra cái gì tàng ngục yêu thánh không khỏi hai mắt mở to một mặt v ẻ không thể t i n được cái này sao có thể sắc mặt c h ầ m xuống thể nội hùng hậu sức mạnh thúc giục trong hai tay hắc cám chi lực trở nên kinh khủng hơn càng cường hãn hơn hắc á m d ò n lũ tiếp tục oanh kích lấy liêu huyên lập tức liêu huyên trong tay ngàn vạn trùng điệp kiếm khí chấn động trở nên kịch liệt hơn đứng lên.、No. l như, như cái gì tàng ngục yêu thánh sắc mặt h o à n g hốt mảy may không kịp phản ứng thằng oanh mà đến vạn thiên kiếm khí trực tiếp tại hai tay phía trước bộ phát oanh một thanh em vang lên á Tà ngục kêu đau một tiếng suy suy suy liên miên đông đúc g âm thanh bên trong vạn thiên kiếm khí trong nháy mắt tại tà ngục yêu thánh quanh thân mang ra từng đạo vết máu khiến cho chật vật lào đảo trở ra cái này sao có thể năm vị yêu đế nhào nhào kinh hãi tà ngục yêu thánh lúc này vội vàng ổn định thân ảnh sắc mặt kinh hãi và ngưng trọng nhìn xem tựa hồ vẫn như cũ dơ kiếm không núc ních liêu huyên mà trên người vết thương cũng tại cực tốc khôi phục trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu liêu huyên ánh mắt lạnh lùng đôi môi khe nói yêu thánh sáu cũng chỉ có chút thực lực ấy sao người tà ngục yêu thánh lập tức sắc mặt giận dữ sắc mặt trầm xu nhất thanh chấm hát trên thân một cỗ huyền dị đã phót s ở trong nháy mắt bộc phát khuyết tán ra trực tiếp làm cho trong vòng phương viên trăm dặm lâm vào một cái không gian hát cám bên trong bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người nhao nhao cả kinh tao động là đôi không biết sợ hãi a liều huyên hai con ngươi nhạt quét đôi môi nhẹ nhàng mở ra lĩnh vực sao tàng ngục yêu thánh lập tức trong lòng hơi giật trong lòng kinh nghi nhìn xem liều huyên người này rốt cuộc là thần thánh phương nào chỉ là nhân loại như thế nào xuất hiện cường giả như vậy chẳng lẽ cùng thân nữ một dạng là từ cao vị diện phụ số sao liêu huyên trong tay gió l ạ n h tùy ý quét ngang nhàn nhạt, nhạt một tiếng chỉ sợ sáu đối với ta vô hiệu phải không tà ngục yêu thánh hai mắt hiếp lại thân ảnh theo khẽ động khi tức khủng bố bộc phát trong nháy mắt đi tới liêu huyên bên cạnh thân một tay trưởng k h ố n g kinh khủng đạt phó sở trực tiếp vanh ra thừ thanh đ ạ m một tiếng liêu huyên kiếm trong tay khẽ động lãnh mang loại lên khanh một thanh em v ă n g lên trực tiếp ngăn lại tà ngục yêu thánh đánh tới đạt phó sở theo một đạo l ệ n h thấu xương kiếm khí bắn ra suy một thanh em vang lên một đạo huyết trâu bắn tung tóe t theo theo người, người này sáu bản thân đã cùng thiên địa pháp tác triệt để tương dung sao liêu huyên lạnh nhà thánh mắt nghiêng nghiêng một nễ như vậy sáu đến ta ra tay rồi sáu tàng ngục yêu thánh lập tức con ngươi co dù lại trong lòng không hiểu một cỗ sợ hãi không ổn trong trước mắt kiếm mang lấp lóe liêu huyên lăng lệ khoái kiếm trong nháy mắt tức hướng tàng ngục yêu thánh tàng ngục yêu thánh vội vàng một tay cả ra khanh một thanh nhầm vang lên miễn cưỡng ngắt lại nhưng mà sáu liêu huyên khoái kiếm trong tay ngàn vạn huyễn ảnh hóa ra lại là cực nhanh một kiếm nhất thời làm phải tàng ngục yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị suy một thanh â m vang lên một đạo huyết c h â u mang ra chỉ thấy tàng ngục yêu thánh trên vai phải một đạo thật sâu vết kiếm máu me đ ồ n g đ ị a đang phi tốc khép lại liêu huyên thần sắc lạnh lùng kiếm trong tay cực nhanh huyễn động lên từng đạo lăng lệ khoái kiếm mang theo đến cực điểm kiếm ý vô tình tấn công về phía tàng ngục yêu thánh tàng ngục yêu thánh sắc mặt hai nhiên toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể liên tục ngăn cản khanh khanh, khanh ngay cả tiếng vang từng đạo tiếng trong lúc nhất thời tàng ngục yêu thánh tại liễu huyên giới kiếm liên tục tổn thương bốn đ ỉ n h tông bên trong mọi người đều là nhìn không trước mắt trên mặt nhau nhau lộ ra v ẻ kích động mà năm vị yêu đế nhưng là nhìn trận mắt hốc mồm ma long yêu đế xứng sở mở miệng sao sáu như thế nào sáu đây chính là so năm đó thần nữ còn cường hãn hơn thực lực ca bây giờ nhân loại đều như vậy cường hãn sao sáu trong thánh vực tâm hoa long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc cái này sáu cái này cái này sáu thế này thì quá mất rồi huyên nhi em gái thực lực thật không ngờ kinh khủng nàng vì cái gì có thể như thế cường hãn bạch linh phượng đôi mắt sáng cũng là thấy có chút thất thần cái này sáu tám trăm linh bảy thứ tám trăm linh bảy chương ngươi trung kế tám l i n sáu ngươi trung kế bốn đỉnh tông bên ngoài l i ế u huyên lực gáp ba yêu thánh một trong t à ngục yêu thánh thời khắc thiên diễn tông bên trong thiên vệ trường ca vẫn như cũ nhắm mắt đứng yên lấy nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn từng màn chuyện cũ không ngừng thoáng hiện bây giờ trong hư không bạch linh phượng thanh â m vang lên phu quân sáu huyên nhi m u ộ i muộn lực á p đột kích vị kia yêu thánh nhìn là năm chắc thắng lợi trong tay phải không sáu thiên vệ trường ca chậm rãi mở hai mắt ra lấy nàng thực lực ngang hàng yêu thánh cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên sáu phu quân sáu bạch linh vượng giọng nghi ngờ vang lên huyên nhi mội mội rốt cuộc là thế nào tại sao lại trở nên như thế ngươi cùng nàng ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra thiên vệ trường ca khẽ thở dài một tiếng cũng không đáp lại bạch linh vượng lời nói tự mình ngự a đứng lên xem ra sáu bốn đỉnh tông bên kia cũng không cần lo lắng quá mức sáu cứ như vậy đi sáu lúc này xa xôi chỗ một đạo kim sắc quang đoàn hơi hơi lập lòe t i sáng không n ú c nhích mười hai trở lại bốn đỉnh tông bên ngoài tàng ụ c yêu thánh tại liễu huyên vô tình dưới thế công trên thân không ngừng bị vạch ra từng đạo kiếm thương chưa bao giờ lãnh hội lạnh leo thấu xương không rõ bao phủ toàn thân không khỏi sợ hai giống giận đứng lên mấy người các ngươi còn tại đằng kia thất thần làm cái gì còn không giúp đỡ năm vị yêu đế nhao nhao khẽ giật mình cấp tốc phản ứng lại nhìn lẫn nhau một cái vội vàng gia nhập chiến cuộc h á cám long tức chín loại hỏa chi lực hỗn tạp sức mạnh hàn băng hàn khí chờ hỗn tạp nước đá chi lực sắt lục chi lực khai sơn liệt địa một dạng tuyệt đối lực lượng của bạo khai sơn l i t địa một dạng tuyệt đối lực lượng của bạo khai sơn liệt địa một dạng tuyệt đối lực lượng của bạo liên tục hóa giải đánh tới sức mạnh cường hãn tàng n ụ c yêu thánh bị động tình thế cấp tốc bị hóa giải cùng năm yêu đế liên thủ đã là giữ liêu huyên đấu ngang sức ngang tài thậm chí ẩn ẩn để ép liêu huyên nhất chủ bốn đ ỉ n h tông bên trong quan chiến đám người không khỏi trong lòng nhao nhao khẩn trương lên t sáu tình huống này có chút không ổn a những yêu ma này vậy mà lấy nhiều khi ít thực sự là quá h è n hạ đáng tiếc thực lực của ta thật sự là quá yếu không phải vậy khẳng định muốn đi hỗ trợ chớ ngu bọn hắn tầm thứ này thực lực e rằng tùy tiện thổi hơi miệm đều có thể đem chúng ta gật bỏ sáu trong thánh p h ư tâm l o n g nguyệt nhi đôi mắt đẹp khẩn trương lên linh vượng tỷ tỷ sáu huyên nhi mội mội trung quy là s o n g quyền nan địch tứ thủ a sáu ân sáu bạch linh vượng cũng là thần sắc hết hồn đôi môi k h a mở không cần khẩn trương trước tiên ta hỏi một chút phu quân a sáu hảo l o n g nguyệt nhi chán một điểm hỏi mau xú ra hỏa hắn có thể sẽ có ứng đối chi pháp thiên diễn tông bạch linh vượng cấp tốc đem bốn đ ỉ n h tông bên ngoài tình trạng kỹ càng báo cho thiên vệ trường ca nô thiên vệ trường ca mày kiếm nhẹ nhàng vậy một cái năm yêu đế cùng yêu thánh liên thủ sao sáu theo lắc đầu tạm thời bản phu quân cũng không biện pháp gì tốt cái này yêu ma thế công tới quá đột ngột ẩn ẩn có chút không đúng tạm thời yên lặng theo dõi kỷ biến a tiểu nương tử ngươi cũng không cần lo lắng quá mức tất nhiên có thể lực lượng tương đương vậy nàng trên cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại sáu bốn đ ỉ n h tông bên ngoài liêu huyên giữ tả ngục yêu thánh mấy vị kịch đấu rất lâu không khỏi hơi không kiên nhẫn một tiếng khét êu ngàn vạn m ê n mông tiếng khói động mà g i trong nháy mắt bức lui tả ngục yêu thánh cùng năm vị yêu đế mấy vị yêu ma đều là lộ ra một tia vẻ mặt chật vật nhiên cấp tốc khôi phục lại liêu huyên liếp nắm hồng lăng thiên hương ánh mắt lạnh lùng quét mắt vây chung quanh tàng ngục yêu thánh cùng năm vị yêu đế cái này năm vị yêu đế liên thủ thực lực cũng là đủ để ngang hàng một vị yêu thánh quả t h ự c có chút phiền phức sáu hừ tàng ngục yêu thánh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem liêu huyên bản tọa không thể không thừa nhận thực lực của ngươi nhưng bản tọa cùng năm vị yêu đế liên thủ cuối cùng không phải ngươi có thể đủ địch nổi coi như bây giờ lực lượng tương đương nhưng chúng ta đều là thân thể bất tử ngươi hào tồn không thắng phải không liêu huyên thần sắc lạnh lùng theo kiếm trong tay căng thẳng trong n g á y mắt trên chui ô kiếm hai đạo hồng l ằ n g kịch liệt phiêu vũ đứng lên do a người kiếm ý mãnh liệt mà ra không ổn tàng ngục yêu thánh lập tức biến sắc thân ảnh khẽ động q u á t to một tiếng mau ra tay năm vị yêu đế đều là trong lòng hơi giật vội vàng ra tay tấn công về phía l i ê u huyên huyết ý văn hóa một tiếng khẽ t ê ư l i ê u huyên quanh thân khí lưu vì đó trì trệ trong n g á y mắt trên thân thể mềm mại nghìn vạn đạo thân ảnh huyện hóa mà ra như dòng lũ giống như tấn công về phía năm vị yêu đế hạo đạn kiếm ý liên miên bất tuyệt mà ra năm vị yêu đế đều là kinh hai môn chết nhiên nhưng là không có cách nào khanh khanh khanh đông đúc bạo hưởng kèm theo năm đạo tiếng hét thảm văng lên năm vị yêu đế càng là đều bao phụ tại kiếm ý dòng lũ bên trong nhao nhao bị trôn vùi bây giờ ta ngục yêu thánh mang theo kinh khủng đạt phót s ở nhất kích trực tiếp oanh đến liêu huyên trước mặt chết đi liêu huyên hai con ngươi hơi giật d ơ kiếm chặn lại khanh một tiếng vội vàng ngăn lại đánh tới thế công đạt phót s ở tại trên thân thể mềm mại xung kích m à qua không khỏi phát ra kêu đau một tiếng trong ánh mắt lập tức nổi lên một tia lành ý nhưng mà ta ngục yêu thánh khỏe miệng dưng lên ngươi t r ú n kế cái gì liêu huyên con ngươi co g i t lại trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể mềm mại phía sau một cỗ khí tức khủng bố mãnh liệt mà đến lập tức trong lòng hoảng hốt mà giờ khắp này nhưng là mảy may không kịp phản ứng bốn đỉnh tông bên trong đám người nhao nhao kinh hô cẩn thận cẩn thận hèn hạ sáu trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng đều là sắc mặt đại biến một đạo ngũ sắc quang mang trợ xuất hiện ở liều huyên thân thể mềm mại phía sau hào quang năm màu trói mắt nhất kích trong nháy mắt đánh xuống phía sau trung tâm quay một tiếng vang thật lớn a một tiếng thê lương rú thảm liều huyên nhất ngụ lớn máu tươi phun ra trực tiếp phun ở trước mặt tả ngục yêu thánh trên thân. lúc này chỉ cảm thấy thân thể mềm mại bên trong một cô bá đạo sức mạnh bốn phía va đập vào kinh mạch trong nháy mắt người bị thương nặng chỉ thấy một ngũ thải ban lan mang theo thật dài cái đuôi một đầu kỳ dị hình người yêu ma xuất hiện ở liêu huyên sau lưng chết cho ta một tiếng khàn d ọ n gầm thét liêu huyên trên thân thể mềm mại kiếm ý mãnh liệt bộc phát trực tiếp hướng bốn phía vung vãi mà ra tàng ngục yêu thánh cùng ngũ thải yêu ma nhao n h a u tránh lui ra bốn sáu. sáu liêu huyên dung mạo tái nhợt thở hồn hển tú trên trắn mồ hôi lạnh trượt xuống ánh mắt nhìn chăm chú tàng ngục yêu thánh cái gọi là yêu thánh thực sự là hẹn hạ、ừ. ta ngục yêu thánh nhàn nhạt một tiếng cái gọi là binh bất tiếm trá chiến trường giao phong ngươi chẳng lẽ liền không có điểm giác ngộ này nói thật sự xuất hiện của ngươi bản tọa thực sự là mười phần ngoài ý muốn vốn là chúng ta vấn này chủ yếu là vì đối phó hai vị kia nắm trong tay thời gian cùng năng lực không gian tồn tại nghĩ không ra sẽ gặp phải ngươi hai vị kia đâu như thế nào không thấy các nàng đi ra chẳng lẽ các nàng không có ở chỗ này liêu huyên ánh mắt lạnh nhạt cấp tốc nghĩ ngợi thế cục tuy biết hiểu ta ngục yêu thánh chỉ là ai nhưng giờ này khắc này đã không hạ nhiều để ý tới mà bốn đình tông bên trong Cả đám đã là nhưng a mà phương hơi động một chút động tác lập tức cứng đờ ánh mắt lạnh lùng quét về phía sau lưng cản đường ngũ sắc thân ảnh ngũ sắc yêu ma nhàn nhạt một tiếng có ta huyễn ma yêu thánh ở đây các hạ sợ là đã không đường lui liêu huyên đôi mắt đẹp hiếp lại không khỏi nắm thật chặt trong tay hồng lăng thiên hương động thủ nhẹ nhàng một tiếng tàng ngục yêu thánh thân ảnh k h ẽ động đi đầu tấn công về phía liêu huyên huyên ma yêu thánh ánh mắt mang loại lên cũng theo tấn công về phía liêu huyên đám người không khỏi ngừng thở liêu huyên nhất cắn răng trong tay hồng lăng thiên hương cấp tốc nên ra khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang một người hai yêu ma cấp tốc xoa c h i ề u chỉ là trong khoảnh khắc đau hử một tiếng một ngụm đỏ tươi tiên huyết phun ra liêu huyên phía sau lưng vô ý bị oanh bên trong trong t a y gió lạnh cấp tốc quét ra trực tiếp b ư c lui huyết ma yêu thánh giữ tàng ngục yêu thánh hử tàng ngục yêu thánh phát ra cởi lạnh một tiếng hai tay hắc cám chi lực trong nháy mắt hôm nay chỉ có thể nuốt hận nơi này lần đầu giao phong chính là tử kỳ của ngươi chắc hẳn ngươi cũng rất không càm tâm a một bên huyễn ma yêu thánh cũng là cấp tốc ngưng tụ ngũ thải sán lạn một dạng năng lượng kinh khủng g i á c rưởi liêu huyên cắn răng trong tay hồng lăng thiên hương cấp tốc dựng thẳng ở trước người hai ngón ngưng lại do a ngươi kiếm y tại như ngọc trên thân kiếm một điểm khí tức nhưng là đột nhiên trì trệ lập tức sắc mặt lạnh lẽo hai người các ngươi vật nhỏ chớ có cho là ta không biết được các ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ lợi ta sau khi chết tìm cơ hội khác khôi phục không cửa nếu là bây giờ không phối hợp ta không để y trực tiếp đem các ngươi hiên t ế một tiếng rơi xuống hồng lăng thiên hương bên trên khí tức trong nháy mắt biến đổi hai đến hồng lăng kịch liệt phiêu vũ đứng lên hai cô huyền diệu khí tức trợ t khuyết tán mà ra huyễn ma yêu thánh giữ tà ngục yêu thánh đều là hơi biến sắc mặt nao nhao phát ra gầm lên giận dữ chết đi trong nháy mắt hai yêu thánh cấp bách chiêu thẳng lanh mà ra kinh k h ủ n g hắc cám cổ sáng cùng ngũ thải la dẻ trụ nuốt hết thiên địa giống như đánh phía tránh cũng không thể tránh l i ê u huyền bốn đ ỉ n h tông bên trong mọi người đều không khỏi tuyệt vọng hai mắt nhắm lại song sáu nhưng mà bây giờ đang đối mặt trí mạng đánh yêu huyền kiếm ý ngưng tụ n ó n tay ngọc cấp tốc trên thân kiếm vạch một cái mà lên. Hai đạo năng lượng kinh khủng đạo đến năng lượng oanh trong ư người ớ c khắc. tức Ông một thanh vang lên, huyền thời một t khí âm dị r khoảnh khắc huyết tán mà ra. chỉ thấy hai đạo năng lượng kinh khủng riêng phần mình xuất hiện từng đạo vết nứt không gian lan tràn đến hai yêu thánh liêu huyên hai con ngươi hơi giật trong tay hồng lang thiên hương quét ngang mà ra lập tức ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát khanh khanh khanh liên thanh nổ đùng huyên nhau nhau nhau nhau một a y ê h tiếng t liêu huyên bất tử ho ra búng máu tươi lớn ngọc dung cũng là cực kỳ tái nhận thân thể mềm mại càng là lung lay sắc đổ vốn là bị thương nghiêm trọng cơ thể lại cưỡng ép thôi động cấp bách chiêu đã là tình trạng kiệt sức giấu hết đ è n tát không khỏi cắn chặt hàm răng đ á n g chết sáu vậy mà sáu thô trọng tiếng thở dốc v ă n g lên huyễn ma yêu thánh giữ tàng ngục yêu thánh máu me đầm điện nửa thân thể tàn phế thể cấp tốc khôi phục nhưng hai yêu bây giờ nhìn xem liếu h u y ê n ánh mắt đều là nồng đậm sợ h ã i cùng e ngại bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người đã là trợn mắt hốt mộn tàng ngục yêu thánh ách thanh khai khẩu năng lực không gian thời gian năng lực chỉ là một cái nhân loại vậy mà k i ê bị cái này hai đại siêu nhiên thần thông một tiếng rơi xuống hai yêu thánh liền muốn chống đỡ thân thể bị trọng thương đem liễu huyên trực tiếp q u a n h sát liễu huyên trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia không c a m l ò n g bên ta tỉnh lại có thể nào cứ như vậy chết ở chỗ này không ta còn có rất nhiều sự tình không có làm ta còn muốn trở về thượng giới phế bỏ thiên đều nhưng mà vào thời khắc này đại gia độc thủ cái kia hai yêu ma đã bản thân bị trọng thương chúng ta không thể để cho bọn hắn lại làm bị thương huyên nhi cô đương g ầ m lên giận dữ đột nhiên b ạ o hưởng liễu huyên hai con người khẽ giật mình huyên ma yêu thánh g ữ tả ngục yêu thánh cũng là khẽ giật mình trong khoảnh khắc chỉ thấy một người đi đầu sông ra bốn đ ỉ n h tông tấn công về phía hai yêu thánh ngay sau đó có người thứ hai người thứ ba sáu từng người từng người ngự không cảnh võ giả cùng linh thú n h à o n h à o công ra g i ế t a g i ế t Giết bại những thứ này đáng hận yêu ma tiếng la g i ế t vang động trời lên sáu liêu huyên bất tử hai con ngươi mở to không đừng đi ra tự tìm cái chết h u y ê n ma yêu thánh giữ tàng n ụ c yêu thánh đều là sắc mặt lạnh leo n h à o n h à o hướng công tới một đám võ giả cùng linh thú phát ra công kích lập tức giầm g ầ m ngay cả tiếng vang a a a từng tiếng thê lương rú thảm liêu huyên trong khoảng thời gian này tới lạnh lùng tần sắc tại lúc này không khỏi phát sinh biến hóa thất kinh giống giận d ừ n g tay d ừ n g tay a từng mảnh từng mảnh oanh liệt hy sinh tiên huyết ở trước mắt bay là t ạ phản phất lại trở về lâu đời lúc trước hát cám tuyệt vọng không có sức chống cự từng mạn sáu sáu liêu huyên thân thể mềm mại sợ hãi bắt đầu run dày sáu không muốn a sáu đáng chết gầm lên giận d ữ gào thét một đạo phong mang một dạng thân ảnh từ bốn đỉnh tông sông ra cầm trong tay một thanh thanh phong trường kiếm khí thế khuấy động cấp tốc chém về phía hai đại yêu thánh khanh khanh, khanh mấy tiếng vang dội kiếm mang liên tục lõi lên nhưng mà kêu đau một tiếng vội vàng chạy đến tiếp viện không về thánh quân bị h u y ễ n ma yêu thánh một quyền đánh trúng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi lùi lại mà đi không về thánh quân tàng ụ c yêu thánh lạnh lùng nhìn về phía người đến cũng dám chủ động tới tự tìm cái chết không về thánh quân cũng không nhiều để ý tới mà là cưỡng ép đẻ xuống thương thế trong cơ thể theo vung tay lên một cỗ khí kình cấp tốc đem liễu huyên ở bên trong cả đám trực tiếp đưa về bốn đình tông h u y ễ n ma yêu thánh híp đôi mắt một cái g ầ m t h é t một tiếng mơ tưởng nhưng mà một chi sáu ngọc cấp tốc hành cản tại không về thánh quân trước n g i nguyên mông chạy g i i tiếng địch trực tiếp tràn hướng viễn ma yêu thá trong chớp mắt bây giờ đã người bị thương nặng hai đại yêu thánh n h a u n h a u động tác trì trệ hai mắt có chút thất thần h u y ê n ma yêu thánh hai mắt ngưng lại cấp tốc khôi phục lại há to miệng rộng tự tìm cái chết một cỗ kinh khủng sóng âm mãnh liệt mà ra cấp tốc đem không về thánh quân tiếng địch tan giã trực tiếp đánh phía không về thánh quân o a y một thanh âm vang lên a một tiếng rên thảm không về thánh quân lập tức thất khiếu chảy máu vội vàng vừa thu lại trước người sáo ngọc dơ kiếm ngăn cản kinh khủng sóng âm đi qua huyễn ma yêu thánh g ữ tả ngục yêu thánh đều là gắt gao nhìn chằm chằm không về thánh quân bây giờ bốn đình liêu huyên giữ may mắn còn sống sót mấy vị ngự không cảnh đã bị đưa về mà liêu huyên bởi vì thương thế quá nặng trực tiếp mất đi tám trăm linh chín thứ tám trăm linh chín chương tiên h tiên yêu t h á n h tám lẻ tám tiên tiên yêu t h á n h bốn đ ỉ n h tông bên ngoài liêu huyên nhất c h ú n g lâm vào t ử cục thời khắc không quy t h á n h quân kịp thời đến rút tàng ngục yêu t h á n h sắc mặt â m lãnh nhìn xem không quy t h á n h quân không quy t h á n h quân nghĩ không ra nhiều năm không gặp gặp lại thời khắc d á m tạ i trước mặt b ả n tọa t ì m chết là ai đưa cho người làm phách ừ không quy thành quân g i kiếm năm chặt thiên chức của ta chính là liều mình ngăn cản các người những yêu ma quỷ quái này có thể sống đến bây giờ chứng minh hôm nay cũng không muốn thu ta thì sợ gì đối mặt với ngươi đâu rất tốt tàng ngục yêu thánh sắc mặt trầm xuống tất nhiên bị ngươi cứu đi vị cường giả kia vậy chỉ dùng mệnh của ngươi để đ ổ i a không u y thánh quân hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu được ngươi theo thân ảnh k h ẽ động cấp tốc tấn công về phía không quy thánh quân không quy thánh quân sắc mặt hơi giật trong tay không về kiếm vội vàng cả ra trong khoảnh khắc khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang tàng ngục yêu thánh giữ không u y thánh quân liên tục so chiêu bây giờ bởi vì tàng ngục yêu thánh giữ không quy thánh quân liên tục so chiêu b â i ờ bởi không phi thánh quân cũng là miễn cưỡng có thể tới đ ố i kháng không phi thánh quân khoái kiếm trong tay suất liên tục tay tia sáo ngọc t ô i động từng đạo tiếng địch không ngừng nhiễu loạn lấy tàng ngục yêu thánh trong lòng cấp bách tưởng nhớ nhất định phải nhanh chóng p h á t thân ba yêu thánh thực lực căn bản không phải bây giờ ta có thể chống lại bốn đ ỉ n h tông bên trong cả đám không khỏi khẩn trương nhìn xem trên không tình hình chiến đấu bây giờ đã không ngự không cảnh còn có năng lực xuất thủ tương trợ liên tục giao thủ đến k h p không phi thánh quân đã là có chút lực bất t ò n tâm tàng ngục yêu thánh híp đôi mắt một cái cường hãn một trưởng trực tiếp oanh ra chết đi phanh một thanh â m vang lên không vi thánh quân khỏe miệng tiên huyết tràn ra trường kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn cản được tàng ngục yêu thánh công kích vào thời khắc này một cỗ khí tức nguy hiểm hiện lên bốn đ ỉ n h tông phát ra từng đợt tiếng hô hoán không ổn không vi thánh quân sắc mặt đại biến nhưng mà mảy may không kịp phản ứng phóc một thanh âm vang lên a một tiếng rú thảm tiên huyết bắn tung tóe một màu tím mang theo tràn chảy máu tươi tráng kiện cánh tay xuyên tấu h không vi thánh quân tim đang nắm lấy một k h ỏ a nhảy lên tiên huyết trái tim ạch sáu không vi thánh quân hai mắt mở to sắc mặt cứng ngắc đau lớn tàng ngục yêu thánh n h ữ n mày huyễn ma yêu thá xuất hiện ở không khí thánh quân sau lưng huyễn ma yêu thánh nhàn n h ạ t mở miệng vốn là bản tọa cũng là khinh thường đánh lén ngươi bất quá cái này n h ả m chán náo h kịch thật sự là thấy bản tọa không kiên n h ẫ n được nữa một tiếng rơi xuống phanh một thanh â m vang lên nằm trái tim trong nháy mắt b ó c nát tiên huyết bắn tung toé mà ra a một tiếng r u thảm không khí thánh quân lập tức sắc mặt đau đớn và mẹo theo phát ra c ư ờ i to một tiếng a ha ha ha ha ha ha ha ha ha cho dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua một tiếng rơi xuống to lớn sức mạnh tự thân bên trên ẩm vàng bộ phát đốt hết sinh mạng kiếm khí bộ phát c ù n loạn tiếng địch bộ phát tàng ngục yêu thánh giữ h u y ễ n ma yêu thánh đều là biến sắc nhao n h a u tránh lui lập tức ầm ầm liên miên b ạ o hưởng hai tiếng kêu rên văng lên hai vị yêu thánh nao n h a u tổ t h ư ơ n g thương càng thêm thương lực lượng c u ồ n bạo đi qua hấp hối không quy thánh quân chậm rãi rơi xuống sắc mặt khó coi h u y ễ n ma yêu thánh tay một trường lực lượng kinh khủng cấp tốc ngưng kết đáng chết sâu kiến cho bản tọa hôi phi yên d ị t a vào thời khắc này một thân ảnh lõe lên mà hiện nhẹ nhàng tiếp nhận không khí thánh quân thân thể tàng ngục yêu thánh g ữ n u y ễ n ma yêu thánh đều là khẽ g i t mình đám người nao nhao kích động thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử cẩn thận. Cẩn thận a, t i ê nhưng vệ t ờ ca ngẩn đầu mà sáu cái gì tà ngục yêu thánh giữ nguyễn ma yêu thánh đều là khẽ giật mình chỉ thấy không thấy chút nào tiên vệ t r ư ờ n g ca hai người bị oanh rết vết tích bốn đình tông bên trong đã làm một mảnh tiếng hoan hô vang lên hai yêu thánh vội vàng nhìn lại chỉ thấy thiên vệ trường ca chẳng biết lúc nào đã đem không quy thánh quân mang về nhẹ nhàng đặt ở mặt đất bây giờ không quy thánh quân trong tay sáo ngọc đang không ngừng lập lòe kỳ diệu hào quang nhỏ yếu huyễn ma yêu thánh sắc mặt trầm xuống thiên mệnh công tử tà ngục yêu thánh gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca quả nhiên là nắm giữ có thể ở trên không thi triển xúc đ ị a thành thốn hư không thực hóa thân pháp ý cảnh thiên vệ trường ca chỉ là đứng dậy lạnh nhạt nhìn xem tà ngục yêu thánh giữ nguyễn ma yêu thánh không nói một lời trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi ngọc quyền nắm chặt dung mạo bi thương vẫn là đã quá muộn không quy thánh quân tiền bối hàn sáu Bạch Linh bốn đ ỉ n h tông bên ngoài hai yêu thánh giữ thiên vệ trường ca nhìn nhau rất lâu ta ngục yêu thánh n h ạ t thanh khai khẩu đi thôi bằng vào chúng ta tình trạng hiện tại cũng không cách nào đem cái này bốn đ ỉ n h tông như thế nào đi về trước t ỉ n h dưỡng a thương thế của bọn hắn so với chúng ta nghiêm trọng nhiều hơn nữa chúng ta trời sinh không chết y ưu thế tất nhiên so với bọn hắn khôi phục nhanh liền không biết thiên tiên yêu thánh bên kia tiến triển như thế nào sáu ân huyên ma yêu thánh gật đầu một cái cùng ta ngục yêu thánh cấp tốc lui xuống gặp hai yêu thánh t h i lui thiên vệ trường ca quay người nhìn về phía một bên khác ngã xuống đất bất tỉnh người ngọc trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp theo bước nhanh về phía trước trần c h ờ một chút nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại ô m lấy c ư ớ t bộ b ư ớ c ra nhặt thanh khai khẩu đem không quy thánh quân cho bản công tử mang lên lúc này một người bước nhanh đi tới không quy thánh quân bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem ô m lấy theo thiên vệ trường ca mà đi trong thánh vực trong nội tâm a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc giống như có điểm gì là lạ a nhìn xu ra hỏa phản ứng hắn là chuẩn bị cứu chữa viên nhi mỗi mỗi cùng thánh quân tiền bối sao u y ê n nhi mỗi mỗi còn d có lẽ sáu bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe thánh quân tiền bối còn có một đường sinh cơ dù sao hắn nhưng là nắm giữ ngang hàng yêu đế thực lực hẳn là sẽ không dễ dàng như thế bị đánh giết sáu ân sáu long nguyệt nhi hơi buông lỏng nhẹ nhàng điểm một cái chán tiếp lấy vô tình nhìn về phía một bên khác lập tức con ngươi co r ụ t lại mặt mày biến s á c không khỏi kinh hô lên thiên diễn tông linh vượng tỉ tỉ ngươi mau nhìn thiên diễn tông bạch linh vượng trong lòng nhảy một cái vội vàng nhìn lại ngọc dung trong nháy mắt trắng bệnh đôi môi mềm mại sợ hai bắt đầu run r u y sao sáu như thế nào sáu chỉ thấy thiên diễn tông hình chiếu bên trong sinh hoành khắp nơi đầy đất tiên huyết b ậ a bột giống như một mảnh phế tích đồng dạng sáu bây giờ một đạo kim sắc quan g đoàn đang lẳng lặng trôi nổi tại thiên diễn tông bên trong thiên sáu long nguyệt nhi thân thể mềm mại run d ẩ y lên thiên sáu thiên diễn tông bị hủy sáu những người kia cũng bị sáu a năm vì sao lại đột nhiên sáu nguyên bản sáu bạch linh phượng đôi mắt sáng thất thần rung động thanh khai khẩu thì ra là thế sáu những yêu ma này một lần này tiến công là một cái hoàn toàn kế hoạch chú đáo ý đồ nhất cử phá hủy chúng ta sáu mau v a n quang làm cho người hướng tới cực h ạ n đẹp t r ư ờ n g không sát lục hủy diện yêu ma thiên tiên yêu thành sáu tám trăm m ư ơ i thứ tám trăm m ư ơ i chương có thể tiêu tan tám l i chín có thể tiêu tan bốn đình tông trong đậu phủ thiên vệ trường ca chậm rãi đem liều huyên đặt ở trên giường đá ánh mắt không có chút tâm tình chập trờ nào mà nhìn xem hắn ngủ say dung mạo rất lâu thiên vệ trường ca tay vừa lộn mấy viên kim c h â m xuất hiện ở trong tay theo cấp tốc đâm vào liều huyên quanh thân yếu h u y ệ t bên trên vận tình thúc giục ạ h k sáu đau một tiếng liều huyên k h ỏ môi chảy máu sắc mặt có chút thống khổ mở hai mắt ra đập vào mắt lạ cái k i a quen thuộc lại vô tình khuôn mặt không khỏi con ngươi có dù lại ngươi thiên vệ trường ca lạnh nhạt mở miệng n g ư ơ i ta thời điểm gặp lại chính là phân sinh t ử thời khắc còn nhớ do câu nói này sao liêu huyên biến sắc thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng n g c muốn vận khởi lực lượng trong cơ thể lại phát hiện bây giờ đau nhức toàn thân bất lực kinh hãi phát hiện đâm vào trên thân thể mềm mại kim c h â m không khỏi cắn răng hèn hạ sáu thiên vệ trường ca sắc mặt lạnh lùng lộ ra một tia cởi lạnh hừ ngươi cũng hiểu biết ngươi rơi vào trên người của ta vô số năm tháng oán hận hôm nay ta liền có thể tự tay đem xóa đi cái tâm ma này sắp hoàn toàn biến mất không thấy liêu huyên thân thể mềm mại run lên gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca ánh mắt phức tạp có p h ẫ n hận có không cam lòng ẩn ẩn lại xen lẫn một chút những vật khác ai sáu khẽ than thở một tiếng thiên vệ trường ca chậm rãi hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng một tiếng rốt cuộc phải biết sáu cuối cùng sáu liêu huyên cũng là chậm rãi đóng lại hai con ngươi cắn răng mở miệng muốn giết cứ giết không dùng tại cái này lộ ra xấu xí sắc mặt hảo thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng mở mắt nhìn về phía liêu huyên tại triệt để gạt bọ sáu c h ư ơ n ngươi ta còn có một chuyện muốn làm tin tưởng ngươi sáu sắc mặt theo lạnh lẽo lộ ra khinh thường cùng đ ù a cận vì sao muốn phản bội thiên đô thiên đô nơi nào có lỗi với ngươi phụ thân nơi nào có lỗi với ngươi ta lại nơi nào có lỗi với ngươi vì sao muốn cho ta xem đến như thế ti tiện không chịu nổi ngươi đây chính là ngươi đối với kiếm giải thích sao thiện nhân liêu huyên bất biết lúc nào mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca ánh mắt phức tạp khó hiểu theo nhẹ nhàng một tiếng thánh thiên hoàng chiêu sáu thiên vệ trường ca khẽ giật mình thánh thiên hoàng chiêu liêu huyên lộ ra nụ cười vô hình có chút bi thương có chút trào phúng ngươi nhớ kỹ cái này hoàng chiều sao không phải nói ngươi biết được sao hôm nay đều trước đây nhất c á thịnh thế hoàng triều ngươi bao nhiêu hẳn là cũng có chút hiểu thiên vệ trường ca m i đầu nhất nhăn có chút kinh nghi bất định nhìn xem liêu huyên thánh thiên hoàng triều lại như thế nào cái này sáu có liên quan gì sao sáu ha <há> ha <há> ha <há> ha <há> sáu liêu huyên nở nụ cười nét mặt tươi cười bên trong khỏe mắt một nhóm nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống có liên quan gì sáu nếu như ta nói sáu ta liền là thánh thiên hoàng triều sau cùng một đầu huyết mạch ngươi còn muốn hỏi có liên quan gì sao thiên vệ trường ca toàn thân chấn động không khỏi lảo đạo ra khỏi một bộ có chút kinh hãi nhìn xem liêu huyên ngươi sáu người là sáu Thánh、thiên n h h t hoàng triêu vệ ị cuối cùng công chúa、6. Công chúa cười, lúc cùng công chúa sáu. sáu. sáu. Liêu huyên vui sáu. sáu. lại bi ai Thiên lần nữa nở nụ trong tận lương, vô Ha ha ha ha ha thê Ha ha ha ha ha là vẻ v trường ca một mặt khó có thể tin gắt gao nhìn xem l i ê u huyên thần sắc không ngừng biến ả o rất lâu động thủ đi sáu l i ê u huyên nhẹ nhàng một tiếng thiên vệ trường ca nắm chặt quyền theo vung tay lên suy suy suy ngay cả tiếng vang kim quang thời gian lập lọe đinh đinh đinh ngay cả tiếng vang từng viên kim trâm tử liều huyên trên thân thể mềm mại kích động ra sốt xít rơi lạ tả trên đất liêu huyên nhất giật mình ngạc nhiên nhìn về phía thiên vệ trường ca ngươi sáu thiên vệ trường ca một tay chắp sau lưng mà đi lưu lại nhàn nhạt một tiếng bản công tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thói quen yêu ma chi tranh sau khi kết thúc ngươi cùng ta cùng trời đều mối hận cũ kết thúc thời khắc liêu huyên ngọc dung xứng sở môi son nhẹ nhàng giật giật yêu ma chi tranh sau khi kết thúc sáu đi tới ngoài đạo phủ thiên vệ trường ca đâm đầu vào gặp phải một đạo sinh sắn dáng người đáy vừa quyển đàn hạ thấp người thi lễ huyện đàn gặp qua thiên mệnh công tử tại bốn đình tông ngoại chiến đấu kết thúc không lâu sau đó đ ấ y vừa q u ẹ ể n đàn cả đám cùng tật phong yêu chủ âm thực yêu chủ chiến đấu cũng theo kết thúc hai vị yêu chủ bại lui bỏ chạy đ ấ y vừa q u ẹ ể n đàn thu đến bốn đỉnh tông bên này tin tức liền ngay cả vội vàng chạy tới thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng đẹp nhân tiên tử k h á c h khí đ ấ y vừa q u ẹ ể n cầm mỹ con mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca sau l ư n g đạo p h ụ huyên nhi nha đầu như thế nào nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm thương thế tương đối nghiêm trọng làm phiền đẹp nhân tiên tử người mau chóng đem trước khỏi đối kháng những cái kia yêu ma nàng là chúng ta bây giờ chủ lực không dùng có mất mắt gì ân đấy vừa q u y ể n đàn trịnh trọng gật đầu theo khe nói cái kia q u y ể n đàn đi vào trước đúng thiên vệ trường ca nhẹ nhàng chặn đấy vừa q u y ể n đàn đẹp nhân tiên tử không về thánh quân bây giờ như thế nào a năm đấy vừa q u y ể n cầm mỹ con mắt nhẹ nhàng nháy mắt dung mạo có chút quái gì, đã sống lại chỉ là còn cần một chút thời gian khôi phục sáu thật sự nghĩ không ra thương thế như vậy lại còn có thể sống sót ách sáu tự a hầu nghĩ tới điều gì chán vội vàng nhẹ nhàng lay động quyền đàn không có nguyền r u a không về thành quân y tứ chỉ là thật sự quá kinh ngạc cái này không về thánh quân đơn giản giống như cùng những cái kia yêu ma một dạng nắm giữ bất khả tư nghị năng lực khôi phục sáu ân vô sự liên tốt thiên vệ trường ca nhàn nhạt lên tiếng bản công tử còn có chuyện phải xử lý không cách nào ở đây bao lâu lưu minh bạch đ ấ y vừa quyền đàn điểm nhẹ chán đi theo vào đọc phủ thiên vệ trường ca chậm rãi nhìn về phía phía chân trời trong lòng có chút thoải mái giải không được mối hận c ũ sao vậy cũng chỉ có thể kết thúc sáu theo quay người lại hướng về thánh vực cửa vào mà đi sáu không lâu sau đó trong thánh vực trong nội tâm phu quân sáu bạch linh vượng ngọc quyền nắm chắc nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca nhìn xem trong hư không thiên diễn tông hình chiếu xuất thần thì ra là thế sao sáu đã có chú đáo kế hoạch tác chiến sao sáu xú r a hòa sáu long nguyệt nhi đôi môi khẽ mở bây giờ như thế nào cho phải mặc dù không biết những yêu ma này khi nào còn có thể lại đến nhưng nhìn bây giờ loại tình huống này lần sau lại đến chúng ta liền đại sự không ổn sáu nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm theo ngưng trọng nhìn hướng bạch linh phượng tiểu nương tử phải chăng nên làm lựa chọn ngươi nên tin tưởng lấy tình trạng hiện tại ngươi căn bản là không có cách duy trì như vậy đa tình tông môn trận pháp đối kháng yêu ma linh khí cung ứng bạch linh vượng toàn thân chấn động không khỏi hướng lui về phía sau ra một bước phu quân sáu long nguyệt nhi cũng là màu sắc khẽ biến thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu không biện pháp sáu chúng ta bây giờ đối mặt là tuyệt đối sức mạnh sáu không có chỗ bỏ qua chính là làm cho tất cả mọi người t r ố n cùng cái này sáu bạch linh vượng không khỏi trong lòng căng thẳng ngọc quyền n ắ m chặt long nguyệt nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp linh vượng tỷ tỷ sáu bạch linh vượng đôi môi nhấp nhẹ phu quân có thể lưu bao nhiêu cái tông môn sáu thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng theo nhẹ nhàng một tiếng chín cái nhiều nhất chín cái bản phu quân không dám để cho tiểu nương tử ngươi đi mạo hiểm 811 t h ứ 811 chương lựa chọn khó khăn 8 1 m linh lựa chọn khó khăn 96. bạch linh phượng hai con ngươi mở to có chút không thể nào tiếp thu được chín cái phu quân sáu bây giờ ba mươi sáu cái tô n g môn nhiều người như vậy chỉ có thể lưu chín cái sáu một mảnh long nguyệt nhi không khỏi hai tay che lại đôi môi đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh hãi thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem bạch linh phượng hoặc là bảo toàn chín cái hoặc là cầm mạng của tất cả mọi người đánh cược một lần nhưng vô luận như thế nào kết quả cuối cùng tốt nhất vẫn như cũ chỉ có thể lưu lại chín cái bạch linh vượng thân thể mềm mại run lên dung mạo có chút tái nhuận cái này sáu là muốn linh vượng sáu tự tay đem bọn hắn trôn vùi sao sáu ta sáu không hạ thủ được sao thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu trôn vùi tất cả mọi người ngươi liền xuống đ ắ t thủ sao bạch linh vượng trong lòng nhảy một cái hai con ngươi không dám đối mặt với thiên vệ trường ca ta sáu giang ngả theo k h é c án hảo linh vượng minh bạch sáu thiên nguyên đại lục trung tâm bảy ê u hội tụ tàng ngục yêu thánh huyễn ma yêu thánh kim sát quang đoàn thiên tiên yêu thánh bị l i u huyên đánh giết năm vị yêu đế cùng một chúng yêu chủ a năm một tiếng đau ngâm tàng ngục yêu thánh sắc mặt tâm trầm đáng chết ta nghĩ không ra năm tháng dài đằng đắng sau đó tái nhập thiên nguyên đại lục những thứ này h è n m ọ n sinh linh vậy mà đã phát triển tới mức như thế gió lốc yêu c h ủ hơi trầm mặc theo mở miệng như hôm nay nguyên đại lục thế cục thật sự là c ổ quái quá mức cực đoan cường đại đã cường đại như thế nhưng yếu lại so trước đó nhiều nhiều làm s á u h ừ lạnh lùng một tiếng huyễn ma yêu thánh mở miệng một vị cơ h ầ ngang hàng bạn tọa cùng tàng ngục yêu thánh tồn tại liền đã so cái gì đều đầy đủ hơn nữa còn có một cái tiềm chất sâu không thấy đáy thiên mệnh công tử Cái đây chính là chân chính có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta nếu lại tăng thêm vị tia thiên mệnh công tử sáu sáu chúng ta không thể tùy ý nó trưởng thành nhất định phải nhanh chóng mau chóng pha cục huyên ma yêu thánh nhẹ nhàng thở hát ra thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giúp vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được sáu cái này một cái gợi ý không chút nào có l ỗ i nếu không thể mau chóng phá cục thật sự lại muốn lâm vào vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được tuần hoàn từ ử cục có các có có cái Tốt. thánh tay thứ thể Huyên không những không nghĩa. nghĩ? yêu vung này Bây lên, nói ma vị giờ gì ý ý cuộc h hỏa í n y ê đế lạnh lùng m t tiếng, ý nghĩ tự nhiên nghĩ ý là ó Bất thế ta ít Thiên tiên t kể như thế nào, chúng ta lần này lôi đình hành động, chỉ ít vẫn chí hữu hiệu. là lôi yêu sáu chúng yêu ma nhao nhau nhìn về phía kim sắc quan g đoàn kim sắc quan g đoàn yên tĩnh nổi lơ lửng không có cái gì phản ứng mặt khác sáu chín h ỏ a yêu đế tiếp tục mở miệng nhân loại cái kia một cái c ư ờ n giả g không phải cũng bị triệt để đả thương nặng sao trong thời gian ngắn tất nhiên không khôi phục lại được còn có đáng chết kia không về t h á n h quân lần này cuối c ù n g chết cái này cũng là một chuyện tốt h u y ế n ma yêu thánh mi đầu nhất n h ă n ta ẩn ẩn cảm thấy hắn cũng không chết đi a năm chín h ỏ a yêu đế tùy ý lên tiếng bất kể như thế nào ít nhất cũng là thương thế không nhẹ a đã như vậy không bằng chúng ta làm sơ nghỉ ngơi tiếp tục toàn lực tiến công ai trong mắt của ta bọn hắn thương thì thương chết thì chết trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào tổ chức lên cái gì phản kích l ữ u hiệu thừa dịp cái này thời gian ngắn tấn công mạnh ta tin tưởng bọn họ sẽ nhịn không được nhưng sáu ta ngục yêu t h á n h nữ mày còn có thánh vực cùng thần nữ sáu thánh vực cùng thần nữ chín họa yêu đế nữ khí có chút cười nhạo loại kia cục diện ta không gặp thần nữ h i ề n thân chẳng lẽ còn chưa phát hiện vấn đề sao y như theo trước đây thần nữ tính tỉnh nàng có thể ngồi yên không lý đến sao hơn nữa gió lốc yêu chủ bọn hắn phía trước ở nơi này bên ngoài quấy dối không phải cũng từ đầu đến cuối không thấy thần nữ hiện thân sao theo lý tới nói lấy do lốc yêu chủ mấy vị thực lực tự mình tại bên ngoài quầy dối sớm nên bị thần nữ thu thập nhưng cũng không có cũng đối sáu tàng ngục yêu thánh khẽ gật đầu một cái vậy chúng ta bây giờ sáu tiếp tục tiến công vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch chủ yếu cầm xuống bốn đ ỉ n h tông nô sáu chín hỏa yêu đế l ắ t đầu cái này bốn đ ỉ n h tông thực sự không tốt gặm đội địa phương khác t ừ n g cái đánh tan n a bây giờ thần nữ mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn như c ũ cùng trước đây một dạng ngây thơ tính toán tại chúng ta dưới tay bảo trụ ba mươi sáu cái tông môn vị trí nhất định phải trơ mắt xem chúng ta từng cái đánh tan lần lượt lĩnh hội cái kia tuyệt vọng vô lực thất bại ân tàng ngục yêu thánh gật đầu một cái nếu là cùng thời gian tranh giành vậy thì nhanh lên chủ bị tiếp xuống tiến công bản tọa ngược lại là chuẩn bị xong chính là năm vị yêu đế các ngươi những thứ này bị h a n h giết phương khôi phục như cũ nhưng có vấn đề ừ ma long yêu đế phát ra một tiếng k i n h thường chúng ta có thể có vấn đề gì chúng ta nếu là có vấn đề những cái tia đê hèn sinh linh chẳng phải là càng có vấn đề luận tiêu hao chúng ta những thứ này thượng vị tồn tại chưa từng từng sợ vậy là tốt rồi t a n g ụ c yêu thánh khoe miệng d ư ơ n g lên chuẩn bị một chút lập tức phát động lần thứ hai toàn diện tiến công sáu bây giờ thánh vực bên trong một mảnh n á o nhiệt ổn nào sôi sổ c â m thanh không ngừng vang lên hoa nơi này chính là thánh vực sao không nghĩ tới chúng ta có thể đi vào đâu thân nữ đại nhân thực sự là t r ạ c h tâm nhân hậu a đối xử như nhau sáu tốt đừng tại đây kỳ kẹo tất cả mọi người đến bên trong một điểm còn rất nhiều người không có vào đâu nhanh lên đúng a còn giống như có rất nhiều người không có đi vào cái kia chín cái chủ yếu tông môn đều không khác m ấ y b i ệ t kín người sáu trong thánh vực trong nội tâm thiên vệ trường ca khen nhữ mày nhìn xem bạch linh vượng tiểu nương tử ngươi xác định dạng này không có vấn đề sao nhường nhiều người như vậy tiến vào thánh vực không có ảnh hưởng gì bạch linh vượng lông mày nhẹ trau lại lắc đầu sẽ không có ảnh hưởng gì a thánh vực bắt ngát như thế vì cái gì không thể nhận cho một số người đi vào đâu linh vượng thực sự không cách nào trơ mắt nhìn xem đại gia sáu đại gia sáu cứ như vậy bị những cái kia yêu ma tàn sát hơn nữa còn là ta một tay đúc thành xin tha thứ ta thực sự hạ không được cái này tay sáu đúng a long nguyệt nhi sờ lên trong ngực tiểu hồ ly đừng nói linh phượng tỷ tỷ hạ không được cái này tay ta cũng xuống không được ga cái này mấy chục cái tông môn đã thu dụng bao nhiêu người a hơn nữa rất nhiều cũng không đối kháng yêu ma ra một phần lực chúng ta làm sao có thể hạ thủ được ai sáu thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng trung quy là không n h ẫ n tâm sao có lẽ sáu đây chính là thánh vực chọn ngươi làm chủ nguyên nhân a thôi tạm thời cũng nhìn không ra vấn đề gì cứ như vậy gặp chạy bộ bước cá bản phu quân đi ra ngoài trước can bài một chút để tránh ra nhiễu loạn hảo mạch linh phượng nhất điểm chán âm thầm thở phào n h ả nhóm 812 812 thứ 812 chương chi yêu ma bây í bí 811 yêu ma chi, bí yêu ma chi bí trở lại 4 đỉnh lại b trở tông.、Bây、giờ một mảnh tranh trúc bởi vì bạch linh phượng sơ tán nhân viên kế hoạch t u y ể n bao quát bốn đ ỉ n h tông ở bên trong địa vực bao la nhất chín đại tông môn cùng thánh vực tới dung nạp bây giờ các tông môn nhân viên đến mức bốn đ ỉ n h tông bên trong cơ hồ khắp nơi đều là người mà ở thiên vệ trường ca đi ra trong thánh vực tâm phạm vi thời điểm kỳ thực liền đã cơ hồ là một bọn người chiều t r ậ t trội tỉnh c h n h sáu thiên vệ trường ca chậm rãi đi tới nghị sự chủ phong chúc lại còn phong bức nhanh đi tới thiên vệ trường ca trước mặt sắc mặt nặng nề tông trụ t h i ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bạn tông chủ đã biết được đã phát sinh không cách nào vãn hồi sự t ì n h cũng không cần nói thêm bây giờ những người này viên an bài như thế nào chúc lại còn phong hơi trầm mặc theo mở miệng quá nhiều người vô luận như thế nào an bài cũng là không hợp lý không nói trước ở vấn đề mấu chốt nhất là thương nguyên phân phối là chân chính đại phiền thoái mỗi cái tông môn như thế chật trội nhân viên như vậy thương nguyên dự trữ cùng cất giữ c ố t sinh sản đều được m ư ơ i phần khó giải quyết khẩn cấp giải quyết vấn đề như vậy sau sáu thiên vệ trường ca nhắm mắt chầm tư thiểu nương sáu t h ầ n nữ quyết định muốn bảo toàn tất cả mọi người cho tới bây giờ lại đến nói muốn từ bỏ một bộ phận chủ động ra tay hy sinh một nhóm người tất nhiên sẽ gây nên mâu thuẫn không nhỏ sáu tông chủ sáu chúc lại còn phong trần trờ mở miệng thẳng thắn nói nhưng bây giờ chúng ta vẫn như c ũ không cách nào dung nạp tất cả tông môn nhân viên ta không biết thánh vực bên trong quy mô lớn bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn trước mắt còn chưa an bài người thích hợp viên ít nhất còn cần ba cái tông môn p ư ơ n g đầy đủ không biết thân nữ có thể xử lý chiếm được sao sáu thiên vệ trường ca lập tức rơi vào t r ầ mặc m nhìn tiểu nương t ử thái độ phải không dự định từ bỏ bất kỳ người nào như thế sáu ai sáu theo trầm rãi mở hai mắt ra quay người lại người tốt nhất phối hợp thần nữ an bài bản bà tông chủ đi tới những tông môn khác xem tình huống là t r ú c lại còn phong v ộ i vàng lên tiếng sáu trên đường một đạo sinh sắn dáng người xuất hiện ở thiên vệ trường ca trước mặt nô thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu nữ hai thỏ con thỏ nhỏ sáu như thế nào thiếu nữ hai thỏ nhẹ nhàng lay động chán sắc mặt có chút phức tạp xem ra ta đã bị chúng đại yêu triệt để bài xích phía trước nếm thử tìm kiếm mấy vị yêu chủ ý cũng là không nói hai lời trực tiếp động thủ với ta xem ra đang chết kia láo xà đầu cùng gió lốc yêu chủ không ít thêm mắm thêm mối a thiên vệ trường ca không khỏi nợ nụ cười như thế sao như vậy con t h ỏ nhỏ ngươi chẳng phải là muốn cùng bản công tử trói chặt yên tâm đi bản công tử sẽ chịu trách nhiệm Ngươi nữ thai thỏ mình, nhìn thiên vệ trường ngươi này hôn đản, còn giật Thiếu thai hồi, môi cái thối thỏ một một quất, khỏe ca vệ có phối hợp đến rồi giờ này khác này vì không phải vậy cục diện hướng đi bếp bắt nhất con thọ nhỏ ngươi sáu phải chăng nên cùng bản công tử nói một chút các ngươi yêu ma ở giữa tầng sâu hơn bí mật bằng không chỉ sợ ngươi ta đều muốn lâm vào từ cục thiếu nữ t hai thỏ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại quả nhiên vẫn là phát hiện manh mối sao sáu thiên vệ trường ca tiến lên một bước tiện tay n ắ m ở thiếu nữ t hai thỏ eo nhỏ nhắn thiếu nữ t hai thỏ thân thể mềm mại cứng đờ, đôi mắt đẹp m ở to ngươi cái này thối hôn đản g ngươi nghĩ làm sáu đi thôi thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng chúng ta trên đường từ từ nói chuyện a lúc này thiếu nữ t hai thỏ đã là không tự chủ được bị thiên vệ trường ca ôm rời đi t i ể u nhan p h í m hồng uy sáu người sáu sáu trên đường thiếu nữ hai thỏ cảm thụ được bên hông đại thủ ngọc dung mười phần mất tự nhiên t u t ta có thể nói cũng đã nói cho người biết thối hôn đ à n có thể buông tay sao n ô sáu thiên vệ trường ca do dự cũng không để ý tới thiếu nữ hai thỏ kháng nghị chậm rãi mở miệng ngươi nói các ngươi những yêu ma này mục đích cuối cùng nhất là muốn m ư ợ n nhờ lần này giới bản nguyên lực lượng thành tiệu trí cao vô thượng yêu thần c h i cảnh mà hạ giới là tất cả thượng đẳng vị diện bản nguyên hạch tâm ân thiếu nữ hai thỏ nhẹ nhàng điểm một cái chán hạ giới sức mạnh không sánh được những cái kia thượng đẳng vị diện cũng không phải là thật sự hạ giới không sánh được thượng đẳng vị diện mà là xem như tất cả thượng đẳng vị diện hạch tâm bản nguyên có hắn bản thân bảo hộ quy tắc Cũng c n h í đối với chúng t r ta những ngày trời sinh nắm giữ thần thông yêu ma tới nói tự nhiên là cao nhất thần thông chỗ tu luyện nhưng thần thông tu luyện lại cần đầy đủ thiên địa bản nguyên trí lực tiến hành rèn luyện hoặc yêu ma ở giữa lẫn nhau thôn phệ sáu ân sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái cho nên đến cuối cùng bởi vì đều kiềm kỵ lẫn nhau lấy cho nên tất cả yêu ma đều tạo thành ngăn được không dám hành động thiếu suy nghĩ không thiếu nữ hai thỏ nhẹ nhàng lay động chán đây chỉ là một nguyên nhân trong đó còn có một cái mấu chốt nguyên nhân chính là thiên địa ý chí nô、no. thiên vệ trường ca kinh ngạc thiên đ ị a ý chí ân thiếu nữ hai thỏ k i ề u nhan bên trên một bộ vẻ nghiêm túc thiên đ ị a ý chí lần này giới quy tắc bản nguyên đối với hạ giới vạn vật cách cục có hắn nghiêm khắc thế cục không định cũng có thể nói là thiên cơ a đây là đạt đến yêu thánh sau đó mới có thể tiếp xúc lĩnh vực chỉ cần chúng ta bây giờ ba yêu thánh hợp lực câu thông thiên địa bản nguyên liền có thể để cho hiện ra trước mặt thiên địa đại cục tại chúng ta phong ấn trước đây thiên địa đại cục là sáu vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được thần nữ thánh vực nghiết bàn đến khi đó chúng ta chỉ biết hiểu vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được là ý gì đối với thần nữ thánh vực nghiết bàn đến chậm chạp chưa dài ra biết rõ chúng ta bị thần nữ mượn dùng toàn bộ thánh vực sức mạnh phong ấn sau đó mới hiểu kỳ hàm nghĩa sáu cái này sáu thiên vệ trường c a một mặt xứ sở thiên cơ sáu vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được thần nữ thánh vực nghiết b ả n đến vẫn còn có chuyện thế này sáu vậy bây giờ đâu bây giờ thiếu nữ hai thọ lông mày khe nhữ lại theo lắc lắc bây giờ ta chắc chắn không biết được bất quá ta đánh giá chư vị đại yêu sau khi đi ra nhất định đã để ba vị yêu thánh thăm dò thiên cơ ta đều hoài nghi bọn hắn lần này phát động t i ế n công đều là bởi vì thăm dò thiên cơ sáu tám trăm mười ba thứ tám trăm mười ba chương bảy yêu lại công tám m m ư hai bảy yêu lại công thì ra là thế sao sáu thiên vệ trường ca nắm quyền một cái những yêu ma này là biết thiên cơ mà động sáu như thế thật đúng là khó giải quyết sáu đúng vậy a thiếu nữ hai thỏ điểm n h ẹ chán chúng ta những thứ này đã yêu cũng là bất tử c h i thân hơn nữa còn có thể thăm dò thiên cơ ta thực sự lo lắng ngươi cái này thối hôn đ à n muốn làm sao mới có thể ứng phó được thiên vệ trường ca trầm mặc p h ú t chốc c h ầ m rãi mở miệng có thể thăm dò thiên cơ là một chuyện nhưng có thể hay không thay đổi thiên cơ lại là một chuyện khác nếu là không có cách nào thay đổi biết được cũng không biết được kết quả hẳn là không quá lớn khác biệt thiếu nữ hai thỏ chân mày cao lại l ờ i tuy nói như vậy nhưng có thể thăm dò ít nhất cũng có, có thể thay đổi chính xác phương hướng vô luận như thế nào cũng là một loại ưu thế tuyệt đối a thiên vệ trường ca khe khẽ thở dài đi thôi những thứ này trễ chút lại nói theo mang theo thiếu nữ hai thỏ tại các tông môn giỏ xét đứng lên cơ hồ đi tới chỗ nào cũng là người thiếu nữ hai thỏ nhăn nhăn lông mày uy thối hôn đản các ngươi thần nữ đã nhiều năm như vậy vẫn là không có điểm tiến bộ sao nô、no. thiên vệ trường ca giật mình lợi này là ý gì ừ thiếu nữ hai thỏ nhẹ nhàng một tiếng ngựa khí khinh thường nhớ ngày đó các ngươi thần nữ vì tận khả năng bảo toàn càng nhiều người cũng là như bây giờ dạng này làm những thứ này không có ý nghĩa sự tỉnh Cuối cùng chúng vẫn là bị thứ a từng n cái á đ tan tông môn trận pháp, lưu lại 6 cái tông môn sáu lại cái thiên ô môn n miễn cưỡng g mới c ố n g cự l ạ Hơn thân thương nữa còn dẫn đến tự thân tổn n tự g u y khí nặng nghề. Cho tới bây giờ, thế nặng còn là dạng này.、X6. Thiên giờ, tới bây mà là vệ trường ca giật mình bất đắc dĩ lắc đầu có lẽ đây chính là thần nữ a sáu nếu là thánh vực từ bản công tử trường khống có lẽ căn bản vốn không cần e sợ các ngươi những thứ này đ ạ i yêu nô、no. thiếu nữ hai thọ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái tiểu nhan có chút cổ q u a n đánh giá thiên vệ trường ca một hồi có lẽ vậy sáu đúng các ngươi thần nữ đâu tựa hồ đến bây giờ cũng không hiện thân có phải hay không chuyện gì xảy ra chẳng lẽ sáu nguyên khí còn chưa khôi phục lại nô sáu thiên vệ trường ca không khỏi do dự theo chậm rãi mở miệng bây giờ thần nữ sáu đã không phải là trước đó cùng các ngươi đối kháng vị kia thần nữ cái gì thiếu nữ hai thỏ đôi mắt đẹp mở to không phải lấy trước kia vị thần nữ vậy bây giờ cái này thần nữ là ai trước kia thần nữ đâu ai thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng bây giờ thần nữ là bản công tử thế tử phương t i ế p quản thánh vực không lâu một cái nhân loại bình thường trước kia thần nữ đã sớm tại phong ấn các ngươi sau đó vẫn là thiếu nữ t hai thỏ đôi mắt đẹp xưng sờ thân sắc giống như hóa đá đồng dạng hồi lâu sau phương chiến nguy nguy mở miệng cái này sáu cái này sáu cái này sáu nói đùa cái gì đây không phải liệu mạng sao trước kia thần nữ đã v ấ n lạc vậy bây giờ thần này nữ có cái gì năng lực bản thân thực lực có thể bù đắp được yêu thánh sao không thể thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu thiếu nữ t hai thỏ sắc mặt cứng đ ở cái k i a sáu yêu đế thiên vệ trường ca lắc đầu thiếu nữ t hai thỏ đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc mở miệng yêu chủ thiên vệ trường ca lại lần nữa trần trờ lắc đầu có lẽ còn là không thể dù sao nàng tư lịch vẫn là quá nông cạn trăm năm cũng chưa tới không liền mấy chục năm đều miễn cưỡng lập tức muốn để nàng cùng yêu chủ ngang hàng vẫn là quá miễn cưỡng t thiếu nữ hai thỏ ngược lại hút một hơi khí lạnh mấy chục năm không tới tu luyện nói đùa cái gì nàng lại như thế nào trở thành thần nữ đây thật là sai lầm nghiêm trọng xong đời lần này thật sự xong đời t ố t thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng thần nữ là thánh vực nhận định húng chi không phải còn muốn bản công tử sao đúng đã quên còn có một cái sự tình tiểu nương tử tỷ tỷ mới có thể ngang hàng yêu đế thiếu nữ hai thỏ g i ậ n mình t i ể u nương tử t ỷ t ỷ bây giờ thần nữ t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ của nàng có thể ngang hàng yêu đế lại như thế nào t r ư ờ n g quản thánh vực đều không phải là t ỷ t ỷ của nàng thần nữ bản thân thực lực quá yếu một khi xảy ra chuyện thánh vực chắc chắn xảy ra chuyện hậu quả kia ngươi có thể tưởng tượng sao a thiên vệ trường ca lắc đầu t i ể u nương tử t ỷ t ỷ không giống nhau nàng cũng là của ta tiểu nương tử a thiếu nữ hai thỏ đôi mắt đẹp ngạc nhiên ngươi ở đây nói cái gì đồ vào ta ta như thế nào nghe không hiểu cái gì không giống nhau một dạng cũng là ngươi tiểu nương tử lời này của ngươi có ý nghĩa gì sao chứng minh ngươi rất biết chơi thiên vệ trường ca lắc đầu có cơ hội ngươi sẽ biết được tốt bây giờ không thảo luận cái này bản công tử phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề thiếu nữ hai thỏ đôi môi hết lên thần sắc có chút khinh bị sáu vào thời khắc này một mảnh kinh hoàng cùng cảm giác nguy cơ chuyển đến yêu ma lại tới yêu ma lại tới đại gia nhanh chuẩn bị kỹ càng nhanh sáu thiên vệ trường ca không khỏi trong lòng căng thẳng thiếu nữ hai thọ ngọc dung nghiêm trọng lại tới thường xuyên như thế gấp gáp tiến công sáu thật sự sáu đại sự cảm giác không ổn a sáu đi thôi thiên vệ trường ca quay người lại b ạ n công tử phải nhanh hồi thứ tư đ ỉ n h tông bây giờ mỗi một cái tô n g môn cũng là chịu yêu ma tiến công trong đó không thiếu đã bị vung tha tô n g môn cấp tốc bị công phá trong thánh vực trong nội tâm linh phượng tỉ tỉ long nguyệt nhi ngọc dung cẩn trương những thứ này đáng chết yêu ma lại tới chúng ta còn rất nhiều người không có an bài tốt ta bạch linh phượng đôi môi nhấp nhẹ lấy bất kể như thế nào trước tiên chống nổi cửa này rồi nói sau bây giờ từ bỏ hơn phân nửa tô môn ta muốn sáu ta hẳn là có thể chịu được dù sao bây giờ những tông môn này trận pháp cũng là p h ù quân bảy sáu ân sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng theo cắn cắn răng ngà yên tâm đi linh phượng t ỷ t ỷ ta cũng sẽ toàn lực trèo chống ngươi sáu bốn đình tông thiên vệ trường ca đã là đến bây giờ toàn bộ tông môn trận pháp không ngừng rung động chỉ thấy tông môn bên ngoài nam tên i yêu đế không ngừng phát động thế công thiên mệnh công tử phó tinh n g ấ n sắc mặt ngưng trọng đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân bây giờ muốn thế nào ứng đối xuất chiến sao bên ngoài cái này nam vị chắc hẳn chính là yêu đế bậc này cường hãn khí t ứ c bản tôn có thể chắc chắn chúng ta bây giờ căn bản không đối kháng được trong đó bất luận một vị nào đúng vậy a sáu cơ q u ỷ cũng là chậm rãi mở miệng cái này năm vị yêu đế a sáu bất luận một vị nào cũng là một mình đảm đương một phía nhân vật mạnh mẽ coi như trước đây chúng ta có thể tới định nổi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên vệ trường ca sắc mặt nặng nề nhìn xem bên ngoài tình trạng không về thánh quân đâu đã t ỉ n h chưa còn có sáu huyên nhi đâu sáu phó tinh ngấn nhẹ nhàng l â y động đầu lúc này mới bao lâu hai người bọn họ e rằng cũng không khôi phục bao nhiêu căn bản không có khả năng còn có sức tái trên sáu như vậy sao sáu Thiên trường ca hơi hơi vệ bước, ca x e một ra là 6. Chỉ có thể dựa vào tông môn trận dựa Ha ha ha ha. là liều vào này, nàng Chỉ có chết. thể pháp Nhưng, chạm hướng thiểu tông tử môn nương giờ bây tiếng cùng tiếu vang lên theo một đạo cường h ã n hắc á m chi lực trong nháy mắt đánh vào tông môn trên trận pháp một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ tông môn không khỏi hơi hơi rung động mọi người đều là hơi biến sắc mặt tám trăm mười bốn thứ tám trăm mười bốn chương yêu ma hiện lên vi tám m ư t ba yêu ma hiện lên vi năm yêu đế nhau nhau t ố i lui ba đạo cường hóa khí tức đến tàng ngục yêu thánh huyễn ma yêu thánh kim sát quan đoàn thiên tiên yêu thánh thiên vệ trường ca bọn người đều là sắc mặt c h ầ m xuống ba yêu thánh một bên thiếu nữ hai thỏ ngọc dung đều là mất tự nhiên t à ngục n g yêu thánh khinh miệt nhìn lên trời vệ trường ca cả đám h è n mọn sâu kiến còn muốn làm chống cự vô vị sao h ừ cơ quỷ lạnh lùng một tiếng không chống cự chẳng lẽ trực tiếp chịu chết sao không tệ t à ngục n g yêu thánh nhàn nhạt một tiếng từ bỏ chống lại có thể nhường các ngươi được chết một cách thống khoái một chút nực cười cơ quỷ mặt coi thường đối với chúng ta mà nói cùng các ngươi từ chiến đến chết mới là thống khoái nhất không biết tự lượng sức mình ta ngục yêu thánh cũng là lộ ra vẻ k i n h thường kiến càng lấy chỉ các ngươi cũng có tư cách nói cùng chúng ta tự chiến ngươi mặt m a đâu cờ quỷ mi đầu nhất nhăn có bản lĩnh liền đến không có bản sự liền lăn thân là yêu thánh ngươi lúc nào trở nên như thế dài dòng ngu muội để cho địch nhân cho ngươi chịu chết ngươi là phong ấn trên vạn năm nhiều đầu góc cũng phong sao ngươi tàng ngục yêu thánh sắc mặt lạnh lẽo t h ừ tạm thời để cho ngươi trổ tài miệng lưới mạnh nhìn một hồi ngươi chết như thế nào ánh mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử sao ân thiên vệ trường ca nhàn nhạc ở đầu vị này yêu thánh có gì chỉ giáo sao t A ngục sáu tàng h h ngục yêu thánh không khỏi sắc mặt có chút khó xử lạnh nhạt mở miệng ngu xuẩn sao chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chúng ta một đám đại yêu không còn nội đấu hợp lực tiến công các ngươi thật có thể đỡ được a năm thiên vệ trường ca gật đầu một cái nguyên lai là bành trướng tự tin quay phá bất quá sáu không t ừ n g thử làm sao biết không có khả năng đâu hảo tàng ngục yêu thánh gật đầu một cái vậy cũng chỉ có thành t o à n các ngươi để các ngươi thể hội một chút cái gì là tuyệt vọng chống cự đúng sáu ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ hai thỏ tật phong yêu chủ ngươi thật sự x a đ o ạ đến nước này sao lại còn thật sự cùng những thứ này hèn m ọ n tồn tại pha trộn ở cùng một chỗ、Cức. thiếu nữ hai thỏ khỏe môi lộ ra khinh thường cũng không biết hai phía trước còn muốn hai yêu thánh năm yêu đế liên thủ đánh lén trong miệng ngươi ti tiện tồn tại ra mặt này để nơi nào a t a n g ngục yêu thánh lập tức nữ g khí trì trệ h u y ế n ma yêu thánh cùng năm yêu đế đều là sắc mặt khó nhìn lên t a n g ngục yêu thánh sắc mặt tối sầm thật phong đ i ề u chủ thật muốn cùng chúng ta đối n ị c h a năm thiếu nữ hai thỏ nhàn nhạt, nhạt một tiếng ta cũng không muốn cùng các ngươi đối n ị c h bất quá lấy các ngươi lòng dạ hẹp hòi ta cảm thấy ta bây giờ đi về cũng là không có gì tốt hạ hả c h ẳ n g hảo t a n g ngục yêu thánh cười lạnh chỉ mong các ngươi không nên hối hận đ ộ n thủ một tiếng rơi xuống ba vị yêu thánh cùng năm vị yêu đế không chút do dự n h a nhào đ ộ n thủ lập tức ầm ầm ngay cả tiếng vang toàn bộ bốn đỉnh tông vì đó lắc lư đứng lên lực lượng kinh khủng điên cùng oanh kích lấy bốn đ ỉ n h tông tông môn trật pháp thiên vệ trường ca bọn người đều là sắc mặt đại biến cả đám không khỏi tao động trong thánh vực tâm bạch linh vượng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng vội vàng toàn lực thôi động thánh vực sức mạnh linh vượng tỉ tỉ lo nguyệt n g nhi trong lòng vị kinh cũng là triệu hồi gia t ế nguyệt quan g luận trợ giúp bạch linh vượng trở lại bốn đ ỉ n h tông ha ha ha ha ha một tiếng điên cùng tứ cười to tàng ngục yêu thánh mở miệng xem các ngươi những con kiến hôi này như thế nào chịu đựng được không phải muốn cùng bản tôn tử chiến sao tới a chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có một cái miệm sao chỉ có thể co đầu rút cổ sao ha ha ha ha ha thực sự là nực cười nực cười đám người nhao nhao tức giận nhưng mà nhưng cũng bất lực phản bác thiên vệ trường ca sắc mặt tâm trầm nhưng yêu ma này là thể phải công phá bốn đ ỉ n h tông a mà bốn đ ỉ n h tông bây giờ là chúng ta chỗ cốt loi sáu xem ra mục đích của bọn hắn thật sự muốn trực tiếp đem chúng ta bốc chết là bởi vì đã biết được thiên cơ sao ngày đó cơ đến tột cùng lại là cái gì sáu vào thời khắc này bốn phía nhỏ nhẹ bạo động vang lên nô thiên vệ trường ca mấy người phát giác khác thường nhao nhao nhìn lại、Khủ. một tiếng ho nhẹ chỉ thấy không về thánh quân sắc mặt trắng n ị ư đến ánh mắt nhìn thiên vệ trường ca tiểu t ử sáu bây giờ là tính toán gì cần ta tận cuối cùng một phần l ư ợ c sao không về thánh quân nói chuyện n g a y miệng sau người lại một đường lạnh nhạt giá người đến liêu huyên chậm rãi đi tới cũng không nhìn bầu trời vệ trường ca một dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bốn đỉnh tông bên ngoài thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn đến hai người nhất là dung mạo vẫn tái nhợt như c ũ liêu huyên lắc đầu không cần các ngươi hiện tại xuất thủ cũng là chẳng ăn thua gì ngược lại chỉ là bị thiệt chúng ta cùng những yêu ma này chống lại hy vọng bây giờ cục diện này cũng không phải nhịn không được mẫu chót sáu vẫn tại tại thần nữ sẽ hay không khai khiếu sáu nô、no. không về thánh quân giật mình nghi hoặc mở miệng thần nữ sẽ hay không khai khiếu có ý tứ gì liêu huyên ánh mắt cũng là hơi động một chút không tự c h ủ hơi nhìn trời một chút vệ trường ca một mắt thiên vệ trường ca trầm mặc lắc đầu không về thánh quân mi đầu nhất nhăn cũng sẽ không hỏi nhiều bây giờ theo mấy vị đại yêu điên cùng bánh kích bốn đỉnh tông tông môn trận pháp càng ngày càng l g ấ t lư tuy thời đã có vỡ tan chi tượng ha ha ha ha t à ngục yêu thánh cười to các ngươi những thứ này ti tiện sâu kiến xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi xem ra t h â n của các ngươi nữ cũng không thể nào cứu được các ngươi ha ha ha ha. mấy vị yêu đế cũng là nhao nhao lộ ra nét mừng thiếu nữ hai thỏ cùng trời vệ đế luật bọn người đều là sắc mặt nghiêm trọng thiên vệ trường ca trong lòng t h a n nhẹ thiểu nương từ sáu có một số việc cuối cùng là phải đối mặt sáu người sáu phải biết lựa chọn ra sao trong thánh vực trong nội tâm bạch linh vượng cắn chặt hàm răng dung mạo tái n h ậ t toàn lực chống đỡ lấy linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi thanh âm lo lắng vang lên bốn đình tông tông môn trận pháp liền một phá nơi đó là ba vị yêu thánh năm vị yêu đế cùng nhau đ ộ thủ thối hôn đản bọn hắn đều còn tại nơi đó nếu là phá sáu vậy chúng ta cũng gần như không có hy vọng a sáu í sáu một tiếng hử nhẹ bạch linh vượng khỏe môi tiên huyết chẳng già ngọc dung lộ ra vẻ dãy ruộng thật sự sáu thật muốn như thế sao sáu ta sáu linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi càng thêm lo lắng âm thanh khẩn trương vang lên bạch linh vượng cắn răng trong lòng một tiếng ai thán xin lỗi sáu trong đáy mắt trong đó một tông cửa linh khí bị cấp tốc điều đi bốn đỉnh tông tông môn trận pháp sức mạnh tăng cường mấy phần ba yêu thánh năm yêu đế thế công đều là trì trệ nô tàng ngục yêu thánh giật mình tăng cường nhưng còn chưa đủ Các à, vì cái gì thân nữ tại sao muốn từ bỏ chúng ta chẳng lẽ chúng ta không có hưởng ứng người hiệu triệu cùng yêu ma liệu mạng sao chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta tu vi yêu ớt liền bị từ bỏ sao a a a vì cái gì vì cái gì Ta hận trong a từng cái, từng cái thánh nữ! vực trong nội tâm long nguyệt nhi một mặt xứng sờ nhìn xem trong đó một bức luyện mục một dạng hình chiếu chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì t r n lấy bạch linh vượng ngọc dung trở nên càng thêm tái nhợt không hết sắc không chỉ có là bởi vì toàn lực điều động thành vực mà là bởi vì tự mình làm ra huyết tinh lựa chọn mà mang tới cực lớn sung kích huyết tinh bi phẫn từng màn tê tâm liệt phế từng tiếng tuyệt vọng kêu r ề n như từng c h ô i lưỡi dao đâm vào bạch linh vượng trái tim tràn ra tiên huyết mang đến khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức bạch linh vượng hai con người nước mắt không khỏi trở xuống xin lỗi sáu là linh vượng có lỗi với các ngươi sáu bốn đ ỉ n h tông bên trong trong lòng mọi người hơi an tâm một chút đều là cho là thần nữ còn có dư lực cùng mấy vị tuyệt cường yêu ma đối kháng lại không biết đây là lấy cỡ nào hết u y tinh đổi lấy một phần an tâm sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại trong lòng nhẹ nhàng thở dài cuối cùng vẫn là sáu nhưng mà chỉ là duy trì đám người chốc lát an tâm cực đoan cảm giác nguy cơ lại lần nữa truyền đến bốn đ ỉ n h tông tông môn c h ậ t pháp lại lần nữa xuất hiện nguy hiểm tình trạng thiên vệ trường ca nhẹ nhàng nắm chặt quyền tiểu nương tử bực này khảo nghiệm ngươi có thể chịu được sao sáu trong thánh vực trong nội tâm linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi ánh mắt chật vật nhìn xem bạch linh phượng muốn nói lại thôi khẽ nết đôi môi phát ra không lời âm thanh còn chưa đủ a sáu bây giờ còn không đủ sáu bốn đ ỉ n h tông sức mạnh còn chưa đủ sáu bạch linh phượng cắn chặt hàm răng quá lớn l ư ợ đạo đã là làm cho tiên huyết từ chặt chẽ hàm răng chảy ra hai con ngươi nhẹ nhàng k h é lại chưa khô vẹt nước mắt lại lần nữa bị ướt t á sáu lại là một cái tông môn luân hãm huyết tinh luyện n g ụ c tri cành tái hiện từng tiếng tuyệt vọng tiêu g ê n cùng bi phẫn chất vấn quanh quẩn bạch linh vượng mặc dù nhắm mắt không nhìn nữa biệt thai không còn người trong lòng vẫn là như vạn đao xuyên thấu mang ra một mảnh máu rầm rầy đau nhưng mà tựa hồ nên tiếp nhận khảo nghiệm còn chưa đủ đồng dạng bạch linh vượng không thể không thân thể mềm mại run dày lại lần nữa từ bỏ một cái tông môn máu t a n h khảo nghiệm s u n g kích linh hồn chất vấn quanh quẩn một bên long nguyệt nhi hai con ngươi có chút thất thần thì thao một tiếng đây là chúng ta sai sao s á bốn đình tông bên trong lúc này đám người đã là hoàn toàn yên tâm, đứng lên, gương mặt yên tâm vui mừng bởi vì đã rõ ràng cảm nhận được tông môn trận pháp cứng cỏi không còn là trước đây gió thổi muốn đổ một dạng yêu ớt thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản trong lòng than thở c h u n g quy là không có khả năng tránh khỏi đi đến một bước này vốn là không thể làm gì không thể chọn một bước sáu một bên thiếu nữ hai thỏ dung m ạ o hơi phức tạp t r ầ mặc m tựa hồ bởi vì trận doanh đổi lúc này có chút không cùng một dạng cảm xúc sáu mà toàn lực a n h kích lấy bốn đ ỉ n h tông chúng yêu ma cũng không phục trước đây khoa trương tàng ngục yêu thánh my đầu nhất nhăn bị bọn hắn chặn lại sáu đúng vậy a sáu huyễn ma yêu thánh nhàn nhạt một tiếng trận pháp này cùng trước kia có chút khác biệt phía trước hẳn là sức mạnh không đủ không thể phát huy ra đầy đủ chống cự lực bây giờ hẳn là điều động đầy đủ lực lượng trận pháp này cũng hẳn là vị tia thiên mệnh công tử cải tạo qua a sáu ừ tàng ngục yêu thánh lạnh lùng một tiếng thì tính sao tiếp tục oanh kích ngay bây giờ tình trạng đến xem cũng không có thể ngăn cản chúng ta bao lâu huyễn ma yêu thánh lắc đầu ánh mắt có chút lấp lóe ta bây giờ ngược lại là có một đề nghị a tàng ngục yêu thánh nghi hoặc đề nghị gì huyễn ma yêu thánh híp đôi mắt một cái chúng ta đi về t r ư ớ đi trở về tàng ngục yêu thánh giật mình vì cái gì tiếp tục công kích xuống chưa hẳn không thể phá mở <cười> h u y ễ n ma yêu thánh phát ra một tiếng không hiểu ý cười bởi vì ta phát hiện chuyện càng có ý tứ ta ngục yêu thánh lại là k h ẽ giật mình lộ ra một tia hầu nghi chuyện càng có ý tứ nô sáu tốt a sáu cấp tốc đình chỉ oanh kích nhàn nhạt, nhạt một tiếng chúng ta đi các ngươi những con kiến hôi này lần sau cũng sẽ không đi như vậy chờ một đ á m yêu ma cấp tốc rời đi làm cho bốn đỉnh tông bên trong đám người cảm thấy một hồi l ộ t ngột theo đám người không khỏi phát ra thắng lợi reo họ sáu tại một mảnh vui mừng bên trong thiên vệ trường ca nhẹ nhàng hít một tiếng bản công tử tiến đến nhìn một chút thần n ữ tình trạng các ngươi cẩn thận lưu ý những cái kia yêu ma đậu tính không đợi đáp lại đã là trực tiếp rời đi phó tinh ngấn bọn người không khỏi có chút xứng sở cùng nghi hoặc mà một đạo lạnh nhạt dáng người lại theo đôi thiên vệ trường ca mà đi sáu ai sáu thiếu nữ hai thỏ khe thở dài một tiếng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống trong lòng có chút không hiểu mới phiền muộn cùng mê man sáu không lâu sau đó trong thánh vực trong nội tâm thiên vệ trường ca chậm dài đến lúc này chỉ thấy long nguyệt nhi ô m trong ngực tiểu hồ ly x ư n g sở ngồi quý chân mà bạch linh phượng nhưng là dung mạo tái nhận tiểu tụy hai con ngươi vô thần ngồi giống hệt đã mất đi linh hồn động thiên vệ trường ca nhẹ nhàng đi tới bạch linh phượng trước mặt chậm rãi ngồi xuống tiểu nương t ử sáu không chờ nói xong hai con ngươi vô thần bạch linh phượng đã trong nháy mắt nào h vào thiên vệ trường ca trong ngực thiên vệ trường ca khẽ giật mình ách sáu nương sáu hoa một tiếng khóc giống tiếng vang lên bạch linh phượng đau tê tâm liệt phế khóc lên vì cái gì ô tại sao muốn dạng này nương t ử sáu thiên vệ trường ca khẽ than thở một tiếng chậm d ã i ôm trong ngực bộ dáng ngươi đã tận lực không cần quá mức sáu ô sáu bạch linh phượng hai vai run dậy vì cái gì sáu muốn để linh phượng dưới vai phần này gánh nặng vì sao muốn lựa chọn yếu ớt như thế vô lực ta sáu rõ ràng sáu rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn sáu vì cái gì không để phu quân người tới sáu vì cái gì vì cái gì a sáu nhường yếu ớt như thế không người ta đ a m hạ phần này nhiệm vụ quan trọng ngoại trừ nhường hai tay dính đầy tiên huyết còn có cái gì ý nghĩa sao sáu vì cái gì a sáu ô sáu linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi đôi môi nhấp nhẹ nhìn xem bạch linh phượng đây không phải lỗi của người sáu ô ô sáu bạch linh p ư ợ n g vẫn như c ũ vô lực khóc vì cái gì a sáu cách đó không xa một thân ảnh cũng tạo im lặng nhìn xem âu â bạch linh vượng tiếng khóc nước nở quanh quẩn nói vô tận bi thương phu quân sáu nói cho ta biết sáu vì cái gì sáu thiên vệ trường ca trầm mặc nhẹ vỗ về trong ngực bộ dáng bây giờ lộ ra yếu ớt vô lực lương ngọc rất lâu chậm rãi mở miệng âm thanh hơi khẳng khản tiểu n ư ớ tử ngươi đã làm được rất khá không cần tự trách nữa nếu để cho bản phu còn tới chưa chắc sẽ làm được s o người tốt hơn bị hy sinh nhân sáu có lẽ sẽ càng nhiều sáu tám t h ứ 816 t r ư ơ n g thánh vực hiện thế 8. á ngũ thánh vực hiện thế bạch linh vượng thân thể mềm mại cứng nờ có chút xứng sờ nâng lên đôi mắt đấm lệ nhìn thiên vệ trường ca Tiểu nương tử、6. Thiên vệ trường ca đưa tay rãi lau đi nương đưa chậm vệ ca lao bạch linh p h ư ợ n g t r ê ngơ mặt mắt, chậm mở m nước n rãi i ệ n g ư i c ũ n g n ê n biết b được, ả nhìn p u u q lên g trời n h là cụ, c lựa h vệ trường ca rất lâu lại lần nữa chui tại hắn trong ngực chờ mặc không nói long nguyệt nhi đôi môi hơi há ra cũng không nói ra cái gì nơi xa đạo kia tính nhìn dáng người đã nhẹ nhàng quay người lại chậm rãi đi thiên vệ trường ca ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia quen thuộc dáng người rời đi phương hướng cũng là trở mặc sáu bảy yêu căn cứ ba yêu thánh năm yêu đế một đám yêu chủ trở về hội tụ tàng ngục yêu thánh nhìn xem huyễn ma yêu thánh nặng thanh khai khẩu bây giờ có thể nói a một đám yêu ma nhau nhau nhìn về phía huyễn ma yêu thánh ân huyễn ma yêu thánh gật đầu một cái khoe miệng có chút không hiểu ý cười ta đã định vị ra thánh vực vị trí cái gì chúng yêu ma nhau nhau kinh ngạc ở nơi nào tàng ngục yêu thánh vội vàng m ầ miệng thánh vực ở nơi nào huyễn ma yêu thánh cười liêu tiếu hẳn là dị không gian a bất quá tất nhiên có thể định vị đi ra tất nhiên có thể đem lôi ra đến chúng ta này vị diện bên trên dị không gian sáu tàng ngục yêu thánh mi đầu nhất nhăn cái này không cũng là chúng ta trước đây p h ò n g đoán sao vấn đề là cụ thể không gian điểm ở nơi nào ừ huyễn ma yêu thánh thần sắc không rõ nhìn xem tàng ngục yêu thánh người tốt nhất cảm ứng cảm ứng giữa thiên địa này vị diện biến hóa a tàng ngục yêu thánh kinh ngạc theo tinh tế cảm ứng đột nhiên hai mắt mở to t r ọ khí ta cảm ứng được những cái t i ê ti tiện sinh linh khổng lộ t r ọ khí dần, dần lộ ra kinh hỉ cùng nghiện mâm ý cười bốn đình tông thiên vệ trường ca chấn an được bạch linh phượng sau đó trở về chưa thương trong đậu phủ không đi thánh quân bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca như thế nào thân nữ tình trạng vẫn tốt chứ ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu đa tạ quan tâm thánh quân tiền bối thương thế tốt hơn chút nào sao ai không quy thánh quân lắc đầu c ư ờ i khổ thương hẳn là không có gì đáng ngại chỉ là muốn khôi phục lại ngược lại là cần một chút thời gian bất quá những thứ này cũng đã quen thuộc bị phong ấn phía trước cũng là dạng này tới phá phong đi ra như trước vẫn là dạng này cũng không biết lúc nào mới có thể tận mắt nhìn đến thiên hạ thái bình thiên vệ trường ca không khỏi trầm mặc nhìn xem không quy thánh quân bên hông sáu ngọc ánh mắt có chút suy tư không quy thánh quân nhìn trời một chút vệ trường ca thần sắc cười liêu tiếu nhìn ra được không không tệ ta thần thông chi lực cùng suốt đời cảng ộ đều ở này địch bên trên bằng vào ta hồn thức làm môi giới chịu tại thần thông tu luyện chỉ cần này địch không hủy vô luận bất luận cái gì tình trạng còn có thể có một chút hy vọng sống á c thiên vệ trường ca giật mình thánh quân tiền bối những chuyện này không cần thiết báo cho vãn bối sáu không quy thánh quân lắc đầu nợ nụ cười ta tin được ngươi có lẽ có một ngày ta thật đến rồi bên bờ sinh tử ngươi còn có thể kéo ta một cái thiên vệ trường ca sững sờ nhìn xem không quy thánh quân t r ỉ n h trọng gật đầu một cái đa tạng không cần không quy thánh quân khoát tay áo cũng là vì cùng mục tiêu đối với trưởng khống đại của ngươi như phần này tín nhiệm cũng không có l ạ như thế nào có thể thành sự thiên vệ trường ca không còn mở miệng、X6. thời gian dần dần trôi qua tại mọi người thừa dịp yêu ma ngưng chiến l i ề u mạng tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian thời khắc một cố m ê n h mông thần thánh khí tức dần dần bông u xuống thiên địa dị t ư ợ n g hiện một tòa giống như, như tiên cảnh hòn đảo phù hiện ở hư không cho mọi người mang đến vô tận rung động cùng p h â n chấn nhân tâm đám người nhao nhao kích động thánh vực là thánh vực thánh vực đi ra thánh vực đi ra t h ầ n nữ rốt cuộc phải tự mình ra tay đối phó những yêu ma này sao ha ha ha chúng ta cuối cùng nhìn thấy hy vọng sáu thiên vệ trường ca nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra thánh vực tại sao lại đột nhiên xuất hiện thiếu nương tử phó tinh vấn nặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử đây là có chuyện gì thần nữ ý tứ thiên vệ trường ca sắc mặt nặng nghề không biết chuyện này không thích hợp bản công tử về trước thánh vực nhìn một chút thần nữ thần nữ không có khả năng vô duyên vô cớ thì có động tác ít nhất loại chuyện này cũng nên sẽ cùng ta thương nghị sáu mà ở thánh vực bên trong bởi vì thánh vực d ị động bên trong toàn bộ sinh linh nhao nhao kinh nghi bất định ngược lại không giống bên ngoài như vậy hưng phấn kích động trong thánh vực tâm long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mỡ to linh phượng tỉ tỉ đây là chuyện gì xảy ra là ngươi nhường thánh vực đi ra không Không sáu bạch linh vượng thần sắc có chút không rõ kinh hoàng âm thanh k h ẳ n g hẳn ta cũng không điều động qua thánh vực sáu là có người sáu có người đem thánh vực c ư ơ n g ép kéo ra sáu cái gì long nguyệt nhi lập tức sắc mặt kinh hãi chẳng lẽ lại là những cái kia yêu ma quay phá đại sự không ổn bọn hắn đây là trực tiếp đối đầu thánh vực a sáu lúc này tại thánh vực phía dưới ba yêu thánh năm yêu đế chúng yêu chủ hội tụ một đám đại yêu đều là tập trung lực lượng hợp lực dẫn dắt thánh vực di động khiến cho dần dần tại thiên nguyên đại lục ở bên trên cố định <cười> tàng ngục yêu thánh một mặt kích động cùng k h ó ý thánh vực thánh vực cuối cùng bị chúng ta tìm đến thực sự là tự nhiên chui tới cửa ha ha ha ha ha ha huyễn ma yêu thánh cũng là một mặt kích động ý cười xem ra đại cục đã định chư vị tàng ngục yêu thánh nặng thanh khai khẩu thời khắc tính chất lịch sử sắp đến đều chuẩn bị xong chưa một hồi sẽ do trời tiên yêu thánh phá vỡ không gian mít lũy bản tôn cùng huyễn ma yêu thánh hộ tống bông xuống thánh vực bên trên nhất cử cầm xuống thần nữ cùng thánh vực các ngươi ở đây dẫn dắt hào thánh vực vị trí liền có thể thuộc về chúng ta tự do thế cục sắp giáng lâm ha ha ha ha ha một đám đại yêu nhao nhao gật đầu ứng thanh vẫn là kích động không thôi đồng thời cũng là ẩn ẩn mỗi người có tâm tư riêng mười hai trở lại trong thánh vực trong nội tâm thiên vệ trường ca cấp tốc đến sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bạch linh vượng tiểu n ư ơ tử đã xảy ra chuyện gì bạch linh vượng sắc mặt cứng ngắc lắc đầu ta cũng không biết sáu thiên vệ trường ca lập tức trong lòng cảm giác nặng nề quả nhiên vào thời khắc này một cố cường h ã n khí tức trợ xuất hiện theo một vệ kim quang lấp lóe khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang thánh vực cùng trời nguyên đại lục ở giữa không gian bích lũy bị một đạo kim sắc quang đoàn phá vỡ một đạo mang theo thánh khiết hơi t h ở tuyệt mỹ dáng người từ kim sắc quang đoàn bên trong hiện ra dần dần hàng lâm tại thánh vực phía trên một bộ đế vương một dạng kim y hết, thần thánh một dạng nửa trong suốt cánh vàng đầu đội bay đằng kim quan g một bộ mái tóc dài và nóng khuynh thế dung mạo thần thánh một dạng kim quan g không để lộ ra tuyệt đối cực hạt đẹp thánh khiết kim quan g càng là giống như như thánh nữ lệnh thế nhân lòng sinh cúng bãi sáu tám trăm mười bảy thứ tám trăm mười bảy trương cực đoan thế cục tám m m t sáu cực đoan thế cục nhìn xem trợt đến tuyệt mỹ nữ tử mọi người đều là một mặt xứng sờ cùng xuất thần chỉ cảm thấy hồn phách đều bị nhấp đi đồng、dạng. thiên vệ trường ca cũng là không khỏi có chút thất thần thiên tiên yêu thánh sao sáu nàng chính là thiên tiên yêu thánh sao sáu thực sự là so trong dự đoán còn muốn đẹp sáu long nguyệt nhi cũng là thất thần cái này sáu cái này sáu thiên tiên yêu thánh nàng thực sự là yêu ma sao sáu thế giới này vì sao lại có xinh đẹp như vậy thánh khiết tồn tại sáu hơn nữa còn là yêu ma sáu nếu không phải bia đá có chỗ ghi chép thật đúng là không thể tin được sáu bạch linh vượng cũng là ngọc dung s ư ớ n g s ở bây giờ rối loạn tưng bừng vang lên thành vực bên trong người nhao nhao quỷ bại đứng lên là thân nữ thân nữ a Bài i k ế ích long nguyệt nhi giật mình bọn hắn vậy mà sáu cho là ngày đó tiên yêu thánh mắt à nhìn n lùng n h thật vẫn cùng thần nữ một dạng sáu quả nhiên là thiên tiên yêu thánh a sáu thiên vệ trường ca sắc mặt nặng nề không ổn sáu bọn hắn lại có thể trực tiếp xâm nhập t h á n h vực sáu thực sự là ra ngoài ý định bạch linh p h ư ợ n g càng là dung mạo tái nhật như thế nào như thế x ấ u chúng ta đối mặt rốt cuộc là thứ gì quái vật x ấ u rốt cuộc là cái gì cục diện x ấ u bây giờ lại là hai cố cường hãn khí tự đến chỉ thấy tàng ngục yêu thánh cùng huyễn ma yêu thánh nhao nhao đi tới thánh vực bên trong ha ha ha ha ha tàng ngục yêu thánh ngựa đầu phá lên cười cuối cùng cuối cùng cuối cùng để chúng ta xông vào t h á n h vực ha ha ha ha ha lần này thật là lớn cục đã định huyễn ma yêu thánh cũng là nhịn không được kích động cười ha hả thánh vực bên trong cả đám nhao nhao cả kinh đều là kinh nghi bất định nhìn xem trên không ba bóng người cấp tốc phát giác được không thích hợp cấp tốc dối loạn chạy mau a đây không phải là thần nữ a chạy chạy mau a đó là yêu ma đó là yêu ma cứu mạng a yêu ma tại sao lại chạy đến thánh v ư c tới thần nữ đâu sáu đối mặt với lâm v à hỗn loạn giống như con rồi không đầu đám người ba vị yêu thánh mảy may không thèm để ý bởi vì giờ k h ắ c này ba yêu trong lòng mục tiêu chỉ có một thần nữ thiên tiên yêu thánh trong hai con ngươi kim quang c h ấ p lên đôi môi nhẹ nhàng mở ra phát ra như chuông bạc thanh â m trong trẹo lạnh lùng thần nữ bao nhiêu năm không thấy còn không ra một hồi sao một tiếng ra mọi người đều là trong lòng không hiểu r u lên giống như bị thanh âm kia đầu độc đồng dạng nhưng lại có âm thầm sợ hãi cùng kháng cự thiên vệ trường ca không khỏi một quyền nắm chặt mà ở ba yêu thánh xâm nhập thánh vực thời khắc bốn đỉnh tông bên trong cả đám đều là sắc mặt đại biến nhao nhao có động tác cũng là cấp tốc thông qua cửa vào tiến nhập thánh vực không, không, không phải vậy chúng ta tất nhiên là cả bàn đều vua nhưng sáu phó tinh ân nắm chặt nằm đấm bây giờ bực này tình trạng chúng ta muốn thế nào ứng đối đồng thời đối mặt ba yêu thánh có phần thắng sao cơ q u ỷ nhàn nhạt một tiếng mặc kệ có hay không coi như liều mạng cũng muốn bảo trụ thần nữ cùng t h á n h vực sáu phó tinh n g ấ n giật mình theo gật đầu một cái hảo ta hiểu được mọi người đều là trầm mặc an ý cấp tốc chạy tới thánh vực mười hai trong hư không thiên tiên yêu thánh lời nói rất lâu cũng không có người đ á p lại hừ ta ngục yêu thánh cười lạnh xem ra nhiều năm không gặp thần nữ quả nhiên trở thành rùa đen rút đầu ai chỉ có thể trốn ở sau lưng chỉ huy những con kiến hôi này chịu chết a sáu không tệ h u y ễ n ma yêu thánh mỉm cười gật đầu đối mặt rùa đen rút đầu xem ra chúng ta không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra sáu ngay tại ba yêu thánh muốn động làm nên khác muốn gặp thân nữ trước tiên qua ta một cửa này lại nói một đạo lãnh đ ạ m âm thanh vang lên ba yêu thánh nao h nhao khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo lạnh nhạt dáng người tay cầm hồng lăng ngọc kiếm chậm dài chăn phía trước người đến chính là liễu huyên là ngươi tàng ngục yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh đều là con ngươi hơi co lại hơi biến sát mặt có chút không hiểu e ngại mà trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi ngọc dung kính hỉ là huyên nhi muộn lần này huyên nhi mội mội mới có thể cùng những yêu ma này đối kháng a nàng phía trước nếu không phải bị đánh l é n sáu sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu nàng thương thế cách hoàn toàn khỏi hẳn còn xa hơn nữa lần này đối mặt là ba vị yêu thánh nhất là thiên tiên này yêu thánh cũng nắm giữ thân pháp ý cảnh hư không thực hóa sáu long nguyệt nhi lập tức trong lòng cảm giác nặng nề bạch linh vượng càng là lộ ra hết hồn chi sắc trong hư không tàng ngục yêu thánh đại lượng liễu huyên phúc chốc cười lạnh tôn giá thương thế tựa hồ xa không khỏi hẳn đây là muốn tự tìm đường chết sao hư liễu huyên lạnh lùng một tiếng trong tay hồng lang thiên hương quét ngang đối phó các ngươi đầy đủ côn u vọng tàng ngục yêu thánh lập tức giận dữ nhưng mà còn đến không kịp động tác màu vàng dáng người cấp tốc k h ẽ động vạch ra cực hạn mỹ lệ kim sắc quả mang trực tiếp công về phía liêu huyên liêu huyên thần sắc hơi giật kiếm trong tay cấp tốc nên ra khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang trưởng kiếm liên q u a mấy chiêu đều đau một tiếng liêu huyên khỏe môi chảy máu bị thiên tiên yêu thánh một trưởng v g à n h t r ú n g vai phải toàn bộ thân thể mềm mại bay ngược mà ra thiên tiên yêu thánh ánh mắt lạnh lẽo vô tình thân thể mềm mại khé động tiếp tục tấn công về phía liêu huyên liêu huyên trong lòng hơi giật, vội vàng tiếp tục cứng chiêu. nhưng mà trọng thương tại người trong nháy mắt lâm vào hạ phong ừ huyễn ma yêu thánh cười l ạ ngoạn h nhiên h quả n là t ư ơ thế chưa h vị nhìn về phía đang cùng thiên tiên yêu thánh giao thủ liêu huyên lộ ra một nụ cười chúng ta mau chóng đem cái này t i ề n k ỳ đà trừ bỏ á cũng tốt trực tiếp tiến đến đem thần nữ cầm xuống tàng ngục yêu thánh yêu thánh mi đầu nhất n h ă n ngươi là muốn tự tìm phiền p h ứ c sao biết rõ thiên tiên yêu thánh tinh khí tại nàng không có lên tiếng lúc đ ú n g tay ngươi là chuẩn bị ở đây cùng với nàng nội đấu một hồi ách sáu huyễn ma yêu thánh giật mình gõ gõ mi tâm nhìn ta trí nhớ này xem ra là phong ơn quá lâu liền cái này đều quên cũng được cái kia tự phụ nhân loại nông môn bây giờ một nửa thực lực đều không đủ không bao lâu nữa cũng sẽ bị thiên tiên yêu thánh đánh giết bây giờ từng đoạn kim quan cùng kiếm khí giao thoa b liêu huyên đã bị thiên tiên yêu thánh liên tục kích thương thể nội khí tức cực kỳ hỗn loạn sắc mặt tái nhuận dị thường trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi sắc mặt lo lắng không xong huyên nhi mội mội quả nhiên còn thương thế nghiêm trọng hắn hiện tại căn bản không phải ngày đó tiên yêu t h á n h đối thủ xú ra hỏa làm sao bây giờ ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a một bên bạch linh phượng đôi mắt sáng cầu khẩn nhìn lên trời vệ trường ca chờ mong lấy một tia hy vọng mong manh cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt đem sáu huyên nhi cứu đi nhiều hơn nữa bây giờ đã không cách nào sáu long nguyệt nhi lập tức sắc mặt cứng đ ở không cách nào sáu cái này sáu bạch linh phượng đôi môi nhấp nhẹ nếu là thánh vực hủy linh phượng rời đi lại có ý nghĩa gì sáu thiên vệ trường ca c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại miễn là còn sống ít nhất chắc là có thể có một tia hy vọng biết do thất bại tri cục có thể trốn không trốn liều chết lại có ý nghĩa gì cái này không tương đương từ bỏ tất cả hy vọng sao bạch linh p ư ợ n g nhất giật mình ngọc dung phức tạp cũng không biết đáp lại ra sao、6. trong hư không hai nữ còn tại kịch đấu liêu huyên ở trên thiên tiên yêu thánh áp chế xuống liên tục tổn thương thương càng thêm thương gần như d ầ u hết đ è n tắt huyện ý q u ý nguyên q u ắ t khẽ một tiếng liêu huyên toàn thân kiếm ý cấp tốc thu liễm hư không vì đó ngưng trệ nhưng mà cực chiêu chưa thành lúc hư k i n h đạo một tiếng thiên tiên yêu thánh thân ảnh huyến động quỷ mị một trường chấp mắt đã tới trọng thương thân thể còn mưu toàn phiên thiên sao không ổn thiên vệ trường ca biến sắc phanh một thanh â m vang lên a một tiếng kêu thảm l i u huyên chiêu thức chưa thành đã là bị một trường o a n thực một n g ụ n đỏ tươi p h u n ra trên mặt h đất liêu huyên toàn bộ thân thể mềm mại co cấp lấy thương thế nghiêm trọng cơ hồ liền một đầu ngón tay đều không động được phát ra chật vận tâm thanh ách sáu đáng chết sáu thiên tiên yêu thánh ngón tay ngọc chỉ hướng yêu huyên chỗ đầu ngón tay một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng cấp tốc nương kết tản mát ra cực đoan khí tức nguy hiểm một đôi mỹ lệ mắt vàng lạnh lùng đôi môi nhẹ nhàng mở ra nên kết thúc tàng ngục yêu thánh cùng huyễn ma yêu thánh đều là lộ ra nụ cười thản nhiên huyên nhi muộn bội bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi hai con người sợ hãi còn không đi thiên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống liền muốn khởi hành cứu đi l i ế u huyên đột nhiên bạch linh vượng thân thể mềm mại không hiểu r u lên trong n g á y mắt thất thần hướng về phía trước n g ã xuống linh vượng tỉ tỉ long nguyệt nhi vội vàng đỡ lấy bạch linh vượng thiểu nương tử thiên vệ trường ca trong lòng nhảy một cái hết hồn nhìn hướng bạch linh vượng bây giờ bạch linh vượng hai con người xứng sờ nhìn về phía hư không tỉ sáu long nguyệt nhi cùng trời vệ trường ca đều là khẽ giật mình khi tức nguy hiểm n g ư n g đến cực điểm bưng thiên tiên yêu thánh đầu ngón tay kim quan g sắp trực tiếp đem liếu huyên oanh sát thời khắc dừng tay q u á t to một tiếng vang lên mấy đạo công kích cấp tốc đánh phía thiên tiên yêu thánh nô thiên tiên yêu thánh ánh mắt lóe lên ngón tay ngọc nhọn kim quan g năng lượng trong nháy mắt bộc phát hóa thành từng đạo chùm sáng đánh phía đánh tới công kích dầm dầm dầm lên i thanh bạo hưởng mấy tiếng kêu rên nao g n g a o vang lên mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra không về thanh quân tàng ngục yêu thánh sắc mặt trầm xuống chỉ thấy người đến chính là không về thánh quân cùng phó tinh vấn một đám thiên yêu thánh một tay chắp trên thân thể mềm mại nhưng là để lộ ra lệnh leo sát ý h u y ễ n ma yêu thánh hiếp đôi mắt một cái không về thánh quân lần lượt tới tìm chết thật sự cho rằng mệnh của ngươi rất lớn sao lần này bản t ô n nhìn ngươi như thế nào trốn qua tử tiếp lúc này đám người chưa từng phát giác trong t h á n h vực một c ỗ sức mạnh cường hãn đang nhanh chóng lưng kết a không về thánh quân nhàn nhạt một tiếng lấy không về hai chữ sớm đã coi nhẹ sinh tử trốn không thoát được qua lại như thế nào ta sáu cứ hoàn thành sứ mệnh phải không n u y ễ n ma yêu thánh cười lạnh ánh mắt nhìn về phía thiên tiên yêu thánh cùng nhau động thủ a không cần lãng phí thời gian t h một, Không Không một tiếng hét dài vang lên thiên tiên yêu thánh một đôi tay ngọc đỉnh đầu vén kinh khủng kim quang điên cùng hướng tụ huyễn ma yêu thánh hai tay trước người mở lớn phong hỏa lôi thổ thủy ngũ nguyên làm hôn tạp năng lượng kinh khủng cũng là cấp tốc nương kết lập tức gió nổi mây phun lôi điện oanh minh giống hệ tận thế hạo kiếp sắp gián lâm thanh vực bên trong Tất cái ả hoảng mọi người hãi thôi. run khủng không đều là sợ hãi run dậy, c này、xấu. Long Nguyệt Nhi mặt mày trắng mày mặt ba ệ chuyện vệ n ánh mắt kinh này Thiên trường h hãi, cái mắt có c là Đây gì? Thiên vệ trường ca vẻ mặt nghiêm túc chết căng, đáng n Cái kéo à yêu y thánh là chuẩn bị phát động liên hợp chiêu thức trực tiếp đem tất cả người bao quát thánh vực trực tiếp hủy diệt cái gì long nguyệt nhi lập tức con ngơi ư kịch co lại làm sao lại làm sao bây giờ làm sao bây giờ xú gia hỏa chúng ta nên làm cái gì mà một bên bạch linh phượng nhưng là đôi mắt sáng xứng sở e rằng khí tức cấp tốc tràn ngập toàn bộ thánh vực tất cả mọi người đều là sợ hãi kêu dê lên không không muốn t h ầ n nữ nhanh cứu chúng ta a ta không cam tâm a thật muốn cứ như vậy chết tại đây chút yêu mà trong tay sao sáu ngay tại ba yêu thánh sức mạnh mang tính hủy diệt sắp buộc phát thời khắc một cô kịch liệt không gian ba động t h á n g hiện một đạo kinh khủng không gian n g ệ nờ ghi bạn mang theo bá đạo uy thế trực tiếp đánh phía ba yêu thánh ai ba yêu thánh đều là biến sắc nhao nhao dừng lại trong tay ngưng tụ hủy diệt chi chiêu ngăn cản đánh tới không gian công kích âm âm một hồi bạ hưởng ba tiếng kêu d ê n đồng thời văng lên ba yêu thánh thể nội đều là khí huyết c u ộ n c u ộ n không gian thần thông t a n g ụ c yêu thánh hai mắt mở to huyễn ma yêu thánh sắc mặt cả kinh chẳng lẽ sáu là trước k i a tật phong yêu chủ bọn hắn nói sáu nô thiên tiên yêu thánh kim sắc đôi mắt đẹp hơi hiếp nhìn về phía không gian lực lượng đánh tới phương hướng không về thánh quân cùng còn lại người đều là một mặt kinh ngạc tò mò nhìn lại trong hư không từng đợt t u tối tia sáng không ngừng ngật l ò theo một đạo lãnh đạo âm thanh văn lên thiên đ i ệ ta là chủ phong vân trong lòng bàn tay nắm địch tiêu ngàn vạn không chịu nổi vung tay á o ư á m trong ánh sáng một đạo lãnh đạo dáng người mơ hồ từng bước một đi ra đẹp lạnh lùng vợn nhan tóc xanh theo gió phiêu vũ trên đầu một đỉnh tinh xảo mũ phượng p h u n r a nuốt vào lấy bao trùm thiên hạ khí thế đường con hoàn mỹ tư thái một bộ tím sầm chiến bảo tay ngọc gánh vác tím đen chiến hoa từng bước một b ư ớ c r a bá đạo khí thế không thể ngăn cản giống hệ trí t cực vương giả bông xuống tàng ngục yêu thánh con ngươi hơi co lại h ư a không thực hóa năng lực không gian khó giải quyết thiên tiên yêu thánh hai con ngươi gắt gao hít gắt gao nhìn chằm chằm người đến giống hệ túc địch gặp nhau đồng dạng các hạ là thần thánh phương nào huyễn ma yêu thánh nặng t h n h khai khẩu đối mặt trước nay chưa có bá đạo u y áp đều là trong lòng kinh hãi không về thánh quân ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem người đến vị này x ấ u lại là là ai cái này bao năm tháng qua thiên nguyên đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà ẩn giấu đi như vậy đa tình cường giả x ấ u nàng x ấ u phó tinh n g ấ n sắc mặt kinh nghi nhìn xem trong hư không lánh nạo dáng người này khí tức x ấ u không phải liền là phía trước x ấ u phía trước thiên long thành vị kia x ấ u nắm giữ vũ hậu võ điện vị cô nương kia sao x ấ u mặc dù trở nên mãnh liệt hơn đáng sợ nhưng sẽ không có sai sáu 819 t h ứ 819 t r ư c h ư ơ n g thánh thiên phượng chu 818 vũ hậu bông u xuống thiên địa c h i chủ thánh thiên phượng chủ tại ba yêu thánh sắp toàn lực phá hủy toàn bộ thánh vực thời khắc một đạo vương giả chi tư trận bông u xuống đoạn mất ba yêu thánh cực chiêu chấn n h i ế p mọi người tại đây trong thánh vực trung tâm thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng hai nữ đều là thất thần nhìn xem người đến cái kia sáu long nguyệt nhi ngọc dung cứng n g ắ t nhìn về phía bạch linh phượng lại nhìn một chút trong hư không cái kia bá đạo lạnh ngao dáng người cái kia sáu như thế nào cảm giác giống như là tức giận linh p ư ợ n g tỷ tỷ sáu nay khi tức có phần quá giống sáu tất nhiên linh vượng tỷ tỷ còn ở nơi này vậy nàng là ai thiên nguyên đại lục lúc nào lại có nhân vật như vậy a còn là nói nàng là vẫn giấu kín tại thánh vực thái cổ nhân vật sao mà thiên vệ trường ca nhưng là sắc mặt kinh nghi nhìn xem bạch linh vượng tiểu nương tử bạch linh vượng đôi môi giật giật cứng ngắc l ắ c l ắ c chán linh vượng cũng nói mơ hồ sáu nàng hẳn là tỷ tỷ sáu tỷ tỷ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to nhìn xem bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ lời này của ngươi là có ý gì trên không vị kia sáu tỷ tỷ là tỷ tỷ của ngươi. ngươi chừng nào thì lại có một bà chị a bạch linh vượng chán nhẹ nhàng lay động cũng không đáp lại lòng ngợm nhì trong lòng kinh nghi tỷ tỷ nàng sáu là thế nào đi ra ngoài không đúng đôi mắt đẹp vi kinh thánh vực khí tức giống như xảy ra biến hóa tựa hồ toàn bộ tập trung đến tỷ tỷ trên thân chẳng lẽ sáu tỷ tỷ là mượn dùng thánh vực sức mạnh ngưng hiện ra cơ thể sao nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm nhìn về phía trong hư không đạo kia dáng người vũ hậu tiểu nương tử sao sáu nàng vậy mà đi ra hóa linh cảnh tu vi vậy nàng có thể thi triển ra bản thân thực lực chân chính đã như thế sáu trở lại trong hư không tàng ngục yêu thánh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trợ xuất hiện đến tôn vũ hậu các h ạ rốt cuộc là thần thánh phương nào đến tôn vũ hậu ánh mắt lạnh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng đọc qua thiên đ ị a c h i chủ t h á n h thiên phật chủ thiên đ ị a c h i chủ t h á n h thiên phật chủ ba yêu thánh nhao nhao khe giật mình phó tinh huấn n g ẩ người n theo m i đầu nhất nhăn lại là biến sắc thiên đ ị a c h i chủ t h á n h thiên phật chủ t h á n h thiên phật chủ đây không phải làm niên trí tôn vũ hậu danh hào sao cái này sao có thể kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu nàng thực sự là đến tôn vũ hậu nhưng đ ế tôn vũ hậu trước kia không phải ở trong thiên kiếp vẫn là sao chẳng lẽ sáu trước kia nàng không chân chính vất lạc mà thánh vực bên trong những người còn lại cũng có chút dần dần phản ứng lại rối loạn lên thiên địa c h i chủ thánh thiên v ư ợ n g chủ sáu đây không phải là năm đó đến tôn vũ hậu cái gì vị nữ tử kia lại là đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu lại còn sống sót mạnh mẽ như vậy khí tức thật chẳng lẽ là đến tôn vũ hậu sáu đối mặt bạo động đám người ba yêu thánh cũng là hơi hơi kinh ngạc côn vọng gầm lên giận dữ tựa hồ vì đẻ xuống đối phương khí thế cường đại huyễn ma yêu thánh lạnh lùng nhìn xem đến tôn vũ hậu thử chỉ là con kiến hôi nhân loại cũng dám nói rằng thiên điệu t i chủ thực sự là không biết trời cao đất rộng a đến tôn vũ hậu nhàn nhạt một tiếng bệ nghệ lấy h u y ễ n ma yêu thánh đã như vậy ta liền để ngươi khắc sâu hơn lĩnh hội cái gì là trời cao đất rộng ừ nguyễn ma yêu thánh lạnh lùng một tiếng hai tay một vật k ỉ n h ngũ nguyên làm năng lượng cấp tốc ngưng kết bớt nói nhiều lời so tài xem hư thực a nhưng mà tại h u y ễ n ma yêu thánh âm thanh rơi thời khắc một cô không gian năng lượng bà động thoáng hiện đến tôn vũ hậu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ba yêu thánh đều là sắc mặt cả kinh không tốt n u y ễ n ma yêu thánh con ngươi co g ụ t lại sau lưng một cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân cẩn、thận. ta ngục yêu thánh sắc mặt kinh ngạc bây giờ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đến tôn vũ hậu trong nháy mắt xuất hiện ở huyễn ma yêu thánh sau lưng ngưng kết không gian chi lực một t r ư ờ n g trực tiếp oanh ra hóa q u á t to một tiếng huyễn ma yêu thánh trong tay ngưng tụ ngũ nguyên làm năng lượng trong nháy mắt t á n đi đồng thời cơ thể cấp tốc hư hảo hóa đến tôn vũ hậu không gian chi trưởng trong nháy mắt xuyên tấu h huyễn ma yêu thánh cơ thể lạnh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nô theo mắt phượng ngưng lại trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát têu đau một tiếng vang lên huyễn ma yêu thánh hư hóa thân ảnh trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc quang mang đi ngay sau đó lại cấp tốc hội tụ ngưng tụ ra thân hình đến tôn vũ hậu tay ngọc vừa thu lại lạnh lùng nhìn xem huyễn ma yêu thánh quả thật có chút bản sự n g ư ơ i huyễn ma yêu thánh hơi hơi giận dữ nhưng là một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem đến tôn vũ hậu đáng giận không gian t h ấ n gì? e rằng đã không có so với cái này càng vướng v ĩ u thân pháp nàng ấy một thân không gian chi lực cũng là nguy hiểm thiên nguyên đại lục vậy mà xuất hiện bực này tồn tại khí tức trên người nàng tựa hồ cũng không phải là loài người nàng bản thể rốt cuộc là cái gì ta với người một trận chiến lạnh lùng một tiếng vang lên thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mãi khé động trong nháy mắt tấn công về phía đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng đào q u a ngọc trưởng nên ra phanh một thanh â m vang lên ngọc trưởng va nhau kim quang lấp lóe không gian năng lượng bộc phát thiên tiên yêu thánh không khỏi phát ra một tiếng hư nhẹ kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu trong lòng cảm giác nặng nề chân ngọc cấp tốc quét ra một trưởng khác tiếp theo mà ra trong nháy mắt khiến cho thiên tiên yêu thánh liên tục ngăn cản lập tức g ầ m g ầ m g ầ m ngay cả tiếng vang kim s á c quan g mang cùng không gian năng lượng không ngừng bộc phát thiên tiên yêu thánh dễ dàng bị ép xuống hạ phong tàng ngục yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh đều là hơi biến sắc mặt trong lòng kiềm kỵ không về thánh quân ánh mắt kinh ngạc năng lực không gian sao quả thật cường hãn nàng có khả năng áp chế lại ba vị yêu thánh sao nếu thật nếu có thể vậy thì chỉ còn lại như thế nào phá giải những yêu ma này thân bất tử sáu đến tôn vũ hậu sáu phó tinh ân không khỏi thất thần bực này có thể vì sáu quả nhiên là đến tôn vũ h nghĩ không ra nàng lại còn sống s u ấ t sáu cơ quỷ ánh mắt lấp lóe nếu là sáu huyên nhi nha đầu kia chưa từng tụ thương cùng vị này thánh thiên phượng chủ liên thủ tất nhiên có thể cùng những yêu ma này chống lại a thái cổ thời kỳ nếu có một người trong đó cùng thần nữ phối hợp trước đây cũng không thương vòng thảm trọng a sáu mọi người nhất thời ánh mắt lóe lên theo nhìn về phía mặt đất liêu huyên trong lòng không rõ kinh h ỉ cùng chờ mong lấy cái gì bây giờ liêu huyên chống đỡ thân thể bị trọng thương đứng lên hai con ngơ ngẩn nhìn xem trong hư không chiến đấu là nàng sáu đến tôn vũ hậu sao sáu nàng lại như thế nào chạy đến linh p ư ợ n g đâu sáu trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh h ỉ hảo thật là lợi hại vị tỷ tỷ này thật sự là lợi hại hoàn toàn không thua trước đây huyên nhi m u ộ i m u ộ i chúng ta có hy vọng nếu là huyên nhi em gái thương thế khôi phục lại liền tốt đến lúc đó hoàn toàn không sợ những yêu ma này a xú g i a hỏa linh p h ư ợ n g tỷ tỷ các ngươi nói có đúng hay không a thiên vệ trường ca n h ư mày ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp bạch linh p h ư ợ n g trong lòng cũng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt hai nữ liên tục so chiêu năng lượng kinh khủng ba động bốn phía mà ra tại đến tôn vũ hậu dưới thế công thiên tiên yêu thánh liên tục bị quản chế trong lòng một cỗ bất khí không ngừng tích lũy cuối cùng bạo phát ra mạ vàng thánh quang một tiếng nổi g i ậ n quát thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mại nội lực lượng máy liệt một đôi tay ngọc trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một bộ kim sắc quang kính nổi lên kinh khủng kim quan g c h i lực tàng ngục yêu thánh sắc mặt nghiêm túc này nương môn làm u ố n nội điên huyễn ma yêu thánh ánh mắt nghiêm trọng thánh thiên vượng chủ năng tiếp được mạ vàng thánh quang sao thưa không phạt đến tôn vũ hậu mắt vượng ngưng lại ngọc trưởng kinh khủng khoảng không gian chi lực trong nháy mắt ngưng kết thân ảnh thuấn di trong nháy mắt xuất hiện ở thiên tiên yêu thánh trước mặt huyền dị khoảng không gian chi lực trực tiếp ấn ra t a n g ngục yêu thánh biến sắc không ổn huyễn ma yêu thánh sắc mặt trầm xuống lại là không gian thuấn di đáng chết cái này căn bản liền khó giải ngươi thiên tiên yêu thánh hai con ngươi kinh ngạc nhìn trước mắt đến tôn vũ hậu trong tay cực chiêu mạ vàng thanh quang vội vàng t ô i đậu nhưng mà sáu phá lãnh đạo một tiếng đến tôn vũ hậu trong tay ngọc khoảng không gian chi lực lan tràn mà ra trong n h y mắt không tiếng động vết nước không gian cấp tốc đẩy thiên tiên yêu thánh trước người kim sắc q u a n kính đầy thứ nhất song tay ngọc tiếp tục lan tràn hướng toàn bộ thân thể mềm mại thiên tiên yêu thánh con ngươi kịch co lại ngọc dung sợ h ã i cấp tốc lùi về phía sau khanh một tiếng t ấ m gương tiếng vỡ vụn âm vang lên tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi kim sắc q u a n kính trực tiếp p h á t o á i a một tiếng thê lương thống hào thiên tiên yêu thánh một đôi tay ngọc cũng là theo p h á t o á i cắn răng một hồi kim quang lấp lóe vệ tan t h n h tay ngọc lại cấp tốc khôi phục lại chỉ là sắc mặt biến phải càng tái nhợt miệng lớn thở hồn hển bộ ngực sữa tàng ngục yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh sắc mặt biến phải cực kỳ ngưng trọng đến tôn vũ hậu một đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn lên trời tiên yêu thánh tuyệt đối thân thể bất tử sáu bình thường phương thức căn bản là không có cách chân chính đem gạt b ỏ sáu thiên tiên yêu thánh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đến tôn vũ hậu hai người các ngươi sáu động thủ tàng ngục yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh nhìn lẫn nhau một cái đồng thời ra tay cấp tốc tấn công về phía đến tôn vũ hậu hừ lạnh lùng một tiếng đến tôn vũ hậu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện l ú đã ở n u y ễ n ma yêu thánh sau lưng bén nhọn không gian một trưởng trực tiếp vanh vội vàng quay người lại chống cự phanh phanh ngay cả tiếng vang k ê đau một tiếng theo vang lên huyễn ma yêu thánh trực tiếp bị tan ra một trường n g i bị đến tôn vũ hậu hoành trúng lập tức từng đạo vết nước không gian hiện ra không khỏi sợ hãi bị đau cấp tốc tránh lui đến tôn vũ hậu mắt phượng ngưng lại liền muốn tiếp tục truy kích nhưng mà một đạo trùm sáng màu vàng n ó n g cấp tốc đánh tới lạnh lông mày ngắt lại tay ngọc vung lên oanh một thanh em v a n g lên thiện tay ngắt lại bây giờ thiên tiên yêu thánh đã là cấp tốc công đến tôn vũ hậu trước người đến tôn vũ hậu tay ngọc mang theo khoảng không gian chi lực nên ra liên tục ngăn chặn mấy chiêu lại là ở một hồi không gian ba động bên trong trong nháy mắt biến mất hình bóng làm cho thiên tiên yêu thánh kinh ngạc phanh một thanh â m vang lên một tiếng i ê n thảm tàng ngục yêu thánh bị đột ngột xuất hiện đến tôn vũ hậu một trường đánh bay giết gầm lên giận dữ huyên ma yêu thánh toàn lực điều động thần thông chi lực cấp tốc tấn công về phía đến tôn vũ hậu tiên h tiên yêu thánh cùng tàng ngục yêu thánh cũng là toàn lực liên thủ trong lúc nhất thời dầm dầm dầm ngay cả tiếng vang kịch liệt năng lượng ba động không ngừng bột phát ba yêu thánh liên thủ đề phòng lẫn nhau cùng đến tôn vũ hậu liên tục k ị đấu đến tôn vũ hậu kinh khủng năng lực không gian đối mặt ba yêu thánh liên thủ như cũng ẩ giao chiến hồi lâu sau tàng ngục yêu thánh tựa hồ phát hiện manh mối sắc mặt biến h u y ễ n không chắc đây là tới từ thánh vực sức mạnh khó trách người này thực lực sẽ như thế đáng sợ bằng không vẹn vẹn chỉ bằng vào năng lực không gian cũng không sức mạnh cường đại như thế mà có thể điều động thánh vực sức mạnh sáu chẳng lẽ người này là bây giờ thần nữ bốn phía quan chiến đám người đều là vẻ mặt đầy rung động không về thánh quân một mặt xứng sở như thế thực lực tuyệt đối sáu khó trách dám tự xưng thiên địa chi chủ sáu đến tôn vũ hậu thánh tiên p ư ợ n g chủ sáu đây chính là trong miệng các ngươi ba ngàn năm trước đệ nhất cường giả sao sáu là sáu phó tinh ấ n một mặt xuất thần ba ngàn năm trước chỉ là ghi lại nàng có thể vì thâm bất khả chắc cử thế vô địch lại không ngờ tới lại là thực lực kinh khủng như thế sáu cờ quỷ n h ư mày chỉ là sáu nàng là từ đâu chạy tới n à y nghi vấn nhưng là không người có thể cho trả lời trong thánh vực trong nội tâm h ả o sáu long nguyệt nhi ngơ ngẩn mở miệng thật là lợi hại sáu vậy mà thật sự có thể lực địch ba yêu thánh liên thủ sáu tỷ này thật sự quá mạnh mẽ a dạng này chúng ta chẳng lẽ có thể thật tốt vung lòng một hơi mà thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng đều là trầm mặc nhìn xem trong hư không chiến đấu kịch liệt lại là kéo dài phút chốc ba yêu thánh nao n h a u phân tán b ố n phía sắp tới tôn vũ hậu vây quanh đến tôn vũ hậu mắt phượng vẫn như cũ lạnh leo toàn thân bức nhân bá đạo khí thế vẫn như cũ cho mọi người tại đây uy áp mạnh mẽ ba yêu thánh lẫn nhau liếc nhau một cái đủ loại quát khẽ một tiếng trên thân thần thông chi lực điên cuồng p h u n g trào nhưng mà sáu lan lạnh lùng một tiếng vang lên đến tôn vũ hậu mắt phượng ngưng lại tay ngọc dao nhau mà ra kinh khủng vô cùng khoảng không gian chi lực trong nháy mắt ngưng kết một tiếng nổi dẫn quát vang lên thần cùng thiên địa quy nguyên trong khoảnh khắc thiên đ i ệ tối xâm lại e r cái gì ba yêu thánh sắc mặt hoảng hốt con ngươi kịch co lại mảy may không kịp ngưng kết hợp lực c h i ê u ầm ầm liên thanh tiếng vang mấy tiếng kêu trên ba yêu thánh riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi đều bay ngược mà ra điên cuồng khoảng không gian chi lực tiếp tục k huyết tán mà ra trực tiếp vượt qua một đoạn không gian khoảng cách đánh phía toàn lực lôi kéo cố định thánh vực năm yêu đế cùng người khác yêu chủ năm yêu đế cùng người khác yêu chủ kinh ngạc không thôi không chút nào tới kịp biết rõ ràng tình trạng g i m g i m g i m ngay cả tiếng vang lần lượt từng thân ảnh đều bị đánh bay theo toàn bộ thánh vực dần dần biến mất giảm đi đến tôn vũ hậu thanh âm lạnh lùng vang lên. thánh vực không phải là các ngươi có thể tới c h i địa chớ có tự dứt lấy đủ. ba yêu thánh cấp tốc ổn định thân ảnh thể nội khí tức quần quận một mặt sợ hai kiêng kỵ nhìn xem thánh vực dần dần biến mất bên thai tràn ngập lạnh n h ạ tâm t thanh thật lâu không tán đi lúc này không một yêu dám mở miệng phản bác a năm thiên tiên yêu thánh nghiến chặt hàm răng đáng chết thánh vực bên trong như thế nào lại như thế tồn tại huyễn ma yêu thánh sắc mặt liên tục biến nào theo mở miệng người này hẳn là lấy toàn bộ thánh vực sức mạnh nạp làm chính mình dùng mới có thể lực gáp chúng ta quan nàng không đổi theo ra thánh vực liền có thể dòm thứ nhất hai nếu n cũng sớm đã ra tay rồi ta có thể chắc chắn nàng không rời đi được thánh vực ta ngục yêu thánh sắc mặt âm trầm mặc kệ nàng có thể hay không rời đi thánh vực chỉ cần có nàng tại thánh vực toa c h ấ n chúng ta biết được thánh vực vị trí cũng vô dụng Hừ. Thiên tiên yêu thánh lạnh chúng hơn thứ chúng thánh lạnh không hư không, hư tiên một tiếng, ta trước trương tối trong trong tùy mát đi lại lui. người, gió yêu yêu lùng bản ngụ ngụ ẩn ngao ráng lang đứng say say Quy lầm lầm bạc mà vực, A. về vào vào kỹ ở ý đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu sáu không quy thánh quân bọn người nhưng là hai mặt nhìn nhau t h ầ n s ắ c khác nhau lẫn nhau nhìn xem hoa sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục t h ì thao một tiếng vậy mà thật sự đánh bại ba yêu thánh liên thủ sáu thật sự là lợi hại sáu thật là khí phách ga sáu liêu huyên ánh mắt phức tạp thực lực của nàng sáu vậy mà đến mức độ này sao sáu ngay tại không quy thánh quân bọn người chuẩn bị tiến lên hỏi thăm đến tôn vũ hậu thời khắc đến tôn vũ hậu dáng người nhưng là cấp tốc từ từ tiêu tán giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng ạch không đi thánh quân bọn người đều là x g sở vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc 6. trong thánh vực trong nội tâm a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi ngờ chấp chấp v ị tỉ tỉ kia đâu làm sao lại không thấy thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng đều có chút kinh ngạc ngạc nhiên thiên vệ trường ca không khỏi nghi hoặc nhìn hướng bạch linh phượng tiểu nương t ử bây giờ bạch linh phượng nao nao trong ý thức một đạo phiêu hốt âm thanh vang lên tiểu nội sáu ta chỉ có thể chợ ngươi đến nước này kế tiếp một đoạn thời gian ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình sáu bạch linh phượng trong lòng cả kinh vội vàng kinh hoàng truy vấn tỷ tỷ ngươi thế nào đến cùng đã xảy ra chuyện gì ân sáu đến tôn vũ hậu phiêu hốt âm thanh đắp lại điều động thánh vực sức mạnh sáu đối với ta hồn thức hao tổn cực lớn sáu kế tiếp nhất thiết phải ngủ say một đoạn thời gian sáu theo không tiếng thở nữa tỷ tỷ sáu bạch linh vượng s ữ n g sở đa tạ sáu nguyện ngươi có thể sớm đi khôi phục lại sáu t h i ế u nương tử thiên vệ trường ca kinh nghi nhìn xem bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ long nguyệt nhi cũng là đôi mắt đẹp lo nghĩ ngươi thế nào khó chịu chỗ nào sao ạch sáu bạch linh phượng chậm rãi lấy lại tinh thần chán nhẹ lay động không sáu để các ngươi lo lắng thiên vệ trường ca m i đầu nhất nhăn thiểu nương tử đến cùng ra sao nàng đâu nàng sáu bạch linh phượng đôi môi giật giật có chút muốn nói lại thôi nàng long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng thiên vệ trường ca lập tức trong lòng cảm giác nặng nề tiến lên một bước đẻ xuống bạch linh phượng hai tay đến cùng phát sinh chuyện gì ta muốn gặp nàng bạch linh p ư ợ n g đôi mắt sáng nhìn lên trời vệ trường ca nhẹ nhàng lay động chán yên tâm đi phu quân tỉ tỉ vô sự chỉ là ngủ say sáu trong thời gian ngắn sợ là vẫn chưa tỉnh lại bởi vì này một trận chiến đối với nàng hao tổn quá lớn ngủ say thiên vệ trường ca giật mình theo s ắ c mặt biến hơi lên quả nhiên sáu vũ hậu tiểu nương tử nàng cũng không phải là có thể tùy ý đi ra xem ra là bỏ ra không nhỏ đại giới sáu nếu là như vậy những yêu ma này lần sau lại đến sáu bọn hắn cũng nhất định trả sẽ lại đến sáu không khỏi ngựa đầu nhìn bầu trời trong lòng khẽ than thở một tiếng đã không biện pháp sao sáu bạch linh vượng lo lắng nhìn lên trời vệ trường ca long nguyệt nhi cũng là lo lắng nhìn lên trời vệ trường ca xú g a hòa sáu người thế nào ai thiên vệ trường ca than nhẹ một tiếng lắc đầu bản phu quân vô sự không cần phải lo lắng lúc này thanh â m rất nhỏ dần dần văng lên thiên vệ trường ca mấy người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy không vi thánh quân cờ quỷ phó tinh vân đến không vi thánh quân tiến lên một bước thần nữ trường ca tiểu tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì đến tôn vũ hậu sẽ xuất hiện ở chỗ này các ngươi biết được sao đến tôn vũ hậu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mỡ to vừa mới tỉ tỉ kia là đến tôn vũ hậu linh p ư ợ n g tỉ tỉ tỉ tỉ đến tôn vũ hậu bạch linh p ư ợ n g nhẹ lay động chán thánh quân tiền bối Vãn vậy cũng không phải rất rõ ràng. Như vậy Không thánh bối phải biết rất rõ sao sáu? u q ân hơi như mày gật đầu một cái, mày một gật tốt đầu A6. vũ sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái trong lòng biết được chuyện nghiêm trọng nhưng cũng không thể nói thêm cái gì đúng cơ quỷ nhữ mày t h ầ n nữ những yêu ma này vì cái gì có thể phát hiện thánh vực dấu vết hơn nữa đem thánh vực lôi ra cái này ở trước đó c ũ từ giới giới bạch từng linh vượng giật mình nhẹ nhàng lắp lắp chán trong mắt sáng hơi lấp lóe tựa hầu nghĩ tới một ít gì cũng không nói thêm cái gì thiên vệ trường ca hơi nhữ mày thánh vực bị phát hiện là khoảng thời gian này sự tỉnh mà đoạn thời gian sáu thánh vực bên trong duy nhất biến hóa chính là nhiều hơn rất nhiều sinh linh tiến vào chẳng lẽ là bởi vì cái này sáu ánh mắt không khỏi không rõ nhìn xem bạch linh vượng bạch linh vượng phát giác được thiên vệ trường ca ánh mắt cũng không lên tiếng cũng không phản ứng thiên vệ trường ca không khỏi khẽ thở dài một tiếng không biết sao sáu cờ quỷ lông mày cao chặt theo lất đầu thôi sáu bị phát hiện liền phát hiện a ngược lại bây giờ có đến tôn vũ hậu ở đầy tòa c h ấ n những yêu ma này tiến công căn bản không đủ vi lự qua một thời gian ngắn nữa chờ huyên nhi nha đầu kia cũng khôi phục lại sáu không tệ phó tinh ấn nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử liền thế cục trước mắt chúng ta chỉ cần tử thủ một đoạn thời gian thực lực tăng lên đứng lên bản tôn cho rằng hoàn toàn có năng lực phản công những yêu ma này ngươi nói xem ách sáu thiên vệ trường ca giật mình nhất thời cũng không đáp lại không khí thánh quân cùng cờ quỷ đều là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt tựa hồ ẩn ẩn đã thấy hy vọng một bên bạch linh phượng đôi môi nhấp nhẹ lấy nô phó tinh vấn nghi hoặc có chút kinh ngạc mở miệng thế nào thiên mệnh công tử ngươi vẻ mặt này chẳng lẽ bản tôn nói sai cái gì sao a năm thiên vệ trường ca khinh đạm một tiếng c ư ờ i liêu tiếu không có bạn công tử chỉ là lo lắng sẽ có hay không có biến số gì muốn tận lực nhiều hơn đây thôi ha ha ha ân phó tinh vấn chỉnh t h ọ n gật đầu một cái vậy chúng ta rời đi trước sẽ không quái dậy các ngươi thỉnh thiên vệ trường ca cười liêu tiếu theo không khí thánh quân mấy người chậm rãi rời đi bầu không khí cấp tốc lâm vào nặng nề Cái kia、6. Long n g u y ệ thuyền n i khỏi trần trời lo lắng mở miệng, không linh tỉ tỉ 6. Vừa mới không phải trần lắng vượng lo mở tỷ tỷ vừa lâm vào ngủ s a sao. 822 thứ 822 nguy cơ sớm tối 821 nguy cơ sớm thứ trương tối tối phu quân 6. Bạch linh đôi môi nhóc nhẹ nhìn vượng cơ cơ nguy nguy quân môi đôi v phía h t i ê vệ trường ca khoát ô n nói g chờ x n Thiên trường g Tốt. h vệ ca k o tay áo chuyện đã qua liền đã đi qua không cần nhiều hơn nữa để nói thêm nữa cũng không cải biến được những yêu ma này phát hiện thành vực vị trí kết quả bạch linh vợ ư n giật g mình lắp bắp nhìn lên trời vệ trường ca phu quân sáu thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng ô n u vớt ve bạch linh phượng má ngọc n g ố c n ư ơ n g tử không nên suy nghĩ quá nhiều chuyện kế tiếp bạn phu quân sẽ nghĩ cách giải quyết một bên long nguyệt nhi đôi mắt đẹp xứng sở xú ra hỏa cùng linh phượng tỉ tỉ nói cái gì a sáu như thế nào có chút nghe không hiểu sáu bạch linh phượng xứng sở nhìn thiên vệ trường ca phút chốc nhẹ nhàng điểm một cái chán đà tạo phu quân sáu ân thiên vệ trường ca cười liêu tiếu bạn phu quân chuẩn bị bế quan phải thật tốt suy xét cách đối phó vào thời khắc này ngươi bây giờ l ạ như thế nào ý nghĩ một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên thiên vệ trường ca ba người nhao nhao khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại một đạo lạnh nhạt dáng người chậm dãi tới huyên nhi mội mội sáu long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn về phía người tới trong lòng có kích động vui vẻ cũng có lạ lẫm sợ bạch linh vượng nhưng là ánh mắt phức tạp huyên nhi mội mội sáu thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản nhưng mà tầm mắt nhẹ ba động cuối cùng không thể triệt để che giấu liêu huyên nhất từng bước đi tới thiên vệ trường ca trước mặt ngọc dung lãnh đạm tới nhìn nhau đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra ngươi bây giờ là như thế nào ý nghĩ long nguyệt nhi trong lòng buồn bã huyên nhi mội quả nhiên là thay đổi sáu đối với chúng ta đều rất lạnh nhạt hơn nữa đối với sú gia hỏa thái độ cũng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng huyên nhi mội mội rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sú gia hỏa nhất định là biết đến vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết đâu sáu vì cái gì sáu thiên vệ trường ca nhịu những mày nhạc thanh khai khẩu chúng ta bây giờ tình trạng m ư ờ i phần nguy hiểm những yêu ma này tùy thời có khả năng đem chúng ta hủy diệt tại chỗ tam nữ đều là trong lòng cả kinh liêu huyên lông mày n h ắ c lại lạnh g i ọ n g một lời chỉ cần ta triệt để khôi phục lại cũng chưa chắc không thể cùng những yêu ma này chống lại thiên vệ trường ca lắc đầu không nói trước bằng ngươi lực lượng một người có thể hay không chống lại sáu không chờ nói xong liêu huyên ánh mắt bình tĩnh nhìn lên t r ờ i vệ trường ca ngươi đây chỉ cần ngươi cũng đạt đến hóa linh cảnh cũng không đủ sao thiên vệ trường ca giật mình lắc đầu n ở nụ cười không muốn ngây thơ không nói trước những yêu ma này có thể hay không cho ta sách thăng tu vì thời gian liền ngươi sáu có thể hay không cho ngươi khôi phục như cũ thời gian cũng là vấn đề những yêu ma này nhất là ba yêu thánh cũng là biết thiên thời thức địa lợi tồn tại lấy bọn hắn liên thủ sức mạnh thực sẽ dễ dàng phạm sai lầm sao l i u huyên sững sờ nhìn lên trợi vệ trường ca ngươi bây giờ ứng đối chi pháp là cái gì thiên vệ trường ca chờ mặc nhìn xem liều huyên phúc chốc theo lắc đầu bây giờ ta cũng không cái gì cụ thể phương trầm để cho ta thật tốt bế quan một đoạn thời gian á g trong vòng ba ngày nếu là yêu ma tới vậy thì chứng minh chúng ta nguy cơ sớm tối lui cũng là bại tiến cũng là bại long nguyệt nhi tam nữ đều là biến sắc liều huyên đôi mi thanh tú gấp gáp lấy lui cũng là bại sáu tiến cũng là bại sáu nghiêm trọng như vậy sao thiên vệ trường ca quay người lại c ấ p bộ bước ra t ố t bạn công tử bế quan các ngươi coi chừng tốt chính mình liều huyên tam nữ chờ mặc nhìn lên trời vệ trường ca rời đi chốc lát long nguyệt nhi lắp bắp nhìn xem liều huyên Huyên Nhi mội mội sáu theo a cũng n rời đi. n nhạt một tiếng,、Liêu、Huyên cũng cất bước rời đi. Ách sáu. Long Nguyệt Nhi giật mình, Ách một cất giật Liêu rời đi. sáu. bước khẽ thở Theo một tiếng. dài Sáu.、Theo、yêu ma bị đến tôn vũ hậu đánh lui tất cả canh giữ ở c h í n đại tông môn sinh linh đều là trấn phân không thôi liều mạng tu luyện không về thánh quân càng là l i ề u mạng khôi phục trạng thái chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng mà hai ngày sau ầm ầm ngay cả tiếng vang tứ đ ỉ n h tông tông môn xảy ra kịch liệt chấn động tông môn phòng ngự che chắn liên tục lắc lư đám người n h o nhao biến sắc lại tới đáng chết những yêu ma này lại tới đi Đi ra xem một chút. Thực sáu ự trực là A. Những yêu ma này, mỗi lần là lớn Lại lần. lần này, này phiền tiếp Những thua thiệt. thường thường Hy thần thể mỗi tới bại tới công, cũng còn vọng nữ A. ma yêu một đem có c c loại y ê ma d i ệ trên t ngọn núi không về thánh quân mi đầu n h ấ c nhăn những yêu ma này lại tới cơ q u ỷ hơi nhữ mày trong lòng ẩ n ẩ n có chút bất an không vui mở miệng những yêu ma này là chuẩn bị đùa nghịch lưu manh sao thỉnh thoảng liền đến một lần lúc này mới bao lâu h ừ phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng tiến đến xem một chút đi bản tôn ngược lại muốn xem những yêu ma này còn có thể dùng thủ đoạn gì trong đậu phủ đang chuyên tâm trong lúc chữa thương liễu huyên hai con ngươi vừa mở lại tới theo tựa hầu nghĩ tới điều gì dung mạo mười phần mất tự nhiên trong vòng ba ngày nếu l à yêu ma tới vậy thì chứng minh chúng ta nguy cơ sớm tối lui cũng là bại tiến cũng là bại sáu ngọc q u y ề n theo nắm chặt hán sáu thật sự nói đến như thế chuẩn sao sáu sáu ngắn ngủi phút chốc tất cả mọi người đều đi ra đều là sắc mặt â m trầm nhìn xem từng đạo năng lượng kinh khủng oanh kích lấy tông môn phòng ngự che chắn bây giờ tứ đình tông bên ngoài một đám yêu ma ba yêu thánh năm yêu đế tất cả yêu chủ đều là toàn lực oanh kích lấy tứ đ ỉ n h tông phòng ngự che chắn hôn tạp lực lượng cường hãn xung kích làm cho tứ đ ỉ n h tông phòng ngự trận pháp kịch liệt chấn động tùy thời có bể tan c à n h dấu hiệu đám người không khỏi hơi biến sắc mặt tao động đáng chết những yêu ma này phát đ i ê n sao lần này giống như toàn bộ đại yêu đều tới xung kích chúng ta tứ đ ỉ n h tông a xem ra bọn họ là nhất định phải đối phó chúng ta không thể sáu không về thánh quân lông mày cao chặt lấy thật sự quyết định phải toàn lực đối phó chúng ta sao sáu cơ mặt quỷ sắc công trầm xem ra là bởi vì bị phong ấn khá dài như vậy tuế nguyệt trong lòng đoán hận chất chứa đã lâu tăng thêm đã cảm nhận được uy hiếp của chúng ta cho nên không kịp chờ đợi muốn mau sớm đem chúng ta bóp chết sáu hừ phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng theo ta thấy các đại một cái nguyên nhân hẳn là tiến công liên tục gặp khó thẹn quá h o a giận a nếu không phải chúng ta chiến lược n ồ n g c u ố t không đủ bản tôn đã sớm giết ra ngoài hung hăng thu thập những x u ấ t sinh này chờ đến tôn vũ hậu hai vị kia tới ta ngược lại muốn nhìn những yêu ma này có thể như thế nào âm thanh cũng không ít tựa hồ có ý định nhường đám người biết được trong n h y mắt tất cả mọi người đều chân phấn đúng vậy a những yêu ma này thực sự là không biết tự lượng sức mình hừ chờ đến tôn vũ hậu tới xem bọn hắn nhảy thế nào đối với còn có huyên nhi cô nương đến lúc đó nhất định phải đem các loại yêu ma chép i ế t sáu đám người công phẫn âm thanh vang lên giả dích không dứt ha ha ha ha. một hồi tiếng cười to vang lên theo là tàng ngục yêu thánh đùa cợt âm thanh các ngươi những con kiến hôi này không cần lại hư trường thành thế hừ bản tôn sẽ không sợ nói thẳng thánh vực cứu không được các ngươi t h ầ n nữ cũng không thể nào cứu được các ngươi cái gì đến tôn vũ hậu huyên nhi cô nương các nàng nếu có thể đi ra cùng chúng ta đối kháng đã sớm đi ra còn phải đợi các ngươi bất tức ở bên trong gọi vậy sao các ngươi đ á m giác rời này nhìn cho thật kỹ a chờ chúng ta công phá phòng ngự của các ngươi t r ậ t pháp nhất định sẽ làm cho các ngươi đau đến không muốn sống hối hận xuất hiện ở đây trên đời mọi người nhất thời biến sắc một mặt tức giận lại có chút kinh sợ 823 t h ứ 823 t r ư ơ chương không cần xuất hiện tắm nhị nhị không cần xuất hiện hử tàng ngục yêu thánh lạnh lùng một tiếng còn có kia cái gì tinh nguyên vũ tôn đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi những thứ này tự cho là đúng tiểu thủ đoạn cũng không cần tại trước mặt chúng ta khoe khoang thằng thêm trò cười thôi người sáu. phó tinh ấn sắc mặt hơi đổi chỉ cần có đến tôn vũ hậu tại các ngươi căn bản không có khả năng đem chúng ta như thế nào a tàng ngục yêu thánh khỏe miệng d ư n g lên trong tay đặt phót sở vẫn như cũ không chút nào cất giữ oanh kích lấy tông môn c h ấ n pháp vậy ngươi trong miệng đến tôn vũ hậu đâu để cho nàng đi ra a chính là thánh vực vị cường giả kia a như thế nào không ra phó tinh ấn m i đầu nhất nhăn có chút không biết đáp lại ra sao đám người cũng là dần dần nghi hoặc hết hồn đứng lên như thế nào tàng ngục yêu thánh một mặt bừa cợt trả lời không ra sao vậy bản tôn sẽ không sợ nói thẳng a các ngươi cái kia đến tôn vũ hậu căn bản là không có cách rời đi thánh vực. coi như các ngươi chết thảm ở trong tay chúng ta cũng sẽ không có người đến cứu các ngươi cho nên bản t ô n nói thánh vực cứu không được các ngươi thần nữ cũng không thể nào cứu được các ngươi đám người nhao nhao kinh sợ lên n g ư ơ i đánh rắm vớt ở chỗ này nói hiệu nói v ư ợ n g các ngươi những yêu ma này không dùng tại cái này hù dọa chúng ta chính là có bản lĩnh các ngươi lại đi công kích thánh vực a sáu ha ha ha ta ha. ngục n g yêu thánh phá lên cười bắt đầu sợ h a i sao bắt đầu tức hồn hện bắt đầu l u ô n cung sao vậy các ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì đến bây giờ trong miệng các ngươi đến tôn vũ hậu còn chưa xuất hiện c ò n có vị kia cái gì huyên nhi cô nương đâu ừ phó tinh vấn nhàn nhạt một tiếng huyên nhi cô nương bị các ngươi dùng thủ đoạn h è n hạ lạnh l é n thương thế không khôi phục đến nôi đến tôn vũ hậu vì cái gì không đi ra bản t ô n không biết được nhưng bản t ô n tin tưởng nàng tất nhiên sẽ đi ra cho nên ngươi liền cứ yên tâm đi a không tệ cả đám nhao nhao hưởng ứng đủ tàng ngục yêu thánh híp đôi mắt một cái không cần giả bộ nữa ngươi đây là nghĩ biểu thị mình được cười vẫn là bản tôn ngu ngội ừ hôm nay bốn đình tông bị phá là không sửa đổi được sự thật các ngươi ngoan chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi phó tinh ấn không khỏi âm thầm nằm đ ấ m nhưng mà chưa mở miệng a không về thánh quân nhàn nhạt một tiếng tàng ngục yêu thánh thật có năng lực liền cứ tới ở đây quát ổn nào táo là muốn biểu hiện sự bất lực của mình sao không về t h á n h quân tàng ngục yêu thánh sắc mặt c h ầ m xuống gắt gao nhìn chằm chằm không về t h á n h quân ngươi cũng không phải vội yên tâm đi đối với ngươi cái này vì phong ấn chúng ta tận tâm tận lực nhân loại c ầ giả bản tôn nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thống khổ theo lại lần nữa nhìn về phía phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn nói thật bản tôn rất thường thức ngươi nếu ngươi biết được bỏ gian tả theo chính n g h ĩ a giút bọn ta mau chóng cầm xuống b ả n t ô n có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái còn có ngươi bên người trí thân đương nhiên không về thánh quân cùng cờ quỷ hai cái này cặn bã ngoại trừ hai cái này cặn bã vô luận như thế nào bản t ô n cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ có một lần ngươi cần phải thật tốt chắc chắn đám người nhao nhao khẽ giật mình không về thánh quân cùng cờ quỷ đều là nhìn về phía phó tinh ấn a phó tinh ấn khỏe miệng hạnh đếch cho bản t ô n một cái cơ hội nghe mười phần vinh hạnh a đúng vậy a sáu tàng ngục yêu thánh cũng là khỏe miệng vung lên nghiền ngẫm nhìn xem phó tinh ấn nghe nói bên cạnh ngươi có một vị h ư ờ n h a n lương tinh phi n g ư ờ i không ở hồ sao phó tinh ấn lập tức hơi biến sắc mặt mà một mực tại chỗ tối yên tĩnh trở lương t i n h phi nhưng là thân thể mềm mại cứng đờ đôi môi giật giật hh huyễn ma yêu thánh như quỷ mị âm thanh vang lên t h i ể u g i a hỏa ngươi nên có thể nhìn ra được chúng ta muốn công phá bốn đ ỉ n h tông căn bản không bao lâu tàng ngục yêu thánh cho ngươi cơ hội này cũng không phải đồ dỡn phó tinh ấn trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ý động c h i sắc không về thánh quân mi đầu nhất n h ă n tiểu tử không thể tin hắn cái này huyễn ma yêu thánh mà nói thế nhưng là không thể nhất tin không tệ một mực thờ ơ lạnh nhạt thiếu nữ hai thọ lạnh lùng một tiếng hừ huyễn ma yêu thánh thế nhưng là chúng yêu bên trong tối xảo trá âm hiểm nhất hơn nữa còn nắm giữ lấy mê v u y n thuật cũng không nên trúng kế của hán đương nhiên cái kia tàng ngục yêu thánh cũng không khá hơn chút nào phó tinh ngấn giật mình theo m i đầu nhất nhăn nghĩ không ra cái này ba yêu thánh không chỉ mình thực lực cường đại hơn nữa từng cái rảo hoạt đa dạng còn nữa thích đấu chi sáu ừ huyễn ma yêu thánh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ hai t h ỏ tật phong yêu chủ người tên phản đồ này thế nhưng là làm được thoải mái a có bao giờ nghĩ tới nếu là rơi xuống trong tay chúng ta biết cái gì hạ chẳng sao thiếu nữ hai thọ thân thể mềm mại run lên sắc mặt t r ắ n g bệnh huyên ma yêu thánh c h ậ m rãi hít vào m ộ t hơi thân là yêu ma n g ư ờ i hẳn là rõ ràng nhất thực lực của chúng ta trước kia những con kiến hôi này một dạng sinh linh có thể dựa vào thánh vực thần nữ cùng chúng ta những thứ này đã yêu chống lại thực sự là bởi vì bọn hắn thực lực đầy đủ sao sai rồi đó bất quá là bởi vì chúng ta những thứ này đã yêu còn tại tranh đấu lẫn nhau lấy căn bản không quá nhiều tâm tư để ý tới bọn hắn thôi ừ bây giờ chúng ta quyết tâm liên thủ cái này cái gì dựa vào thánh vực lực lượng làm tông môn phòng ngự ngươi nên rất rõ ràng căn bản không có khả năng ngăn cản được chúng ta mọi người đều là hơi biến sắc mặt hh huyễn ma yêu thánh u răng răng hắc hắc. phát ra c ờ i quái dị chính xác tựa vậy thì không có gì đáng nói tật phong yêu chủ ngươi liền cùng những thứ này hạ đẳng ở đây chờ tồn tại thật tốt lĩnh hội cuối cùng này tuyệt vọng dạy võ a lúc này mọi người đều là trong lòng lâm trầm mà ở trong thánh vực trong nội tâm mạnh linh vượng đang cắn chặt rằng toàn lực thúc giục thánh vực một mảnh long nguyệt nhi ngọc dung hết hồn nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ sáu những yêu ma này liên thủ thật không ngờ khó giải quyết linh vượng tỷ tỷ cũng đã có nói bây giờ tông môn trận pháp đã không sai biệt lắm phát huy đến cực hạn nếu là dạng này đều ngăn cản không nổi một ư ơ i hai thời gian chầm rãi trôi qua tại chúng yêu ma toàn lực đánh xuống b ố n đ ỉ n h tông phòng ngự trận pháp càng ngày càng không ổn định đám người bắt đầu dối loạn lên đây là có chuyện gì đ ế tôn vũ hậu thật sự không biết đi ra không, không thể nào đ ế tôn vũ hậu làm sao có thể mặc kệ chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao còn có thần nữ đâu nếu là thật ngăn cản không nổi cái kia đem thánh vực thông đạo mở ra để chúng ta chuyển rời đến an toàn vị trí a đúng a để chúng ta chuyển rời đến an toàn vị trí a thân nữ không phải là dự định để chúng ta cũng ở đây hy sinh a còn có thiên mệnh công t ử đâu làm sao còn không ra mặt sáu đối mặt với từng bước một ép tới gần tử vong uy hiếp tất cả mọi người nhưng là bắt đầu hỗn loạn trở nên khủng hoảng không tốt phó tinh ấn lập tức s ắ c mặt trầm xuống tiếp tục nữa thật muốn dối loạn không về thánh quân mấy người cũng là hơi biến sắp mặt ha ha ha ha huyễn ma yêu thánh phá lên cười tinh nguyên vũ tôn thông minh như ngươi Kỳ thực đã sớm như ì n tôn vũ không có khả năng xuất hiện ở nơi、đây. Tông môn này trận、pháp、cũng căn bản không có khả năng chân chính ngăn cản ra, đế đây. đ xuất vũ hậu khả pháp khả có có ở ợ c chúng ta tất cả yêu toàn lực liên thủ. Như thế a tất toàn t cả lực đại liên yêu ủ Như h t nào bây giờ hối l ậ n sao vào thời khắc này một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên không phải là không được xuất hiện ở nơi đây mà là không cần xuất hiện ở nơi đây 824 thứ 824 Thiên tiên tử 823 thứ trường tiên tiên tử tiên tử tông phòng ngự trận、pháp、tại thời đỉnh phòng pháp chúng hoành kích phía dưới, lung lay sắp đổ thời khắc. nương nương dưới, ngày ngự lung yêu lay đổ sắp ma trước mặt. Thiên mệnh công tử. chúng yêu ma n h à o n h à o cả kinh bốn đ ỉ n h tông đám người cũng là kích động là thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử cuối cùng ra tay rồi quá tốt rồi ha ha ha ha. lần này được cứu rồi thiên mệnh công tử ra tay nhất định có thể đánh bại những yêu ma này sáu không về thánh quân ánh mắt xứng sở tiểu tử này không phải là dự định trực tiếp cùng những yêu ma này đọ sức c a sáu phó tinh ngân ánh mắt lấp lóe i a hỏa này không bao giờ làm không nắm chắc sự tình tất nhiên dám ra ngoài tất nhiên là có cách đối phó thiếu nữ hai thọ lông mày nhẹ trao lại cái này thối hôn đàn sáu trên ngọn núi liêu huyên ánh mắt phức tạp hắn đến cùng muốn làm cái gì không phải nói nguy cơ sớm tối sao hắn bây giờ là cậy anh hùng sáu vẫn là trong thánh vự tâm long nguyệt nhi hết hồn vừa vui mừng xú ra hỏa vậy mà đi ra hắn có nắm chắc ca bạch linh v n g ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phu quân sáu bốn đ ỉ n h tông bên ngoài thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến tuân cho cửa nhạn lúc này quanh thân cùng trên mặt lan tràn tương liên nước cờ đạo q u ỷ dị màu đen đơn giản đường vân bằng thêm mấy phần tà mị màu sắc đối mặt với đột nhiên xuất hiện thiên vệ trường ca chúng yêu ma nhau nhau ngừng thế công đều là sắc mặt khác nhau ba yêu thánh càng là ánh mắt lấp、lẽ. ta ngục n g yêu thánh hai mắt hiếp lại thiên mệnh công tử sáu thân nữ thánh vực thiên mệnh vì trợ sáu chỉ cần đem này thiên mệnh giải quyết phải chăng liền có thể phá cục nữa nha tại chúng yêu ma tâm tưởng nhớ liền truyền thời khắc thiên vệ trường ca có chút hăng hái đánh giá thiên tiên yêu thánh đến xinh đẹp dáng người khỏe miệng dưng lên vị này thiên tiên mỹ nhân ngươi thật sự là lệnh bản công tử động tâm a làm bản công tử nữ nhân vừa vặn rất tốt một tiếng ra mọi người tại đây nao nhào, nhào kinh ngạc một đám yêu ma càng là sắc mặt hóa đá đồng dạng không về thánh quân một mặt xứng sở tiểu tử kia nói cái gì sáu ta không nghe lầm trừ sáu hào sáu cơ quỷ sững sờ mở miệng giống như không nghe lầm sáu phó tinh vấn khỏe miệng hơi rút ra ra hỏa này sáu thực sự là đến chết không đổi sao sáu thiếu nữ hai thỏ cũng là khỏe môi run rẩy hôn đản này đổ vật sáu trên ngọn núi liêu huyên c à n g là sắc mặt có chút biến thành màu đen h ừ lạnh lùng một tiếng vang lên thiên tiên yêu thành ánh mắt lạnh như băng nhìn lên t r ờ i vệ trường ca như ngươi loại này không tự lượng sức sâu kiến thật là khiến ta buồn nôn yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền nát ách sáu thiên vệ trường ca một mặt bưng ự c sơ ca một cái bản công tử như thế ngọc thụ lâm phòng lưu phóng thiên tiên Mỹ Nhân. chẳng lẽ không có chút nào tâm động sao n g ư ơ i thiên tiên yêu thánh ngọc dung chấm xuống thân thể mềm mại mánh liệt khí tức bộc phát tự tìm cái chết chấm đã thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến tiện tay giơ lên tiêu sái lay động thiên tiên mỹ nhân có dám cùng bản công tử tới một hồi đầu chiến n g ư ơ i nếu là b ạ i liền ngoan ngoan trở thành bản công tử nghe lời tiểu nương tử vừa v ẫ n rất tốt thiên tiên yêu thánh ngọc dung hàm xương thân thể mềm mại k h ẽ động thịnh nộ ra tay chỉ là n g không cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta làm cản chết cho ta mọi người đều là trong lòng hơi giận chúng yêu ma hết sức chăm chú nhìn xem a năm thiên vệ trường ca một mặt ý cười ở trên thiên tiên yêu thánh ngọc t r ư ờ n g a n h đến thời khắc khí tức trên người bỗng biến đổi hóa linh cảnh thiên tiên yêu thánh không khỏi đôi mắt đẹp mở to mọi người tại đây đều là kinh ngạc ngay sau đó mọi người càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện thiên tiên yêu thánh ngọc t r ư ờ n g đánh vào thiên vệ trường ca trên thân thời khắc kim quang bùng lên ở giữa chỉ thấy thiên tiên yêu thánh một trường vô hụt cái gì thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp kinh ngạc trở lên mảy may không kịp phản ứng một đại tay đã nhẹ nhàng đặt tại thiên tiên yêu thánh trên ngọc thủ chậm rãi sờ đến hắn trắng non trên mu bàn tay a năm thiên vệ trường ca cảm thán say mê âm thanh văng lên thực sự là hoàn mỹ hoạt nộn tay nhỏ thật sự là lệnh bản công tử yêu thích không b u ô n g tay a sáu m ộ ư ờ i sáu thiên tiên yêu thánh ngọc dung kinh sợ nhìn lên trời vệ trường ca tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đặc sắc nô sáu thiên vệ trường ca tay kêu bên trong bạch ngọc phiến đã là nhẹ nhàng khẽ vô trước mặt huynh thế mỹ nhân nhi má ngọc thiên tiên tiểu nương tử như thế nào bây giờ có thể hài lòng bản phu quân sao n g ư ờ i thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mại chấn nộ run dậy tay ngọc chân ngọc liên tục công ra hôn đản chết cho ta a thiên vệ trường ca khinh đạm một tiếng thân ảnh trong nháy mắt liên tục sai chỗ ở trên thiên tiên yêu thánh cùng mọi người rung động ánh mắt bên trong dễ dàng tránh khỏi thiên tiên yêu thánh nén g i ậ n thế công thiên vệ trường ca biến đổi sai c h ỗ n né tránh một bên bất đắc dĩ lắc đầu ai sáu thiên tiên tiểu nương t ử b ạ n công tử cũng là thật tâm thực lòng ai cho cái cơ hội a sáu ngươi dạng này tức điên lên thân thể cũng không tốt b ạ n công tử sẽ thương tâm ngươi hôn đản này thiên tiên yêu thánh cảm thấy nhục nhã giận không tìm được trong tay thế công trở nên điên cùng hơn nhưng mà vẫn là không có cách nào chạm đến thiên vệ trường ca một mảnh gốc á o trong lòng là nồng nặc rung động cùng sợ hãi vì cái gì tại sao lại như thế hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào ta rõ ràng đã trúng đích mới đúng đây không có khả năng sao sáu ta ngục yêu thánh sắc mặt hoàng hốt như thế nào sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này thiên mệnh công tử thực lực thật không nờ g kinh khủng hắn đây là không gian t h u ẫ n di sao không phải vậy làm sao có thể làm đến như thế thân thủ của hắn lại như thế nào phải thiên tiên yêu thánh thân pháp cũng là đạt đến hư không thực hóa cảnh giới à làm sao có thể như thế bị hắn trêu đùa đồng dạng sáu sáu huyết ma yêu thánh một mặt khó tin mở miệng không phải không gian thuấn di có điểm giống là ảo thuật lại tựa hồ không phải tóm lại tuyệt đối không phải không gian thuấn di bốn đ ỉ n h tông đám người nhao nhao kích động hoan hô lên ha ha ha ha không hổ là thiên mệnh công tử quả nhiên không phải những yêu ma này có thể đ ị ợ h nổi thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử cái kia yêu ma tiểu nương môn liền thành thành thật thật đi theo chúng ta thiên mệnh công tử à sẽ không ai một người ha ha ha ha sáu không về thánh quân ánh mắt đờ đẫn tiểu tử này sáu có thể vì vậy mà đáng sợ như thế sáu e rằng còn tại đằng kia đến tôn vũ hậu phía trên sáu cơ quỷ cũng là một mặt đờ đất nhìn xem phó tinh vấn khỏe miệng g i ậ t g i ậ t mặc dù d ự liệu được hắn đạt đến hóa linh cảnh thực lực sẽ khó có thể tưởng tượng đáng sợ nhưng không nghĩ tới sáu càng là kinh khủng như vậy ngày và sáu thiếu nữ hai thỏ càng là trận mắt h ố t một cái này sáu cái này thối hôn đ ạ n sáu trời giết sáu quả nhiên là không thể để cho hắn đạt đến hóa linh cảnh a sáu bây giờ sáu thật là vô địch a sáu mà ở một góc gió lốc yêu chủ một mặt n g u ngơ nhớ tới phía trước tiên h vệ trưởng ca nói lên lời nói thì thào mở miệng cái gì là cùng một cảnh giới bên trong vô địch khó giải sáu trong thành vực trong nội tâm long nguyệt nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục xú ra hỏa vậy mà đạt đến ngự không cảnh hơn nữa cũng quá lợi hại a hoàn toàn liền đem cái kia yêu nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay a sáu ân sáu phu quân thật là lợi hại sáu bạch linh vượng ánh mắt s ữ n g sở ẩn vẫn có chút thần sắc lo lắng nhưng sáu phu quân không phải đã nói rồi sao sáu hắn không thể nhanh như vậy đạt đến hóa linh cảnh mới đúng a sáu hơn nữa hắn bộ dáng bây giờ cũng có chút không đúng sáu bất quá sáu long nguyệt nhi đôi môi một biểu hừ cái này xú ra hỏa thực sự là bẩn thịu vô xỉ hạ lưu chỉ cần có chút ít thực lực nhìn thấy mỹ nữ mà bắt đầu đuổi nghịch lưu manh thật là một cái đại húng đàn. n 825 825 thứ t r ư ờ cản chỗ cản chỗ khôn khôn sai chỗ 824 cản khôn sai 824 4 đản ỉ n tông bên ngoài. Thiên tiên yêu thánh hướng thiên trường liên nhưng nện trên thiên vệ trường ca tàn h phía chiêu thức, hồ tục tay, một một tự yêu mà, mỗi mỗi đều về vệ vệ đập ca ra ca ở h nhân thiên khỏe nhạt, thân ảnh nháy bên trên đồng dạng. nẽ đến trường trường miệng trong mắt điểm đó, Lại là cười qua sau xu ca cực Mỹ mấy vệ thiên vệ trường ca hơi cảm thụ mỹ nhân thân thể mềm mại một hồi theo vận kình chấn động ngươi đã thua không nên lãng phí thời gian một tiếng hự nhẹ thiên tiên yêu thánh không khỏi kinh ngạc bị đẩy lui mà ra bốn đ ỉ n h tông bên trong một mảnh reo hò lớn tiếng khen hay mà một đám yêu ma nhưng là sắc mặt âm chầm không thôi vì cái gì thiên tiên yêu thánh ngọc dung kinh nghi không hiểu nhìn lên trời vệ trường ca ngươi rốt cuộc là làm được bằng cách nào thiên vệ trường ca cười nhẹ nhàng nhìn lên trời tiên yêu thánh nếu là những người khác bạn công tử có thể không hứng thú trả lời nhưng thân yêu tiểu mỹ nhân ngươi bạn công tử vẫn là rất vui lòng ra sức thiên tiên tiểu nương tử ngươi cho là thân pháp cảnh giới tối cao là cái gì thân pháp cảnh giới tối cao thiên tiên yêu thánh giật mình lông mày nhẹ trao lại thân pháp cảnh giới tối cao không phải liền là có thể làm đến trong hư không xúc địa thành thốn hư không thực hóa sao nô sáu thiên vệ trường ca lắc đầu hư không thực hóa có thể xa xa không phải thân pháp cảnh giới tối cao ngươi nói cái gì thiên tiên yêu thánh lập tức đôi mắt đẹp mở to tàng ngục yêu thánh một đám càng là một mặt kinh ngạc đây không có khả năng thiên tiên yêu thánh ngọc dung chấm xuống trừ phi là không gian phần lớn gì bằng không không có so hư không thực hóa cao hơn thân pháp ý cảnh a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười cho nên đây chính là tiểu nương tử ngươi không cách nào dựa vào tự thân sức mạnh bước vào thần lĩnh vực nguyên nhân bản phu quân vừa mới thi triển chính là hư không thực hóa trên thân pháp ý cảnh cản khôn sai chỗ n g ư ơ i thiên tiên yêu thánh con ngươi kịch co lại hư không thực hóa trên thân pháp ý cảnh cản khôn sai chỗ không cách nào dựa vào tự thân sức mạnh bước vào thần lĩnh vực nguyên nhân sáu n g ư ơ i sáu chẳng lẽ sáu chúng yêu ma càng là một mặt rung động cùng kinh nghi thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạt một lời như thế nào làm bản phu quân n u thuận nghe lời tiểu nương tử vừa vặn rất tốt thiên tiên yêu thánh dung mạo trầm xuống thân thể mềm mại k h ẽ động trong nháy mắt lại lần nữa tấn công về phía thiên vệ trường ca đậu thủ liên thủ đem hốn đản này cầm xuống a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng thân ảnh chớp mắt vọt đến công t r u n g trực tiếp tránh khỏi thiên tiên yêu thánh công kích khi tức biến đổi một tay chắp sau lưng b ệ nghệ lấy một đám yêu ma các tiểu yêu bản công tử cho các ngươi một lần ra tay toàn lực cơ hội chính các ngươi chắc chắn hảo một chiêu để các ngươi biết được cái gì là tuyệt vọng thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mại cứng đờ kim xác đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú thiên vệ trường ca tàng ngục yêu thánh một mặt đạo nhiên ra tay toàn lực à thi triển ra các ngươi suốt đời một k í c h mạnh nhất nhớ kỹ các ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay bằng không lấy bản công tử thân pháp các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật sự có cơ hội công kích bản công tử sao một đám y ê u m a sắc mặt khác nhau không khỏi nhìn nhau một cái theo n h a u nhao gật đầu một cái mà không về thánh quân bọn người đều là hết sức chăm chú nhìn xem mạ vàng thánh quang một tiếng khét ê ờ thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mại phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt kim sắc con kính đến cực điểm khí tức cấp tốc còn n ư ỡ n g một lúc sau tất cả yoma đều là cường chiêu ngưng kết mãnh liệt khí tức kinh khủng cấp tốc tràn ngập ra bốn đ ỉ n h tông bên trong mọi người đều là khẩn trương nhìn xem thiên vệ trường ca nhẹ l â y động bạch ngọc phiến một bộ vân đạm p h o n g khinh mấy tiếng hét to vang lên một đám yêu ma ngưng tụ cực chiêu n h a u nhao vạch ra cấp tốc đánh phía thiên vệ trường ca từng đạo thuộc tính bất đồng lực lượng kinh khủng tranh nhau chen lấn giống như mãnh liệt mà tới thiên vệ trường ca sắc mặt đạm nhiên trong tay bạch ngọc phiến tiện t a y ninh ra tinh mâu ngưng lại một tiếng quát nhẹ thiên cực vô vi một tiếng rơi xuống quỷ bí khí tức từ quanh thân trong nháy mát huyết tán mà ra bốn phía một đạo cực lớn phức tạp trận văn theo nhện lên trấn tiên dương dấu vết phong cực chín cái chữ lớn v ẩ n quanh tại trận văn b ộ t phía tại mọi người trong ánh mắt rung động chúng yêu ma liên thủ đánh ra năng lượng kinh khủng tan biến tại thiên vệ trường ca nên ra bạch ngọc phiến phía trước giống như dòng suối chui vào vô biên vô tận biển cả đồng dạng tìm không ra bất kỳ vết tích như thế nào tàng ngục yêu thánh hai mắt sợ hãi đây rốt cuộc là chiêu thức gì chúng ta i t c h ạ xen sổ di lượng cư nhiên bị trực tiếp cấp thấp thiên vệ trường ca ánh mắt bình thản theo chúng yêu ma năng lượng trào ra không ngừng bị ngăn cản quanh thân cực lớn trận văn dần dần phát sinh biến hóa chỉ thấy vườn quanh tại cực lớn trận văn bốn phía chín cái chữ lớn ở giữa bốn đạo khí thế khoáng đạt bóng người to lớn dần dần ngưng hiện thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước bốn thần thú đều là tản mát ra trấn nhiếp thiên hạ khí tức khủng bố bốn đ ỉ n h tông bên trong không khỏi kinh hô tao động không về thánh quân một mặt kinh hãi đó là cái gì v õ kỹ trận pháp sao vẫn là sáu thần thông phó tinh ấn không khỏi n u ố t cái này căn bản không giống như là thế giới này nên tồn tại a sáu mà chúng yêu ma càng là ánh mắt hãi nhiên đáng chết nguyễn ma yêu thánh sắc mặt đại biến hắn chiêu thức kia vậy mà đem chúng ta ít trả sẻn sổ di lượng đều dung hợp như thế nào như thế sáu không ổn cháy mau tên vương bắt đản này là muốn dùng lực lượng của chúng ta tới vanh sắt chúng ta một đám yêu ma lập tức sắc mặt kinh hãi n g ư ơ i thiên tiên yêu thánh càng là đôi mắt đẹp tức giận n g ư ơ i hôn đản này thứ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng các tiểu yêu bản công tử hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính thần thông nhất thanh trong tay bạch ngọc phiến vừa thu lại quanh thân cực lớn trận vằn tia sáng đại tác tứ lại thần thú ánh mắt mang lấp lóe dựa h trần i vũ thánh nhấn p thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc vô hướng tiếp theo đẻ cực lớn trận văn mang theo tứ đại thần thú giống như một đạo thiên ấn giống như thẳng tắp đẻ hướng chúng yêu ma uy áp kinh khủng nhấc lên từng đợt thiên thai một dạng cuộc phóng bao phủ mà ra ầm ầm do người bạo hưởng liên tục c u ầ n quận mà ra thánh nhấn chưa rơi xuống lực lượng kinh khủng đã làm cho chúng yêu chủ phát ra kêu đau một tiếng khỏe miệng chảy máu lúc này chúng yêu ma đều là sắc mặt hãi nhiên tàng ngục yêu thánh càng là một mặt kinh sợ dừng tay thiên vệ trường ca sắc mặt đ ặ m nhiên bạch ngọc phiến thẳng tắp hướng chúng yêu ma đẻ đi đại biểu trời địa chi uy một dạng thánh nhấn cũng là không chút lưu t ì n h để hướng chúng yêu ma dầm dầm dầm liên thanh b ạ o hưởng c h â n vũ thánh nhấn lực lượng kinh khủng bị áp đã là làm cho mặt đất từng tấc từng tấc bị phá hủy chúng yêu chủ nhao nhao m i ệ n g phun tiên huyết thất khiếu chảy máu theo trần vũ thánh nhấn tiếp tục đẻ xuống phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang từng vị yêu chủ càng là bạo thể mà chết diễn phần mình bụ phát ra lực lượng kinh kh đều có bị thương ba yêu thánh cùng năm yêu đế đều là sắc mặt kinh hại sợ hãi 826 thứ 826 thứ trương tử tử tông Thiên một thánh trực từng thể chết. thánh mặt tức tử thánh mặt trong tuyệt thê thảm đỉnh chân chủ nhao nhao Không kinh khủng khí cho hoàn quênh rồn rồn người lương rơi, bên ngoài. dạng ấn quân bọn rung động. cùng vong, cùng lòng dân lên ý tuyệt vọng. À, à, à. Thê lương du thảm văng lên, gáp vào vào vũ vị về vẻ mà mà là làm là là bạo điệu điệu đều đầy đế đều đế đều uy yêu Uy yêu yêu du yêu sắc áp Á á sợ, ý trong h ư không và mẹo kinh thiên bạo hưởng liên tục bộc phát ba yêu thánh đều là miệng phun tiên huyết cắn răng liều chết nhưng mà đối mặt tuyệt đối thiên địa chi uy sớm đã toàn thân rút n g dậy khó mà làm ra dư thừa động tác xuất liên tục âm thanh đều trở thành xa xỉ tại mọi người rung động trong ánh mắt ba yêu thánh sắp bị trôn vùi thời khắc thiên vệ trường ca một tiếng quát nhẹ văng lên trong tay bạch ngọc phiến tiện tay nhất chuyển hóa trong nháy mắt chân vũ thánh y lên bốn thần thú n h o nhao phát ra hét dài một tiếng càng là riêng phần mình linh động lên Cường hai n thánh nhấn n chi h bi u nhau, nhau bốn thần thú bị c a đều, tiếng h thần thú h e o bốn tất cả a đầu riêng phần tới, yêu u riêng tới mình phóng ngục thánh cùng h tà y kêu rên vang lên bị bốn thần thú vào cơ thể tàng ụ c yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh đều là động tác cứng đờ, theo thân thể cấp tốc bành trướng nhao n h a u phát ra thê lương rú thảm cuối cùng đều là ầm ầm b ạ o hưởng trực tiếp nổ thành mạnh vụn kinh khủng y thế còn dư phân tán bốn phía tôn r a cấp tốc hủy hoại bốn phía sơn hà cường h ã n trong kinh khí thiên tiên yêu thánh một đôi tay ngọc gắt gao bảo vệ thân thể mềm mại trên thân kim sắc váy bảo b a phần phật theo gió bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người bị trước mặt chi cảnh rung động thật lâu không thể phản ứng hồi lâu sau thiên tiên yêu thánh ngọc dung kinh hãi nhìn chung quanh tình trạng chậm rãi ngầm đầu kim s ắ c đôi mắt đẹp nhìn xem trong hư không thiên vệ trường ca có chút không hiểu như thế nào thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến một mặt ý cười nhìn xuống xinh xắn mỹ nhân thiên tiên nương tử bây giờ nên tin tưởng bản công tử là thật tâm thực lòng muốn theo đuổi người a không v ề thánh quân bọn người nhao nhao khẽ giật mình thiếu nữ hai thỏ khỏe môi một quất cái này thối hôn đản tới thật sự a thiên tiên này yêu thánh thế nhưng là tuyệt đối tâm ngoan thủ lạc theo đuổi nàng, không phải đang tìm cái chết sao? liêu huyên cũng sắc mặt tâm lãnh thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ trao lại nhìn lên trời vệ trường ca thật lâu không trả lời theo hai con ngươi nhữ lại c ấ p tốc quay người lại trực tiếp bỏ chạy mà đi a thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên thật là có tính cách bản công tử ưa thích đừng chạy bạch ngọc phiến tiện tay vừa thu lại liền muốn khởi hành đội kịp thiên mệnh công tử phó tinh ấn cũng là khởi hành đội theo r a các loại nô thiên vệ trường ca tiện tay v u n g lên nhàn nhạt một tiếng đừng đi ra thật tốt chống coi bản công tử sự tỉnh không cần các ngươi nhung tay cái này sáu phó tinh ấn động tác trì trệ ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca không tiếp tục để ý thân ảnh l ó e lên mà ra trực tiếp truy hướng thiên tiên yêu thánh phương hướng không v ề thánh quân bọn người đều là s ữ n g s ờ nhìn xem mà bốn đ ỉ n h tông bên trong những người còn lại đã là kịch liệt gieo họ lớn tiếng khen hay đứng lên nao nhao nghị luận vừa mới kinh thế hai tục một trận chiến phó tinh n g ấ n về tới trên ngọn núi không v ề thánh quân lông mày cao chặn mặc dù tiểu tử kia lực gáp b ở y yêu lấy được thắng lợi nhưng tình huống mười phần không thích hợp a hắn thật muốn theo đuổi ngày đó tiên yêu thánh đúng vậy a cơ mặt quỷ sắc của q u tiểu tử này cũng q u á làm ở a liền yêu thánh cũng không phong lưu cũng nên có một độ a sáu phó tinh ngân sắc mặt nặng nề ta không biết nhưng nhìn thật đúng là giống chuyện như thế ừ thiếu nữ hai thỏ tay ngọc vào ngực mặt mày đều là vẻ không vui đ ồ lưu manh này thực sự là không có thuốc chữa nhìn thấy mỹ nhân tìm không được phương hướng thật sự cho rằng thiên tiên yêu thánh cô nương kia hảo tương giữ a húng chi hắn bây giờ lại không thể chân chính đem chúng ta những thứ này đã yêu giết chết vừa rồi nhìn mặc dù vi phong nhưng mà từng cái còn chưa có chết tối đa cũng chính là để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề một hồi rất nhanh lại có thể khôi phục lại dạng này có ý nghĩa gì con thỏ nhỏ âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên liêu huyên bất biết lúc nào đến đôi môi khe mở như thiên tiên này yêu thành giống ngươi như vậy bị hắn đã thu phục được đâu á c sáu thiếu nữ hai thỏ giật mình ngạc nhiên đột nhiên đến liêu huyên không về thánh quân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn về phía liêu huyên thiếu nữ hai thỏ lông mày theo nhẹ trao lại thử nào có dễ dàng như vậy bất quá sáu hơi trần c h ờ một chút có lẽ thật có khả năng a sáu phó tinh n g ấ n lắc đầu tính toán mặc kệ nhiều như vậy ngược lại g i a hòa này hiện tại có thể một người chống cự chúng yêu ma thêm nữa thủ đoạn đa dạng chúng ta cũng không cái gì tốt lo lắng theo hắn chơi đùa át tại bực này hắn trở về hỏi lại t ì n h tưởng chính là ân sáu không về thánh quân mấy người nhao nhao gật đầu liêu huyên đại m i gấp g ấ p lấy theo âm thầm nắm quyền một cái bây giờ trạng hướng này ta căn bản không có khả năng là hắn đối thủ sáu đến lúc đó nên như thế nào mười hai trong thánh vực trong nội tâm long nguyệt nhi ngơ ngẩn nhìn xem hình chiếu cảnh tượng rất lâu khoe môi giật giật cái tia sáu đáng chết x ú ra hòa sáu thật sự bị sắc đẹp choáng váng đầu góc nhìn thấy cái mỹ nhân liền vội vã không nhịn nội sao mặc dù bản cung cũng thừa nhận ngày đó tiên yêu thánh đẹp đến mức điên đảo chúng sinh nhưng cái k i a t r u n g quy là đại yêu ma đại ma đầu a bạch linh vượng lông mày k h ẽ nhữ lại ánh mắt phức tạp đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu sự tình tựa hồ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy mười hai truy tìm thiên tiên yêu thánh trên đường thiên vệ trường ca động tác trì trệ theo kêu đau một tiếng cổ họng ngọn n g ọ t dòng máu màu đen từ khỏe miệng chảy ra lúc này khí tức trên người đã về tới ngự không cảnh a năm một tiếng ngâm khẽ thiên vệ trường ca chậm rãi lau đi khỏe miệng máu đen ánh mắt nhìn về phía phía trước nam thật chặt quyền nhất định phải nhanh chóng không thể để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian phản ứng sáu Lần này dồn vào từ địa, có thể hậu sinh sao sáu. Nhẹ nhàng vào sao tử thể địa, có hậu sáu. một tòa i liễm tiếp đổi ế n g thu tức, tục Một t Sáu. ký ra. không biết làm bằng vật liệu gì làm thành kim sắt trong cung điện thiên tiên yêu thánh nhìn xem trước người mấy tên đàn bà xinh đẹp nặng thanh khai khẩu nhanh lập tức cho ta tìm ra hai vị yêu thánh điểm phục sinh chỗ đây chính là khó gặp một lần chúng yêu ma suy yếu thời kỳ là yêu thánh đại nhân mấy tên đàn bà xinh đẹp cung kính lên tiếng nhao nhao thối lui thiên tiên yêu thánh ánh mắt lỡ lên mặc dù lần này gặp thiên mệnh công tử cái tia h ỗ đản dẫn đến đại bại thua thiệt nhưng lần này chúng yêu ma đều bị gạt bỏ đều ở vào sống lại thiên ờ kỳ suy y ế ai ai ai? tiên h nương tử nóng giận cũng là như vậy lệnh bản công tử thần hồn điên đạo a sáu một đạo nhạo báng âm thanh văng lên cầm trong tay bạch ngọc phiến phong độ nhanh nhẹn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở kim sắc trong cung điện thiên tiên yêu thánh dung mạo biến đổi con ngươi kịch co lại kinh nghi mở miệng là ngươi tám trăm hai mươi bảy thứ tám trăm hai mươi bảy chương sinh tử chú ấn tám hai sáu sinh tử chú ấn thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem trước mặt huynh thế mỹ nhân như ú vai không phải liền là mộ danh m à đến bản công tử sao người thiên vệ trường ca bất đắc dĩ lắc đầu thiên tiên nương tử cái này không rất rõ ràng sao bản công tử tự nhiên là vì truy cầu người m à đến a sáu theo đ ổ i ta thiên tiên yêu thánh kim sắc đôi mắt đẹp hơi hiếp nhìn lên trời vệ trường ca nhìn chăm chú thần sắc đương nhiên thiên vệ trường ca từng bước một hướng đi thiên tiên yêu thánh nếu không phải truy cầu t h i ê n tiên nương tử ngươi bản công tử phía trước cần gì phải hết lần này tới lần khác nhìn trời tiên nương tử thủ hạ ngươi lưu tình đâu ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không a thiên tiên yêu thánh lông mày dương nhẹ theo đổi u ta lý do thiên vệ trường ca từng bước một tới gần ánh mắt s i mê nhìn lên trời tiên yêu thánh khuynh thế dung mạo đương nhiên là bởi vì thiên tiên nương tử ngươi đẹp a sáu cái gọi là hiệu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu giống thiên tiên nương tử ngươi như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi trong thiên hạ vì sao lại có nam tử không động a năm thiên vệ trường ca giật mình mỉm cười mở miệng xin lỗi bản công tử thất lễ đường đ ộ t tiên tiên nương tử ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng chớ đi phải gần như vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a sáu thiên vệ trường ca một mặt bất đắc dĩ ngày đó tiên nương tử muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng bản công tử đâu không ngại nói ra bản công tử nhất định đem hết toàn lực đ ặ tới t thiên tiên yêu thánh ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca xinh đẹp đôi môi nhẹ nhàng k h ẽ động ta muốn mệnh của ngươi sáu cái này sáu thiên vệ trường ca ngữ khí trì trệ như thế nào thiên tiên yêu thánh lông mày vẻ nhẹ làm được không ta mặc dù không biết ngươi là cái mục đích gì nhưng đừng nghĩ đến ở trước mặt ta ngoan cho siết p Ai h Thiên thật mệnh không phải không thể cho、ngươi. Chỉ cần có thể nhường nhận nhân tình nhường nhân Chỉ nhân không thiên thánh phát ra cười lạnh thẳng, i tiên ngươi bài liền rời đi tiên cười tiếng Ngươi Nói tại ê yêu n trường ráng nương nếu muốn muốn bản công Bản công cũng cần bản công Bản công cũng nguyện nỡ lòng buồn công đến cùng muốn vệ một tử tử tử tử tâm tử tâm tử một ra được gì? cam có cam đao A mỹ mỹ mỹ làm bộ bộ bố bỏ đầu sợ là, thiên vệ trường ca không khỏi dùng sức vỗ đầu một cái bản công tử thật đúng là đến truy cầu thiên tiên nương tử ngươi à làm sao lại không tin đâu tốt h ta ngươi nói muốn bản công tử mệnh nhưng ngươi muốn bản công tử mệnh thì có ích lợi gì đâu không bằng nói chút thật tế điểm đồ vào ta thiên tiên yêu thánh gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca hồi lâu sau phương mở miệng muốn mệnh của ngươi sau đó ta liền có thể hủy những cái kia phá tô n g môn sau đó lại nghĩ cách đánh hạ thánh vực a năm thiên vệ trường ca n h ị nhữ mày lại là này vài thứ k u y ể n t i ê công tử muốn biết thiên tiên nương tử ngươi cầm xuống thánh vực lại muốn làm gì đây ngươi nếu thật muốn muốn thánh vực bản công tử ngược lại là có thể giúp ngươi lấy xuống nhưng cái tia địa phương r á c nát ngươi lấy xuống có ích lợi gì a thiên tiên yêu thánh lộ ra một tia khinh thường ý cười xem ra mục đích của ngươi là muốn dò xét chúng ta những thứ này đã yêu nội tình a vậy ta sẽ không sợ thẳng thắn nói cho ngươi chúng ta cầm xuống thánh vực là vì s u n g kích yêu thần c h i cảnh kể từ thánh vực xuất hiện sau đó l i ề n c ắ t đức hạ giới đại bộ phận thiên địa c h i lực nhường chi quay về tại thích hợp với một đám hèn bọn sâu kiến hoàn cảnh sinh tồn đắp nạn ừ hiện tại nói ta như bắt lại thánh vực có thể có, có tác dụng gì ân sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu thì ra là thế sáu thằng thắn nói bản công tử cũng tại thánh vực bên trong chờ quá rất lâu bản công tử có thể minh xác báo cho thiên tiên nương tử ngươi kỳ thực thánh vực bản thân liền là do trời địa chi lực ngưng kết mà thành trong đó còn có thần nữ phần lớn sức mạnh chỗ tinh hoa thiên tiên yêu thánh giật mình theo lệnh lùi một tiếng t hử quả là thế sao vì sao muốn báo cho ta sách thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên không phải đã nói rồi sao bản công tử là vì truy cầu thiên tiên nương tử ngươi à, như thiên tiên nương tử ngươi thật muốn thánh vực bản công tử có thể vì ngươi đã tới、no. thiên tiên yêu thánh bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca chuyện này là thật ta muốn như thế nào mới có thể tin ngươi thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn trời một chút tiên yêu thánh phúc chốc thiên tiên nương tử ngươi cảm thấy thế nào mới có thể tin b ả n công tử b ả n công tử làm theo là được nói ra ngươi nhường b ả n công tử làm đến có thể để ngươi tin tưởng sự tình bất quá ở đây ta phải xách mấy cái yêu cầu cũng không thể đánh b ả n công tử mà khác mấy vị nương tử cùng cha mẹ chú ý đến nội sự tình khác hoặc người liền xem như không về thánh quân mặn nhỏ bạn công tử cũng có thể cho ngươi mang tới a thiên tiên yêu thánh mắt nhìn không chấp thiên vệ trường ca thần sắc ngươi là nghiêm túc thiên vệ trường ca khỏe miệng khanh nết thiên tiên nương tử chẳng lẽ ngươi cho rằng là giả sao nói đi ngươi bây giờ mong muốn điều kiện nói rõ trước thánh vực bản công tử bây giờ không dám hứa chắc có thể cho ngươi lấy xuống dù sao nơi đó còn có đến tôn vũ hậu cùng thần nữ c h ấ n thủ lấy đến tôn vũ hậu cùng thần nữ bây giờ cũng là bản công tử nữ nhân thiên tiên yêu thánh khỏe môi một quất ngươi x ấ u thật là nhìn không ra ngươi thật đúng là một cái đ ồ vô sỉ a cứ như vậy còn nghĩ theo đội ta thiên vệ trường ca vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vì cái gì không thể truy cầu chỉ cần bản công tử là thật tâm đối tốt với ngươi những thứ này cũng không thành vấn đề a h ú n g hồ thiên tiên n ư ơ n g tử ngươi là muốn muốn xung kích yêu thần c h i cảnh lấy ngươi bây giờ tình trạng bản công tử hẳn là càng có thể cung cấp trợ giúp không í ta t mà xem như điều kiện bản công tử cũng chỉ muốn ngươi sáu thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp hơi híp đánh giá thiên vệ trường ca phúc chốc theo đôi môi k h ẽ nói nếu như ta mở ra điều kiện là muốn ở trên thân thể ngươi in dấu xuống ta chủ ấn có thể trưởng khống ngươi sinh tử chủ ấn ngươi đáp ứng không cái này sáu thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra vẻ khổ sở thiên tiên yêu thánh yên tính chở thiên vệ trường ca hồi phục ai thiên vệ trường ca lắp đầu thở dài cũng không phải không thể đáp ứng chỉ cần có thể chiếm được thiên tiên nương tử ngươi niềm vui để cho ngươi tin tưởng bản công tử thật lòng thực lòng để cho ngươi in dấu xuống chú ấn lại như thế nào bản công tử tin tưởng ta thực tình nhất định có thể đả động thiên tiên nương tử ngươi thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ trao lại nô、no. lời này của ngươi là đáp ứng thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn lên trời tiên yêu thánh là bản công tử đáp ứng ngươi thiên tiên yêu thánh không khỏi khe giật mình kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngọc dung h ầ nghi quả thật quả thật thiên vệ trường ca tiêu sái nợ n cười hai tay mở ra thiên tiên nương tử đến đây đi đúng bản công tử có một yêu cầu chờ thiên tiên nương tử ngươi cho bản công tử in dấu xuống sinh tử chú ấn sau đó có thể hay không cho bản công tử một cái âu hiếm cơ hội n g ư ờ i sáu thiên tiên yêu thánh cẩn thận nhìn lên t r ờ i vệ trường ca lại xác định thực sự nhìn không ra manh mối thời khắc nhạc thanh khai khẩu chờ in dấu xuống sinh tử chú ấn sau đó mới nói tám trăm hai mươi tám thứ tám trăm hai mươi tám trường tuyệt không thể tả tám hai bảy tuyệt không thể tả kim sắc trong tầm điện một hồi kim quang lấp lóe theo kêu đau một tiếng kim quang dần dần thu liễm khoanh chân ngồi ở thiên tiên yêu thánh trước mặt thiên vệ trường ca chậm dãi đứng lên cai chán một đôi kim đằng ấn ký dần dần biến mất thiên tiên yêu thánh trên ngọc dung vẫn như cũ có chút kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca lạnh nhạt một lời trên người ngươi đã in dấu xuống ta chủ ấn sau này sinh tử từ ta trường khống nhưng trong lòng thì có chút không hiểu cái này thiên mệnh công tử quả thật là một cái công tử phóng đ ẳ n g sao vậy mà thật sự để cho ta in dấu xuống sinh tử chủ ấn sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên một bộ hướng về phía trước kể thiên tiên yêu thánh đại thủ vừa kéo mềm mại tinh tế eo thon vô cùng vinh hạnh thân yêu thiên tiên nương tử thiên vệ trường ca cái chán kim đằng ấn ký hệ lên lập tức một hồi đầu đau muốn nứt tối lui điên cuồng dãy ruộng thiên tiên yêu thánh lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca từ n g tiếng kêu thảm không ngừng tự thiên vệ trường ca trong miệng phát ra cực đoan đau đớn đã là khiến cho lăn lộn trên mặt đất đứng lên ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng bây giờ thanh tình sao thiên vệ trường ca chỉ cảm thấy đến từ linh hồn đau đớn trong nháy mắt t á n đi tại mặt đất miệng lớn thở hổn hển hồi lâu sau mới chậm rãi chống lên ách sáu thiên tiên nương từ sáu ngươi đây là nuốt lời sao sáu nuốt lời thiên tiên yêu thánh dung mạo lạnh nhạng như thế nào bây giờ hối hận sao Không sáu thiên vệ trường ca cật lực lắc đầu không hối hận vốn là đánh cược một keo có thể hay không chiếm được mỹ nhân phương tâm tất nhiên không thể vậy thì cũng chỉ có thể nhận chỉ đổ thừa bản công tử m ỹ lực không đủ a thiên tiên yêu thánh sắc mặt không khỏi có chút cổ quái theo nhạc thanh khai khẩu ngươi bây giờ giúp ta làm một chuyện a thiên vệ trường ca tự dây nợ nụ cười giúp ngươi làm một chuyện ngươi cho rằng có thể sao tất nhiên thiên nương tử không muốn lọt mắt danh bản công tử bản công tử cần gì phải h ư ở phí sức lực đâu nô、no. thiên tiên yêu thánh sắc mặt lạnh lẽo ngươi muốn chết thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười bị thiên tiên nương tử ngươi in d ấ u xuống sinh tử chú ấn lại bị ngươi cự tuyệt bản công tử liền không đoán trước còn có thể sống sót chết thì chết ta ngược lại muốn cho bản công tử giúp không vội vàng đây là không có thể thiên tiên nương tử ngươi trực tiếp động thủ đi Ngươi Thiên tiên yêu thánh một đôi mắt vàng gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca rất lâu, chỉ cần ngươi thần cảnh, ứng ngươi yêu cầu. Không. Thiên vệ trường ca lắc đầu, ta muốn nh gắt gao giúp bước đôi trời chi một mắt rất ta ta thể ta chỉ yêu yêu yêu lâu, cầu. đầu, đáp lắp vệ vào vệ ca ca có thiên tiên nương tử ngươi nên tin tưởng lấy bản công tử năng lực tuyệt đối có khả năng giúp ngươi trở thành yêu thần bây giờ bản công tử mệnh cũng giao đến trong tay ngươi, ngươi ngay ư ơ i n g cả nho nhỏ này yêu cầu cũng không đáp ứng không thiên tiên yêu thánh lông mày nhăn lại ra hỏa này thật đúng là phong lưu không muốn sống sao sáu theo thân thể mềm mại nhất chuyển đưa lưng về phía thiên vệ trường ca ngươi trước ra ngoài ta muốn suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc a thiên vệ trường ca lộ ra vẻ vui mừng quyển tiếc công tử lặng chờ thiên tiên nương tử hồi âm chỉ cần ngươi không để bản công tử thất vọng bản công tử cũng sẽ không để cho người thất vọng cáo lui trước theo thận trọng lui ra ngoài thiên tiên yêu thánh nhắm mắt chầm tư những thứ này cấp thấp tồn tại quả thật là nhàm chán lại có thể làm ra bực này hoang đường sự tình bây giờ giết cái này thiên mệnh công tử phải chăng có thể phá c ụ thân nữ thánh b ự c thiên mệnh vì trợ sáu như cái này thiên mệnh bây giờ thật trở thành ta trợ lực phải chăng cũng cùng cấp tại phá c ụ lấy hắn có thể vì chính xác mười phần mê người sáu ta đến cùng muốn hay không đáp ứng sáu bên ngoài thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại tiểu lương môn này có thể đáp ứng hay không yêu cầu này đâu nếu là đáp ứng hết thể đều dễ làm nhiều lắm nếu là không đáp ứng cũng quá mức mạo hiểm sáu hồi lâu sau đi vào thiên tiên yêu thánh âm thanh trong trẹo lạnh lùng vang lên thiên vệ trường ca hai mắt lập tức mở ra tới chốc lát kim sắc trong tầm cung thiên vệ trường ca nhẹ lây động bạch n g ọ c phiến một mặt mỉm cười nhìn thiên tiên yêu thánh thân yêu thiên tiên nương tử như thế nào đã đồng ý sao n g ư ơ i suy nghĩ một chút bây giờ vô luận như thế nào ngươi cũng không thiệt t h i mới đúng a h ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng ngọc dung có chút chán ghét tránh đi thiên vệ trường ca ánh mắt hy vọng ngươi chớ quên lời hứa của ngươi vâng không cũng không phải là để cho ngươi chết đơn giản như vậy thiên vệ trường ca nhưng là sắc mặt vui mừng bước nhanh đến phía trước trực tiếp đem mỹ nhân nhi thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy đa tạ thiên tiên nương tử lọt mắt xanh bản phu quân hữu lễ n g ư ờ i sáu thiên tiên yêu thánh muốn dây dụa lại cuối cùng ô n g xuống ý niệm trong lòng cười lạnh thử đợi ta đạt đến yêu thần c h i cảnh chỉ cần ngươi đủ nghe lời cũng có thể giữ lại ngươi bằng không sáu một lát sau kim y rơi xuống đất một hồi tiên âm rượu nữ quanh quần vang vọng mười hai hôm sau thiên tiên yêu thánh sửa sang lại quần áo xong bình tĩnh ngồi ở bên cạch bàn thiên vệ trường ca thì một mặt xuân phong đắc ý ngồi ở mỹ nhân bên cạnh thân một bộ thưởng thức vẻ si mê nhìn xem mỹ nhân thiên tiên lương tử quả thật là tuyệt không thể t ả a một hồi chúng ta tiếp tục ca tốt thiên tiên yêu thánh dung mạo lạnh lẽo tốt ngươi muốn ta đã cho ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một tước h bây giờ ta muốn ngươi giúp ta đem hai vị yêu thánh cầm xuống giúp ta đem thuấn vệ ách sáu thiên vệ trường ca lập tức khẽ giật mình cái này sáu thiên tiên yêu thánh lông mày vậy một cái như thế nào có vấn đề sao thiên vệ trường ca có chút bất đắc gì lắc đầu xin lỗi trực tiếp đem hai vị yêu thánh cầm xuống nhường thiên tiên nương tử ngươi t h ố p h ệ bản công tử thực sự không nắm chắc thiên tiên yêu thánh sắc mặt lạnh lẽo không nắm chắc vậy ta cần ngươi làm gì ách sáu thiên vệ trường ca vội vàng ôm thiên tiên yêu thánh thân yêu thiên tiên nương tử chớ có kích động nghe ngươi phía trước lời nói ngươi mục đích cuối cùng nhất có phải là vì trở thành yêu thần à? thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ trao lại mặc dù có chút không vui thiên vệ trường ca động tác nhưng là không kháng cự không tệ ta mục đích cuối cùng nhất chính là đạt đến yêu thần tri cảnh có thể nói bây giờ tất cả đại yêu cũng là mục đích này thiên vệ trường ca cười liêu tiếu ngày đó tiên nương tử nói một chút các ngươi bây giờ muốn đạt tới yêu thần c h i cảnh điều kiện thôn vệ hai vị yêu thánh vẫn là tất cả đại yêu lại hoặc là càng nhiều nói thật bản công tử bao nhiêu cũng đoán được các ngươi mục đích cuối cùng nhất đây là không đủ xác định bây giờ nói nói chuyện a a thiên tiên yêu thánh lông mày gậy nhẹ lường thiên vệ trường ca một mắt muốn đạt đến yêu thần c h i cảnh bây giờ nhanh nhất đường tắt tự nhiên là đem tất cả đại yêu thôn vệ nhưng cái này cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể đạt đến yêu thần tri cảnh nếu là có thể đem thánh vực phá sáu thiên vệ trường ca khoát tay á o bản công tử minh bạch a năm thiên tiên yêu thánh nhẹ nhàng liếc qua thiên vệ trường ca sau đó thì sao ngươi phía trước cho ta hứa hẹn đâu còn là nói là ở t r ê u đ ù a ta tám trăm hai mươi chín thứ tám trăm hai mươi chín chương vị yêu sinh hận tám hai tám vị yêu sinh hận hải thiên vệ trường ca vội vàng ôm chặt trong ngực s á t ý b ư ớ c lên giai nhân làm sao có thể đuổi n g ư ơ i thật yêu thiên tiên nương tử bản công tử thế nhưng là đem mạng nhỏ cũng giao đến trong tay ngươi a yên tâm đi giúp ngươi từng cái cầm xuống hai cái yêu thánh có lẽ có ít phiền phức sáu thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp nhữ lại như thế nào phiền phức thực lực của ngươi hẳn là đầy đủ bắt lấy bọt hắn trận đánh lúc trước chúng ta liên thủ không phải cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối sao vâng không ngươi còn có cái gì để cho ta xem trọng giá trị a năm thiên vệ trường ca nhu b a i đừng nóng n ộ i a thiên tiên nương tử phía trước bản công tử năng lực đẻ các ngươi chẳng lẽ ngươi không có phát hiện bản công tử là dùng các ngươi liên thủ sức mạnh tới đối phó các ngươi sao một đ ố i một lời nói có thể khó mà phát huy ra h uy lực như thế a n g ư ơ i sáu thiên tiên yêu thánh lập tức sắc m ặ tâm lãnh thiên vệ trường ca bất đắc dĩ đều nói đừng nóng đội mặc dù bản công tử không nằm chắc giút thiên tiên nương tử ngươi một cái cái cầm xuống những cái tia yêu thánh nhưng muốn giúp ngươi trực tiếp đạt tới yêu thần c h i cảnh cũng không phải không có khả năng thiên tiên yêu thánh giật mình giúp ta trực tiếp đạt tới yêu thần c h i cảnh là thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhưng bản công tử cần một chút thời gian là trời tiên nương tử ngươi chuẩn bị cụ thể phương châm thiên tiên yêu thánh đại mi nhẹ trao lại cần bao nhiêu thời gian ba ngày thiên vệ trường ca mở miệng ba ngày thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp hiếp lại lạnh lùng một tiếng không ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian sau một ngày không có cho ta câu trả lời hài lòng tự gánh lấy hậu quả cái này sáu thiên vệ trường ca giật mình bất đắc dĩ gật đầu một cái tốt ta tốt ta bản công tử còn có thể không thuận theo người sao thật yêu thiên tiên nương tử ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng lập tức tránh thoát thiên vệ trường ca ôm ấp tự ý m à đi thiên vệ trường ca nhẹ nhàng hít hà trong ngực hấp hối mỹ nhân mùi thơm cơ thể một bộ hưởng thụ bộ dáng theo sắc mặt dần dần trở nên bình thản à một ngày thời gian mười hai ở trên thiên vệ trường ca truy cầu thiên tiên yêu thánh trong khoảng thời gian này các đại yêu tại mỗi cái địa phương là nút ngưng tụ thân hình sống lại tàng ngục yêu thánh sắc mặt suy yếu âm trầm thiên mệnh công tử thiên khải thế cục quả thật không、dạ. thần nữ thánh vực thiên mệnh vì trợ vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn đ ử a đã như thế đối mặt đây tuyệt đối không cách nào chống lại thiên mệnh công tử chẳng lẽ chúng ta thật muốn lâm vào cái này tuần hoàn tử cục một bên khác sương mù nồng n ặ n g trong ngũ cốc h u y ê n ma yêu thánh cũng là sắc mặt â m trầm âm thanh khẳng khản đáng chết cái này thiên mệnh công tử thực lực thật không ngờ kinh khủng cái này sao có thể hạ giới làm sao lại xuất hiện bực này nhân vật quả thật là cùng thần nữ một dạng từ vị diện cao hơn xuống sao hơn nữa sáu hắn có thể vì rõ ràng so thần nữ cao hơn nhiều lắm lần này hào hứng đại yêu liên thủ còn tưởng rằng có thể phá cục n g h ĩ không ra ó tinh h nghĩ không, nghĩ không A6. đỉnh ự sự c Cả là là Mà bốn tông bên trong. ra A6. đám đều u v m ừ g k á n h vấn ũ đạo l y k h ô g về t hai á n quân h tay ông ngực này chờ à tên kia ông cách nào dự được mỹ nhân về có lẽ chúng ta cũng không cần cân nhắc những vấn đề này ách sáu cơ quỷ khoe miệng giật một cái ông mỹ nhân về thiên tiên này yêu thánh cũng không phải đùa dẫn sáu phó tinh ấ n sắc mặt bình thản bây giờ thiên mệnh công tử tên kia thực lực cũng không phải đùa dẫn không về thánh quân cùng cờ quỷ lập tức trở m ặ t một núi trên đỉnh liêu huyên lãnh đ ạ m ngắm nhìn phương xa như yêu ma chi tranh thật sự kết thúc ta nên như thế nào ứng đối hắn sáu lấy thực lực của hắn bây giờ sáu theo đôi môi nhẹ nhàng mở ra ngữ khí lạnh nhạt tới đây có gì chỉ giáo chỉ thấy liêu huyên sau lưng một đạo sinh sắn dáng người xuất hiện tật phong yêu chủ thiếu nữ hai thỏ ách sáu thiếu nữ hai thỏ hơi trần trờ ta là muốn hướng ngươi hỏi thăm cái kia thối hôn đản sự tỉnh hắn hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thật sự theo đuổi t i ê n tiên yêu t h á n h sao ừ liêu huyên nhàn nhạt một tiếng cái này có trọng y ế u không á c sáu thiếu nữ hai thỏ là người thận trọng mở miệng chẳng lẽ ngươi đối với cái này cũng không có cái gì ý nghĩ sao liêu huyên lệnh thanh khai khẩu ta cần phải có ý tưởng gì cái này sáu thiếu nữ hai thỏ một mặt buồn b ự c lấy hai người các ngươi quan hệ ngươi coi như không lo lắng bao nhiêu cũng sẽ bày tỏ một chút lo lắng a sáu liêu huyên ánh mắt lạnh lùng nhữ lại ta bây giờ chỉ mớn muốn, muốn thế nào mới có thể giết được hắn thiếu nữ hai thỏ lập tức vô cùng ngạc nhiên một mặt khó có thể tin giết sáu giết hắn vì cái gì liêu huyên trên thân thể mềm mại một cỗ sát ý chẳng hẳn ra, không muốn chết cũng đừng hỏi nhiều như vậy thiếu nữ t hai thọ thân thể mềm mại run lên sắc mặt hơi giật đôi môi giận giật xin lỗi q u ấ y g i à y sáu theo thân thể mềm mại nhất truyền cất bước mà đi trong lòng kinh nghi cái này huyên nhi thái độ còn có sát ý kia tựa hồ không phải nói giả a sáu vì cái gì đây chẳng lẽ là nhân loại trong truyền thuyết vì yêu sinh hạ sáu liêu huyên chậm rãi xoay người nhìn xem thiếu nữ hai thọ dần dần rời đi theo cũng đã biến mất thân ảnh m ư ơ i hai trong thánh p h ư tâm long nguyệt nhi ôm màu tím cáo nhỏ một mặt oi bức này đáng chết xú ra hỏa thật đúng là chạy tới truy cầu kia cái gì thiên tiên yêu thánh đã hai ngày vẫn chưa về e rằng cũng tại nơi đó phong lưu khoái hoạt thực sự là đáng giận a bạch linh vượng đôi môi khe nói nếu thật sự là như thế cũng là một chuyện tốt ách sáu long nguyệt nhi giật mình đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem bạch linh vượng linh vượng tỉ tỉ cái này xú ra hỏa dạng này tâm hoa hoa ngươi thật sự không ngại sao bạch linh vượng khé thở dài một tiếng chán nhẹ lay động nói không ngại tự nhiên là giả đó chính là rồi long nguyệt nhi đôi môi một dữ vậy ngươi còn nói là một chuyện tốt ta còn tưởng rằng n g ư ơ i như thế chiều theo sú gia hòa đâu bạch linh vượng chán nhẹ lay động ta nói chuyện tốt cũng không phải là chỉ cái này mà là chỉ phu quân nếu thật đem thiên tiên yêu thánh đổi tới tay có lẽ những yêu ma này sự tình liền như vậy giải quyết vậy thì thiên hạ thái bình như thế tự nhiên là một chuyện tốt long nguyệt nhi đôi môi vẫn như c ũ n h ẹ chu nếu thật là như vậy cũng là đúng là một chuyện tốt bất quá chính là quá tiện nghi cái kia sú gia hòa sáu bạch linh vượng lông m ạ y nhưng là nhẹ nhàng n h â n lại ta bây giờ lo lắng chuyện phu quân hội xuất vấn đề gì sáu cái này sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình mất máy đôi môi đây không có khả năng a sáu bây giờ xú r a hỏa thực lực lợi hại như vậy sáu hắn lại giả hoạt như thế làm sao có thể xảy ra vấn đề gì a ta ngược lại thật ra lo lắng những cái kia đại yêu gặp phải hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu sáu không sáu bạch linh vượng chán lắc lắc cũng là bởi vì phu quân thực lực bây giờ quá mạnh mẽ ta mới có thể lo lắng bởi vì này quá đột nhiên phía trước phu quân bế quan thời điểm còn mười phần chắc chắn thời gian còn thiếu rất nhiều bây giờ sáu không có dấu hiệu nào liền sáu tám trăm ba mươi thứ tám trăm ba mươi trương tạo thần đại trận tám đôi chín tạo thần đại trận tốt long nguyệt nhi liền vội vàng lắc đầu linh vượng tỉ tỉ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá có thể xú gia hỏa đột nhiên đốn nộ tu vi đột nhiên tăng mạnh đâu ấ n sáu bạch linh vượng điểm n h ẹ chán chỉ mong như vậy thôi sáu sáu lại là một ngày trôi qua kim sắc trong tầm điện thiên vệ trường ca cùng trời tiên yêu thánh ngồi ở bên cạnh bàn thiên vệ trường ca một mặt say mê ý cười đánh giá thiên tiên yêu thánh hoàn mỹ tư thái thiên tiên yêu thánh ngọc dung lãnh đạo nhìn lên trời vệ trường ca ta muốn trả lời chắc chắn đâu thiên vệ trường ca khỏe miệu dâng lên t i ể u nước tử đừng tiện tay đ à o qua mặt bàn một đại bức quyển trục bị chậm rãi bày ra mời xem cái này cái nô、no. thiên tiên yêu thánh ánh mắt nghi ngờ nhìn lại một quyển thiên nguyên đại lục địa đồ hiện lên trước mắt lông mày không khỏi nhẹ nhàng n h ă n lại địa đồ thiên vệ trường ca mỉm cười lắc đầu thiên tiên nương tử ngươi lại nhìn rõ một chút thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp tinh tế xem xét theo con ngươi co rụt lại đây là trận pháp lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục làm nền trận pháp chỉ thấy trên bản đồ lấy núi non sông ngòi làm cơ sở mạch có rất nhiều nhỏ bé dườm ra đánh dấu một tòa to lớn kỳ dị trận pháp trùng điệp vẽ ra thiên vệ trường ca cười liêu thiếu, không tệ. chính là t r ậ n pháp một tòa tạo thần đại trận tạo thần đại trận thiên tiên yêu thánh trong lòng nhảy một cái kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca một mặt cười nhạt tiện tay rơi xuống đất đồ bên trên đây là một cái lấy thiên nguyên đại lục vạn vật làm tế phẩm tạo thần đại trận chỉ cần đại trận hoàn thành bản phu quân ở trên thiên tiên nương tử trên người ngươi vẽ ra cộng minh kết nối liền có thể đem toàn bộ thiên nguyên đại lục hết thể hiến tế là trời tiên nương tử ngươi xung kích yêu thần chi cảnh nguyên lực thiên địa mà hết thể này hiến tế phẩm bao quát lấy đếm không hết các loại sinh linh lắng động thiên địa chi lực lại thêm sáu thiên tiên yêu thánh ánh mắt kinh ngạc nhìn thiên vệ trường ca. nghe giải thích nói thần sắc biến ảo không chắc hồi lâu sau thiên vệ trường ca nhẹ nhàng khẽ vô mỹ nhân nhi má ngọc như thế nào thiên tiên nương tử có thể hài lòng này trả lời chắc chắn thiên tiên yêu thánh bình tĩnh thiên vệ trường ca một hồi đôi mắt đẹp giữ lại ngươi không phải là muốn dùng cái này l ạ i trận trực tiếp hiến tế chúng ta tất cả đại yêu a thiên vệ trường ca một mặt giật mình đau lòng thật yêu thiên tiên nương tử ngươi sao có thể như thế nghi kỵ bản phu quân bản phu quân làm sao có thể cam lòng đưa ngươi hiến tế đâu huống chi thiên tiên nương tử chính ngươi cũng biết lần này giới tất cả đại yêu cũng là thiên địa quy tắc chi lực tạo thành chỉ cần ở vào lần này giới liền nắm giữa bất tử bất diệt năng lực duy nhất đại yêu thôn vệ đại yêu mới có thể một cách chân chính bóp chết một cái đại yêu cho nên bản công tử như thế nào hiến tế đại yêu không phải cũng ít nhất còn có thể lưu lại một tên thôn vệ tất cả đại yêu trung cực yêu mà sao thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ trau lại nhìn lên trời vệ trường ca vẫn như cũ có chút nghi kỵ húng chi thiên vệ trường ca bất đắc di lắc đầu bản phu quân mạng nhỏ không trả ách ở trên thiên tiên nương tử trong tay ngươi sao nếu có cái gì không thích hợp thiên tiên nương tử ngươi không phải có thể tùy thời b mặt khác sáu đối với này tạo thần đại trận có gì chỗ không hiểu thiên tiên nương tử ngươi cũng có thể tùy thời cùng bản phu quân thảo luận bản phu quân tất nhiên sẽ nói đến tiểu nương tử ngươi sáng tỏ nói đến ngươi yên tâm vì đó nô sáu thiên tiên yêu thánh hơi trầm âm hảo ta tạm thời tin ngươi cũng không chơi trò hề gì thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên đại thủ trực tiếp đem mỹ nhân nhi thân thể mềm mại ôm đến trong ngực như vậy thân yêu thiên tiên nương tử chúng ta là không phải nên sáu a một tiếng thống hảo cái chán kim đằng ấn ký hệ lên lập tức đầu đau muốn nước che đầu lui về phía sau ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng trước tiên xử lý chính sự a ngơi ư kế hoạch này cần cùng tất cả đại yêu cùng bàn bạc ta bây giờ không nhàn tâm cùng ngươi ở đây làm những thứ này chuyện hoang đường a năm thiên vệ trường ca dùng sức xoa h u y ệ t thái dương hòa dịu đau đớn tốt a sáu tốt a sáu chính xác đại sự quan trọng sáu vài ngày sau một ngàn trượng trên đỉnh núi cao từng vị sống lại đại yêu hội tụ h ừ ta ngục yêu thánh hai tay ôm ngực vẫn nhìn chúng yêu mà thực sự là nghĩ không ra sẽ có trực tiếp bị toàn quân bị diệt một ngày bị phong ấn quá lâu thế đạo này thực sự là trở nên làm cho bọn ta bất ngờ tay không bằng a thiên mệnh công tử sáu hh ắ c ắ c huyễn ma yêu thánh cười quái gì, bây giờ chư vị có ý kiến gì không hoặc đối sách cứ như vậy xem ra có một vị như vậy thiên mệnh công tử tại chúng ta tựa hồ không có phần thắng chút nào a ngồi chờ chết sao chê cười ma long yêu đế lạnh lùng một tiếng thiên mệnh công tử lại như thế nào ngược lại chúng ta bất tử bất diệt mặc hắn sức mạnh cường đại trở lại lại như thế nào chúng ta đã tiêu hao lên thiên mệnh công tử chúng ta không thể chê vào nhưng còn lại mấy cái bên kia sinh linh đâu hẹ sáu huyễn ma yêu thánh phát ra không hiểu ý cười nhìn xem ma long yêu đế dường như là đồng ý hắn quan điểm lại tự a hồ là có ý khác tưởng nhớ tất ta ngục yêu thánh nhàn nhạt một tiếng nếu không có tốt gì đề nghị liền lặng chờ t h i ê n tiên yêu thánh đến a thế nhưng là rất ít gặp t h i ê n tiên yêu thánh chủ động đưa ra tụ hợp nghị sự thời điểm a xem ra nàng hẳn là thật có cái gì chuyện trọng đại a huyễn ma yêu thánh lộ ra một tia khinh thường này nương môn có thể có cái gì chuyện trọng đại cả ngày ô m trầm giống con rắn độc một dạng ở phía sau nhìn t r ầ m t r ầ m không biết nghị cái gì đồ vật không không phải giống như con rắn độc suýt nữa quên mất nàng bản thể chính là một con rắn thượng cổ kim đằng sáu ta ngục yêu thánh nhắm mắt chờ không tiếp tục để ý còn lại đại yêu ngh không lâu sau đó một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng cấp tốc tới gần tới tàng ngục yêu thánh hai mắt vừa mở còn lại đại yêu cũng nao nao nhìn lại quả cầu ánh sáng màu vàng một lúc sau đến trực tiếp tan ra một đạo tuyệt mỹ dáng người xuất hiện ở chúng đại yêu trước mặt cùng lúc đó còn có một đạo lệnh chúng đại yêu ngoài ý muốn và sợ h ã i thân ảnh nương theo tại tuyệt mỹ dáng người bên cạnh n g ư ơ i thiên mệnh công tử tàng ngục yêu thánh hai mắt kinh hãi nhìn xem cùng trời tiên yêu thánh cùng nhau đến thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử h u y ễ n ma yêu thánh con ngươi kịch co lại một mặt sợ hai hướng lui về phía sau ra một bước sắc mặt biến huyễn không chừng nhìn lên trời tiên yêu thánh cùng trời vệ trường ca thiên tiên yêu thánh n g ư ơ i sáu Ngươi sáu. trong lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều đáng sợ ý niệm đáng chết tiểu nương môn này sẽ không câu đắp thiên mệnh công tử chuẩn bị nhường thiên mệnh công tử giúp nàng thôn vệ chúng ta a ma long yêu đế cùng gió lốc yêu chủ một đám đại yêu trong lòng cũng là sợ hãi sợ hãi thiên tiên yêu thánh dung mạo lạnh ngạt chư vị thương thế có thể khôi phục thiên vệ trường ca ở một bên nhẹ lay động bạch ngọc phiến một mặt ý cười nhìn xem chúng đại yêu trong l tất cả ở vào trạng thái thất thần bởi vì đối với phía trước bị thiên vệ trường ca nhất kích đánh chết sợ hãi vẫn khác sâu ấn tượng gặp hắn cùng trời tiên yêu thánh đi ở một đạo càng là không thể không phát lên đủ loại ý nghĩ hồi lâu sau tàng ụ c yêu thánh sắc mặt biến h u y ệ n không chừng nhìn trời một chút vệ trường ca có nhìn trời một chút tiên yêu thánh gian khổ mở miệng thiên tiên yêu thánh sáu người đây là sáu đây là ý gì hai mươi b ố hôm nay chỉ có canh một các vị thư hữu đêm nay không cần chờ tám trăm ba mươi mốt thứ tám trăm ba mươi mốt chương tạo thần đại kế tám ba linh tạo thần đại kế n ô thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái cái gì có ý tứ gì huyễn ma yêu thánh sắc mặt trầm xuống một mặt chấn n ộ nhìn lên trời vệ trường ca cùng trời tiên yêu thánh thiên tiên yêu thánh ngươi còn giả b ộ ngu ngốc cái gì thật coi chúng ta ngu si sao đem chúng ta triệu tập tới tiếp đó mang theo thiên mệnh công tử đến ngươi ý đồ gì còn muốn làm rõ sao a thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhìn xem huyễn ma yêu thánh vị này huyễn ma yêu thánh tựa hồ đối với bạn công tử rất bất c ẩ n gặp ngươi huyễn ma yêu thánh ngữ khí trì trệ sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca、Tốt. thiên tiên yêu thánh tay ngọc bãi xuống không nên ở chỗ này dài dòng ta hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng thương nghị chúng đại yêu nhau nhau khe giật mình ta ngục yêu thánh kinh nghi mở miệng chuyện quan trọng gì thiên tiên yêu thánh ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng đại yêu ta muốn cùng các ngươi cùng bàn bạc tạo thần đại kế tạo thần đại kế chúng đại yêu nhau nhau kinh ngạc có ý tứ gì huyễn ma yêu thánh vẫn như cũ kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca thiên tiên yêu thánh tiện tay vung lên một quyển sách của mọi người đại yêu trước mặt bày ra đây là thiên mệnh công tử vì chúng ta bày kế tạo thần đại trận chúng đại yêu nhau nhau nhìn xem quyển c h ú đều là sắc mặt ngạc nhiên cùng kinh nghi. h u y ễ n ma yêu thánh lông mày cao chặt lần nữa nhìn về phía thiên tiên yêu thánh cái gì tạo thần đại trận thiên tiên yêu thánh ngươi đến cùng muốn chơi hoa giạc gì thiên mệnh công tử vì chúng ta bày kế tạo thần đại trận ngươi là coi chúng ta ngốc sao thiên tiên yêu thánh ngọc dung lạnh nhạt thiên mệnh công tử đã quy thuận với ta vì ta bày mưu tính kế có gì không ổn sao cái gì một đám yêu ma nhào n h a o kinh hãi vừa đi vừa về nhìn lên trời vệ trường ca cùng trời tiên yêu thánh thiên vệ trường ca mỉm cười đúng vậy à bạn công tử đã quỳ gối với thiên tiên nương tử dưới gấu quần tự nhiên muốn thỏa mãn tiểu nương tử đủ loại yêu cầu Các chúng đ ạ i yêu kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca hai người huyễn ma yêu thánh trong lòng tinh nghi cái này thiên mệnh công tử thiên tính phong lưu thật chẳng lẽ là bị thiên tiên yêu thánh này đường môn sắc đẹp chết phục liền xem như như thế đối với chúng ta tới nói đồng dạng cũng là bất lợi bởi vì này mang ý nghĩa chúng ta lúc nào cũng có thể bị thiên tiên yêu thánh thôn p h ệ mà chúng ta lại không cách nào đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì t a n g ụ c yêu thánh cũng là sắc mặt biến h u y ễ n không chắc cái này thiên mệnh công tử cũng đúng là tự thấy đến thiên tiên yêu thánh dung mạo lúc liền triển khai truy cầu mặc dù là có khả năng này nhưng sáu thiên tiên yêu thánh nhìn xem quần trục nhặt thanh khai khẩu các ngươi hay là trước xem thật kỹ một chút cái này tạo thần đại trận a chúng ta xung kích yêu thần thời đại sắp đến chúng đ ạ i yêu lại lần nữa kinh nghi nhìn về phía quần trục thấy rõ trong đó đại trận thời điểm trong lòng kinh ý ngược lại càng thêm t a n g ụ c yêu thánh nhìn lên trời vệ trường ca hai người sắc mặt chầm thấp chậm rãi mở miệng xin đem sự tình nói rõ ràng a thiên tiên yêu thánh nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca c ử i nhạc rất đơn giản chuẩn bị lợi dụng trận này tế luyện ra thiên địa bản nguyên lực lượng chợ thiên tiên lương tử xung kích yêu thần tri cảnh a tàng ngục yêu thánh kinh ngạc. bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca tế luyện ra thiên địa bản nguyên lực lượng như thế nào cái tế luyện pháp tế luyện đi ra chúng ta lại có thể có chỗ tốt gì chính là vì thiên tiên yêu thánh làm lao động sao thiên vệ trường ca khỏe miệng k h ẽ n h h u ế t rất đơn giản trận pháp này các ngươi mặc dù có thể xem không hiểu nhưng nguyên lý chính là tế luyện thiên địa ngàn vạn sinh linh lấy khổng lồ ván khí kích phát ra thiên địa bản nguyên lực lượng tăng thêm cái này ngàn vạn sinh linh bản thân lắng động thiên địa chi lực cùng một cùng bị tế luyện thanh vực đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi sức mạnh hỗn độn thời đại lúc này dĩ nhiên chính là yêu ma sung kích yêu thần thời cơ tốt nhất loại này nguyên thủy sức mạnh hỗn độn chắc hẳn thân là yêu mà các ngươi có thể lý giải tại loại này thời đại có lẽ có thể sung kích yêu thần sẽ không chỉ một vị thậm chí có có thể ba vị trở lên nhưng cụ thể bản công tử cũng không dám cam đoan bản công tử chỉ cam đoan thiên tiên lương tử vững bức bức vào yêu thần c h i cảnh bất quá bất kể như thế nào bản công tử cái này tạo thần đại trận cũng so với các ngươi những thứ này nguyên thủy ngu xuẩn thôn vệ thủ đoạn mạnh a cũng càng có cơ hội a chư vị đại yêu tôn giá các ngươi nói có phải hay không dung mạo từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhìn không ra có gì cảm xúc biến hóa ừ huyễn ma yêu thánh lạnh lùng một tiếng nói đến ngược lại là em thay nhưng để chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi ai ngờ hiểu ngươi có hay không mượn cơ hội thu thập chúng ta không tệ âm thực yêu chủ cười lạnh vạn nhất ngươi cái này tạo thần đại trận tế luyện là chúng ta đâu mượn cơ hội diệt trừ chúng ta những thứ này đại yêu đâu vô duyên vô cớ chạy tới giúp chúng ta hơn nữa còn là muốn hiến tế t h á n h vực ai đây có thể tin tưởng a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười thiên tiên nương tử tin tưởng liền có thể bản công tử phí tâm tư sáng chế cái này tạo thần đại trận vốn là vì nhường thiên tiên nương tử có n ắ m chắc hơn súng kích yêu thần c h i cảnh nếu thật là muốn trừ hết các ngươi làm sao cần như thế đại phí khổ tâm trực tiếp t r ợ thiên tiên nương tử đem các ngươi thôn p h ệ không phải đơn giản hơn một chút sao chúng đ ạ i yêu nhau nhau trong lòng hơi giật Người、xấu. huyến ma yêu thánh phương mở miệng, nhiên, còn chưa kịp nói ra. Xoát một thanh văng lên, thiên vệ trường ca tiện tay nhẹ lây động bạch ngọc phiến, thẳng thắn nói, chỉ bằng chưa sáu, Xoát bạch chỉ yêu tay lây ma mở một ra. ca kịp vệ âm mặc dù các ngươi tầm mắt cũng không cao nhưng bao nhiêu hẳn là cũng có thể phát giác được thần lĩnh vực xa xôi thật sự cho rằng là đem tất cả đại yêu thốn vệ liền có thể thuận lợi trở thành yêu thần sao nhất là hai vị yêu thánh cùng năm vị yêu đế đối bản thân s u n g kích yêu thánh lĩnh vực này độ khó cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ à. có thể tưởng tượng được vậy càng vì kinh khủng thần lĩnh vực hơn nữa ngay bây giờ loại tình huống này các ngươi không hợp tác yêu ma bên này có bản công tử cùng trời tiên nương tử thanh vực bên kia có đến tôn vũ hậu mấy vị cường già toa trấn các ngươi cũng bắt không được đã như thế cục diện rằng co ừ huyễn ma yêu thánh giận thanh khai khẩu bất kể như thế nào nghe ngươi vị muốn hiến tế thần nữ thánh vực nói ra đây không phải chuyện cười lớn sao mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào đầu độc thiên tiên yêu thánh hoặc giữa các ngươi có cái gì đặc thù hiệp nghị muốn chúng ta tin tưởng ngươi không có khả năng a thiên vệ trường ca buồn cười lắc đầu nói thật t h á n h vực đối bản công tử tới nói không có cái gì ý nghĩa liền xem như những cái k i ê u ngàn vạn sinh linh đối bản công tử tới nói cũng bất quá như vậy có cũng được mà không có cũng không sao dù sao các ngươi cũng khắc sâu lĩnh hội bản công tử chỗ đạt tới cảnh giới không phải sao còn cần quan tâm những thứ này sao Nô. trường triệt để thiên mệnh thứ triệt tẩy để đây ở phần ngoại lệ tệ giá cả một dạng bảy mươi hai tháng ba linh tạo thần đại kế ngô thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái cái gì có ý tứ gì huyễn ma yêu thánh sắc mặt t r ầ m xuống một mặt chấn nộ nhìn lên trời vệ trường ca cùng trời tiên yêu thánh thiên tiên yêu thánh ngươi còn giả bộ ngu ngốc cái gì thật coi chúng ta n g u si sao đem chúng ta triệu tập tới tiếp đó mang theo thiên mệnh công tử đến ngươi ý đồ gì còn muốn làm rõ sao a thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhìn xem huyễn ma yêu thánh vị này huyễn ma yêu thánh tựa hồ đối với bản công tử rất bất cần gặp ngươi huyễn ma yêu thánh ngữ khí trì trì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 tự nhiên muốn thỏa mãn tiểu nương t ử đủ loại yêu cầu Các sáu, chúng đại yêu kinh ngạc ca cái công chẳng sắc chết phục. chúng cũng chúng lúc cũng có chúng cách cứ sáu, thánh thánh thánh ngươi kinh nhìn lên trời vệ trường ca hai người. Huyến trong lòng kinh nghi, cái này thiên mệnh công tử thiên tính phong lưu, thật chẳng lẽ là bị thiên tiên yêu thánh này nương môn sắc đẹp chết Liền xem như như thế, đối với chúng ta tới nói, đồng dạng cũng là bất lợi. Bởi vì này mang ý nghĩa, chúng ta lúc nào cũng có thể bị thiên tiên thôn không nào nó thành gì. lưu, đại trời hai đối với tới lợi. Bởi lại đối hiếp yêu yêu yêu yêu uy thật thế, thể phệ. đẹp tạo vì lẽ là là tử ta bất ta ta bất vệ ma xem Mà bị bị ý nhưng sáu thiên tiên yêu thánh nhìn xem quần chục nhặt thanh khai khẩu các ngươi hay là t r ư ớ c xem thật kỹ một chút cái này tạo thần đại trận a chúng ta sung kích yêu thần thời đại sắp đến chúng đại yêu lại lần nữa kinh nghi nhìn về phía quần chục thấy rõ trong đó đại trận thời điểm trong lòng kinh ý ngược lại càng thêm t a n g ụ c yêu thánh nhìn lên trời vệ trường ca hai người sắc mặt trầm thấp trầm rãi mở miệng xin đem sự t ì n h nói rõ ràng a thiên tiên yêu thánh nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt rất đơn giản chuẩn bị lợi dụng trận này tế luyện ra thiên địa bản nguyên lực lượng chợ thiên tiên nương tử sung kích yêu thần tri cảnh a tàng ng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 bản công tử thực sự không cách nào cũng chỉ có thể trước tiên trợ thiên tiên h tiên lương tử thôn vệ hết một bộ phận yêu chủ yêu đế hai vị yêu thánh có lẽ sẽ có dấu thủ đoạn đặc thù để trốn bản công tử truy sát nhưng sau này cũng chỉ có thể làm qua đường phố chuột kinh hoàng cả ngày a yêu Thiên ẩn ẩn khẩu, bất kể như thế nào, nghe muốn đều muốn thánh thanh bất thế tế thánh vực, chúng ta đều khó có khả năng tin tưởng. Thiên mệnh công tử muốn hiến tế th khai như nghe hiến chúng khó khả mệnh hiến dận nào, ngươi năng công kể vực, có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 vẫn là ngày gợi ý thiên mệnh công tử ngươi nhất định là muốn trợ thần nữ xin thứ cho chúng ta không có khả năng tin tưởng ngươi ánh mắt nhìn về phía liêu thiên tiên yêu thánh thiên tiên yêu thánh chắc hẳn ngươi sẽ không không nhớ rõ vậy thì gợi ý à? a thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ ngày gợi ý ừ thiên tiên yêu thánh khinh đ ạ m một tiếng kim sắc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét liêu thiên vệ trường ca một mắt ta tin tưởng hắn sẽ vì ta thay đổi vậy thì gợi ý nô h u y ê n ma yêu thánh không khỏi khe giật mình còn lại yêu ma cũng là khe g ậ t mình a thiên vệ trường ca đại thủ bao quát mỹ nhân non mềm v à n g h o có thể được thiên tiên nương tử tín nhiệm quả thật bản phu quân vinh hạnh tự nhiên vì l i ê u thiên tiên nương tử loại trừ bất luận cái gì bất lợi là bản phu quân ứng tận chức trách chúng yêu ma đều là trầm mặc nhìn xem một bộ thân mật bộ dáng thiên vệ trường ca cùng trời tiên yêu thánh thiên tiên yêu thánh hơi lộ ra một tia mất tự nhiên không để lại dấu vết tránh thoát liêu thiên vệ trường ca ma chảo nhạc thanh khai khẩu còn là nói chính sự a ừ ta ngục yêu thánh nhàn nhạt một lời ta cũng là câu nói kia bất kể như thế nào cũng không khả năng tin tưởng thiên tiên yêu thánh ngươi vị hôn phu vị này thiên mệnh công tử thiên tiên yêu thánh lập tức ánh m a tiên h vệ trường ca cười liêu tiếu không nếu như để cho b ạ n công tử xem các ngươi một chút vậy thì cái gọi là gợi ý a vì cái gì có thể để các ngươi như thế thờ phụng ta ngục yêu thánh cùng huyễn ma yêu thánh nhìn nhau một cái theo lại nhìn về phía liêu thiên tiên yêu thánh huyễn ma yêu thánh m ở m i ệ n g thiên tiên yêu thánh ngươi ý tứ thiên tiên yêu thánh hơi suy tư vậy liền để hắn gặp gỡ đi vừa vặn ta cũng nghĩ xem cái này gợi ý phải chăng có chỗ thay đổi thương không khí tức trong nháy mắt kiềm chế từng đạo lôi xả rũ tẩu theo một hồi hồng mông tia sáng trong hư không hiện ra từng cái cổ phát t ă n g thương chữ a viết ngưng hiện thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giúp vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được hư huyễn ma yêu thánh lạnh lùng một tiếng quả nhiên vẫn là câu này bây giờ còn muốn nhiều nói sao thiên tiên yêu thánh thiên tiên yêu thánh lông mày khẽ nhớ lại ánh mắt biến ảo đứng lên thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem trong hư không gợi ý thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giút vạn yêu tranh chấp thiên địa ngăn được sáu thần nữ thánh vực thiên mệnh trợ giút sáu thiên tiên thánh đôi mắt đôi rãi yêu nhìn chậm đẹp vệ ề phía thiên v trường ca trong chút thế Ta hốt Thiên trường nào? hảo sao? giọng nói ẩn ẩn nguy như còn muốn nói、sao? Nô giờ gì hiểm, cái có có ca phu, bây vị vệ do dự thì ra là thế sao các ngươi là cho là cái này thiên mệnh là chỉ bản công tử sao dù sao đây chẳng qua là một cái mơ hồ tiên đoán nói thật thiên mệnh công tử cái này một xưng hô chẳng qua là t r ù n g hợp các ngươi nếu là lo lắng sáu sắc mặt theo trở nên lạnh nhạn bản công tử đều có thể lấy h ế t vì tội triệt để tẩy thiên mệnh đến lúc đó nhìn lại một chút cái này gợi ý sẽ hay không biến hóa như thế nào nô、no. thiên tiên yêu thánh n g hoặc h lấy huyết vì tội triệt để tẩy thiên mệnh chúng yêu ma cũng là nhao nhao khe giật mình tàng ngục yêu thánh m i đầu nhất nhăn đây là ý gì a thiên vệ trường ca sắc mặt lạnh lùng chính là sáu sáu vài ngày sau bốn đ ỉ n h tông bên trong một hồi kịch liệt tiếng hoan hô vang lên thiên mệnh công tử đã trở về thiên mệnh công tử đã trở về thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử sáu thiên vệ trường ca về tới bốn đ ỉ n h tông cơ quỷ cùng trời vệ đế luật bọn người ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca không khí thánh quân âm thầm thở vào nhẹ nhóm ngươi tiểu tử này cuối cùng đã trở về a thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu chẳng lẽ vãn bối còn có thể không trở lại sao ừ phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng bản tôn còn tưởng rằng ngươi say đắm ở ôn n u hương đã không biết nơi hội tụ như thế nào có thể ôm được mỹ nhân về a thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên bản công tử chủ động xuất kích đâu có thất bại lý lẽ mọi người nhất thời kinh ngạc nghĩ không ra thiên vệ trường ca vậy mà thật sự thành công cơ quỷ không khỏi kinh ngạc ngươi cái tên này thật vẫn xấu thiên vệ trường ca khoát tay á o t u t những thứ này cũng không phải trọng điểm bản công tử lần này trở về là vì các ngươi mang đến tiêu trừ yêu mà thai họa chi pháp cái gì đám người lại là cả kinh không p i thánh quân vội vàng mở miệng ngươi đã có đối phó yêu ma chi pháp không tệ thiên vệ trường ca gật đầu một cái việc này không nên chậm trễ bản công tử bây giờ liền muốn an bài tốt nhân thủ không p i thánh quân tinh nguyên vũ tôn lương tinh phi đẹp nhân tiến tử cha mẹ các ngươi cùng sáu ánh mắt tại không p i thánh quân bọn người trên thân từng cái đảo qua các ngươi một hồi trực tiếp đi tới trong thánh v ư c tâm hội kiến thần nữ cùng nàng phối hợp bản công tử kế hoạch tiếp đó bốn đ ỉ n h tông ở đây còn dư lại tất cả nhân thủ sáu thiên vệ trường ca chậm rãi cùng một đám người tự thuật lấy kỹ cảng mà ở chúng yêu ma hội tụ trên đỉnh núi cao một mảnh kim quang trong hư không lập lòe kim quang bên trong nhưng là lấy thiên vệ trưởng ca góc nhìn cùng bốn đ ỉ n h tông c ả đám trao đổi tràn g cảnh bây giờ một đám yêu ma đều là tập trung tinh thần nhìn xem hừ thiên tiên yêu thánh nhàn nhạt một tiếng đã như thế còn lo lắng ta đây tiện nghi trồng dụng tâm sao ta ngục yêu thánh nhạt thanh khai khẩu nghĩ không ra thiên tiên yêu thánh ngươi vậy mà cũng tại trên người hắn rơi xuống nhìn t r n g thuật bất quá bây giờ còn không thể quá sớm kết luận tiếp tục xem tiếp a hh huyết ma yêu thánh phát ra âm trầm ý cười nếu ngươi cái này vị hôn phu thật không phải là lừa gạt chúng ta vậy chúng ta thật đúng là phải thật tốt chúc mừng thiên tiên yêu thánh ngươi nhận như thế một sự giúp đỡ lớn ừ thiên tiên yêu thánh ngữ khí lạnh nhạt đừng cố quá chúc mừng các ngươi dính ta quang cũng thu được hưởng thụ kế tiếp hôn độn thịnh thế cơ hội à. hh ắ c <cười> ắ c huyễn ma yêu thánh một mặt không hiểu ý cười gật đầu một cái đương nhiên đều phải chúc mừng đều phải chúc mừng còn lại đại yêu nhưng là sắc mặt khác nhau nhất là tàng ụ c yêu thánh càng là ánh mắt có chút phức tạp bây giờ thư không trong tấm hình không quy thánh quân bọn người nhao nhao rời đi chỉ để lại liễu thiên vệ trường ca một người thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản theo lăng không dựng lên、Sáu. một đoạn thời gian đi qua trong thánh vực trong nội tâm bạch linh vượng nhìn xem đến đ ấ y vừa quyển đàn một đám hạ thấp người thi cái lễ linh vượng gặp qua thánh quân tiền bối tinh nguyên vũ tôn còn có chư vị sáu một bên long nguyệt nhi cũng là hướng đám người thi cái lễ không khi thánh quân vội vàng k h o á t tay á o thần nữ lấy ngươi bây giờ thân phận sẽ không cần đối với chúng ta quá đa lễ đếm trường ca tiểu tử trở về sự tình ngươi cũng hiểu biết đi ân bạch linh vượng điểm n h ẹ chán đã thông qua thánh vực biết được để các ngươi ở đây cùng ta toàn lực phối hợp phu quân hắn trừ yêu đại kế một bên thiên vệ tễ nhạc dung mạo có chút kích động mặc dù còn không biết hành nhi cụ thể muốn chúng ta như thế nào phối hợp bất quá tất nhiên hành nhi nói ra tất nhiên là có vạn toán chắc chắn xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết những yêu ma này hoạ 833 833 i nói đuổi cái kia yêu nữ. Quả nhiên Linh không theo thu thập những yêu Bạch、Linh、Phượng vô nữ. này. Ấn cũng gì vì cơ yêu Quả yêu ma là là âm p h lúc này n g giải trực tiếp q ế t yêu c bốn đình tông bên trong đám người chính hưng phấn từng vị thông qua thánh vực đi tới thiên diễn tông mà thiên vệ trường ca cũng tại thánh vực cửa vào bình thản chỉ huy theo bốn đ ỉ n h tông bên trong người cuối cùng rời đi ngươi có nắm chắc một lần giải quyết Một đạm đạo lãnh ân m t h a h vang l ê sáu thiên vệ trường ca mơ hồ lên tiếng liêu huyên ánh mắt hơi loại lên ta cũng muốn đi giúp một tay sao không cần thiên vệ trường ca lắc đầu ngươi lưu tại nơi này để phòng vật nhất để phòng vật nhất liêu huyên giật mình trong đôi mắt đẹp có chút không hiểu Thiên vệ trường vệ ca không o á t tay quay đây chặt h lại, người đi, mà ở k thể thủ, thích nhất. không chấn hợp người ngươi, có mà lâu i đôi lại, Người nơi điều đi. cái cái ê huyên lên, u nhau đều ánh chấp theo phòng nhất. Chấn thủ. Người nơi này, đều bị điều đi. Phòng chính là cái gì? Phòng thủ chính là cái gì? Sáu. Không này, mắt mắt vật đẹp là là l để gì? gì? bị sau đó thiên vệ trường ca đi tới đã sớm bị hủy đi thiên diễn tông chỉ huy đám người bận rộn mặc dù lúc này thiên diễn tông đã không cái gì phòng ngự che chắn nhưng mà từ đối với thiên vệ trường ca mù quáng tín nhiệm đám người nhưng là không chút nào lo lắng e ngại đều là kích động hưng phấn nghe theo thiên vệ trường ca chỉ huy ở trên thiên vệ trường ca dưới sự chỉ huy đám người đang nhanh chóng đem một cái cực lớn trận pháp hoàn thành mà giờ khắp này thiên diễn tông bởi vì bạch linh phượng k h ô n g chế linh khí cũng là chưa từng có dư giả thời gian dần dần trôi qua một đạo khổng lồ tối tăm trận pháp đã triệt để đem thiên diễn tông bao trùm cơ quỷ có chút kích động đi tới thiên vệ trường ca trước mặt trường ca tiểu tử trận pháp hoàn thành sau đó thì sao thiên vệ đế luật cũng là lộ ra vẻ kích động đúng vậy a trường ca tiểu tử kế tiếp làm cái gì thật sự mười phần chờ mong mau chóng đem những cái kia yêu ma một mẹ hốt gọn a một bên thiên vệ chính tỳ kế vô cương cơ ă n g kiếm quỷ bọn người nhao nhao kích động gật đầu rời đi thiên vệ trường ca chậm rãi hai mắt nhắm lại trong lòng thở dài một cái xin lỗi sáu Cô sáu thiên n diễn tông ở trung tâm thiên vệ trường ca ngửa đầu nhìn bầu trời bạch ngọc phiến xuất hiện ở trong tay ánh mắt có chút phức tạp theo s á c mặt lạnh lẽo bạch ngọc phiến ném ra ngoài hai tay cấp tốc huy động lên càn khôn phong trấn ma vực cực luyện huyết tế khải một tiếng rơi xuống một đạo quỷ dị màu đen la bản trận văn từ trước người khuyết trương mà ra trong nháy mắt thiên điệu biến sắc phong vân d ũ n g động tại mọi người trong ánh mắt mong chờ thiên diễn tông bên trong đám người không chối từ khổ cực liều mạng đẩy nhanh tốc độ bảy cực lớn trận pháp theo khởi động kinh khủng đ ặ t phót sở mánh liệt mà ra tương đợt như địa ngục tiếng gầm g ừ v a n g lên khí tức đáng sợ làm cho đám người h á i hùng k i ế t nghĩa nhưng mà từ đối với thiên vệ trưởng ca tín nhiệm mọi người cũng không quá nhiều hết hồn nhao nhao hưởng ứng khởi trận pháp kêu gọi trong thánh vực trong nội tâm bạch linh vượng bọn người nhao nhao kinh ngạc cái này sáu không về thánh quân sắc mặt nghiêm trọng đây là cái gì trận pháp thật không ngờ kinh khủng âm trầm phó tinh ấn nhữ mày làm cho người sợ hãi sợ hãi khí t ứ c đây chính là dùng để đối phó yêu ma trận p h á p sao nhìn đúng là có mười phần lực uy h ế t sáu mà bạch linh phượng bây giờ nhưng trong lòng thì không rõ có một tia dự cảm không tốt nhiên trong lúc nhất thời lại muốn không gian nơi nào có vấn đề bên kia một đám yêu ma nhưng là nhao nhao mắt nhìn không chớp thần tình nghiêm túc mười hai tại cờ quỷ bọn người chờ mong vạn phần thời khắc thiên diễn tông một hồi hát quang bùng lên theo sáu a a a a từng tiếng thê lương rú thảm vang lên xen lẫn sợ hãi không hiểu bất ăn kinh ngạc sáu chỉ thấy kinh khủng đặt phó sợ không ngừng cắn nuốt trong trận pháp trừ bỏ thiên vệ trường ca tất cả mọi người mang ra từng mảnh từng mảnh tinh hồng tiên huyết cơ q u ỷ sợ hãi âm thanh văn g lên trường ca tiểu tử đây là có chuyện gì người ở đây làm cái gì thiên vệ đế luật thanh â m thê lương cũng là theo văn g lên trường ca người ở đây làm cái gì mau dừng lại trận pháp này không đúng thiên mệnh công tử cứu ta sáu thiên mệnh công tử đây là có chuyện gì sáu thiên mệnh công tử sáu sáu từng tiếng kêu t ê n tiếng cầu cứu liên tiếp nhưng mà thiên vệ trường ca từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ không nghe thấy đồng dạng hai tay liên tục động tác toàn lực khởi động đại trợ trong thánh vực trong nội tâm không v ề thánh quân bọn người đều là một mảnh kinh ngạc có chút chưa tỉnh hồn lại như thế nào bạch linh vượng sợ hãi mở miệng phu quân đây là đang làm cái gì cái này sáu cái này sáu long nguyệt nhi thân thể mềm mại k h e r u n vì sáu tại sao sẽ như vậy sáu không một tiếng kinh sợ vang lên không v ề thánh quân muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem trong hư không hình chiếu dừng tay trường c a t i ể u tử dừng tay cho ta mau dừng lại trận pháp phu quân bạch linh vượng cũng là thân thể mềm mại run dày lên cấp tốc thông qua thánh vực truyền âm sợ hai gào thét đứng lên phu quân dừng tay a người ở đây làm cái gì mau dừng tay a thiên mệnh công tử phó tinh ấ n cũng là kinh hái q u á t to lên người ở đây làm cái gì đó là cờ quỷ tiền bối cùng ngươi láo tổ bọn hắn còn không dừng tay ở đây tất cả đều là chúng ta lực lượng nòng c ố ta hành nhi thiên vệ t ế nhạc cũng là kinh hoàng giống mau dừng tay a lao tổ bọn hắn còn ở chỗ này a người làm cái gì hành nhi sáu sợ vân trôi qua một mặt kinh ngạc toàn thân run dày hành nhi sáu n g ư ờ i sáu n g ư ờ i sáu biết ngươi bây giờ đang làm gì không sáu tám trăm ba mươi b ố thứ tám trăm ba mươi b ố chương huyết tội cải mệnh tám ba ba huyết tội cải mệnh thiên diễn tông dây đặc quỷ vực máu tanh luyện n g ụ c từng tiếng tuyệt vọng kêu rên quanh quẩn không hiểu không cam lòng hoán hận sáu đến từ trong thánh v ự c tâm bạch linh phượng đám người cầu khẩn cùng tiếng chất vấn cũng là vang vọng không dứt nhiên thiên vệ trường ca tuấn cho từ đầu đến cuối lạnh nhạn không để ý tới đám người một tia một hào phản ứng không chút lưu tình vẫn như cũ toàn lực vận chuyển chất pháp ha ha ha ha ha cơ quỷ thê lương cười thảm tiếng vang lên lão phu trung quy là minh mạch vì cái gì thánh vực không tuyển ngươi làm chủ bởi vì ngươi căn bản không xứng ngươi không xứng a ha ha ha ha ha ha thiên mệnh công tử thiên mệnh đúng làm điểm ai thực sự làm được cười a ha ha ha ha ha ha ha thiên vệ đế luật một mặt buôn bã vì cái gì sáu thiên vệ trường k sáu đây chính là ngươi cho hy vọng của chúng ta sao sáu rừng tay a bạch linh phượng tê tâm liệt phế kêu gạo hai con ngươi nước mắt trượt xuống d ừ n g tay a sáu phu quân sáu van cầu ngươi sáu rừng tay sáu rừng tay sáu sáu bất kỳ lời nói đều không đổi được thiên vệ trường ca chút nào phản ứng chút nào dừng lại sáu tàng ngục yêu thánh một đám yêu ma cũng là thấy s ư ơ n g sở không khỏi có chút e ngại sáu đạt phát sở thôn vệ phía dưới thiên diễn tông trong đại trận ngoại trừ thiên vệ trường ca tất cả mọi người đều là hóa thành từng sợi huyết thủy mang theo nồng nạc oán hận hợp thành hướng điểm trung tâm trong hư không cái kia một cái sáu bạch ngọc phiến sáu bây giờ bạch ngọc phiến không ngừng cắn nuốt tụ đến khổng lạc phát sở thừa nhận nồng đầm oán hận tiên huyết rèn luyện mà cái kia mấy món thiên địa trí bảo thánh nam khải cách phong kiếm thánh diễn truy thiên l Cũng nhao n là h một, một, một tiếng h h n quắp h t nhẹ trong b huyết ngọc phiến trực tiếp rơi xuống thiên vệ trường ca trong tay thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh nhạt huyết ngọc phiến tiện tay vung lên ngọc phiến vẽ huyết minh tâm tối nay hôn nhu mực nay phách bị long đong lấy nay vì bắt đầu tên ta huyết tội một tiếng rơi xuống huyết ngọc phiến tràn ra từng sợi ma khí cấp tốc lan tràn toàn thân tóc đen theo lăng múa trang phục một cái người tà mị luyện ngục một dạng bao la t ô n g môn lại loi trơ trọi đứng một người toàn thân lạnh lẽo khí tức khắc máu giống như địa ngục thâm viên leo ra đến cực điểm tà ma một ư ơ i hai trong thánh vực trong nội tâm không về thánh quân bọn người một mảnh đờ đ ẫ n sắc mặt trắng bệnh vô thần sáu a một tiếng khản giọng khó có thể chịu được bi thương bạch linh phượng hai con ngươi huyết lệ chạy ra vì cái gì sáu vì cái gì sáu phu con ngươi vì sao muốn phản bội sáu nguyên bản thanh tịnh bình tĩnh đôi mắt s Bây giờ không khỏi đi minh dính vào hữu ám, ánh mắt dần dần đã mất đi. quang vào ám, mắt mất đã sáu Linh Phượng tỉ tỉ. cao nhao hồn. hết Sáu. vạn trượng phong một đám yêu ma đều là t r ầ m mặc trang nghiêm nhìn xem hư không cảnh tượng rất rất lâu như thế nào thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tàng ngục yêu thánh cùng huyễn ma yêu thánh tàng ngục yêu thánh cùng huyễn ma yêu thánh nhìn nhau một cái huyễn ma yêu thánh ánh mắt lấp lóe vậy thì lại để cho thiên khải thế cục nhìn một chút như thế nào hảo tàng ngục yêu thánh gật đầu một cái thiên tiên yêu thánh không nói nhiều tay ngọc trực tiếp r ố i ra lòng bàn tay một đạo kim sắc quan g mang trong nháy mắt ngưng hiện tàng ngục yêu thánh cùng h u y ễ n ma yêu thánh trong tay cũng diên phần mình ngưng tụ ra tia sáng ba đạo tia sáng hội tụ mà ra hóa thành một đạo hỗn độn trùm sáng s ô n g thẳng tới chân trời một đám yêu ma n h a o n h a o ngưng thần nhìn chăm chú bầu trời trong nháy mắt âm u lôi xả du tẩu thương k h u n g kiềm chế trong hơi thở hồng m ô n g ánh sáng l ó e lên từng cái cổ phát tăng thương chữ viết ngưng hiện huyết tội cảnh ệ n h thần nữ h ắ c huyết vạn yêu tạc thần long đẳng k i u thiên một đám đại yêu nhau nhau r u n động vạn yêu vạn yêu t ạ o thần huyên ma yêu thánh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiên tiên yêu thánh trên ngọc dung cũng là không khỏi lộ ra kích động ý mừng huyết tội cải mệnh thần nữ k h ắ p huyết vạn yêu t ạ o thần long đẳng cựu thiên sáu vạn yêu t ạ o thần long đẳng cựu thiên sáu còn lại đại yêu cũng là nhao nhao lộ ra v ẻ kích động ha ha ha ha ha ta ngục n g yêu thánh ngựa đầu cười to cuối cùng phá cục cuối cùng phá cục dài dòng chờ đợi cuối cùng để cho chúng ta đến giờ phút này vạn yêu tạc thần vạn yêu tạc thần vạn yêu tạc thần ha, ha ha ha ha ha giờ khác này cuối cùng đến bây giờ cơ hồ tất cả yêu ma ánh mắt đều rơi vào vạn yêu tạo thần bốn chữ bên trên một bên ma long yêu đế thần sắp biến nào không chắc vạn yêu tạo thần long đẳng cựu thiên sáu long đẳng cựu thiên mười hai sau một thời gian ngắn một đạo tà mị thân ảnh cầm trong tay huyết ngọc phiến đi tới trên đỉnh núi cao thiên vệ trường ca đến phu quân thiên tiên yêu thánh đi đầu tiến lên đón ngọc dung cười t r ú n g chím tựa vào thiên vệ trường ca trong ngực thiên vệ trường ca giật mình theo phá lên cười ống trong ngực giai nhân ha, ha ha ha ha bản phu quân thân yêu thiên nương tử để cho ngươi trở lâu ân sáu thiên tiên yêu thánh nhẹ nhàng lên tiếng không sao huyễn ma yêu thánh không khỏi tiến lên một bước nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử sáu ải thiên vệ trường ca trong tay huyết ngọc phiến nhẹ nhàng bài xuống bạn công tử không còn là thiên mệnh công tử ngươi có thể xưng bạn công tử vì huyết tội ách sáu huyễn ma yêu thánh giật mình ánh mắt biến ảo huyết tội sáu hảo huyết tội hảo sáu còn lại yêu ma cũng là ánh mắt lập l è thiên vệ trường ca trong ngực thiên tiên yêu thánh thân thể mềm mại càng là nhẹ kích động run dày như vậy sáu huyễn ma yêu thánh trần trờ mở miệng liên quan tới cái kia tạo thần đại trận sáu không đợi nói xong phu quân sáu thiên tiên yêu thánh một đôi tay ngọc quyến rũ n ắ m ở thiên vệ trường ca cổ tiểu nội đôi môi khé mở phát ra cám rô nỉ non ô m ta trở về sáu ta cần người sáu chuyện nơi đây chúng ta trễ chút lại để ý tới a sáu thiên vệ trường ca nhìn xem trong ngực giai nhân mỹ thái khỏe miệng dâng lên hảo tiện tay đem khuynh thế mỹ nhân chặn ngang ôm lấy trực tiếp quay người mà đi lưu lại cười to một tiếng ha ha ha ha ha ha sáu chúng yêu ma hai mặt nhìn nhau hừ huyễn ma yêu thánh lạnh lùng một tiếng này nương môn thật là đáng chết đáng giận ta ngục yêu thánh ánh mắt lóe lên nhìn xem huyễn ma yêu thánh cùng một chúng đại yêu bây giờ nhưng có nghĩ gì huyễn ma yêu thánh bẻ bẻ cổ tất nhiên ngày gợi ý cũng đã chỉ rõ tạo thần một chuyện tự nhiên có thể chắc chắn cái này thiên mệnh công tử sáu không máu này tội thật sự muốn mở ra tạo thần thời đại bất quá sáu máu này tội thế nhưng là đứng ở thiên tiên yêu thánh bên này chúng ta không thể không đề phòng a ta cho là chúng ta tự mình liên thủ là bắt buộc phải làm chỉ cần chúng ta có người có thể thành công bước vào thần lĩnh vực hoàn toàn đầy đủ cùng cái này vợ chồng trẻ chống lại các ngươi nói có đúng không ta ngục yêu thánh cùng người khác yêu ma nhìn nhau một cái theo gật đầu một、cái. Bất trong mắt, một phần mình trong ánh riêng đầu đều quả, cái. có một tia không hiểu thứ đình cuối tiến cuối tiến ý vị trường tông. cùng công cùng công k h ô n g quy thánh quân mấy người có chút thất thần trở về bây giờ người đã đi một mảnh vắng vẻ t ô n g môn có mấy phần hoang vu tiêu đ i ể u không quy thánh quân mấy người sắc mặt phức tạp phản phất giống như giống như nằm mơ một đạo l ạ n h nhạt giá người bay xuống đi tới mấy người trước mặt liêu huyên nhàn nhạt nhìn xem không quy thánh quân mấy người như thế nào bây giờ là gì tình huống các ngươi không phải phải phối hợp hắn đối phó yêu ma sao kết quả như thế nào sáu không quy thánh quân ngơ ngẩn nhìn xem liêu huyên hắn phản bội sáu liêu huyên giật mình theo trong lòng trong nháy mắt dâng lên dự cảm không tốt đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem không quy thánh quân cái gì phản bội có ý tứ gì không quy thánh quân khỏe miệng giật giật thiên vệ trường ca sáu phản bội sáu cái gì liêu huyên n h ấ t khuôn mặt khó có thể tin thân thể mềm mại không khỏi ra khỏi một bước hoảng sợ nhìn xem không quy thánh quân mấy người hắn phản bội cái này sao có thể các loại sáu chúng ta bốn đ ỉ n h tông bên t r o n theo hắn rời đi những người kia đâu không phi thánh quân thân thể không khỏi căng thẳ ách thanh khai khẩu đều bị hắn sáu hiến tế liền cờ quỷ cũng không ngoại lệ sáu liêu huyên con ngươi kịch co lại sợ hai hướng phía sau liền lùi mấy bước vẫn một mặt không thể tin sao sáu như thế nào như thế sáu điều này có thể sáu hắn như thế nào phản bội sáu ha ha ha phó tinh vấn phát ra một tiếng c ư ờ i thảm nguyên bản ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ có phản bội một ngày nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực sự là mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới thực sự là không thể tin được hắn thực sẽ bị một cái yêu nữ mê hoặc sáu thiên vệ trường ca liêu huyên thanh âm lạnh như băng văng lên ngọc quyền nắm phải chẳng bệnh ta sáu tất s á người、6. kim sắc trong tầm điện trong màn lụa là một phen kịch liệt triền miên tiên âm diệu ngữ thật lâu vang vọng không dứt si tình nam nữ tựa hồ không muốn lãng phí một chút thời gian nào rất rất lâu sáu thiên vệ trường ca nhẹ ôm lấy trong ngực khuynh thế giai nhân khoe miệng tà mị cười nhạt thật yêu tiểu nương tử kịch liệt như vậy phản ứng xem ra là có cái gì tốt tin tức ấ n sáu thiên tiên yêu thánh âm khẽ một tiếng lười biếng theo ở trên thiên vệ trường ca trong ngực tay ngọc nhẹ nhàng v ố t hắn lồng ngực ngươi có biết bây giờ ngày gợi ý là cái gì không a thiên vệ trường ca nhẹ nhàng kéo lên trong ngực g i a nhân một tia tóc xanh là cái gì xem ra b ạ n công tử là cải mệnh thành công cho nên làm cho tiểu nương tử ngươi động tâm như vậy ấ n sáu thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp cười yếu đ ớt quyến rũ nhìn lên trời vệ trường ca bây giờ gợi ý là sáu huyết tội cải mệnh thần nữ k h ắ p huyết vạn yêu tạo thần dòng bay chín tầng thiên vệ trường ca động tác cứng nở huyết tội cải mệnh thần nữ k h ắ p huyết sáu như thế nào thiên tiên yêu thánh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái thần nữ k h ắ p huyết để cho ngươi đau lòng a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đương nhiên dù sao thần nữ cũng là bản phu quân nữ nhân a như đổi lại là tiểu nương tử ngươi bản phu quân cũng đồng dạng đau lòng a thiên tiên yêu thánh che miệng yêu kiều cười, đáy mắt một thoáng ta thành thần sau đó, ngươi cho ta nghe thật Thiên miệng kiều cười, kia ngươi Đợi ngươi lời nói là đủ rồi, yêu yêu hàn những nữ nhân không cần. nghe bằng đáy hay qua, sau che khác, cho âm đó, đủ là vệ trường ca hơi như mày tiểu nương tử quy tắc này gợi ý phía trước còn tốt lý giải nhưng cuối cùng này dòng bay chín tầng là ý gì chẳng lẽ sáu bản thể của ngươi là long thiên tiên yêu thánh ngón tay ngọc nhẹ nhàng m ơ n trấn thiên vệ trường ca bờ môi bản thể của ta là thượng cổ kim đ ẳ n g thành thần liền có thể hóa long sáu thì ra là thế sáu thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên vậy thật là phải thật tốt chúc mừng tiểu nương tử ngươi thiên tiên yêu thánh tiểu mỹ nhìn lên trời vệ trường ca đây còn không phải là muốn nhiều phải phu quân thành toàn nói đôi môi đã là t r ụ p lên thiên vệ trường ca bờ môi tà âm nhẹ nhàng vang lên mười hai thời gian dần dần trôi qua mất hết ý chí bạch linh phượng cùng không quy thánh quân b ọ n người sau một phen sau khi thương nghị một lần nữa an bài chín đại tông môn cùng thánh vực vợ viên phân bố mà thiên vệ trường ca đi sự tỉnh cũng không thể tránh khỏi b ị thế nhân biết được không hiểu khủng hoảng tức giận oán hận chờ phân tạp cảm xúc cấp tốc lan tràn ra trên đỉnh núi cao đường mục vẫn không thể tin nhìn xem không quy thánh quân thanh quân tông chủ sáu thật sự phản bội không phi thánh quân nhẹ nhàng lên tiếng là sáu một bên thiên vệ vinh hiện ra một mặt v ẻ kích động vì cái gì tại sao muốn phản bội thật là vì thiên tiên yêu thánh cái kia yêu nữ sao chúc dực khó mà tiếp thu lắc đầu hắn thật sự cứ như vậy chúng ta mấy vị lao tổ lao tổ tông chúng ta thiên diễn tông cùng với những cái khác tông môn vân vân lực lượng nòng cốt sáu cứ như vậy xóa bỏ sao hắn làm sao có thể hạ thủ được cũng bởi vì một cái yêu nữ không phi thánh quân trầm mặc một bên phó tinh ấn cũng là trầm ặ c vào thời khắc này từng đạo khí tức khủng bố cấp tốc vào tới không y thánh quân lập tức biến sắc không ổn bọn h ắ n tới đường một mấy người cũng là sắc mặt kinh biến toàn bộ bốn đ ỉ n h tông cũng không khỏi tao động trong chốc lát đông nghịt yêu ma đại quân mãnh liệt mà tới phía trước nhất là thiên vệ t r ư ở n g ca ba yêu thánh năm yêu đế mười mấy yêu chủ khi thế kinh khủng ép tới bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người cơ hồ có chút không t h ở nổi không y thánh quân liễu huyên phó tinh ngân cấp tốc tập trung đối mặt thiên vệ t r ư ở n g ca cùng một chúng yêu ma bây giờ bốn đình tông bên trong bổ sung đi vào xa xa không đạt tiêu chuẩn chiến lược một đám võ giả đều là sợ hãi khủng hoàng tông chủ đưa một kinh sợ thanh em vang lên ngươi thật sự phản bội vì cái gì vì cái gì cũng bởi vì một nữ nhân đúng vậy à. thiên vệ vinh hiện ra cũng làm ở miệng tại sao muốn phản bội chúng ta yêu ma lại xinh đẹp vẫn là yêu ma à. chúng ta mới là ngươi đồng tộc đồng loại à. những người còn lại cũng là nhao nhao giận dữ h ỏ i chất vấn nhưng mà thiên vệ trường ca không để một chút để ý lãnh đạo nhìn xem không quy thánh quân mấy người không muốn làm vô vị chống cự bằng không chớ trách bản công tử không lưu tỉnh không đợi đám người phản ứng trong tay huyết ngọc phiến vung lên mấy đạo huyết khí trực tiếp đánh út về phía bốn đình tông tông môn trợ pháp trong nháy mắt tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc toàn bộ tông môn trận pháp trực tiếp bị phá đi cái gì không đi thánh quân một mặt tức giận ngươi phó tinh n g â n sắc mặt t r ầ m xuống bây giờ tất cả tông môn trận pháp cũng là hắn b à y hắn muốn phá chính xác dễ như trở bàn tay sáu tại bốn đ ỉ n h tông đám người sợ hãi trong khủng hoảng thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng đậu thủ một đám đại yêu nhau nhau hưởng ứng bên trên toàn bộ cầm xuống muốn người sống các ngươi dám không đi thánh quân trong nháy mắt bạo khởi đón lấy bầy yêu ha ha ha người to một tiếng phó tinh ấn cũng là đằng không mà lên xem ra hôm nay là đã định t r ư ớ c một hồi tử chiến đã sớm đáng chết ngươi thanh âm lạnh như băng văng lên liều huyên trực tiếp tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca sắc mặt đ ạ m nhiên vẫn như c ũ n h ẹ lay động lấy bạch ngọc phiến bên cạnh ba yêu thánh năm yêu đế nhao n h a u động tác ba yêu thánh trực tiếp đón lấy công tới liêu huyên năm yêu đế phóng tới không quy t h á n h quân ma long yêu đế c ở i lạnh hôm nay chúng ta muốn đem ngươi sanh cẩm là lại trở thành tù nhân a ha ha ha ha ha mấy vị yêu trụt h ì công về phía phó tinh ấn còn lại lớn nhỏ yêu ma n h o nhao đánh về phía bốn đình tông bên trong một đám chưa chính thức lớn lên nhỏ yếu võ giả 18. 836 thứ trường tuyệt thời các ngũ nhìn nguyên tuyệt thiên tuyệt khắc chưa giờ vọng đại tông môn phòng ngự trận pháp đều bị phá vỡ đều có mấy vị yêu chủ dẫn dắt b ầ y yêu ma trực tiếp đánh vào cấp tốc bắt giữ các tông môn từng người từng người thất kinh sinh linh sáu đối mặt yêu ma cường đại liên quân trận pháp bị phá đi thiên nguyên đại lục một đám sinh linh cấp tốc bị đánh bại p h a m là phản kháng cơ h ồ đều bị phế đi chiến lược trực tiếp ép đến chỉ có liêu huyên không về thanh quân phó tinh ấn vẫn như cũ cùng mấy vị đại yêu tử đầu đấy phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng nhân lực lượng kinh khủng liên tục bộc phát ba vị nhân loại còn sót lại thủ hộ giả bộc phát ra từ trước tới nay chiến lược mạnh nhất nhưng mà sáu đối mặt với tuyệt đối thế yếu ba người đều là cấp tốc bị thương tiên huyết bắn tung tóe một đám bị bắt ở dưới võ giả đều là tuyệt vọng nhìn xem tuyệt vọng cầu nguyện một bên thiên vệ trường ca nhẹ lay động huyết ngọc phiến thờ ơ lạnh nhạt thiên vệ trường ca người tên phản đồ này loài người xỉ đục người chết không yên lành một đạo chấn nộ âm thanh văng lên một cái võ giả thoá mạ đứng lên theo những người còn lại cũng là nhao nhao giận mắng đứng lên phản đồ xỉ đục h i thực sự là không biết xấu hổ phản đồ xỉ đục cầu vật sáu thiên vệ trường ca vẫn như cũ sắc mặt đặc nhiên mắt biết tai ngơ chốc lát a một tiếng thê lương rú thảm phó tinh n g ấ n vô ý bị gió lốc yêu chủ trọng thương cấp tốc bị mấy tên yêu chủ áp chế lại đáng chết phó tinh n g ấ n điên cuồng gầm thét d â y r ù a thả ta ra bản t ô n muốn đem các ngươi những nhiệt xúc này rết hết tự tìm cái chết lạnh lùng một tiếng gió lốc yêu chủ không chút khách khí từng quyền liên tục đánh vào phó tinh n g ấ n trên đan điển lệ n h một trong miệng ngủ máu tươi phun ra a gầm lên giận dữ toàn thân vết máu không về t h á n h quân tóc t hai bù sù ánh mắt sắp bén như kết quả đã chú định vậy hôm nay triệt để ăn nghỉ nơi này lại như thế nào nghĩ cầm ta ngây thơ điên cuồng âm thanh vang lên kinh khủng kiếm khí cùng tiếng địch mãnh mấy tiếng kêu rên năm vị yêu đế nhao nhao bị đánh lui dừng ở đây a nhàn nhạt một tiếng thiên vệ trường ca thân ảnh k h ẽ động trong tay huyết ngọc phiến kinh khủng huyết khí mãnh liệt mà ra một đạo trận văn tạo thành trực tiếp đánh phía không về thánh quân huyết ngục phong cấm phanh một thanh âm vang lên đau hừ một tiếng không về thánh quân phun ra một ngụm máu tươi liên tục lùi lại thiên vệ trường ca phi thân đi tới không về thánh quân trước người cách đó không xa đạm nhiên mà đứng lại chấp mê bất ngộ hôm nay là tử kỷ của ngươi không về thánh quân nhược điểm của ngươi bản công tử có thể tin tưởng người một thân máu nhuộm chật vật chỉ cảm thấy thể nổi mấy đạo kinh mạch đang nhanh chóng bị tràn vào âm hàn huyết khí phong bế chấn n ộ ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca ánh mắt rơi vào trong tay huyết ngọc trên quạt tay ngươi nắm cái này xâm đầy máu tươi tội nghiệt sẽ không sợ báo ứng sao a thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng bản công tử nắm được phần này tội nghiệt cũng chịu đựng nổi phần này tội nghiệt báo ứng bản công tử cái này vai đỡ được như thế nào không về thanh quân muốn trở thành bản công tử trong tay tội nghiệt sao mười sáu không về thanh quân xứng sờ nhìn lên trời vệ trường ca nắm được sáu chịu đựng nổi tội nghiệt sáu đỡ được báo ứng、sáu. chấp mê bất ngộ gầm lên giận dữ sáo ngọc kịch liệt văng lên trong tay không về kiếm trong nháy mắt tiếng địch gấp khúc thân ảnh thuận di tuyệt sắt một kiếm thẳng đến thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca hai mắt ngưng lại bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt tiêu tan hàn mang lóe lên ở giữa đã xuất bây giờ không về thánh quân bên cạnh thân ách sáu một tiếng ngâm khẽ theo suy một thanh â m văng lên không về thánh quân cổ họng ở giữa một đạo tiên huyết bắn t u n g toẹ mà ra không phó tinh vấn phát ra gầm thét không về thánh quân thiên vệ trường ca người tên xúc sinh này những người còn lại cũng là nhao nhao chọc giận đứng lên nhưng mà một hồi gầm t h é t kèm theo quyền đấm c ư ớ c đá tất cả mọi người đều là bị yêu ma c h ấ n áp lại lúc này không v ề thánh quân nắm chắc thiên vệ trường ca ánh mắt gắt gao nhìn chằm chắm mắt thần ta đây cái mạng liền giao ngươi chớ có làm ta thất vọng sáu thiên vệ trường ca ánh mắt đạm nhiên nhẹ nhàng một tiếng phệ trong n y mắt trong tay huyết ngọc trên quạt một hồi huyết quang bạo khởi trực tiếp đem không v ề thánh quân thối phệ trong hư không một địch một kiếm chậm rãi rơi xuống bị thiên vệ trường ca tiện tay tiếp lấy ừ ma long yêu đế lạnh lùng một tiếng này đang chết không vệ thánh quân cuối cùng chết đã sớm muốn thu t h ẳ n hắn huyết tội công tử làm、tốt. phó tinh ấn một đám đều là bi phẫn không thôi nhưng mà cũng trông không có cách nào phản kháng sáu n h a một tiếng nổi giận quát liêu huyên đã là tức giận không thôi khoai kiếm trong tay vung vẩy phát ra từng đạo siêu tuyệt kiếm khí thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca người đáng chết đáng chết các người thiên đô quả nhiên cũng là đáng chết ca a ba yêu thánh bông cảm giác áp lực thế công đều có chỗ chậm dần càng thiên hướng về phòng thủ đối mặt với ba vị đồng dạng là đ ỉ n h phong cường giả liên thủ liêu huyên ngắn trong nháy mắt b u phát cũng không có thể có bao nhiều kiến công rất nhanh lại bị áp chế gắt cao lại là giao thủ phúc chốc đã là lực bất thòng tâm bị áp chế gắt gao ở hử thiên tiên yêu thánh khỏe môi nổi lên cười lạnh thúc thủ chịu trói đi một tiếng rơi xuống trong hai con ngươi kim quang l ó i lên một đạo trói mắt kim quang bắn thẳng đến mà ra trong nháy mắt đánh út về phía liêu huyên hai con ngươi bất ngờ không đề phòng a một tiếng thê lương rú thảm l i ê u huyên trong đầu trong nháy mắt một mảnh nói nhói ánh mắt một đoàn kim quang tràn ngập mảy may không phân biệt được m ộ n phía chết đi ba yêu thánh sắc mặt chấm xuống cực chiêu nhao nhao n g ư ra cấp tốc tấn công về phía liêu huyên nhưng mà vào thời khắc này g i n g tay một đạo thanh lãnh giận âm vang lên một đoàn t h á n h khiết bạch quang xuất hiện ở liều huyên trước người từng đạo trí thuần t h á n h kiếm ý trong nháy mắt buộc phát ra ba yêu thánh trong lòng hơi giận nhao n h a u ngăn cản tránh lui thiên tiên yêu thánh hai con ngươi nhữ lại ai thiên vệ trường ca cùng còn lại người cũng là nhao n h a u nhìn xem đến bạch quang chỉ thấy bạch quang dần dần n h ạ t đi lộ ra một đạo huyện ước t h á n h khiết dáng người thanh lãnh bình tĩnh gia nhân một bộ bạch bảo một đầu giản lược màu trắng khăn lụi che đậy hai con ngươi trắng non ngọc dung chiếu hẹn lấy yên tĩnh khí t ứ c trong mơ hồ lại có một tia bị thương thân nữ ba yêu thánh n h o nhao kinh ngạc nhìn xem đến người. thiên vệ trường ca ánh mắt có chút ba động khoe miệng giật giật cũng không nói cái gì mà bốn đ ỉ n h tông mọi người đều là kích động là t h ầ n nữ nàng nhất định là t h ầ n nữ t h ầ n nữ nhanh cứu chúng ta cứu chúng ta a t h ầ n nữ cứu chúng ta diệt những yêu ma này sáu sáu một tiếng đau ngâm liễu huyên chật vật nhìn trước mắt thân ảnh mơ hồ là người sao sáu linh p h ư ợ sáu phó tinh ấn xứng sờ nhìn xem đến bạch linh phượng lớn lên như vậy đà t ỉ n h sao sáu xem ra phía trước thiên diễn tông sự tỉnh đối với nàng xung kích hết sức lớn sáu tám trăm ba mươi bảy thứ tám trăm ba mươi bảy chương cuối cùng đánh cờ tám ba m ư ơ c u ố i cùng đánh cờ a thiên tiên yêu thánh nhàn nhạt một tiếng thần nữ sao nhiều năm không gặp nghĩ không ra biến thành bộ dáng này mặc dù hình dạng thay đổi rất nhiều nhưng khí tức vẫn là không có biến hóa quá lớn sáu bạch linh vượng bình tĩnh mà mang theo kiên quyết tức giận thanh n â m vang lên các ngươi những yêu ma này hôm nay liền ở đây làm sao cùng kết thúc ga coi như dốc hết toàn bộ thánh vực sức mạnh cũng ở đây không tiếc a tàng ngục yêu thánh khoe miệng d ư ơ n g lên vậy thì thật là tốt chính hợp chúng ta chi ý a thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười tiểu nương tử hà tất rút kiếm dương cung như vậy đ bản phu quân lần này đến đây bất quá là bắt một chút ra xúc trở về nuôi nhốt thôi không cần kích động như thế Ngươi, linh phượng chấn nộ mặt ngó thiên vệ trường nghĩ không ra ngươi sẽ để cho chúng ta như thế thất vọng. Không cần xưng nương tử, ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ma yêu thánh lạnh thanh khai khẩu, huyết tội công tử, cần gì cùng nàng nói nhiều như thế. Tất nhiên nàng chủ động xuất hiện, trực tiếp cầm xuống chính là, cần như thế giải dòng、sao. Yên tâm, nhìn xem bây giờ thần nữ đã là ngươi nương tử mặt trên. gì giải giờ tiểu khai tội tiếp bạch bây ca, cho chủ trực cầm thế thất Huyết khẩu, huyết thế. thế là là, là Tất xuất mặt ma tâm, xem mặt ta ta tử, ta tuyệt. tử, tử yêu vệ ra sao. sẽ để đã đã vẫn như cũ cười nhạt nhìn xem bạch linh phượng tất nhiên lương tử ngươi đã đến cái k i a bản phu quân sẽ không cần tốn công tốn sức giao ra thánh vực bản phu quân không làm khó dễ ngươi giao ra thánh vực sáu bạch linh phượng khỏe môi nổi lên một k i a cởi trào phung ý đến rồi giờ này k h ắ c này ngươi còn nghĩ để cho ta giao ra thánh vực ngươi thực sự là si tâm v ọ n g tưởng ta coi như cùng thánh vực cùng nhau hủy diệt cũng sẽ không giao cho các ngươi chính là chết cũng sẽ không giao cho các ngươi chết cũng sẽ không giao cho các ngươi chết cũng sẽ không giao cho các ngươi sáu đám người nao nhao hưởng ứng đứng lên、ngươi tàng ngục yêu thánh sắc mặt c h ầ m xuống tự tìm cái chết vậy chúng ta liền cầm xuống ngươi thiên vệ trường ca trong tay huyết ngọc phiến bay xuống ngăn lại tàng ngục yêu thánh sắc mặt đ ạ m nhiên nhìn xem bạch linh phượng à thân yêu tiểu nương tử không bằng như vậy đi nể mặt ngươi bản công tử liền cho các ngươi một cái vãn hồi cục diện cơ hội bạch linh phượng giật mình theo nữ g khí thanh lãnh ngươi còn nghĩ chơi hoa giặc gì a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt theo c h ầ m rãi bay thấp mặt đất huyết ngọc phiến tiện tay vung lên một bộ bản cờ xuất hiện ở trước mặt ngươi ta ván kế tiếp dùng cái này cục định thiên hạ thế cục ngươi thắng bản phu quân lập tức về sau không tới tái phạm nếu ngươi thua liền đem thánh vực giao ra đồng dạng xem ở nương tử trên mặt của ngươi b ả n phu quân cũng có thể bông tha bốn đ ỉ n h tông bên trong những người này nhưng còn lại tông môn chúng ta muốn toàn bộ mang đi c h ậ m đã t a n g ụ c yêu thánh lúc này mở miệng cái này thánh vực bên trong không phải còn có rất nhiều người sao cái này bốn đ ỉ n h tông không cần thiết lưu a h ừ thiên tiên yêu thánh lạnh lùng một tiếng phu quân nói lưu liền lưu không cần ngươi nói nhiều ngươi tàng ụ c yêu thánh mở chừng hai mắt cuối cùng nhưng là nhịn xuống trong lòng hư lệnh h ử cũng được ngược lại chủ yếu nhất vẫn là thành vực muốn dẫn trở về gia súc tám cái tông môn cũng đủ rồi thêm một cái cũng liền hơi tăng tốc tiến trình thôi đối với kết quả cuối cùng cũng không ảnh hưởng quá lớn bạch linh vượng thần sắc bình tĩnh cùng ngươi đối cục ta có phần thắng sao a thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạt một tiếng bản công tử để cho ngươi cựu tử cái gì vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên bạch linh vượng dung mạo kinh ngạc để cho ta cựu tử như thế nào thiên vệ trường ca cởi nhạt nương tử dạng này ngươi cũng không dám sao huyết tội công tử huyễn ma yêu thánh không khỏi mở miệng nhưng mà v ẫ như n cũng bị thiên vệ trường ca ngăn lại bạch linh vượng trầm mặc phút chốc t r ầ m rãi một điểm chán hảo ta liền ứng ngươi một trận chiến này hy vọng ngươi nói lời giữ lời a thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười bản phu quân ở trước mặt đáp ứng lúc nào đổi ý qua ngược lại là nương từ ngươi bản phu quân ngược lại lo lắng ngươi sẽ chơi xấu bất quá cũng không sao nếu thật có một ngày kia bản phu quân sẽ để cho ngươi biết được cái gì là thê thảm đại giới Ngươi! bạch linh phượng đi tới thiên vệ trường ca trước mặt bàn cờ phía trước tới cùng nhau ngồi xuống thiên vệ trường ca tiện tay vung lên chín quả hắt tử rơi vào thiên nguyên cùng tinh vị bên trên nhàn nhạt nhìn xem bạch linh phượng che khuất hai con ngươi khăn lội trắng hai mắt còn tốt không bạch linh phượng ngọc dung bình tĩnh môi son k h ẽ mở đà tạ quan tâm t a hai mắt mặc dù mất tuệ lại tâm kính như minh biện đặt được cái gì là người cái gì là ma phải không sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt lên tiếng là nhân cũng tốt là ma cũng được người không phải người lúc tội đã không phải tội chỉ bất quá vẫn là thực hiện nên có thiên t r ư thôi người bạch linh vượng ngọc quyền nắm thật chặt thực sự là không biết hối cải thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười t ố t tiểu nương tử cần nói tình chúng ta tự mình bàn lại cũng không m u ộ n vẫn là bắt đầu đi toàn bộ người đều ở đây chờ đây bạch linh vượng im lặng phúc chốc theo cạch một thanh em vang lên dứt khoát một đứa con rơi xuống xú ra hỏa một đạo âm thanh kích động vang lên chỉ thấy long nguyệt nhi cùng t r i vệ trường ca phụ mẫu vội vàng từ thánh vực đổi tới không nên q u dày bọn hắn liêu huyên nhấc tay ngăn cản long nguyệt nhi cùng trở vệ trường ca phụ mẫu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp vẫn nhìn bốn phía tình trạng nhất là một đám yêu ma đôi môi nhấp nhẹ bây giờ là tình huống gì sú ra hỏa hắn hắn đang cùng linh phượng tỷ tỷ đánh cờ t ố t liêu huyên nhẹ nhàng một tiếng không nên hỏi nhiều bây giờ là quyết định vận mạng thời khắc nhìn cho thật kỹ chớ có lên tiếng long nguyệt nhi giật mình theo đôi mắt đẹp nhìn về phía thế cuộc không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên như thế nào bên trên tất cả đều là hát tử tình trạng này sáu chẳng lẽ là sú ra hỏa nhường linh phượng tỷ cựu tử cái này sáu cái này sáu thiên vệ trường ca nhìn xem bạch linh phượng rơi xuống vị trí chấm tư rất lâu theo một đứa con cũng là rơi xuống bạch linh vượng trầm tư rất lâu lại là một đứa con rơi xuống hai người một đứa con một đứa con đều là nghị sâu tính kỹ sau đó vương định vào thế cuộc theo hai người trên bàn cờ đọ sức tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem mặc kệ có hiểu hay không không người phát ra cái gì âm thanh thiên tiên yêu t h á n h ánh mắt lấp lóe ra hỏa này sáu n h ư n g cựu tử cũng dám chơi là có nhiều tự tin vẫn có nhìn lâu không d ậ y nội thần nữ thời gian dần dần trôi qua hai người đọ sức kéo dài bây giờ một đám yêu ma đều là khẽ nhữ mảy nhìn xem thế cuộc huyễn ma yêu thánh ánh mắt biến ảo huyết tội công tử bây giờ căn bản không chiếm ưu thế tối đa cũng là vô hạn xu hướng thế hỏa đối mặt t h ầ n nữ nhường cựu tử đây không phải đùa giỡn hay sao vẫn là sáu hắn căn bản chính là dự định giúp t h ầ n nữ hừ hắn cuối cùng nếu là thua ta liền đem nơi đây tất cả mọi người c h é m g i ế t cái này rõ ràng chính là vô tâm tiến hành cái gọi là tạo thần một bên tàng ngục yêu thánh cũng là như thế ý nghĩ thiên tiên yêu thánh nhưng là lông mày khẽ nhữ lại hắn đến cùng muốn làm cái gì nếu không phải thiên khải thế cục đã chỉ rõ tình thế biến hóa ta đều muốn hoài nghi hắn là sáu 838 t h ứ 838 t r ư ơ chương thời đại hắc cám 837 t h ờ i đại hắc cám thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng lại trên ván cờ liên tục đọ sức hồi lâu sau hắc tử mượn cựu tử tiên cơ ưu thế ẩn ẩn đã thành đại long chi thế mà bạch tử xen vào nhau tại đại long bên trong một bộ nỗ lực ngăn cản kỳ thành hình s u thế sáu bạch linh phượng nhạt như nhẹ chấp nhất một đứa con mặc dù tài đánh cờ của người xuất thần n h ậ p hóa nhưng như thế thế yếu kết quả cuối cùng tối đa cũng chỉ là hòa nhìn xem thế cục trước mắt đám người cũng là cảm thấy rung động nhưng cũng nhìn không ra thiên vệ trường ca nào có chiến thắng điểm a thiên vệ trường ca cờ nhạt rơi xuống một đứa con hòa đã bại cục bản phu quân cùng không d ậ y nổi cũng thua không nổi bạch linh vượng giật mình theo một đứa con rơi xuống hòa đã bại cục vậy cái này một đứa con rơi xuống ngươi nhất định là bại cục sáu chúng yêu ma đều là trở nên sắc mặt tâm trầm thiên vệ trường ca nhẹ chấp nhất tái đi tử cũng không rơi xuống nhàn nhạt nhìn xem bạch linh vượng nương tử có biết ngươi ta lớn nhất t r ê n l ệ n h ở nơi nào nô bạch linh vượng là người ngọc dung có chút không hiểu lớn nhất t r a n lệch thiên vệ trường ca trong tay bạch tử nhẹ nhàng rơi xuống ngươi giỏi về cố thủ mà bản phu quân so ngươi càng minh một đạo hy sinh, khi sinh. bạch linh vượng xứng sở đối mặt với thiên vệ trường ca rơi xuống một đứa con ẩn ẩn có chút không rõ ý vị ngươi đây là tiễn đưa tử thiên vệ trường ca cười nhạt không nói bạch linh vượng trần trờ một chút ẩn ẩn có chút dự cảm không ổn nhưng vẫn như c ũ rơi xuống một đứa con trực tiếp lấy đi thiên vệ trường ca một mảnh bạch tử thiên vệ trường ca đạm nhiên lại là tử bạch linh vượng cũng theo là tử liên tục mười mấy tay sau đó tại mọi người trong ánh mắt khó hiểu thiên vệ trường ca lại là tại cùng một mảnh khu vực đưa một mảnh bạch tử làm cho hát tử khí thế càng thêm tăng vọn thế cuộc tiếp tục thiên vệ trường ca tiếp tục tại cùng một mảnh khu vực tiễn đưa tử liền tiễn đưa đếm trở về sau đó lại là liên chiến một khu vực khác tiếp tục tiễn đưa tử quan chiến đám người chúng yêu ma đều là thấy vô cùng ngạc nhiên cùng không hiểu mà bạch linh vượng mặc dù không ngừng ăn thiên vệ trường ca quân cờ không ngừng hoàn thiện sau cùng đại long chi thế nhiên trong tay từ đầu đến cuối bị dẫn dắt không thể không ăn chết tiết đ ấu ẩn ẩn làm cho trong lòng có càng ngày càng dự cảm bất t h n sáu thiên vệ trường ca liền đưa ba cái vị trí sau đó hắc kỳ chiếm lĩnh ở giữa một mảng lớn đại long sắp hoàn thành thời khắc bạch linh vượng ngọc dung xứng sở đây là Những người còn lại cũng là nhau nhau phản ứng lại, hai lại lại, là một ắ t tỏ, mở m mươi ặ t thể tin. khó h có n thế、nào? Thiên vệ trường mặt thản, bình nào? con vệ r ca sắc mặt bình thản, một đứa một xuống, trông diện thấy cục diện mới sáu a thua. o Tiểu tử, người đã thua. Người nương đã s bạch linh vượng không khỏi run rẩy rơi xuống một đứa con thiên vệ trường ca theo một đứa con đ ạ m nhiên rơi xuống thế cục trong nháy mắt sáng tỏ còn có ba bước n g ư ơ i sáu bạch linh vượng nghiến chặt hàm r ă n g rơi cái này không phải không rơi liên hệ lấy đã không thể thay đổi chúng sinh vận mệnh thế cục ba bước đi qua chưa thành đại long đã triệt để đánh gây đi lưu lại một mảng lớn chống không cờ vực bạch linh p h ư ợ n g ngơ ngẩn đối mặt với thế cuộc đôi môi run dày khẽ mở như thế nào như thế sáu thiên vệ trường ca sắc mặt đạm nhiên cựu tử c h i y ê u không nên tồn cường sắc không thể chỉ có tiến đưa long thăng thiên đã như thế cựu tử y ê u thế diệt hết lưu lại cái này vắng vẻ cục diện hết thể tại bình đẳng cục diện bên trên lại tới một lần bây giờ mất đi cựu tử lương ư ơ i còn có thể ổn năm năm chắc thắng lợi sao quan chiến mọi người đều là vẻ mặt đầy rung động long nguyệt nhi tự lẩm bẩm cục diện như vậy đều có thể văn hồi xú ra hỏa thật là vô địch ga sáu huyễn ma yêu thánh sắc mặt liên tục biến n o máu này tội công tử nhất định chính là quái v Có hoạch, có hắn tại, xem ra tạo thần kế hoạch, không lo không thành. Nhưng, đồng dạng, có hắn ở trên thiên tiên yêu thánh thân đồng dạng, trên tiên tại, tạo xem ra lo kế ở yêu bây ê n cạnh. Chúng ta b giờ căn bạch ả n không thấy chống tìm thấy l i i Thiên tiên pháp thánh ánh mắt yêu linh p lóe, khoe m ô mỉm xem cười, ra, t h thần nhật, chi s ắ phượng đến giờ, linh h c ắ n răng cầm lên một đứa con tiếp tục rơi xuống ta còn không bại chẳng qua là đi lại từ đầu tại ngang hàng cục diện công bằng tranh giành kết quả vẫn là chưa định chi thiên a thiên vệ trường ca lắc đầu tiễn tay một đứa con rơi xuống đã mất đi ưu thế người lại làm sao có thể giành được bản p h quân trừ phi bản phu quân không muốn thắng n g ư ơ i sáu hồi lâu sau thiên vệ trường ca cùng người khác yêu ma đã rời đi lưu lại xứng sở đám người cùng thất hồn lạc phách bạch linh phượng bạch linh phượng xứng sở đối mặt với đã phân thắng bại thế c u ộ c như thế nào như thế sáu như thế nào như thế sáu l ệ c h cạch một tiếng một giọt phóng ánh từ c h e mắt khăn lụi trắng trực rơi, rơi vào trên bàn cờ rơi vào bóng loáng hắt t ử bên trên vẩy ra ra l ệ c h cạch l ệ c h cạch l ệ c h cạch sáu giọt, giọt giọt nước rơi xuống trời đã rơi ra lất phất mưa phùn ô nù nước mưa dường như đang an ủi đã đã triệt để mất đi tâm thần nhỏ yếu thân thể mệ mã sáu mọi người đều trầm mặc đứng v ữ n g dường như đang hưởng thụ lấy tuyệt vọng bảng hoàng bên trong cuối cùng an hòa mười hai bốn đ ỉ n h tông cuối cùng quyết đấu sau đó bản tre trở tại bát đại tông môn phòng ngự che chắn ở dưới một đám sinh linh đều bị yêu ma mang về chia cắt quyển dưỡng đứng lên tại chúng yêu ma dưới sự giám thị toàn bộ sinh linh bị cưỡng bách cấp tốc sinh sôi lấy bị cưỡng bách kiến tạo từng đạo công sự tức đoạt tất cả quyền lợi tất cả tôn nghiêm giống như lao lực r a súc đồng dạng nuôi n ố t sinh sôi lấy tại chúng yêu ma cực độ hà khắc hoạch định xuống giống như g a súc một dạng chúng sinh linh nhanh chóng sinh sôi lấy số lượng không ngừng bành trướng nhưng mà cũng chỉ là sáu tư bốn đình tông bên trong phó tinh ấn nhìn xem bây giờ một vùng tăm tối thiên nguyên đại lục hai mắt mờ mịt bây giờ sáu ta rốt cuộc là vì cái gì sáu ta còn có thể làm cái gì sáu phu quân sáu lương tinh vi ô m thật chặt phó tinh ngân cánh tay chỉ cần chúng ta còn sống sẽ chả có hy vọng sáu phó tinh ngân giật mình mờ mịt nhìn bầu trời còn có hy vọng sao sáu một trên đỉnh núi cao liêu huyên thất thần nhìn xem bao la đại điệu nhìn xem hoang mang buồn sợ thương sinh sáu trong thánh vực tâm một đạo nhỏ yếu dáng người cả ngày quỳ cầu nguyện tựa hồ lại là đang vì mình bất lực mà s á m hơi sáu linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi ngọc dung đau thương bạn tại bạch linh phượng bên cạnh thân ô n trong ngực màu tím hồ ly cảm xúc rơi xuống sắc mặt phức tạp sáu kim xác trong tầm điện thiên vệ trường ca cùng khuynh thế mỹ nhân nhật nguyện triền miên tựa hồ từ không biết chán ghét bây giờ thiên tiên yêu thánh tiểu mỹ l ư ỡ i biếng nằm ở thiên vệ trường ca trong ngực thổ khí như lan phu quân sáu bây giờ cái này tạo thần đại trận hẳn là gần hoàn thành đi chúng nuôi tế phẩm chắc hẳn cũng đạt đến đầy đủ số lượng thiên vệ trường ca tham lam ôm lấy trong ngực mềm mại xốp giòn mỹ tiểu bộ dáng ân sáu cũng không sai bị lắm bất quá đợi thêm một chút thời gian a tế phẩm nhiều hơn nữa chút sẽ càng có bảo đảm ân sáu thiên tiên yêu thánh quyến du lên tiếng、6. tám trăm ba mươi chín thứ tám trăm ba mươi chín trương vạn yêu tạo thần tám ba tám vạn yêu tạo thần mười mấy năm thời đại hát cám đi qua gia súc giống như sinh sôi chúng sinh linh đã ẩn ẩn là có chen trúc xu thế kim sắc trong cung điện thiên tiên yêu thánh r ú p vào tiên h vệ trường ca trong ngực phu quân khắc đại yêu đã điều động người mang tin tức đến đây thúc giục bây giờ có thể nói là vạn sự sẵn sàng đi a tiên h vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu không sai bịt i lắm bản phu quân bây giờ liền chờ tiểu nương tử bên kia thánh vực sự tình chuẩn bị thỏa đáng liền có thể trực tiếp thi triển cái này tạo thần đại trợ thiên tiên nương tử trên người ngươi kích nổ bản phu quân đã vì ngươi miêu Người s ân thiên, thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng câu lên mỹ nhân nhi mê người cai cảm chẳng lẽ còn thật sự chờ những thứ ngu xuẩn kia chuẩn bị kỹ càng tới sao thật yêu thiên tiên nương tử ngươi chuẩn bị kỹ càng trực tiếp bước vào thần tri cảnh nhàng á thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp lấp lóe trực tiếp bước vào thần c h i cảnh sáu theo nhẹ nhàng điểm một cái chán khoe môi nổi lên vẻ kích động ý cười vậy kế tiếp làm phiền phu con ngươi thiếp thân trước hết rời đi nói đã là thoát ra khỏi thiên vệ trường ca ôm ấp hoài bão thân thể mềm mại nhất chuyển chậm d ã i đi thiên vệ trường ca cười nhạt nhìn lên trời tiên yêu thánh x i n h đẹp bóng lưng thân yêu thiên tiên nương tử thật tốt chậm đợi kích động này lòng người thời khắc ca sáu bốn đình tông bạch linh vượng ngọc dung bình tĩnh đứng tại cao phong chỗ long nhật nhi liễu huyên tất cả ở bên cạnh còn có trong khoảng thời gian này một mực dấu ẩn núp nặc linh vượng tỷ tỷ sáu bạch linh vượng đôi môi khé mở ngươi thật muốn đem thánh vực nhường ra sao cũng không biết bây giờ xú ra hỏa đến cùng muốn làm thứ gì sáu bạch linh vượng trầm mặc phút chốc đôi môi khé mở xin lỗi sáu ta đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tận lực tận cuối cùng một phần lực sáu thánh vực nhân viên đã sớm một lần nữa phân tán ở trên không đi ra ngoài c á c tông trong môn trước đây cái kia một ván đã bị bại triệt đ ể bây giờ h ắ n sáu muốn ta giao ra thánh vực cũng chỉ có thể giao ra ít nhất hắn có lẽ còn là hết lòng tuân thủ hứa h ạ n sáu phải không sáu liêu huyên cười lạnh thật đúng là làm cho người châm chọc hết lòng tuân thủ hứa hẹn chúng nữ nhao nhao trầm mặc ai sáu thiếu nữ hai thỏ nhẹ nhàng hít một tiếng ta cảm thấy cái kia thối hôn đản đối với các ngươi cũng coi như là đủ tốt ít nhất hắn còn có thể giữ gìn các ngươi đối với ta mà nói đây đã là đủ hài lòng long nguyệt nhi đôi môi cong lên ngươi đương nhiên đủ hài lòng giống các ngươi những yêu ma này một mực chính mình sống s u ấ t là đủ rồi có cái gì không thể hài lòng người thiếu nữ hai thỏ không khỏi đôi mắt đẹp mở to、tốt. bạch linh vượng nhẹ nhàng một tiếng vang lên các ngươi đều lui ra à ta muốn dẫn thánh vực đi ra không muốn làm trở ngại ta chúng nữ nhao nhao khẽ giật mình theo ăn ý rời đi bạch linh vượng k h ẽ t h ở dài một tiếng xuất thần mặt ngó về phía t h ư ơ n g k h u n g ngươi đến cùng còn nghĩ làm cái gì chế tạo ra mảnh này luyện ngục một dạng thời đại hà cám còn chưa đủ hà sáu một đôi tay ngọc c h ầ m rãi nên ra lực lượng trong cơ thể c h ầ m rãi thúc giục đứng lên đôi môi nhẹ nhàng ngầm tụng ra khó hiểu chú lệ phúc chốc một đạo thánh quan g bày vây đại điện khổng lồ thánh vực trầm rãi từ trong hư không ngưng h i ra tất cả mọi người đều kinh ngạc chiều bái thôi đứng lên thánh vực là thánh vực đi ra chúng ta có hy v m à một đ á m yêu ma nhưng là tao động thiên nguyên đại lục các nơi đại yêu nhào nhào kinh động tàng ngục yêu thánh hai mắt kinh ngạc thánh vực đi ra vô duyên vô cớ đây là có chuyện gì ma long yêu đế hai mắt ngạc nhiên thánh vực chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tạo thần trận pháp là muốn khởi động sao h u y ế n ma yêu thánh sắc mặt kinh hãi thánh vực thánh vực tại sao lại tại lúc này xuất hiện huyết tội công tử cùng trời tiên yêu thánh bên kia cũng không bất cứ tin tức gì a chẳng lẽ bọn họ là muốn bây giờ khởi động tạo thần đại trận không ổn thiên nguyên đại lục trung tâm to lớn trong trận nhãn thiên tiên yêu thánh đôi mắt đẹp kích động mong đợi nhìn xem xuất hiện thánh vực muốn bắt đầu sao sáu trên đỉnh núi cao thiên vệ trường ca đến sắc mặt đ ạ m nhiên nhìn xem trong hư không thánh vực cuối cùng cũng bắt đầu sáu hai mắt ngưng lại ánh mắt lạnh lẽo hai tay liên tục huy động lên c h ấ n tiên dương dấu vết phong khôn khúc càn cực k h ô n càn tiên lô vạn vật hóa lửa phong c h ấ n s â n hà tiên đổ dương dấu vết khải một tiếng rơi xuống một đạo tinh bản từ trong hai tay cấp tốc h u y t tán mà ra trong nháy mắt dẫn dắt thiên địa đại trận toàn bộ thiên nguyên đại l ụ ngang dọc chín cái điểm trấn tiên dương dấu vết phong khôn khúc càn cực chín đại chữ dần dần ngưng hiện từng đạo trận văn tia sáng vượt qua sơn xuyên đại địa trải rộng toàn bộ thiên nguyên đại lục to lớn c ự vật hiện ra hắn siêu nhiên hình dáng tướng mạo kinh thiên cự trận bên trên từng đạo chùm sáng phóng lên trời chúng yêu ma nhào nhào kinh động tạo thần đại trận tàng ngục yêu thánh hai mắt mở to tạo thần đại trận như thế nào bây giờ liền khởi động đáng chết huyết tội công tử dám chơi tiểu động tác quả nhiên huyết ma yêu thánh sắc mặt âm trầm máu này tội công tử cùng trời tiên yêu thánh đã sớm âm thầm có chỗ dựng n h đáng giận a ma long yêu đế vờ vờ là một mặt kinh ngạc mà chín trong t ô n g môn từ trước kia thánh vực thay đổi vị trí ra còn sống sót người đều là xứng sở nhìn xem bên ngoài quan cảnh bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục đã là phong vân d ũ n g động tạo thần đại trong trận một cỗ kinh khủng đạt phót sở m á n h liệt mà ra bị n u ô i nuốt vô số sinh linh liền đau đớn cũng không kịp phát ra trong nháy mắt bị thốn p h ệ đem trong cơ thể oán hận cùng tích lũy đã lâu t ử khí nhao nhao hóa thành đạt phót sở một bộ phận vô biên vô tận hắc cám giống như thiên địa cự thú mở ra huyết bùn đại khẩu đồng dạng cấp tốc đem tất cả hết thể cùng vô số lớn nhỏ yêu ma cũng là thốn vệ tận thế một dạng thế giới hắc cám ngắn ngủn mấy tức ở giữa đã là sơn hà sụp đổ thiên địa mất cân bằng bốn đ ỉ n h tông đám người đều là ánh mắt sợ hãi rung động nhìn xem bên ngoài một mảnh hắc á m tràn ngập kinh khủng thế giới liêu huyên con ngươi kịch rụt lại cái này sáu cái này rốt cuộc là thứ gì hắn đang làm cái gì mà thông qua thánh vực được biết toàn bộ thiên nguyên đại lục chạm u ố n bạch linh phượng càng là thân thể mềm mại run g Người rầy. Người Vậy Người m à đem toàn bộ thiên n bộ g u y ê n đại hi lục lấy ra chúng yêu ma tiếng gào thét truyền ra không đây là có chuyện gì dừng tay a huyết tội công tử ngươi này đáng chết còn hút đ à n dám hại chúng ta bản tỏa muốn giết ngươi huyết tội công tử thiên tiên yêu thánh ngươi cái này tiện yêu dừng tay cho ta a sáu bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục ngoại trừ chín cái tô n g môn thiên tiên yêu thánh chỗ điểm trung tâm thiên vệ trường ca vị trí tất cả đều bị bóng tối n u ố t hết hắc á m sức cắn nuốt phía d ư ớ i đang nhanh chóng sụp đổ cao vạn trượng trên đỉnh thiên vệ trường ca ánh mắt lãnh đ ạ m thao tác thiên địa đại trận bất tử bất diệt đại yêu hay dùng cái này ước vạn các ngươi xem thường sâu kiến tới chôn vùi các ngươi á hoặc cũng tống táng bùn quân sáu tám trăm bốn mươi thứ tám trăm bốn mươi trương tiễn đưa long thăng thiên tám t ba i chín tiễn đưa long thăng thiên vô biên vô tận trong bóng tối thiên tiên yêu thánh toàn thân kim quan g đại tác trên thân thể mềm mại từng đạo trận pháp đường vân dẫn dắt toàn bộ tạo thần đại trận điên cuồng hấp thu ngưng tụ khổng lồ thiên địa chi lực quần quân không dứt vọn tới đặc phố sở ha, ha ha ha một tiếng kim sắc đôi mắt đẹp ánh sáng l o a lên lấy thiên đĩa trong hư không tăm tối thánh vực cũng tại đặt foster tác dụng cấp tốc sụp đổ bị thôn vệ lấy sáu bạch linh vượng thất thần đối mặt với đây hết thảy trong suốt tâm nhãn xuyên thấu qua thánh vực đem hết thảy tận mất mặt phía trước trong lòng buồn sợ hãi vì cái gì sáu ngươi tại sao muốn như thế sáu liền vì trợ nàng thành thần sao sáu ngươi thật sự như thế say đắm ở sắc đẹp không tiếp máu nhuộn toàn thân tội nghiệt ngập trời sao sáu vô tận bi thống trong bóng tối trí nạo điểm sáng ẩn ẩn lập lòe giống hẹp vậy để cho cựu tử tri cục bạch linh vượng tâm thần chấn động cái kia lãnh đạo lời nói rõ ràng bên thai cựu sắt không thể chỉ có ti đã như thế cựu tử y ê u thế d i ệ t hết lưu lại cái này vắng vẻ cục diện hết thể tại bình đẳng cục diện bên trên lại tới một lần bây giờ mất đi cựu tử lương ngươi còn có thể ổn năm năm chắc thắng lợi sao tự a hầu nghĩ tới điều gì tiễn đưa long thăng thiên thiết lập lại cục diện sáu tiễn đưa long thăng thiên thiết lập lại cục diện sáu tiễn đưa long thăng thiên thiết lập lại cục diện sáu phu quân ván này ta không bại một tiếng khét ê bạch linh vượng toàn lực thôi động thánh vực cấp tốc điều động tiên địa linh khí điên cùng tuân hướng trong bóng tối chỗ trận kia mắt chỗ nô thiên vệ trường ca ánh mắt bình h ả n ngươi đã nhìn ra trong đó mấu chốt sáu trong nháy mắt giữa thiên địa quần quận không dứt to lớn linh khí cấp tốc hội tụ theo kinh khủng đạt phó s ờ điên cùng dẫn hướng trong trận nhãn đạo kia trói mắt thân thể mềm mại kinh khủng linh khí kèm theo đạt phó s ờ không ngừng tràn vào thân thể mềm mại bên trong thiên tiên yêu thánh dung mạo kinh hãi chuyện gì xảy ra linh khí này không tốt hấp thu khổng lồ như thế linh khí sẽ để cho ta cấp tốc đạt đến độ k i ế p cảnh nhưng mà muốn ngăn cản thời khắc lại phát hiện theo trận pháp vận hành khổng lộ đạt phó sở không ngừng trào lên hội tụ đã căn bản là không có cách ngăn cản a thiên tiên yêu thánh ngọc dung lộ ra một chút giận dữ, đáng chết. thôi trực tiếp bước vào thần lĩnh vực phi thăng thượng giới a theo càng là điên cuồng hấp thu lên thiên địa chi lực trong lòng kinh nghi chẳng lẽ đây mới là phu quân mục đích thực sự sao sáu thời gian dần dần trôi qua toàn bộ thiên nguyên đại lục sơn hà đều trong bóng đêm sụp đổ thánh vực cũng cuối cùng sụp đổ bốn đình tông bên trong phút một tiếng bạch linh phượng nhất ngụ máu m tươi phút ra thân thể mềm mại mềm n ú n chậm rãi t é xịu trong ý thức hoàn toàn mơ hồ có thể thành công sao sáu nhất định muốn thành công sáu đây đã là hy vọng cuối cùng sáu bây giờ vô biên vô tận trong bóng tối một tiếng to rõ long ngâm vang lên theo tia sáng đại tác đâm rách vô biên vô tận hắc á m chỉ thấy một đầu cực lớn kim đ ằ n g hai cánh mở lớn đang nhanh chóng h ó a hình dần dần đã biến thành một đầu kim long sáu mà trên bầu trời đã là kinh khủng lôi vân dày đặc tuyệt cường thiên địa c h i uy cấp tốc cùng vô biên vô tận thế giới hắc á m chống lại phó tinh ấn hai mắt mở to đó là phi thăng thiên tiếp ngày đó tiên yêu thánh bước vào thần lĩnh vực trực tiếp phi thăng sao thiếu nữ hai thọ cũng là đôi mắt đẹp mở to nàng trực tiếp cứ như vậy phi thăng liều huyên lông mày nhẹ trao lại phi thăng t i ê n tiếp sống sót tại chín tông môn người n a o n a o kinh n t h i ê nhưng vệ t ca n mà n n h song n dực kim long hư một một đánh đánh không nhúc nhích tí nào tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng khinh thường gào ghét lập tức sấm dền vác rội từng đạo kinh khủng thiên lôi điên cuồng đánh xuống trực tiếp đem song dực kim long bão phủ dấm dấm liên thanh bạc hưởng diễn thế một dạng như thế làm cho đám người nao nhao hãy nhiên đồng thời cũng có không hiểu chờ mong tựa hồ chờ mong cặp kia r ự c kim long sẽ ở đây vất lạc phó tinh n g â n ánh mắt lấp lóe thiên tiên này yêu thánh có thể qua được phi thằng thiên kiếp sao bất quá sáu mặc kệ nàng có được hay không hẳn là đều không thể tiếp tục lưu lại hạ giới đi nếu là như vậy mười hai kinh khủng tiên lôi kéo dài đánh xuống tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng rất rất lâu sau đó thiên lôi đều yếu đi xuống đã từ từ tiêu tan nhưng mà trong hư không cặp kia d ư c kim long giống như vô sự đầm dạng vẫn tại chỗ cũ không n ú c ních phó tinh ngấn bọn người nhao nhao ánh mắt rung động vượt qua phi thằng thiên cấp sao sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhữ thượng cổ kim đ ằ n g vốn là có thập phần cường đại lôi điện chi lực đối mặt cái này phi thăng thiên kiếp căn bản là không có bao nhiêu uy hiếp húng chi còn là hóa long phía sau thượng cổ kim đ ằ n g sáu ừ thiên tiên yêu thánh khinh miệt âm thanh từ song dực kim long trong miệng chuyển ra đây chính là cái gọi là phi thăng tiên kiếp sao thực sự là chê cười đồng dạng sáu nhưng vào lúc này một cỗ rộng rãi khí tức tử trong hư không giải rác nô、no. thiên tiên yêu thánh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đám người cũng là nhao nhao ngưng thần nhìn xem chỉ thấy trong hư không một đạo thần bí thông đạo dần, dần mở ra Cuối thông một ẩn ẩn đạo là sáu song dực kim long hai mắt hơi híp nhìn xem thượng giới thông đạo nếu như ta không phi thăng đâu vượt qua cái này phi thăng thiên tiếp không phi thăng sẽ như thế nào ta có thể tiếp tục lưu lại hạ giới đem toàn bộ hạ giới sức mạnh thôn vệ sao sáu nhưng mà thiên tiên yêu thánh suy nghĩ chưa dứt phía giới chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hấp lực cường đại chuyển đến lực lượng không thể kháng cự làm cho chính mình đang chậm rãi bay về phía thượng giới thông đạo thiên tiên yêu thánh hai mắt lạnh lẽo đáng chết xem ra đến rồi độ kích cảnh liền căn bản không cơ hội lựa chọn may mắn ta đã thuận lợi bước vào thần lĩnh vực Nô、6. xem ra vậy thì gợi ý sau cùng ý tứ chính là chỉ cái này g i n g bay trí tầng chính là phi thăng thờ giới hử hảo một cái g i n g bay trí tầng huyết tội cải mệnh thần nữ k h ắ p huyết vạn yêu tạo thần g i n g bay trí tầng đây chính là cuối cùng báo trước kết quả đúng sáu đang nhanh chóng phi thăng xong dực kim long hai mắt lợi lên lại lần nữa phát ra một đạo thanh em quyến rũ phu quân đa tạ t h à n h t o à n thiếp thân tại thượng giới chờ người nhưng chớ có nhường thiếp thân lợi lâu a sáu một tiếng rơi xuống song dực kim long đã triệt để tiến nhập thượng giới thông đạo mọi người đều là sắc mặt c h ầ m xuống nao nao nghĩ tới thiên vệ trường ca tên này đầy người tội nghiệt phản đồ đều là ánh mắt lóe ra tức giận cùng oán hận thiên vệ trường ca trong lòng hơi g i ậ n này đáng chết yêu nữ sáu nhưng vào lúc này thượng giới thông đạo đột nhiên truyền đến kinh khủng đông đúc tiếng oanh minh đám người nao nhìn lại chỉ thấy thượng giới trong thông đạo vô số đạo kinh khủng màu đỏ thiên lôi không ngừng hoành kích tiến vào bên trong song dực kim long mọi người nhất thời sắc mặt kinh hãi chưa từng ngờ tới thiên kiếp sau đó càng kinh khủng hơn nữa thiên kiếp nhưng mà thời khắc này song dực kim long vẫn như cũ vững vàng lại đến giới thông đạo đi về phía trước đấy tựa hồ cũng không bao nhiêu e ngại cái k i a t ừ n g đạo kinh khủng màu đỏ thiên lôi nhìn xem một màn này đám người càng là rung động không thôi không dám tưởng tượng thời khắc này song dực kim long thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu 12. 841 thứ 841 Trường, trường cuối nhất thiên mệnh mặt lộ, Trường cuối nhất thiên mệnh mặt lộ một mệnh mệnh mảnh kinh khủng cuối cuối màu lộ lộ đ lưu lại một đám rung động kinh ngạc đám người tạo t h â n đại trận cũng dần dần ngừng lại hát cám thế giới cũng dần dần tiêu tan dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là sáu một mảnh khô héo h o a mạc vô biên vô hạn không nhìn thấy c u i h o a mạc toàn bộ thiên nguyên đại lục hóa thành một mảnh h o a mạc sáu cái này phó tinh ngấn đám người một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt c h i cảnh đều là một bộ khó có thể tin nhẹ nhàng run d ậ y toàn bộ thiên nguyên đại lục đều vì sao hắn còn tại một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên thanh lãnh dáng người đột nhiên di động liều huyên trực tiếp chui vào vô tận trong h o a m ạ huyên nhi cô nương sáu phó tinh ngấn người、6. sau một thời gian ngắn vô biên vô tận trong hoa mạc hai thân ảnh đối lập với nhau lấy giống hệ số mệnh gặp mặt liêu huyên lạnh lùng nhìn xem một tiếng tà mị thiên vệ trường ca khỏe môi mang theo một k i a trào phúng đem chính mình biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng nghĩ không ra cuối cùng đổi lấy là lẽ loi một mình ở lại đây cảnh hoàn g t à n khắp nơi hạ giới đối mặt tất cả mọi người cựu hận kết quả a đây chính là ngươi muốn sao a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng nghĩ lấy được lại như thế nào nghĩ không ra lại như thế nào ân đoán giữa ngươi ta không phải cuối cùng muốn kết sao chẳng lẽ ngươi có thể thả xuống được sao sư tôn hừ liêu huyên ánh mắt lạnh lẽo kiếm trong tay vung lên mặc kệ ân đoán gì n g ư ơ i một thân này tội nghiệt về tình về lý cũng là tội đáng chết và lần phải không sáu thiên vệ trường ca sắc mặt từ đầu đến cuối đ ạ m nhiên trong tay huyết ngọc phiến nhẹ nắm ở trước người đồ nhi cũng tự hiểu nghiệp chướng nặng nề nhưng sáu cái này cũng không đại biểu đồ nhi sẽ liền như vậy thúc thủ chịu c h ó i cam chịu trừng phạt tới sư tôn hôm nay người ta ân đoán cùng nhau rõ ràng minh ngoan bất linh một tiếng khét êu liêu huyên thân h n h khé động trong tay hồng lăng thiên hương trực tiếp tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca trong tay huyết ngọc phiến vung lên đinh một thanh âm v ă n g lên trực tiếp ngăn lại đánh tới gió lạnh theo một đạo lăng lệ huyết khí đánh út về phía liêu huyên liêu huyên trong lòng hơi giật cấp tốc t h u kiếm thân thể mềm mại loại lên ngẽ qua đánh tới huyết khí theo ngưng thần nhìn lên trời vệ trường ca hơi nghi hoặc một chút ngự không cảnh ngươi không phải đạ hóa linh cảnh sao a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt như đổ nhi thật đạ hóa linh sư tôn ngươi còn có cùng đ ổ nhi đấu tư cách sao sư tôn ngươi còn dám tới sao còn có thể có xử lý ân oán dũng khí sao ngươi l i u huyên dung mạo trầm xuống k h ô nhưng g cần p ả lệ khói k i ế mà ở trên thiên vệ trường ca toàn bộ tinh thần ứng đối lấy liêu huyên thời khắc trong ý thức đột nhiên một hồi nhói nhói chuyển đến lập tức ra tay sai lầm cơ hội liêu huyên hai con ngươi hơi giật kiếm trong tay bên trên một cỗ huyền dị khí tức chẳng làn da trong nháy mắt k h u ế c tán thiên vệ trường ca động tác trong nháy mắt dừng lại không gian thời gian đều là xuất hiện ngắn ngủi trong không, chờ phản ứng lại thời khắc suy một thanh âm vang lên một đạo tiên huyết bắn tung tóe liêu huyên nhất kiếm xuyên thấu thiên vệ trường ca tim ách sáu thiên vệ trường ca thần sắc thống khổ nhìn xem liêu huyên trên c h á n kim đẳng ấn ký lật l ỏ n g ư ơ i sáu liêu huyên lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca ngươi bại dừng ở đây rồi một tiếng rơi xuống kinh khủng kiếm y trong nháy mắt tràn ngập phá hủy thiên vệ trường ca quanh thân kinh mạch theo một kiếm rút da mang ra một m một tiếng r u thảm thiên vệ trường ca lảo đảo lưu lại cái chán kim đằng ấn ký lập lòe một đạo thanh lạnh â m thanh nghiền ngấm theo ở trong ý thức vang lên phu quân ngươi không phải vì toàn bộ thiên nguyên đại lục chịu đ h ụ c hiện lên anh hùng sao bây giờ thiếp thân như ngươi mong muốn để cho ngươi chết ở người một nhà trong tay ngươi t ị u lấy phản đồ tội nhân thân phận thật tốt an nghỉ a ha ha ha ha ha ha sáu a năm thiên vệ trường ca đau đớn cắn răng đáng chết tiện nhân ngươi l i ê u hiên dung mạo lạnh lẽo kiếm trong tay vung lên liền muốn lại ra tay ngay tại lúc bây giờ chỉ thấy một địch một kiếm xuất hiện ở thiên vệ trường ca trước mặt liêu huyên bất tử một giật mình khoe môi nổi lên cười lạnh còn muốn làm vô vị dãy r u a sao thiên vệ trường ca cái chán kim đằng ấn ký lấp lóe phải càng lúc càng nhanh đau đớn nhìn xem liêu huyên dối ra huyết ngọc phiến kiếm này này địch này phiến làm phiền ngươi giao cho linh phượng nương t ử sáu liêu huyên lại là khẽ giật mình sắp mặt có chút cổ g á i nhìn lên trời vệ trường ca dị trạng ngươi sáu đây là ý gì sáu ngươi là thế nào thiên vệ trường ca cũng không đáp lại liêu huyên vấn đề mà là bình tĩnh nhìn xem hắn kiểu nhan khàn khàn mở miệng sư tôn sáu đỗ nhi thời gian không nhiều lắm cuối cùng tỉnh cầu ngươi một sự kiện nhường đỗ nhi gặp lại gặ người sáu liêu huyên ánh mắt s ữ n g sở theo thoáng qua vẻ phức tạp sau một hồi trầm mặc nhắm lại hai con người khi tức chậm rãi biến hóa lại lần nữa mở ra đôi mắt đẹp lúc dần dần lộ ra một tia quen thuộc sinh s ắ n ý cười thiếu ra sáu huyên nhi sáu thiên vệ trường ca ánh mắt xuất thần quá khứ từng màn trong đầu hiện lên sáu lần đầu cùng một phó mảnh mai bộ dáng liêu huyên gặp mặt sáu vì liêu huyên xuất khí thu thập cầu nô tài sáu đùa liêu huyên sáu dạy bảo hắn tu luyện sáu thỉnh thoảng lẫn nhau đấu võ mùng sáu mỗi lần u y nan thời khắc l i u huyên liệu mình cứu giút sáu ấm áp ký ức nhất mạc m ạ thoáng qua lại một màn màn tiêu tan sáu cuối cùng thiên vệ trường ca khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười đa tạ sáu liêu huyên lông mày nhắc lại ngươi sáu ha ha ha ha ha thiên vệ trường ca ngửa mặt lên trời cười ha hả một phương thiên địa vạn năm xuân thu nửa đời trưng thu nhung thiên mệnh gì về thiên mệnh gì về sáu ha ha ha ha ha ha sáu cuối cùng mang theo tiêu tan ý cười chậm rãi té n g ử a đầy đất sáu liêu huyên ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt ngã trên mặt đất cùng mình có phức tạp thân đoán người thật lâu không nói tựa hồ cũng đắm chìm tại vô tận quá khứ trong lòng đủ loại cảm giác đã không biết bây giờ nên làm những gì sáu Rất lâu. phu quân sáu một đạo lảo đạo thân ảnh lảo đạo mà đến là tỉnh lại bạch linh vượng chịu đựng hư nhược thân thể mềm mại cưỡng ép chạy đến phu quân nhìn trước mắt c h i cảnh bạch linh vượng thân thể mềm mại run lên bước nhanh về phía trước run dậy đem thiên vệ trưởng ca ôm vào trong ngực khóc giống lên khóc không thành tiếng trong lòng bi thương nói cho linh vợ sáu cái k i a một ván câu nói k i a ngữ có phải hay không là ngươi cố ý nói cùng ta nghe sáu có phải hay không sáu nhưng mà bây giờ chú định sẽ không còn bất kỳ đáp lại nào liêu huyên ngơ ngẩn nhìn xem d u n mạo cũng là không khỏi có chút mất tự nhiên cưỡng ép nhìn xuống hốc mắt bắt đầu xuất hiện một tia ướt át đôi môi mất máy hết thể đã kết thúc h ã n nghiệp chướng nặng nề g h không đáng ngươi như thế sáu phải không sáu bạch linh vượng cắn thật chặt đôi môi tiên huyết chảy ra chậm g ã i trích đi che mắt khăn lụa trắng dùng sớm đã ánh mắt mơ hồ hai con ngươi nhìn xem trong ngực người chật vật không chịu n ổ i dung mạo nghiệp chướng nặng nghề sao sáu chính xác sáu sáng tạo ra như thế s á t lục chính xác nghiệp chướng nặng nghề nhưng sáu cuối cùng lại không thể nói tiếp chỉ vì lúc này cảnh này mình cũng nói không rõ cũng không cách nào làm sáng tỏ chỉ để lại không rõ thút thít tại trong hoang mạc thật lâu không dứt mười hai một số năm sau yêu ma chi loạn sau khi kết thúc thiên nguyên đại lục dần dần khôi phục từng tiên nguyên khí bây giờ một mảnh trong h o a mạc một tòa ba người cao vô văn b i a đứng nghiêm ra ra sáu một ít đồng đứng tại vô văn b i a phía trước tò mò nhìn vô văn b i a đây là cái gì b i a à? vì cái gì không có chữ viết còn lớn như vậy để ở chỗ này làm cái gì tiểu đồng bên cạnh đứng một lão giả cái này a sáu lão giả sờ lấy râu rịa ánh mắt có chút phức tạp nghe đồn tại yêu ma làm loạn niên đại xuất hiện một cái anh hùng hán thuận theo thiên mệnh vì chúng ta đối kháng chúng yêu ma lập được rất nhiều công lao nhưng về sau anh hùng này phản bội chúng ta sáng tạo ra rất nhiều trầm trọng tội nghiệt trở thành vạn c ổ tội nhân đã bình định yêu ma chi loạn phía sau thân nữ bởi vì nhớ tình cũ muốn vì hắn lập địa nhưng lại không muốn đem tội lỗi của hắn khắt lên bởi vậy lọt vào mọi người phản đối cuối cùng xem như thỏa hiệp cái kia phản đồ chiến công cũng cùng nhau xóa bỏ không thể khắt lên cho nên lập được tòa này vô văn đ ị a a năm tiểu đông một mặt hiếu kỷ vậy người này là ai a nếu là đối kháng yêu ma anh hùng ta như thế nào chưa nghe nói qua người này đâu lao giả lắc đầu giáp tiểu đồng tay đi thôi không nên hỏi nhiều như vậy người này phạm tội nghiệt quá sâu tên đã là cấm kỵ biết có chuyện như thế liền t ố t sáu a năm tiểu đồng cái hiểu cái không đi theo láo giả tại trong hoang mạc chậm rãi rời đi sáu một q u y ề n báo cắt thổi qua tại vô văn trên tấm b i a mải ra tiếng vang xào s ạ c vét sạch tiên đ ị a che đậy một mảnh kia hoang vu che đậy vậy không bị thế nhân biết chân t ư ớ n g sáu anh hùng mặt lộ đúc b i a vô văn sáu thiên mệnh từ trước đến nay trầm trọng quân chúc gánh càng nhiều chỉ là trách nhiệm sáu toàn văn song bốn mươi hai vũ quân hạ giới đại thể kịch bản đến đây chấm dứt đằng sau còn có một thiên lời cuối sách cùng phiên ngoại lời cuối sách chậm một chút nghĩ kỹ bổ khuyết thêm a đến nội phiên ngoại không thể nhanh như vậy viết 842 phần cuối thiên bản hoàn tất cả m nghĩ phần cuối thiên bản hoàn tất cả m nghĩ vũ quân có thể viết lên ở đây lại tiên không thể không đa tạ các vị trả tiền bạn đọc một đường ủng hộ có lẽ các vị thư hữu đối với hạ giới thiên kết cục này cũng không hài lòng nhưng mà kết cục này đã rất tốt giải thích ra thiên mệnh vũ quân một chữ đương nhiên cố sự cũng không hề hoàn toàn kết thúc dù sao vũ quân còn muốn đả thông thượng giới con đường trở về thượng giới kết tân đoán hơn nữa bây giờ hạ giới còn sống sót người bất kể như thế nào cũng không để ý phải chăng còn hiểu lầm lấy vũ、quân. ít nhất bọn hắn vẫn phải là dựa vào vũ quân tới đả thông thượng giới con đường cho nên vũ quân ở phía sau vẫn sẽ trở về về phần tại sao không có nhận lấy viết lên giới thiên đó là bởi vì lại tiên bây giờ cũng không có chắc chắn đem sau này cố sự viết so bây giờ tốt hơn dù sao thiên mệnh vũ quân bốn chữ đã rất tốt bày ra tại không có hoàn toàn chắc chắn phía trước tạm thời là sẽ không mở bắt đầu thượng giới thiên tiếp đó sau đó muốn b i ế t là lời cuối sách cùng phiên ngoại phiên ngoại cũng chính là vũ quân như thế nào đả thông thượng giới cố sự bởi vì này đoạn cố sự đi là nhẹ nhõm sung sướng con đường không nhất định sẽ có phía trước dạng như h ư vị cho nên cũng chỉ hoãn một chút nhìn tình huống đổi mới đương nhiên lời cuối sách t i ê n vẫn sẽ mau chóng viết ra đại gia rửa mắt mà đợi a 2 a i m ư i một độ s bản thân lúc rảnh rỗi viết một bản đối thoại tiểu thuyết bạn gái của ta là juliet bằng vào ta đời sống đại học chân nhân bản sự làm bản gốc văn trung đề cập tới nhân vật đều là chân nhân chỉ cung cấp đại gia giải trí hứng thú độc giả có thể đi điểm xuất phát đối thoại tiểu thuyết xem 843 thứ 842 thứ kết tiên tìm tình chương sách cục cuối đại lời t h i ê nguyên n đại lục vẫn như cũ phục hồi từ từ nguyên khí bên trong rất nhiều hoang mạc khu vực đã dần dần khôi phục sinh cơ bừng bừng một tòa khoáng đ ạ t cung điện lớn bên trong t h ầ n điện hơn mười người tệ tụ trên cùng ngồi ngay thẳng một đạo một bộ thánh khiết áo dài trắng bóng hình xinh đẹp khăn l ụ i trắng xếp thành vải che đậy hai mắt bạch linh phượng phía dưới hai bên phân biệt ngồi thiên vệ tế nhạc long nguyệt nhi công tôn tử tiên đ ấ y vừa quyền đản lương tinh phi sở vân trôi qua phó tinh ấn trúc lại còn phong cùng một chúng khuôn mặt xa lạ bạch linh p ư ợ n g đôi môi khé mở chư vị trưởng lão bây giờ các châu tình h u ố n như thế nào bây giờ, thiên nguyên đại lục để cho tiện cai quản phát triển đã chia hai mươi ba lớn nhỏ châu hoàn h ồ n nữ một lao giả cung kính mở miệng bây giờ tây châu nhân khẩu có phần thịnh đã tiếp cận hơn ngàn vạn nhân khẩu các phương diện công trình đại tiểu tông môn học viện cũng là hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ đã có mấy vị võ giả đạt đến linh mạch cảnh linh đăng cảnh hơn nữa linh thú số lượng ẩn ẩn đã bắt đầu hơi quá nhiều thỉnh thoảng sẽ có xung đột sáu ân sáu bạch linh phượng điểm n h ẹ chán như thế tình trạng ngược lại cũng đáng giá ăn mừng tây châu thế nhưng là trước mắt khôi phục tình trạng tốt nhất mấy đại châu một trong đào trưởng lao tiếp tục thật tốt xử lý hy vọng nhanh chóng nhường thiên nguyên đại lục khôi phục khi xưa phồn thịnh hoàn hôn nữ một trung niên nam tử n h ư mày bây giờ yêu ma đã đi thánh vực tiêu thất linh khí nồng nặc đã trải rộng toàn bộ thiên nguyên đại lục theo lý tới nói thiên nguyên đại lục tốc độ khôi phục hẳn là cũng không chậm nhưng vấn đề lớn nhất là chúng ta cơ hội là hết thể bắt đầu lại từ đầu dù sao rất nhiều sách ghi chép cũng đã hủy đi hơn nữa nghe nói trước kia đối kháng yêu ma bên trong cơ h ộ tất cả tư lịch thâm hậu lao tiền bối đều, đều hy sinh đưa đến đại lượng truyền thừa đ ứ c gãy không biết đây có phải hay không chân thực một lời ra bạch linh phượng chúng nữ đều là dung m ạ o hơi mất tự nhiên đang ngồi không thiếu lao giả càng là nhũ m ả y h ừ phó tinh n g ấ n nhàn nhạt một tiếng có bản tôn truyền thụ cho các ngươi còn chưa đủ hạ cái này sáu nam tử trung niên giật mình vũ tôn tiểu nhân không phải ý tứ này chỉ là vũ tôn truyền thừa quá mức thơ bảo áp dụng tính cũng có hạ ngươi lại không thể từng cái tự thân dạy dỗ hơn nữa tri thức còn cần đa nguyên hóa cho nên sáu phó tinh vấn khoát tay á o những chuyện này không cần nhiều lời các ngươi chỉ cần hồi báo tình huống tổng kết kinh nghiệm chính lên gặp phải vấn đề liền có thể còn lại sự t ì n h không cần nhiều lời cái này sáu nam tử trung niên trần trờ một chút vậy được rồi sáu tất nhiên vũ tôn nói như thế tiểu nhân lĩnh mệnh chính là sáu phó tinh ngân ánh mắt nhìn về phía những người còn lại t ố t các vị còn có cái gì tình trạng cùng vấn đề sao ta có một lao giả nặng thanh khai khẩu hoàn hồ nữ vũ tôn lôi trưởng lão quản hạt khang châu thỉnh thoảng liền sẽ có trước mặt người khác tới chúng ta ly châu gây chuyện sinh sự đã bùng nổ qua mấy lần đại quy mô tranh đấu chúng ta ly châu càng là tổn thất không ít người miệng mà lôi trưởng lão không chỉ mình mặc kệ còn ra bánh mì tí dung túng những cái kia sinh sự giả long nguyệt nhi chúng n ữ không khỏi lông mày nhẹ trao lại phó tinh ấn càng là sắc mặt c h ầ m xuống nhìn về phía một cái thân hình cao lớn l ã o giả khang châu lôi trưởng lão khang châu lôi trưởng l ã o sắc mặt bình thản nhẹ nhàng một tiếng thử h o á c trưởng lão bớt ở chỗ này lật ngược phải trái hấp bạch rõ ràng là các ngươi người bên kia nhìn chúng chúng ta khang châu một chỗ mỏ linh thạch muốn chiếm thành của mình mới phát sinh xung đột đám người khẽ giật mình không khỏi vừa nhìn về phía hoắt trưởng lão nói hiệu nói vượn hoắc trưởng lão giận g ữ cái kia một chỗ mỏ linh thạch rõ ràng chính là chỗ giao giới làm sao lại trở thành các ngươi khang châu đặc biệt lôi trưởng lão mi đầu nhất nhăn m ọ linh thạch rõ ràng chính là lệnh tại chúng ta khang châu bên này làm sao lại không thuộc về chúng ta khang châu hoác trưởng lão hai mắt nội trừng ngươi sáu đủ phó tinh vấn quát l ệ n h một tiếng đều là gì chuyện nhỏ nhạt tình cái này cũng có thể để các ngươi cầm tới tới nơi này não nô sáu bạch linh phượng nhẹ nhàng một lời như vậy đi những chuyện này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tất h nhiên hai vị trưởng lão không pháp định đoạt trễ chút liền từ h u ệ n cầm tiên tử tiến đến xử lý như thế nào cái này sáu lôi trưởng lao giật mình theo gật đầu một cái tốt a sáu tất nhiên thần nữ nói như thế ta tự nhiên không dị nghị hoắc trưởng lao không chút do dự gật đầu không có ý kiến bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán vậy là tốt rồi bây giờ hết thệ vẫn chỉ là tại giai đoạn khởi bước không cần thiết vì một số lợi nhỏ làm to chuyện gây họa tới vô tội chư vị nhưng còn có sự tình gì sao có lại là một ông lão mở miệng mặt lộ vẻ vẻ thận trọng thần nữ bây giờ thiên nguyên đại lục mặc dù còn tại khôi phục giai đoạn nhưng có một chuyện ta cho rằng có cần thiết bắt đầu ân bạch linh vượng nghĩ hoặc chuyện gì đỗ trưởng lão mời nói đi đỗ trưởng lão nhìn mọi người một cái chậm rãi mở miệng chính là như thế nào vượt qua phi thăng thiên kiếp mọi người nhất thời khe giật mình đỗ trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng trước kia đầu kia kim sắc yêu long độ kiếp quá trình thần nữ cùng đang ngồi chừng mấy vị hẳn là đều biết bây giờ ba trăm năm đi qua tin tưởng rất nhanh liền sẽ lần lượt có võ giả đạt đến hóa linh cảnh đến lúc đó sáu cái này chính là không thể không đối mặt vấn đề bởi vì theo tu vi tăng cường ta càng ngày càng hoài nghi chúng ta những thứ này võ giả bình thường phải chăng liền lượt thiên kiếp thứ nhất cũng không qua mà thần nữ mấy vị cũng là đạt đến hóa linh、cảnh. ta không biết mấy vị đối với cái này bây giờ có ý nghĩ gì phó tinh ấ n lông mày c a o chặt cái vấn đề này chúng ta đã sớm có chỗ bắt tay vào làm nói thật đến trước mắt tôi nói không có cái gì tiến triển chúng ta cũng không nắm chắc chút nào có thể vượt qua phi thăng tiến tiếp tại chỗ có mấy vị lão giả không khỏi trong lòng căng thẳng mà đại bộ phận trẻ tuổi một chút nhưng là mặt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu cái này sáu đội trưởng lão trần trờ mở miệng cái tia sáu cái tia giật kiếm tông thánh nữ tuyệt kiếm phong hoa đâu lấy nàng có thể vì đâu nàng sáu bạch linh p ư ợ n g thần sắc không khỏi có chút phức tạp hắn hiện tại là cái gì dự định sáu theo k h ẽ thở d à i muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một người có thể làm được ai đội trưởng lao giật mình bạch linh vượng ánh mắt phức tạp đứng lên công tôn tử tiên đôi môi nhấp nhẹ lâm vào hồi ức sáu u ám cung điện dưới đất bên trong một ngụm hàn băng quan tài tại trong cung điện đêm này g ánh l ử a theo sáng lên chiếu dọi ra hàn băng trong quan tài thân ảnh tại ngủ say thân ảnh thiên vệ trưởng k sáu mấy thân ảnh đến bạch linh vượng công tôn tử tiên sở vân trôi qua phó tinh vấn mọi người long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem công tôn tử tiên có nắm chắc không Nhẹ, nhẹ lắc lắc, tiên, tiên ân sáu công, công tôn tử tiên nhìn xem bạch linh vượng điểm một chút chán tiên nhi nhất chắc chắn mang công tử trở về bạch linh vượng theo lưu ra việc này không nên chậm trễ vậy thì bắt đầu a công tôn tử tiên nhẹ nhàng thợ phảo ta thi triển bí thuật sau đó cũng sẽ lâm vào an nghỉ đến lúc đó làm phiền các ngươi hộ pháp trong lúc đó m u ô n ngàn lần không thể nhường bất luận cái gì ngoại vật q u ấ y nhiều tiên nhi cùng công tử t i ê n tâm long nguyệt nhi điểm mạnh một cái chán tử ở đây ai dám x n g loạn nhìn ta không đem hắn đầu cho chặt đi xuống phó tinh ấn lệnh thanh khai khẩu bất kể là ai chỉ cần dám tới gần nơi này một chỗ trong vòng phương viên trăm dặm bản tôn đều sẽ trực tiếp ra tay gạt bỏ vậy thì làm phiền công tôn tử tiên lại lần nữa t h ở phào nếu là ta cũng không về được các ngươi cũng không cần gấp trương đến lúc đó sáu tử tuyết tỉ tỉ sẽ tiếp quản thân thể của ta sáu cái gì long nguyệt nhi bọn người nao nhao cả kinh bạch linh vượng vội vàng mở miệng các loại thiên nhi nội mộ i sáu không đợi nói xong h u y ế t nguyệt biến tìm t ì n h mộng tiên một tiếng két h ê ơ c h í n đạo màu tím đuôi cáo tại công tôn tử tiên sau l ư n g h i ệ n ra t ử quang l ớ p lóe t ừ n g đạo quỷ dị hào quang màu tím như ngàn vạn tơ mỏng quấn quanh giống như đem công tôn tử tiên cùng trời vệ trường ca liên tiếp cùng một chỗ theo tử quang dần dần ngầm hạ công tôn tử tiên hai con ngươi nhẹ nhàng khép lại thân thể mềm mại hướng phía sau chậm rãi đã ngủ mê man bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi liền vội vàng tiến l ê n tiếp lấy công tôn tử tiên ai khẽ than thở một tiếng thiên vệ tế nhạc cẩn thận thì hơn phía trước, trong khoảng thời gian này. liền từ ta tới chiếu cố tiên nhi nha đầu a sáu sáu trở lại bây giờ bạch linh phượng chán nhẹ lay động chỉ tiếc trung q u ý là thất bại sáu thất bại đỗ trưởng lão giật mình ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên cái gì thất bại công tôn tử tiên nhẹ lay động chán xin lỗi ta không thể dẫn hắn trở về sáu sáu bây giờ cung điện dưới đất bên trong hát cám cùng quang minh chi lực liên tiếp giao thoa lập lòe đan sen quang ảnh giống như hai đầu cự long tùy tiện đ ằ n g thua lên vui mừng lấy kiệt kiệt kiệt nghĩ không ra như vậy vừa đi vừa về chơi bừa lại còn muốn cứu hắn vậy ngươi trước đây động thủ ý nghĩa đâu <cười> Tỉ tỉ, c sáu hồi lâu sau không văn bia phía trước một đạo tuấn giật thân ảnh chậm rãi từ lòng đất bậc thang đi ra đi tới trên mặt đất tuấn giật thân ảnh một tay che kín có chút ánh mặt trời trói mắt ánh mắt có chút mê man g cùng chần trở đả thông thượng giới ba mươi phiên ngoại về sau có giành viết nữa a đến lúc đó hẳn là sẽ tại vũ quân ở đây tiếp tục luân phiên bên ngoài sáu tám trăm bốn mươi b ố thứ tám trăm bốn mươi ba chương phiên ngoại một công tử áo trắng phiên ngoại một bạch dĩ công tử bão cắt bao phủ hoang phế quảng trường đổ nát thê lương thưa thất đào ngược lấy nhìn kỹ đá vụ quyền quắt to một tiếng văng lên theo anh một tiếng bảo hưởng rầm rầm đá vụn rơi xuống đất âm thanh ngay sau đó văng lên hoa、wow. thật là lợi hại đây chính là võ k ỹ a quả nhiên lợi hại h ổ ca huy vũ nhanh, nhanh nhanh dạy cho chúng ta a chờ chúng ta cũng học xong liền có thể nương theo ngươi ra ngoài sông sáo xưng vương xưng bá sáu từng tiếng tiếng than thở vang lên chỉ thấy trong sân rộng mấy tên thanh niên đem h ổ ca tụ tập ai ai ai h ổ ca một bộ khổ sở bộ dáng k h o á t tay áo đều một bên vừa đi vo kỹ không phải thuyết giáo liền có thể giáo hội cái này dựa vào là thiên tư thiên tư các ngươi hiểu không phải có thiên tư người mới có thể đốn ngộ võ kỹ ai sáu một thanh niên k h ẽ thở dài một tiếng h ổ ca bộ dạng này chúng ta tiến triển xa xa khó vậy a sáu đúng vậy a đúng vậy a những người còn lại nao nao phụ họa ai h ổ ca lắc đầu t h a n nhẹ như vậy đi ta ở đây tập luyện võ k ỹ về sau mỗi ngày tập luyện cho các n g ư ơ i nhìn các n g ư ơ i cho ta nghiêm túc nhìn xem thật k ỹ có thể các n g ư ơ i cũng có thể đốn ngộ một hai Tốt. Tốt. đa tạ h ổ ca đám người nao h nhao phụ họa h ổ ca ánh mắt quét mọi người t h ầ n sắc một mắt trong lòng đắc ý hắc <cười> hắc như vậy thì làm cho những này ngu ngốc t ử tâm tháp đ ị a theo đ ổ i sáu theo vận k i n h đ ẩ y ra chúng thanh niên tốt ta muốn bắt đầu các n g ư ơ i nhìn k ỹ v v khổ cực hồ ca chúng thanh niên nao nhao cúi đầu không lưng chốc lát đã vô quyền quát to một tiếng một đạo thanh em đột ngột đột nhiên vang lên hổ ca cùng người khác thanh niên nao nao khẽ giật mình đám người cấp tốc nhìn lại chỉ thấy một cái tuấn giật văn nhã công tử áo trắng chẳng biết lúc nào đến cái kia sáu công tử áo trắng trần t h ờ nhìn xem hổ ca cả đám xin hỏi đây là địa phương nào h ồ ca cả đám nhìn nhau một cái theo h ồ ca cẩn thận đánh giá công tử áo trắng trên thân tựa hồ lai lịch bất phàm bạch t ý gấm vóc một mắt hơi nhữ mày ngươi là người nào từ đ â u tới ách sáu công tử áo trắng giật mình cái này sáu ta sáu lộ ra một mặt vẻ m ở mịt ta là ai sáu ta là ai theo lắc đầu xin lỗi ta cũng không biết sáu đám người nhao nhao xứng sở h ồ ca m i đầu nhất trọn vị tiểu huynh đệ này chính ngươi là ai chính mình cũng không biết trêu chọc ta nhóm sao cái này sáu công tử áo trắng lần nữa giật mình không phải ta thật sự không biết ta là ai chỉ biết là ta là từ một cái không có chữ viết dưới tấm b i a đá đi ra ngoài ta chỉ nhớ kỹ giống như có người nói với ta cái gì đã thông thượng d ư ớ i sáu cái gì hổ ca ngạo đầu một mặt cổ quái nhìn xem công tử áo trắng chẳng lẽ là đồ đần nhìn hắn nghề này đầu giống như lại có chút lai lịch nhưng mà chúng ta hoang kỳ mù dạ vùng này giống như cũng không cái gì thế lực lớn a tiểu tử này từ đâu tới một đám thanh niên cũng là hai mặt nhìn nhau t r o n lát hổ ca lông mày khinh bạc nhìn xem công tử áo trắng ý ngươi nói là người cái gì cũng không biết cái này sáu công tử áo trắng trần c h ờ một chút lắc đầu không biết sáu hồ ca ánh mắt lóe lên theo n ế t miệng nở nụ cười tiểu tử trên người ngươi có đồ vật gì lấy ra để cho chúng ta xem qua xem qua chúng thanh niên nghe vậy đều là ánh mắt lóe lên nhìn về phía công tử áo trắng ánh mắt có chút kiểu khác hương vị đồ vật công tử áo trắng tại quanh thân sờ lên không có a sáu trên người của ta giống như không có gì đồ vật sáu không có hồ ca sắc mặt trầm xuống ách công tử áo trắng nghi hoặc thế nào hừ hồ ca lạnh lùng một tiếng vậy ngươi đem bộ quần áo này thở ra Tiếp đó liền có thể lăn. Công tử áo trắng thứ tại liền cái này 6. Xin lỗi, xin ngươi đáp đó có lăn. Công như này không nào ứng này. cho cách cầu hạ X6. áo mày, yêu A hổ ca khỏe miệng lộ ra một tia nhẹ r ă n g cười không cách nào đáp ứng đúng không không quan hệ ta sẽ để cho ngươi có pháp đáp ứng tiểu tử ngốc theo hướng bên cạnh hai tên thanh niên đ i n u môi ra hiệu các ngươi đi đem cái kia tiểu tử ngốc cho lột nếu là không thức thời sáu các ngươi phải biết làm như thế nào a hh ắ c ắ c hai tên thanh niên riêng phần mình hội ý cười một tiếng đi về phía công tử áo trắng mười sáu công tử áo trắng không khỏi lui về phía sau các người muốn làm cái gì muốn làm cái gì hẹn sáu hai thanh niên vẫn như c ũ một mặt cười xấu xa theo thân ảnh k h ẽ động cấp tốc nào về phía công tử áo trắng công tử áo trắng lập tức sắc mặt kinh hãi trong trước mắt hô hô một trận gió v ă n g r ộ i cái gì một t r a n g thốt lên v ă n g lên hai thanh niên càng là vô hụt không biết như thế nào bị công tử áo trắng dễ dàng lạnh ra hổ ca cùng còn lại thanh niên đều là khẽ giật mình công tử áo trắng nhữ mày các người muốn làm cái gì ai nha một thanh niên bẹ bẹ cổ đốt ngón tay bóp điểm khanh khách vang dội ngươi tiểu từ ngốc này lại còn dám trốn vậy m à dạng này nhưng là đừng trách chúng ta theo hướng đồng bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái chúng ta bên trên một tiếng rơi xuống hai thanh niên nhưng là huy quyền cùng nhau tấn công về phía công tử áo trắng một bên hổ ca cũng là lộ ra vẻ dữ tợn nhưng mà sáu phốc phốc hai tiếng nhẹ văng lên hai tiếng kêu rên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hai thanh niên càng là bị công tử áo trắng dễ dàng hóa đi thế công đẩy ra ách công tử áo trắng có chút s ữ n g sờ nhìn một chút đẩy ra địch nhân hai tay có chút mờ mịt hổ ca cùng một chúng thanh niên nhưng là ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi hổ ca nhũ mày tiểu tử ngốc này trên thân rõ ràng không có sóng linh khí sao có thể đem á hoàng hai người bọn họ đánh lui chẳng lẽ là ẩn dấu thực lực cao thủ hai động thủ thanh niên nhưng là có chút thẹn quá hóa giận người tiểu tử ngốc này lại còn dám phản kháng tự tìm cái chết nói hai người tức giận tấn công về phía công tử áo trắng nhưng mà kết quả vẫn như cũ hai người vẫn như c ũ dễ dàng bị đẩy ra sáu đáng giận hai thanh niên lập tức giận d ữ đủ g ầ m lên giận d ữ văng lên hai thanh niên ngao ngao khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại bây giờ chỉ thấy hổ ca nhanh chân đi ra sắc mặt tâm trầm nhìn xem công tử áo trắng đối với hai thanh niên bất mãn một tiếng hai cái phế vật đi một bên ta tới hai thanh niên vội vàng túi đầu dễ nghe là sáu là sáu h ồ ca sáu công tử áo trắng m ả y kiếm mũ chặt lấy tựa hồ từ h ồ ca trên thân cảm nhận được áp lực cường đại không khỏi mở miệng các ngươi đến cùng muốn làm cái gì tại hạ cùng các ngươi không thù không oán sáu hừ h ừ Hồ ca cười lạnh nhìn xem công tử áo trắng vốn là không oán không cựu bất quá sáu bây giờ ngươi đã chọc giận lao tử vốn là ngoan ngoan nghe lời thuận lao tử nói làm Hoàn hoàn chỉnh chỉnh c ò vậy, vậy một, một tiếng bạo giống hổ ca thân ảnh bắn mạnh mà ra bén nhọn một quyển trực tiếp đánh phía công tử áo trắng công tử áo trắng hơi biến sắc mặt đã biết căn bản là không có cách mau né nhưng mà vẫn như cũ thân ảnh khéo động đồng thời một trưởng nên ra phanh một thanh nhâm vang lên phúc một tiếng bạch y công tử nhất ngụ máu tơi phun ra sắc mặt trắng bệnh liền lùi mấy bước h ổ ca huy vũ h ổ ca huy vũ h ổ ca h ổ ca một chúng thanh niên nao nhao lớn tiếng khen hay hoan hô nhưng mà thời khắc này h ổ ca nhưng là không có cái gì vẻ mặt vui mừng khẽ n h u mày nhìn xem công tử áo trắng lại nhìn một chút nắm đấm của mình tiểu tử ngốc này trên thân không có một điểm sóng linh khí vậy mà có thể chịu một quyền của ta ta thế nhưng là luyện khí tam trọng a bà ạ đi công tử nhất khuôn mặt kinh hoàng phòng bị nhìn xem h ổ ca ẩn ẩn có quay người trốn chạy dự định nhưng mà nhưng lại hết hồn trốn không t h á t mà đem phía sau lưng g a o cho địch nhân hừ hư lạnh một tiếng hổ ca không nghĩ nhiều nữa bước ra một bước lại là hung ác một quyền công r a nhưng mà hôm một tiếng sáu tại hổ ca cùng chúng thanh niên trong ánh mắt kinh ngạc công tử á o trắng càng làm miễn cưỡng tránh đi một cái trọc quyền chúng thanh niên nao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kinh hô không có khả năng n g ư ơ i hổ ca chỉ cảm thấy mặt mũi tối t ă m lập tức giận dữ trận mắt đảo qua chúng thanh niên các ngươi cho ta ngăn đón hảo tiểu t ử này ta một hồi phải dùng đá vụn quyền đem hắn đánh thành cho cạn chúng thanh niên và người nhao nhao xúm lại đi lên các ngươi công tử á o trắng lập tức kinh hãi nhìn xem đem bốn phía trận lại chúng thanh niên、ừ. hổ ca cười lạnh tiểu tử chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi a gầm lên giận dữ thân ảnh bạo trùng mà ra hung hăng tấn công về phía công tử áo trắng công tử áo trắng tựa hồ sớm đã chuẩn bị thân ảnh k h ẽ động miễn cưỡng tránh đi nhưng mà hổ ca một đấm xuất ra một quyền khác tiếp theo mà tới nhưng là thế công liên miên bất tuyệt công tử áo trắng chỉ là miễn cưỡng né tránh mấy quyền tăng thêm bốn phía không gian bị vây chặt phanh một thanh â m văng lên phun ra một ngụt máu tươi trực tiếp bị trọng thương cho ta nắm v ư n g hắn hổ ca âm thanh lạnh lùng văng lên là vài tên thanh niên cấp tốc tiến lên đem công tử áo trắng chế trụ mà giờ khác này công tử áo trắng trong ý thức một đạo thiếu nữ kinh hô vang lên ai u làm cái gì bị trọng thương công tử áo trắng lập tức khẽ giật mình long ngạo thiên c a ca thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên làm cái gì a đau quá a ai công tử áo trắng không khỏi s ư ơ sở là ai đang nói chuyện long ngạo thiên c a ca lại một đường thiếu nữ thanh âm vang lên làm cái quỷ gì chúng ta còn tại nghỉ ngơi chứ là ai công tử áo trắng kinh hãi mở miệng là ai đang nói chuyện bây giờ đã rõ ràng ý thức được thanh âm này không ở bên ngoài bên cạnh mà là tại ý thức bên trong mà một bên hổ ca không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn xem công tử áo trắng mẹ nó thật đúng là một cái đồ đần một chúng thanh niên cũng là hai mặt nhìn nhau bởi vì chỉ thấy công tử áo trắng ở nơi đó lẩm bẩm l ầ u b ầ u kêu la om xòm công tử áo trắng trong ý thức thiếu nữ thanh âm lại lần nữa vang lên <cười> thân yêu long ngạo thiên ca ca ngươi đoán một chút nhìn chúng ta là ai hhhhh <cười> sáu ai vậy thì công tử nhất mặt kinh nghi bất định long ngạo thiên ca ca đang gọi ta sao các người rốt cuộc là ai a thiếu nữ kinh ngạc âm thanh vang lên ta thế nào cảm giác long n ạ o thiên ca ca ngươi sau khi tỉnh lại đầu đều giống như biến đần theo lý thuyết ngươi nên lập tức biết rõ chúng ta là ai a hơn nữa giống như chưa có xem ngươi dạng này thất kinh tình trạng ai chẳng lẽ đây mới là ngươi nội tâm chân thực khắc họa bình thường cũng là mặt ngoài giả vờ h ẹ b ạ cai h nhất khuôn mặt kinh nghi, đi công cuộc ngươi tử mặt rốt là、ai? Đạt phi. Hổ ca nổ h nước miếng xem ra ngươi tiểu tử này đúng là một triệt đầu triệt b ô i đồ đần nhìn ngươi hiện tại cũng điên rồi sống sót cũng là lãng phí lương thực lao tử bây giờ liền đem ngươi đánh á t để cho ngươi thiếu chịu chút g à y vỏ a đá vô quyền gầm lên giận dữ một quyền linh khi phun trào mang theo mánh liệt bốc đồng không chút khách khi đánh phía công tử áo trắng nguy hiểm trí mạng đánh tới công tử áo trắng cấp tốc lấy lại tinh thần lập tức sắc mặt đại biến nhưng mà bị vài tên thanh niên gắt gao đặt tại mảy may không tránh thoát bây giờ chúng thanh niên đều là lộ ra vẻ hướng phân kích động mà công tử áo trắng trong ý thức thiếu nữ thanh âm vang lên uy long ngạo thiên ca ca. làm cái gì ta cảm nhận được uy hiếp tính mạng uy người ở đây làm cái gì cùng những tiểu lâu la này chơi đ ù a không đúng một đạo khắc thiên lãnh t i ể u nữ thanh âm vang lên hắn võ mạch tất h ế bây giờ đã là một cái phế nhân cái gì thiếu nữ kinh hãi phế nhân Hoa, hoa hoa Cái này nhưng rất khó lúc ư như ợ n Nếu hắn g là h cứ c vậy bị diệt, n g giờ ta bây ũ này g phải đi theo đi sáu. Lúc n hổ ca không chút lưu tình một quyền đá oanh đến trên mặt càng là g i ữ t ậ n khoái ý vào thời khắc này một cỗ không h i ể u khí tức tự bạch cáo công tử trên thân khuyết tán mà ra lập tức bốn phía không gian từng đợt ba động im lặng buộc phát ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang á á á a mấy tiếng rú thảm vang lên chỉ thấy hổ ca cùng một chúng thanh niên đều làm i ệ n g phun tiên huyết trực tiếp bị oanh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống mã ngoại trừ hổ ca những thế lực kia yếu hơn thanh niên đều là thụ thương nghiêm trọng sắc mặt dị thường tái nhật chuyện gì xảy ra hổ ca một mặt hoảng sợ nhìn xem công tử áo trắng tiểu tử ngốc này có gì đó quái l ạ ba chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ không tốt liên vội vàng đứng lên hoảng hốt bỏ chạy mà một chúng thanh niên cũng là một mặt vẻ hoảng sợ bây giờ gặp hổ ca không nói tiếng nào đi đầu chạy đi đều là kinh ngạc theo sợ hai không chấm đất nhao nhao chật vật chạy thụ mạng sáu cái này sáu cái này sáu b ạ c h i công tử nhắc hôn mặt ngạc nhiên cùng m ơ mịt không khỏi bước ra một bước ngay trong nháy mắt này đột nhiên một cỗ cảm giác hôn mê cấp tốc xông tới lập tức một cái lạo đạo í sáu không khỏi quy sát đầy đất miệm lớn thở hồn A5. c h u y xảy ệ n nhiên gì ra Đột h k ô n còn g chút sáu ứ c lực nào nữ thanh ở trong ý thức vang lên, long nạo thiên ca ca, ngươi nghĩ nhiều, đó là ta dùng không gian thần thông, ngươi thức ta ca ca, ở ý cứu được là đó một đạo kiều t i ể u thiểu nữ thanh âm cũng theo văn g lên may mắn tỷ tỷ ngươi ra tay kịp thời không phải vậy thực sự là suýt chút nữa chơi s o n g sáu không nghĩ tới chúng ta lại còn có thể trực tiếp thi triển thần thông bất quá sáu lại nói long đạo thiên ca ca ngươi bây giờ cũng quá yếu gà a không phải vậy l uy tỉ tỉ không sinh sắm thiểu nữ thanh em ca ca vang lên ngươi cái tên này ngươi làm sao long ngạo thiên ca ca không phải nói ngươi chẳng lẽ nói chúng ta a trước đây danh từ này thế nhưng là chính ngươi cho mình ấn uy ngươi chẳng lẽ là ngủ một giấc ngủ nước hạ thật là ta công tử áo trắng lập tức kích động ta gọi long nạo thiên các ngươi biết ta là ai biết ta đến từ nơi nào mặt khác các ngươi là ai cùng ta là quan hệ như thế nào 846 t h ứ tám t r ư ơ i l trường phiên ngoại ba phải gọi chủ nhân phiên ngoại ba phải gọi chủ nhân uy t i ể u tiêu thiểu nữ âm thanh bất mãn lên ngươi cái tên này các loại sáu tham dọn một dạng âm thanh vang lên ý của ngươi là sáu ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết ngươi sáu mất trí nhớ cái này sáu công tử áo trắng giật mình hẳn là a sáu các ngươi kêu ta anh chẳng lẽ các ngươi là mội, mội của ta nhưng mà các ngươi tại sao sẽ ở trong cơ thể của ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn có liên quan tới ta sự tình các ngươi biết được bao nhiêu nhưng mà bây giờ kiểu tiếu thiểu nữ cũng không đáp lại nhưng là trầm mặc nô sáu thanh lanh thiếu nữ phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ và âm thanh nghiền n g ấ m công tử á o trắng n g h i hoặc tại sao không nói chuyện làm phiền các ngươi nói cho ta biết một chút người đâu ý thức c h ỗ sâu <cười> tiểu tiếu thiểu nữ hơi âm thanh kích động vang lên tỉ tỉ long não thiên ca ca tựa hồ thật sự mất trí nhớ a không nghĩ tới hắn giấc ngủ này tỉnh lại không chỉ tu vì phế đi liền ký ức cũng mất hoa ha ha đây chính là chúng ta cơ hội thật tốt ta kiệt kiệt kiệt thanh lanh thiếu nữ phát ra tiếng cười quái dị tu vi hẳn là trước kia trận chiến kia bị nàng phế bỏ bất quá bây giờ đúng là chúng ta cơ hội thật tốt chúng ta cần phải thật tốt lợi dụng một chút sáu ừ tiêu tiếu thiểu nữ bây giờ trước tiên thật tốt thương lượng thương lượng sáu sáu sau một thời gian ngắn công tử háo trắng có chút n g ẩ n người chậm rãi điều tức thương thế trên người uy tiêu tiếu thiểu nữ thanh n m ở trong ý thức đột nhiên vang lên ân công tử á o trắng trong nháy mắt lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng tại như thế nào có thể ta đáp án sao khu khu t i ể u t i ể u thiểu nữ ho nhẹ một tiếng long n ạ o thiên các ca, ca ta hiện tại có thể nói cho ngươi chính là của ngươi thân thế thật không đơn giản nhưng xét thấy ngươi bây giờ thật sự là quá yếu nhiều bây giờ cũng không thích hợp nói cho ngươi bởi vì chúng ta c ử u nhân địch nhân thật sự là quá nhiều quá cường đại ngươi việc cấp bách liền làm mau chóng trở nên mạnh mẽ công tử á o trắng giật mình trong lòng không hiểu trở nên nặng nghề c ử u nhân địch nhân còn có sáu ta thật là làm cho long n ạ o thiên ân tiêu tiểu, tiểu nữ trịnh trọng âm thanh vang lên những chuyện này về sau chở ngươi trầm rãi trở nên mạnh mẽ rồi nói sau ân công tử áo trắng long n ạ o thiên khẽ gật đầu một cái ta hiểu được đúng các ngươi là mội mội ta ta bình thường ngươi xưng hô như thế nào nhóm mội mội sao nhưng mà hai người các ngươi cũng là mội mội nếu là liền kêu mội mội sẽ làm hơn a a năm t i ể u tiêu thiểu nữ thanh â m vang lên ngươi phải gọi chủ nhân chúng ta ta là tiểu dương chủ nhân tỷ tỷ là tiểu anh chủ nhân ải long n ạ o thiên là người chủ nhân cái này không đúng a các ngươi kêu ta anh ta bảo các ngươi chủ nhân không cho phép mạch miệng tiêu tiêu t i ể u nữ ngang ngược âm thanh vang lên ngươi chưa từng nghe qua mọi mọi chính là chủ nhân sao ách sáu long ngạo thiên s ữ n g sờ lắc đầu không có sáu ta không biết sáu ta cảm thấy cái này gọi chủ nhân vẫn là không quá tốt ta sáu ừ tiểu dương một tiếng k i n h thường tùy ngươi ngược lại ngươi nếu là không gọi chúng ta chủ nhân chúng ta sẽ không giúp ngươi khôi phục vũ mạch vậy ngươi vẫn là một cái yêu gà đến lúc đó bị người khi dễ đừng cầu chúng ta võ mạch long ngạo thiên n g h i hoặc đó là cái gì có ích lợi gì n g ư ơ i sáu tiểu dương ngữ khí trì trệ ngươi cái tên này liền võ mạch cũng không biết ngươi đến cùng còn có không thể cứu được ngươi ngồi xong ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết cái gì là võ mạch a năm long ngạo thiên m ậ người vội vàng ngồi xuống theo một hồi hào quang nhỏ yếu tại long ngạo thiên trên thân chậm dại sáng lên sau một lát vừa tối xuống dưới thấy được không tiểu dương thanh em vang lên vừa rồi cho ngươi nội thị những cái kia chính là võ mạch n g ư ơ i xem một chút ngươi cái này võ mạch bây giờ thực sự là nháo nhọt ta khắp nơi đều là đứt gãy hô sáu hô sáu lại nói sáu ngươi như vậy yếu gả cơ thể cho ngươi nội thị một chút đều để ta tinh thần hao tổn rất lớn khó trách tỉ tỉ nhanh như vậy muốn nghỉ ngơi sáu nhưng mà long n ạ o thiên nhưng lại như là lao tăng nhập định giống như ngồi không nhúc ních dường như đang nhớ lại vừa mới thấy chi cảnh những thứ này chính là võ mạch sao có thể khôi phục khôi phục sẽ như thế nào ừ tiểu dương đắc ý một tiếng đương nhiên có thể khôi phục rồi bằng vào ta cùng t ỷ t ỷ bản sự chỉ là khôi phục vũ mạch đáng là gì đến nỗi võ mạch khôi phục sẽ như thế nào vấn đề này rất ngu xuẩn a người võ mạch không khôi phục tu luyện thế nào như thế nào trở nên mạnh mẽ làm sao tìm được mối thủ của chúng ta địch báo thủ a năm long n ạ o thiên gật đầu một cái khôi phục võ mạch liền có thể trở nên mạnh mẽ sao sáu ân tiểu dương lên tiếng yên tâm đi chỉ cần ngươi kêu chúng ta một tiếng chủ nhân đợi ta nghỉ ngơi một hồi tỉ tỉ lại tính dưỡng một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ liên thủ giúp ngươi khôi phục vũ mạch không cần lo lắng quá mức sáu a uy ngươi ở đây làm cái gì nói một chút đột nhiên kinh ngạc phát hiện long ngạo thiên cơ thể đang bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa chuẩn xác mà nói là trong cơ thể võ mạch đang phát sinh lấy mười phần nhỏ bé biến hóa mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng lại có thể rõ ràng phát giác chỉ thấy từng sợi linh k h í yếu đ ố t tựa hồ chịu đến dẫn dắt đồng dạng đang dựa theo không rõ quy luật tại long nạo thiên thể nội du tẩu không ngừng chữa trị võ mạch cái này cái này cái này tiểu dương không khỏi nói năng lộn xộn đứng lên hoa hoa hoa chuyện gì xảy ra long nạo thiên ca ca người cái tên này người ở đây khôi phục vũ mạch người làm sao lại khôi phục vũ mạch người làm sao có thể khôi phục vũ mạch uy uy uy đây hoàn toàn chính là không theo lẽ thường ra bài uy cái này còn để chúng ta như thế nào thứ ba nhưng mà cũng không được đáp lại long ngạo thiên bây giờ đã trầm tâm tại khôi phục vũ mạch bên trên sáu tiểu dương tự hồ lâm vào ngẩn ngơ tại sao có thể như vậy sáu cái này long ngạo thiên ca ca thế mà chính mình liền có thể khôi phục vũ mạch nếu là trước kia chính hắn có lẽ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận dù sao hắn đã từng thế nhưng là thủ đoạn thông thiên đến nỗi bây giờ sáu hắn rõ ràng đã mất trí nhớ có hay không hảo đây thật là quá mức sáu được rồi được rồi sáu ngược lại cũng là muốn trợ hắn khôi phục sáu cũng là tiện lợi sáu thời gian từng giờ trôi qua long n ạ o thiên không ngừng khôi phục võ mạch ai tiểu dương thanh em vang lên thực sự là n h à m c h ậ n đấu long ngạo thiên ca ca ta cũng nghỉ ngơi n g ư ơ i chậm dại khôi phục ca ở đây hẳn là cũng không có nguy hiểm gì sáu vào đêm long ngạo thiên vẫn như cũ chuyên tâm khôi phục võ mạch thẳng đến đêm khuya sáu vốn g một tiếng kêu nhỏ long ngạo thiên hai mắt đột nhiên mở ra tinh mô bên trong tránh ra một đạo hào quang hỏng ánh theo dõi lưng một cái a sáu thật thoải mái a sáu theo gãi đầu một cái võ mạch tựa như là triệt để khôi phục ca chậm dại đứng lên tùy ý hoạt động một chút cơ quyền phát ra hô hô âm thanh không khỏi sắc mặt vui mừng cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh hơn nữa giống như thương thế đều tốt vào thời khắc này ưng ngô cục sáu ưng ngô cục sáu một thanh âm từ bụng chuyển ra sáu tám trăm bốn mươi bảy thứ tám trăm bốn mươi sáu trường phiên ngoại bốn người thật tốt người phiên ngoại bốn người thật tốt người x sáu long ngạo thiên giật mình sờ bụng một cái đói bụng rồi sáu ngầm đầu nhìn bầu trời đêm tối đen hôm nay cũng đen sáu làm sao bây giờ sáu ai sáu tính toán sáu ngủ một giấc nhịn một chút ra sáu theo ngay tại chỗ nằm nghiêng xuống dưới sáu một đêm trôi qua sáu sáng sớm ân sáu long ngạo thiên chậm rãi tỉnh lại mở ra nhập nhèm hai mắt trời đã sáng u -u sáu ưu bục sáu bục lại chuyển đến tiếng kháng nghị sáu long ngạo thiên m ặ t không biểu tình sáu theo khẽ thở dài một tiếng đứng lên cất bước chậm rãi rời đi đi tìm chút đồ ăn a sáu nhưng mà sáu đi nơi nào tìm sáu tiểu h dương m u ộ i muội tiểu h anh m u ộ i m u ộ i các ngươi có đ â y không biết đi nơi nào lộng ăn sao sáu quả nhiên còn tại nghỉ ngơi sao sáu sáu hoa kỳ mu ra t ị n h châu danh giới một cái hoang mạc thốt nhỏ lúc này trong thôn trang dậy sớm mọi người riêng phần mình vội v à n việc Cửa thôn. Ai? một thôn dân đại thúc đang hét lớn momo sáu mới vừa ra lò nóng hổi momo vị này sáu vị công tử này sáu có muốn tới hay không nếm thử chúng ta hoang kỷ mụ dạ đặc sản momo sáu kỳ thực đều là giống nhau màn đầu thêm một cái đ i ị u danh liền kêu đặc sản sáu một đường đi loạn đúng lúc tới chỗ này long nạo thiên không khỏi khẽ giật mình á c h sáu gọi ta phải không đúng a thôn dân đại thúc lúc này gật đầu chỉ cảm thấy người trước mắt tựa hồ mười phần hiền hòa vội vàng mở miệng công tử có cần phải tới nếm thử chúng ta nơi này đặc sản momo ạch long nạo thiên và người c aaa sáu thôn dân đại thúc vội vàng gật đầu một cái cười càng rực rỡ vị công tử này nhất định là một đường gấp rút lên đường tới a đúng lúc ta đây mô mô cũng là mới ra lò mới mẹ nóng hồi đây tới n ế u một cái a tiện tay liền đem màn thầu lồng nắp mở ra nóng hổi hương khí lập tức xông ra trong lòng càng làm mừng thẩm xem ra mười cầm tám ổn Bản công tử, xem xét chính tử, xét xem lúc à này, rất lấy vật. Bây giờ đoán chừng có thể tìm tới lớp bao tử, lâu lớp lối Bây không không không chừng chọn lấy A. Nhìn hắn h ăn đoán cũng ăn giờ đồ bao có mặc p A. sẽ thì、quý. Một hồi quý. giá ả c ũ này g gấp giá có thể hơi cao một chút chút, Lúc thể một một tiền tốt hơi điểm, liền một chút, gấp giá tiền liền ba n long n ạ o tiên nhưng là có chút không thích đứng được lăng lăng mở miệng cái này sáu ta thật có thể ăn k h ô sáu sơ bụng một cái chỉ thấy phảng phất giống như nằm mơ giữa ba ngày người này thật nhiệt tình gặp người sẽ đưa đồ ăn sao nhìn giống như thật tốt ăn ngon sáu có thể ăn có thể ăn thôn dân đại thúc liền vội vàng gật đầu một mặt vui mừng đây nhất định là có thể ăn đó a đây đều là lương thực làm a làm sao lại không thể ăn đâu công tử bình thường hẳn là chưa ăn qua a ngược lại cũng bị đói không bằng nếm thử a nhưng là không muốn chính mình hiểu sai ý sáu a năm long ngạo thiên có chút xấu hổ cái này cảm tình hảo sáu ta hẳn là không ăn qua a sáu không nhớ rõ sáu vậy thì ăn a thôn dân đại thúc đã là cầm lên một cái bánh bao nhiệt tình đưa tới long ngạo thiên trước mặt tới nếm thử a ngược lại cũng còn không có ăn cái gì coi như nếm thử a nhân lúc còn mặc ăn càng có hương vị lạnh sẽ không tốt、X6. long ngạo thiên g à người n tiếp nhận màn đ ầ u nhiều sáu đa tạ sáu thôn dân đại thúc một mặt mừng rỡ lắc đầu không k h á c h khí không k h á c h khí mừng thầm trong lòng bản công tử tính tình hiền hòa dễ nói chuyện như vậy giá cả để cao điểm hẳn là cũng sẽ không để ý vậy thì gấp năm lần a sáu ân sáu long ngạo thiên đã làm miệng lớn bắt đầu ăn không khỏi lộ ra thoải mái ý cười hàm hồ mở miệng cái này sáu thật hương ăn ngon sáu ăn ngon sáu thôn dân đại thúc mặt mày hớn hở ăn ngon liền tốt ăn ngon liền tốt liền sợ không hợp công tử khẩu vị không đội công tử từ tự ăn nếu là còn muốn ăn ở đây còn có nhiều lắm a năm ở đây còn có thủy công tử cẩn thận ướt đa tạ sáu long nạo thiên một mặt cảm kích ăn màn đ ầ u ăn xong một cái lại tiếp nhận một cái bánh bao tiếp tục ăn đứng lên cái này đến cái khác cuối cùng dứt khoát b u ô n g tay chân ra ăn chỉ thấy trong l ò n g màn đ ầ u từng cái từng cái bị nhanh chóng tiêu diệt thôn dân đại thúc cười miệng t u é t t u é t bản công tử bao lâu chưa ăn cơm a sáu xem ra hôm nay lớn hơn kiếm l ợ i một khoảng sáu mà không khách khi ăn bánh bao long nạo thiên trong lòng nhưng là tương bừng vui sướng đại thúc này người thật tốt a sáu một lát sau nấc long nạo thiên ở một cái vô vô hơi trống bụng ăn no rồi đại t h ú c đà tạng người thật tốt người thôn dân đại thúc vội vàng khoát tay áo không khách khí không khách khí sáu long ngạo thiên một mặt hài lòng sờ lấy bụng ấ n sáu ăn no rồi sáu sau đó muốn làm cái gì hảo t i ể u anh tiểu dương các nàng bây giờ lại không phản ứng sáu theo lộ ra một tiêu mê mang ta bây giờ phải làm những gì đi nơi nào vị công tử này sáu thôn dân đại thúc một mặt thân thiết ý cười xoa xoa hai tay cái kia sáu người ăn hai mươi ba mô mô sáu hết thảy sáu đúng long n g o thiên hồi thật lại đây là địa phương nào trong lòng thầm nghĩ trước đ ê m c h â u ngồi hỏi rõ ràng cũng không biết tiểu dương các nàng có biết hay không không biết lời nói chờ tiểu dương các nàng tỉnh lại cũng dễ nói một chút a thôn dân đại thúc khẽ giật mình đây là h o a n g kỷ m ù dạ a long nạo thiên gật đầu một cái đa t ạ a đại thúc ngươi thực sự là người tốt ta còn muốn chờ hai cái tiểu nội t ỉ n h ngủ tới trước trong thôn đi một chút cáo tử chắp tay liền quay người mà đi a hảo thôn dân đại thúc cũng vừa chắp tay cáo tử sáu đột nhiên k ẽ g i ậ mình vội vàng la lên đứng lên uy các loại công tử ngươi còn không có đưa tiền a l o n g đạo thiên và người quay người lại nghi hoặc mở miệng đại thúc có chuyện gì không n g ư ờ i sáu thôn dân đại thúc không khỏi có chút dự cảm không tốt khoe miệng giật giật vị công tử này sáu ngươi còn không có đưa tiền đâu sáu một cái mô n g â u ngũ văn tiền hai mươi ba tổng cộng là một trăm mười văn đưa tiền l o n g đạo thiên nghi hoặc gãi đầu một cái tiền là đồ vật gì cái gì một trăm mười văn đại thúc ta không quá hiểu sáu ngươi thôn dân đại thúc lập tức hai mắt mở to nhìn xem l o n g đạo thiên khiêm tốn biểu lộ không khỏi có chút trần trờ công tử ngươi sáu ngươi không biết tiền là cái gì ách sáu lòng đạo thiên lắc đầu không biết sáu không biết đại thúc ngươi có thể không chỉ điểm một t hai sáu thôn dân đại thúc gương mặt không thể tưởng tượng nổi vội vàng móc ra mấy cái tiền đồng cái này chính là tiền công tử n g ư ơ i n ê n biết vật này a ạch sáu long ngạo thiên kinh ngạc nhìn mấy cái kia tiền đồng lăng lăng lắc đầu h ả o sáu tựa như là có chút ấn tượng sáu hẳn là nhìn qua a sáu hẳn là sáu nhưng mà không quá nhớ sáu tám trăm bốn mươi tám thứ tám trăm bốn mươi bảy chương phiên ngoại năm xa một chút sổ sách phiên ngoại năm xa một chút sổ sách có chút ấn tượng thôn dân đại thúc lập tức một mặt đặc sắc vị công tử này thật sự không biết tiền là đồ vật gì xem ra cũng không giống là l ử a gà tan a sáu chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu là loại kia trong truyền thuyết hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh chưa bao giờ mang tiền tại người có chuyên môn phụ trách mang tiền tùy tùng con em quý tộc không khỏi s i ngốc mở miệng đứng lên xin hỏi công tử họ g ì sáu là người nơi nào ạ c sáu long nạo thiên trần chờ mở miệng tại hạ long nạo thiên đến nỗi người ở nơi nào sáu không nhớ rõ sáu long sáu thôn dân đại thúc hai mắt mở to long nạo thiên công tử họ long trong lòng càng kinh hãi hơn đây không phải là thiên nguyên đại lục một trong tam đại thế gia dòng họ sao chẳng lẽ vị công tử này chính là cái k i a long châu long thế gia nhân thiên nguyên đại lục tam đại thế gia bạch gia long gia sở gia yêu ma loạn thế sau đó tiếp tục kéo dài cùng thần nữ một đám anh hùng có liên hệ gia tộc ếch long ngạo thiên mọi người theo ẩn ẩn có chút kích động đúng vậy tại hạ họ long đại thúc ngươi cũng biết thứ gì sao thôn dân đại thúc vội vàng mở miệng cái này sáu cái này sáu cái này sáu công tử ngươi đây chính là tam đại thế gia dòng họ tiểu nhân tự nhiên biết một chút a sáu long n ạ o thiên hai mắt sáng lên đại thúc ngươi có thể không thể đem ngươi biết nói với ta một chút t trong lòng vạn phần kinh hỷ tam đại thế ra dòng họ chẳng lẽ này lại cùng ta thân thế có liên quan sao nếu là bộ dạng này ta là không phải có thể tìm về quá khứ của ta ít nhất cũng biết lai lịch của mình đi cái này sáu thôn dân đại thúc ngay người cái kia sáu nói đương nhiên là có thể nói sáu nhưng mà sáu vị công tử này ta mua mô tiền có phải hay không nên trước giải quyết một chút ta cái này mới là trọng điểm a tiểu nhân đây là quyển vợ nhỏ sinh ý chịu không được hành hạ như thế ba sáu ách long n ạ o thiên mọi người có chút mê man không biết làm sao cao lại lâu mày số tiền này sáu Ta 6. hoàng đại thúc một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên lúc này một vị tiểu cô nương đi tới một bên cho ta tới hai cái momo ai thôn dân hoàng đại thúc lúc này vui vẻ lên tiếng tiện tay chính là gói kỹ hai cái màn thầu đưa ra hai cái momo lấy được long n ạ o thiên không khỏi nhìn về phía tiểu cô nương tiểu cô nương tiếp nhận màn thầu đưa ra hai cái tiền đồng á hai văn tiền hoàng đại thúc cất k ỹ lặc được rồi hoàng đại thúc một mặt mỉm cười tiếp nhận ách long n ạ o thiên lăng lăng nhìn xem lúc này hoàng đại thúc tựa hồ phát giác cái gì lập tức một mặt mất tự nhiên nhìn xem long n ạ o thiên sáu cái này sáu cái kia sáu đại thúc sáu long ngạo thiên không khỏi nghi hoặc mở miệng cái này sáu hai cái mô mô hai văn tiền sao chính là một cái mô mô một đồng tiền ở phía dưới mới ăn hai mươi ba mô mô một trăm mười văn cái này tốt giống có chút không đúng sao a năm a năm hoàng đại thúc lập tức một mặt lúng túng gãi đầu cái này sáu cái kia sáu đúng là như vậy vừa mới đó tiểu cô đương nhà nàng đâu sáu nhà nàng làm ở tiệm vài chết ta phía trước tại nàng ấy trong cửa hàng mua chút vải vóc xa một chút sổ sách cho nên sáu cho nên sáu cái này triệt tiêu phía dưới cho nên chính là hai văn tiền cái này công tử nghe hiểu được sao a năm long ngạo thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái sắc mặt có chút quái dị nghe hiểu sáu hoàng đại thúc lại là một m thanh â m vang lên một cái tiểu đồng đi tới cho ta mang đến momo ạch sáu hoàng đại thúc giật mình sắc mặt mất tự nhiên nhìn long ngạo t h i ê n một mắt hoàng đại thúc tiểu đồng lại hô một tiếng đồng thời đưa ra một cái tiền đồng cho ta mang đến momo a lúc này long ngạo thiên nhìn một chút hoàng đại thúc lại nhìn một chút tiểu đồng cùng một viên kia tiền đồng a năm hoàng đại thúc cười khan một tiếng chỉ chỉ tiểu đồng nhà hắn bán x ì dầu sáu bán x ì dầu sáu cho nên sáu cho nên sáu ân long n ạ o thiên gật đầu một cái cũng sao một chút sổ sách sáu đúng vậy đúng vậy hoàng đại thúc một mặt lúng túng ý c ư ờ i gói k ỹ một cái bánh bao cho tiểu đồng nhận lấy một cái tiền đồng đa tạ hoàng đại thúc tiểu đồng ăn màn thầu vui vẻ rời đi tiểu hoàng a mang đến mô mô sáu một cái lao đầu đến ạch sáu hoàng đại thúc ý cười có chút đắng cái này sáu lao đại gia nhà hắn bán vật liệu ô sáu ân sáu long n ạ o thiên gật đầu c u n g x a một chút sổ sách sáu h đại hoàng mang đến momo đây là tiểu lý nhà hắn bán g i ả y sáu ân sáu sa một chút sổ sách sáu sáu một lát sau long n ạ o thiên cùng hoàng đại thúc im lặng lẫn nhau nhìn xem lúc này một trận gió thổi qua bầu không khí hơi có vẻ l u n g túng cái kia sáu hoàng đại thúc cuối cùng nhịn không được mở miệng công tử sáu không đợi nói xong long n ạ o thiên mở miệng đại thúc ngươi x a thật nhiều sổ sách ảnh sáu hoàng đại thúc lúng túng gật đầu đúng vậy sáu đúng vậy sáu cái kia sáu công tử ngươi sáu long n ạ o thiên lắc đầu ta bây giờ không có tiền tại người cái này sáu hoàng đại thúc sắc mặt cứng đ ở nhưng ngươi số tiền này sáu đại thúc sáu long n ạ o t h i ê n bình tĩnh nhìn xem hoàng đại thúc ta có thể không thể cũng xa cái sổ sách a hoàng đại thúc lập tức hai mắt mở to công tử ngươi m u ố n ký sổ ấ n sáu long ậ t đại ầ u một cái, trên người của ta thật sự không có tiền. cái, của có người không sự đ thúc ngươi cũng xa này sao nhiều c h â ơ n g m ụ để cho ta cũng xa một chút đi uy hoàng đại thúc lập tức gấp vội vàng mở miệng các loại ta ký sổ đó là bởi vì ta là người của b u thôn cũng sẽ không chạy ngươi ký sổ nếu là ngươi chạy không có ý định đưa tiền ta đi đâu tìm n g ư ơ i a ít sáu long nạo thiên giật mình có chút kinh ngạc còn có nói như vậy a sáu vậy ta trước tiên ở lại đây trong thôn có thể chứ lưu lại trong thôn hoàng đại thúc hai mắt mở to coi như ngươi lưu lại trong thôn cái kia đều cũng phải cho tiền a hơn nữa ngươi không phải buồn thôn người đều cũng muốn rời đi a đó căn bản vấn đề không có giải quyết ta long nạo thiên nhữ mày cái này cũng là cái kia sáu không bằng như vậy đi sáu ta vẫn tạm thời lưu lại trong thôn chờ ta hai cái mội mội tỉnh lại Ta tìm cái c nàng h ỏ một chút t số i ề này n sáu ự tình. c c chắc chắn biết. Hoàng đại thúc nghi hoặc, nàng Hoàng nghi biết. đại mội, mội của ngươi. Long ngạo thiên gật đầu một cái, ta cái kia ta hoàng a ta. i mội mội biết đến sự tình nhiều hơn ta. Đại thúc ngươi số tiền để, cái Cái đến tình thúc đề, hơn này vấn hẳn không khăn. này sự số gì khó h là đại thúc nhìn một chút long ngạo thiên bốn phía lại không thấy có những người khác không khỏi nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ là bản công tử quá n h à g chán tự mình chạy trước tới thôn m ộ i m ộ i của hắn còn có tùy tùng rơi vào địa phương khác theo trần chờ không yên lòng nhìn xem long n ạ o thiên dạng này cũng không phải không thể vậy xin hỏi một chút ngươi hai mội mội lúc nào tới tìm ngươi a ta bán xong momo cũng muốn dẹp quầy a cũng không thể một mực ở nơi này mủ chờ xem tám trăm bốn mươi chín thứ tám trăm bốn mươi tám chương phiên ngoại sáu đế vương thế g i a phiên ngoại sáu đế vương thế g i a cái này sáu long n ạ o thiên không khỏi trần trờ ta cũng không biết hai vị tiểu mội lúc nào sẽ tỉnh lại hẳn rất nhanh a theo đi tới hoàng đại thúc bên cạnh ngay tại chỗ ngồi xuống ta liền ở chỗ này chờ một chút ta đại thúc ngươi cũng có thể theo ta tâm sự bên ngoài những chuyện này h o à n g đại thúc một mặt xứng sở chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút đau đầu muốn cự tuyệt lại không mượn được ứ theo bất đắc dĩ lắc đầu tốt Tốt là là ạch nói nói hoàng đại thúc gật đầu một cái tốt à kỳ thực ta biết cũng không nhiều đỏ à liền nói một chút ta cái này long ra đâu là long châu châu mục thế gia tục truyền là ở mấy trăm năm trước yêu ma loạn thế trước một cái đế vương thế gia yêu ma loạn thế thời điểm tại thần nữ dưới sự chỉ dẫn đang đối kháng với yêu ma lúc lập được không thiếu công lao hắn mã tại chiến thắng những cái kia đáng sợ yêu ma sau đó cái này long gia lưu giữ lại thành viên càng là phối hợp thần nữ trùng kiến thiên nguyên đại lục mà từ bỏ đã từng cường đại đế quốc phục hưng l a lấy thần nữ mười phần xem trọng cái này long gia bất quá điểm trọng yếu nhất cái này long gia có một vị hộ thần ti tại thần nữ bên cạnh nghe nói cái này hộ thần ti là cái này long gia hoàng quyền lúc một vị duy nhất công chúa tại yêu ma loạn thế lúc một mực tại thần nữ bên cạnh hộ tống hơn nữa trong tay nàng còn có một cái trong tin đồn tiên địa chí bảo chỉ là tầng quan hệ này đều có thể nhìn ra cái này long gia tại thần nữ trong lòng địa vị không có nhiều bình thường dạng này a sáu long ngạo tiên sở c ả m ộ t cái đế vương thế ra sao sáu nghe đã cảm thấy rất lợi hại gia tộc cá ta sẽ là gia tộc này người sao sáu l i ê n đại thúc điểm ấy tin tức với ta mà nói giống như cũng không tác dụng quá l ớ n sáu theo mở miệng đại thúc ngươi nói điểm những thứ khác A ta đối với cái này bên ngoài sự t ì n h rất nhiều không hiểu rõ đâu thật cảm thấy hứng thú ách sáu hoàng đại thúc không khỏi có chút sắc mặt cổ quái bất quá cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ liền gật đầu một cái tốt A, ngược lại ở nơi này bán mô mô cũng là nhàm chắn liền cho tâm sự a cho chuyện cái gì tốt đâu sáu a liền tâm sự trong thôn này sự tình a sáu ân long ngạo thiên gật đầu một cái nghiêm túc nghe hoàng đại thúc tự thuật trong lòng suy tư mặc dù cái gì cũng không nhớ bất quá trước tiên từ nơi này đại thúc trên thân hiệu giải một chút cơ bản sự tình cũng tốt ta sau một thời gian ngắn hoàng đại thúc lại nhải nói liên miên sau khi nói một chàng màn đầu cũng bắn xong lúc này hoàng đại thúc c a o mày vị này long công tử a sáu ta cũng nên d ạ y q u à y người em gái tia sáu cái này sáu long ngạo thiên gương mặt ngượng ngùng ta bây giờ gọi các nàng thử xem ạch hoàng đại thúc giật mình bây giờ gọi các nàng gọi thế nào a chẳng lẽ các nàng liền tại phụ cận sáu nhưng mà không đợi nói xong long nạo thiên đã hơi hơi c ú i đầu khẽ gọi lên tiểu dương m u ộ i muội tiểu dương m u ộ i muội tỉnh không có tiểu anh m u ộ i muội tiểu anh m u ộ i muội các ngươi tỉnh không có a các ngươi ngủ thật lâu a nếu là tỉnh ứng một chút ta à sáu lúc này hoàng đại thúc đang há to miệng một mặt trận mắt ố c mồm nhìn xem long nạo thiên cái chán một tia mồ hôi trượt xuống cái này sáu bản công tử sáu chẳng lẽ là thật là đồ đ ầ n sáu chính mình nói chuyện với mình còn nói là hô muộn cái này sáu long ngạo thiên theo ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đại thúc một mặt ngượng ngủng đại thúc xin lỗi a ta cái kia hai m ộ i m ộ i tựa hồ còn chưa t ỉ n h ngủ thật sự là xin lỗi nếu không thì chờ một chút đi sáu chờ sáu chờ sáu hoàng đại thúc sắc mặt cứng gắc đúng rồi sáu ra hỏa này từ đến bắt đầu cho tới bây giờ hành vi đều cùng người bình thường không giống nhau a sáu xem ra tám chín phần một ư ơ i thật là một cái đồ đần a sáu làm sao bây giờ hắn nhưng là ăn ta hai mươi mấy cái mô mô a sáu cái này không có thể cho ăn chúa a sáu đại thúc long n ạ o thiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thế nào không có sáu hoàng đại thúc cứng ngắc lắc đầu không có gì sáu chính là người sáu cái kia sáu ta bây giờ muốn thu bài đi số tiền này sáu làm cái gì vậy ta cuối cùng không thể ở đây bồi tiếp tốn hao a sáu cái này sáu long nạo thiên trần trờ thật xin lỗi ta cũng không muốn bất quá hai vị m ộ i m ộ i chính xác còn không có tỉnh lại nếu không thì sáu nếu không thì sáu như vậy đi đại thúc nhà ngươi ở chỗ nào ta với ngươi trở về đi ngược lại ở đây ta cũng không có điểm dừng chân dạng này ngươi sẽ không lo lắng ta chạy a ta sáu ta sáu hoàng đại thúc cả lầm đứng lên trong lòng tiêu khổ ta bây giờ không phải là lo lắng ngươi sẽ chạy a mà là lo lắng ngươi căn bản không có cách nào cho ta tiền a ba ngươi muốn thật là một cái đồ đần ta đây mấy chục cái mô mô không phải đổ xuống sông xuống biển sao đại thúc long n ạ o thiên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngươi thế nào có gì có thể nói thẳng a ta không sao ta có thể hiểu hoàng đại thúc khỏe miệng giật một cái ngươi đương nhiên là không có chuyện ngươi một cái đồ đần có thể có chuyện gì ngươi có thể lý giải ngươi nếu có thể lý giải ngược lại là lập tức cho ta tiền a đại thúc long n ạ o thiên không khỏi kêu nữa một tiếng a a hoàng đại thúc lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu không có sáu không có việc gì sáu theo nhìn chằm chằm long ngạo tiên một hồi trong lòng thầm đủ thôi trước tiên mang về ai nhìn hắn trang phục liền xem như cái kẻ ngu cũng là đại hộ i nhân gia đồ đần vạn nhất nhà hắn người thật sự tìm tới ra đây mua mua tiền ít nhất có thể hồi vốn a sáu theo k h ẽ thở dài một tiếng ai sáu tuốt ta cũng chỉ có thể như vậy người đi theo ta a a long ngạo tiên vội vàng gật đầu một cái một mặt lúng túng ý cười xin lỗi làm p h i n g ư ơ i đại thúc chờ ta mọi mọi các nàng tỉnh lại sáu hoàng đại thúc đ ộ i vàng khoát tay áo có thể có thể không cần cảm ơn chúng ta chờ liền tốt các loại liền tốt sáu theo hai người chậm rãi rời đi m ộ ư ơ i hai không lâu sau đó long n ạ o thiên theo hoàng đại thúc đi tới một gian cũ kỹ bên trong phòng ai một đại thẩm hô một tiếng đã trở về hôm nay sinh ý như thế nào a một tiếng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía theo đi tới long n ạ o thiên vị này sáu công tử là ai khách tới sao a năm hoàng đại thúc là người có chút không biết làm sao cái này sáu hắn sáu long n ạ o thiên vội vàng mở miệng vị này sáu a di chào ngươi tại hạ long ngạo tiên làm phiền a hoàng đại thẩm lăng lăng gật đầu một cái chào ngươi sáu ánh mắt tò mò đánh giá long ngạo tiên nhìn cái này công tử ca giống như không phải người bình thường a sáu làm sao sẽ tới nhà chúng ta đâu theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hoàng đại thúc hoàng đại thúc cũng không đáp lại hoàng đại thẩm nhìn một chút long ngạo tiên hơi mất tự nhiên mở miệng ách sáu cái này sáu vị công tử này ngươi trước tùy tiện ngồi một chút đi ta đem m ấ y thứ cất kỹ trước tiên a năm long ngạo t i ê n gật đầu một cái t u t đại thúc ngươi bận rộn hoàng đại thúc theo hướng hoàng đại thẩm đưa mắt liếc ra ý qua một cái còn không đi pha ấ m trà chiêu đại khách nhân ta trước đem bọn giá hỏa này cất kỹ nói cầm lồng hấp trở khí cụ đi vào trong nhà a a hoàng đại thẩm gật đầu một cái nhưng là theo hoàng đại thúc cùng nhau đi đến trong phòng ạch sáu long n ạ o thiên vội vàng mở miệng không cần khách khí như thế ta ngồi một chút liền tốt không cần sáu tám trăm năm mươi thứ tám trăm bốn mươi chín chương phiên ngoại bẫy trà thô nước ngọt phiên ngoại bẫy trà thô nước ngọt trong phòng bếp hoàng đại thẩm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hoàng đại thúc thế nào bên ngoài công tử kia là ai hoàng đại thúc khoát tay náo một mặt không chịu nổi chuyện bộ dáng hắn là cái kẻ ngu ăn ta hai mươi mấy cái momo không có tiền cho cái gì hoàng đại thẩm hai mắt mở to đồ đẩn ăn hai mươi mấy cái momo không đưa tiền cái này còn được s u y ệ t hoàng đại thúc vội vàng khoát tay nhỏ giọng một chút mặc dù tiểu tử này là đồ đẩn nhưng mà còn không xác định nhà hắn người là không sẽ tìm tới nhìn hắn trang phục cũng không phải là tầm thường nhân ra vạn nhất nhà hắn người tìm tới nơi này chúng ta cũng tiền cũng lấy về lại a a a sáu hoàng đại thẩm vội vàng gật đầu một cái vậy bây giờ là thế nào hoàng đại thúc tùy ý lắc đầu tùy tiện lấy chút trà thô nước ngọt gọi h ắ n à dù sao thì một cái đồ đần cái gì cũng không hiểu thật tốt hoàng đại thẩm gật đầu một cái một lát sau long n ạ o thiên tùy ý uống liêu khẩu hoàng đại thẩm pha tốt n h ạ t trà đánh giá trong phòng hoàn cảnh hoàng đại thẩm gương mặt ngượng ngủng xin lỗi vị công tử này địa phương nhỏ chiêu đại không c h ủ đáo xin thứ lỗi ách sáu long n ạ o thiên lắc đầu không có không có chuyện a di k h á c h khí hoàng đại thẩm cười liêu tiếu vậy ta đi làm việc trước sống công tử ngươi ở đây ngồi một chút hào sáu hào long n ạ o thiên gật đầu một cái chốc lát hoàng đại thúc cũng đi ra ngồi ở một bên t h á n liêu khẩu khí đại thúc sáu long ngạo thiên hơi lung túng mở miệng xin lỗi cho ngươi thêm t h i ề n thái hoàng đại thúc nhìn long ngạo thiên một mắt lại là bất đắc dĩ t h á n liêu khẩu khí long ngạo thiên vẫn như cũ lung túng mở miệng đại thúc yên tâm đi đợi ta cái kia hai mội mội tỉnh lại nhất định sẽ giải quyết số tiền này vấn đề hoàng đại thúc nhìn xem long ngạo thiên lại là than nhẹ liêu khẩu khí chỉ mong sáu lúc này long ngạo thiên chỉ cảm thấy ngồi toàn thân không được tự nhiên sáu giờ ăn cơm trưa hoàng đại thúc nhìn xem long n ạ o thiên cái kia sáu đây đã là cơm trưa thời gian sáu a năm a năm long ngạo thiên giật mình theo khoát tay h áo đại thúc các ngươi ăn cơm đi ta ở nơi này ngồi là được rồi buổi sáng ăn n o rồi bây giờ cảm thấy còn c h ố n g đỡ đâu hoàng đại thúc thuận ý gật đầu một cái hào sáu hào sáu một lát sau hoàng đại thúc cặp vợ chồng vẫn ăn thô n h ạ t cơm trưa long ngạo thiên ngồi nhìn một hồi sau đó nhắm mắt d ư ỡ n g thần sau buổi cơm trưa hoàng đại thúc cùng long ngạo thiên tùy ý hàn nguyên vài câu cặp vợ chồng đã riêng phần mình bận rộn lên long n ạ o thiên thán liêu khẩu khí gương mặt bất đắc dĩ đối với tình trạng hiện tại mười phần mở mịt sáu hồi lâu sau tại đại m ạ n sáu một đạo xa suốt tinh thần thanh em vang lên chỉ thấy một thanh niên đến a hoàng đại thúc lộ ra nét mừng đã trở về tiểu kim đã trở về hoàng đại thẩm mừng rỡ ra đón thanh niên hoàng tiểu kim hoàng đại thúc nhi tử long ngạo thiên ngồi ở một bên hơi tốt k ỳ n h ì n xem ân hoàng t i ể đại thúc cấp tốc phát hiện hoàng tiểu kim dị trạng vội vàng mở miệng hôm nay thu hoạch không tốt sao kỳ thực cái này không có gì lần sau tự nhiên sẽ khá hơn chút cái này không phải x ấ u hoàng tiểu kim nói ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên long n ạ o thiên cha nương vị này là ếch long n ạ o thiên vội vàng mở miệng tại hạ long n ạ o thiên làm phiền các ngươi chuyện văn đi không cần phải để ý đến ta khác h nhân khác h nhân hoàng đại thúc mở miệng a hoàng tiểu kim gật đầu một cái theo thán liệu khẩu khí ngồi xuống cầm bình nước lên chính là ực mạnh một ngụm gương mặt phiên m u ộ n tiểu kim sáu hoàng đại thúc không khỏi có chút bận tâm đến cùng thế nào gặp vấn đề gì sao một bên hoàng đại thẩm cũng là lo nghĩ Đúng vậy à, có chuyện gì nói ra a ta với n g ư ơ i cha cũng có thể hỗ trợ à? không có hoàng tiểu kim lắc đầu nhưng mà vẫn như cũng một mặt không tốt hoàng đại thúc cũng là ngồi xuống nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi bộ dáng này chúng ta sẽ rất lo lắng ai sáu hoàng tiểu kim bất đắc dĩ lắc đầu đều nói không có chỉ là có chút giận không cam tâm á c h hoàng đại thúc nghi hoặc cái gì khí bất quá không cam tâm nói ra nghe một chút à, nếu như bị người khi dễ chẳng lẽ chúng ta còn có thể không giúp ngươi ta 6? hoàng tiểu kim hơi hạ ra trần c h ờ p h ú t chốc ta lần này vốn là đánh rất nhiều thịt rừng trở về nhưng mà sáu nhưng mà sáu gặp phải hổ ca bọn hắn sáu ạch sáu hoàng đại thúc giật mình sắc mặt lập tức có chút vi d i ệ u hổ ca a sáu cái tia sáu hổ ca lúc này long ngạo thiên nhưng là nghi hoặc mở miệng có phải hay không cái tia cao cao to to dáng dấp có chút hung ác mang theo một đám lớn người ra hỏa hoàng đại thúc ba người đều là s ư ơ n g sở hoàng tiểu kim nhữ mày chính là hắn a trừ hắn ở đây còn có cái nào hổ ca a năm long n g o thiên gật đầu một cái thật là hắn a phía trước gặp được hắn ân hoàng đại thúc kinh ngạc công tử trước ngươi gặp được hổ ca hắn sáu n g ư ơ i sáu n g ư ơ i cùng hắn tiếp xúc qua ân sáu long ngạo thiên hơi nghĩ lại a tiếp xúc qua bất quá không quá hữu hảo tiếp xúc ca không quá hữu hảo hoàng đại thúc lập tức sắc mặt c ổ q u á i như thế nào không quá hữu hảo hắn sáu hắn đối với ngươi làm cái gì long ngạo thiên gãi đầu một cái cái này nói như thế nào đ â y sáu phía trước ta đến rồi một cái phế tích gặp phải hổ ca bọn họ khi đó bọn hắn giống như tại tu luyện hay là cái gì ta liền là sáu hỏi tham lộ a t i ế đó cái k i a hổ ca hỏi ta có đồ vật gì các loại tiếp đó liền nghĩ nổ y phục của ta ta không có đồng ý nổ y phục của ngươi hoàng đại thúc ngạc nhiên nhìn một chút long ngạo thiên quần áo trong lòng thầm đủ hắn gai áo liền quần này hẳn là đ á n g ra không ít tiền a đúng nếu là hắn thật không có tiền cho ta nếu không thì sáu n h ư n g hắn đem y phục này thế chấp cho ta tính toán sáu một bên hoàng đại thẩm cùng hoàng t i ể u kim cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn một chút long ngạo thiên quần áo trên người sau đó thì sao hoàng tiệu kim một mặt h ế u kỳ ngươi y phục này có tại cũng chính là ngươi không có đồng ý hổ ca cứ như vậy thả ngươi đi hắn không có sách yêu cầu khác sao h ổ ca bọn họ là trong thôn chúng ta võ đoàn bị hắn để mắt tới đồ vật rất ít có thể giữ được a năm long ngạo thiên kinh ngạc như vậy sao sáu võ đoàn là cái gì khi đó ta không có đồng ý bọn hắn liền động thủ đánh người a ta hiện tại cũng còn cảm thấy người này rất kỳ quái cũng rất dã man động thủ hoàng tiểu kim sắc mặt cả kinh bọn hắn động thủ vậy n g ư ơ i sáu hoàng đại thúc cặp vợ chồng cũng là một mặt vẻ kinh nghi long ngạo thiên mở miệng đám người kia còn tốt chút đến n ô cái kia hồ ca ta đánh không thắng khi đó lập tức bị hắn đánh hộp máu cái này hoàng đại thúc lập tức ngạc nhiên đánh hộp máu tiếp đó hắn cứ như vậy bỏ qua ngươi không có a long ngạo thiên lắc đầu tám trăm năm mươi mốt thứ tám trăm năm mươi trường phiên ngoại tám thôn nhỏ võ đoàn phiên ngoại tám thôn nhỏ vũ đoàn không có hoàng đại thúc nhất khuôn mặt kinh nghi vậy là ngươi sáu long ngạo thiên mở miệng khi đó ta một người mội mội ra tay rồi một chút đem hổ ca bọn hắn đánh bay tiếp đó bọn hắn liền chạy á c h hoàng đại thúc nhất giật mình mội mội của ngươi mội mội của ngươi có thể đánh thắng hổ ca bọn hắn hoàng đại thẩm cùng hoàng tiểu kim đều là kinh ngạc đúng vậy a long n ạ o thiên gật đầu một cái hoàng đại thúc ba người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái hoàng đại thúc kinh ngạc mội mội của ngươi cũng là võ giả không biết long đạo thiên lắc đầu hẳn là à ngược lại ta không biết nàng như thế nào đem hổ ca bọn hắn đi máy bay cái này sáu hoàng đại thúc kinh nghi bất định nhìn xem long đạo thiên hắn nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không theo lý thuyết nhìn hắn trang phục nếu như hắn thực sự là long c h â u người của lòng g i a khả năng này còn là rất cao vấn đề là hắn là đồ đần a sáu vị công tử này sáu hoàng tiểu kim có chút không hiệu kích động là long đạo thiên trâm cho một ly trả ta gọi hoàng tiểu kim ta là sáu theo nhiệt tình lại nhải nói liên miên đứng lên sáu ách sáu long ngạo thiên không khỏi kinh ngạc nhìn Tốt. hoàng đại thúc vội vàng cắt đứt hoàng tiểu kim lời nói tiểu kim vừa trở về liền h ả o h ả o nghỉ một chút á ã vị này lòng công tử cũng liền tại nhà chúng ta đợi một thời gian ngắn ngươi không cần kích động như vậy a năm hoàng tiểu kim lên tiếng ta còn muốn long công tử có thể hay không giúp chúng ta trong thôn chỉnh đốn một chút vũ đoàn đâu hoàng đại thúc nhìn long ngạo thiên một mắt khoát tay áo vũ đoàn sự t ì n h nào có đơn giản như vậy ách long n ạ o t i ê n nghĩ hoặc cái này vũ đoàn là cái gì cái này sáu hoàng đại thúc giật mình Cái này theo khe thở dài cái này vũ đoàn nếu là tốt vậy thì không có gì nếu là không tốt toàn bộ thôn đều chịu tội bản thân liền là trong thôn lực lượng nòng cốt trong thôn h n ỉ lại thôn lại không thể rời bỏ bây giờ hổ ca lĩnh đoàn toàn bộ vũ đoàn tập tục cũng thay đổi thường thường liền muốn cùng thôn dân lấy điểm chỗ tốt chúng ta cũng không biện pháp hơn nữa sáu bây giờ cái này h ổ ca còn có dẫn độ i rời đi thôn đi bên ngoài phát triển ý tứ chúng ta bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ bọn hắn thật muốn rời đi chúng ta thôn có thể gặp phiền thoái thật sự tiến thối lưỡng nan a sáu a năm long nạo thiên lên tiếng nghe vẫn rất phức tạp a sáu đúng vậy a sáu hoàng đại t h u ố c bất đắc dĩ nếu là trong thôn chúng ta có một so hổ ca lợi hại một chút chính khi điểm võ giả l i ề n tốt ít nhất sẽ không như thế nhiều phiền thoái sự tình a sáu ân sáu long nạo thiên lên tiếng liền không lại x u ấ t lời、6. hoàng hôn hoàng đại thúc sắc mặt cổ cái nhìn xem long ngạo thiên long công tử cái tia sáu long ngạo thiên một mặt lúng túng xin lỗi đại thúc sáu tiểu mội các nàng còn không có tỉnh lại hoàng đại thúc nhìn một chút bên ngoài s á t trời một mặt tiêu khổ cái này đã muốn đem xuống chúng ta đều phải ăn cơm tội à ngươi cái này còn sáu cái này sáu long ngạo thiên sở lỗ mũi một cái như vậy đi đợi đến ngày mai a ngày mai nếu là hai vị tiểu mội còn không có tỉnh lại ta suy nghĩ lại một chút giải quyết như thế nào số tiền này sự tỉnh a a i sáu hoàng đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu cũng không cần ngươi nhiều lắm ngươi có thể làm cho ta hồi thứ mười tới hai mươi văn tiền không để ta thiệt thòi vốn ban đầu liền tốt a a sáu long ngạo thiên lung túng gật đầu một cái xin lỗi sáu trong lòng cũng là nói t h ầ m quả nhiên cũng là một đồng tiền một cái mô mô a sáu hoàng đại thúc coi lại long ngạo thiên một mắt đêm nay ngươi thuận đường ở đây ăn một bữa cơm a á c h long ngạo thiên s ữ n g sở theo một mặt cảm kích đa tạ đa tạ đại thúc tài sáu hoàng đại thúc khoắt tay áo lắc đầu quay người mà đi chẳng phải sau đó long ngạo thiên cùng hoàng đại thúc nhấc người nhà cùng đi ăn tối mặc dù là rất đơn giản thô giáp đồ ăn nhưng đối với long ngạo thiên tới nói dường như là tốt mỹ vị mười hai đêm hoàng đại thúc cho rồng ngạo thiên an b à i ở giữa đơn sơ phòng ngủ trong phòng ngủ long ngạo thiên ngồi ở trên giường là người ai bây giờ nên làm gì hảo số tiền này muốn làm sao l ộ n a tiểu dương m g ồ i m g ồ i các nàng lại không tỉnh lại ta hoàn toàn không biết những chuyện này a sáu ngay tại long ngạo thiên vạn phần buồn dầu thời khắc người cái tên này ở nơi này làm cái gì trong ý thức một đạo thanh thúy lạnh lùng thanh âm vang lên a long n ạ o thiên lập tức cả kinh theo sát mặt vui mừng tiểu anh ngồi ngồi sao người tỉnh lại ân tiểu anh lên tiếng cao hứng như vậy làm cái gì có chuyện gì không có a có a long ngạo thiên vội vàng mở miệng lúc này đang ngủ bên ngoài một thân ảnh đang chậm rãi đi qua là hoàng đại thúc ân hoàng đại thúc nhất xứng sở có âm thanh đã trễ thế như vậy cái này long công tử không ngủ được đang làm cái gì theo nghiêng thai lắng nghe đứng lên mà long ngạo thiên trong ý thức tiểu anh thanh âm lại lần nữa vang lên lại chuyện gì người bây giờ ở nơi nào người võ mạch tốt a long n ạ o thiên liền vội vàng gật đầu đúng vậy a ta võ mạch tốt bên ngoài hoàng đại thúc là người võ mạch cái này long công tử đang nói chuyện với người nào a chẳng lẽ là lại làm chuyện ngu ngốc đi t i ể u anh ý thức truyền âm a nơi này là nơi nào người ở đây làm cái gì long n ạ o thiên mừng rỡ mở miệng đây là hoàng kỳ mũ dạ hoàng đại thúc nhà tiểu anh muộn m u ộ i m a u nói cho ta biết đi nơi nào lộng tiền a ta thiếu nợ cái này hoàng đại thúc nhất hơn trăm văn tiền bây giờ không biết làm sao bây giờ ngươi chắc chắn biết nơi nào có tiền a hoàng đại thúc nhất khuôn mặt ngạc nhiên cái này long công tử thật sự choáng nửa đêm đang lầm lâu bầu Cùng chính ù n g c mình thảo luận thiếu nợ tiền của ta bởi vì tiểu anh cũng là trong ý thức cùng long nạo thiên giao lưu mà long nạo thiên nhưng là trực tiếp há miệng nói chuyện cho nên hoàng đại thúc cho là đang lẩm bẩm l ầ u bầu lấy sáu tiền t i ể u anh giật mình ngươi cùng ta nói cái này các loại bên ngoài có người nghe lén ngươi không biết sao nghe lén long nạo thiên là người bên ngoài cái kia là hoàng đại thúc ca đây là nhà của hắn cái này xem như nghe lén sao t i ể u anh muộn m u ộ i hoàng đại thúc lập tức sắc mặt đại biến cái này long công tử đã phát hiện ta vậy hắn sáu t i ế u anh tức giận long nạo thiên ca ca ta nhìn ngươi không chỉ làm ấ t chi nhớ liền ngươi cũng thay đổi tròn váng đúng không nghe lén chính là nghe lén tại của người nào nhà có khác nhau sao a năm long ngạo thiên giật mình dạng này a sáu nhưng mà sáu liền xem như nghe lén cũng không cái gì a dù sao hoàng đại thúc hắn là người tốt hơn nữa ở đây thủy t r u n g là nhà của hắn a sáu n g ư ơ i sáu thiếu anh không khỏi chán nản ngươi cái này đại ngốc tử tên ngớ ngẩn có thể hay không cho ta bình thường một chút ngươi khi đó hăng hái đâu ngươi khi đó thủ đoạn thông tiên đâu thiên thật là không có mắt t h ấ ngươi hoàng đại thúc nhất mặt đặc sắc cái này lòng công tử thật sự phát hiện ta vậy hắn còn tại lẩm bẩm chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu hắn bây giờ thật sự cùng hắn mội mội trao đổi chỉ là chúng ta nghe không được mội mội của hắn nói lời chuyên môn những cái kia siêu cấp thế g i a người đều có vượt quá tưởng tượng có thể vì chẳng lẽ cái này lòng công tử mội mội chính là mấy người này thứ trường thu thu thiên gương mặt bất phiên chính đánh phiên chính đánh gương giờ? ngoại ngoại Long nạo giá giá đi đi sao đ vậy bây làm hơn nữa ta trước đó rất hăng hái sao ta trước đó đến cùng như thế nào a bên ngoài hoàng đại thúc gương mặt lúng túng lúc này cảm giác đi cũng không được không đi cũng không phải trong lòng càng là lẩm bẩm cái này lòng công tử kỳ thực hẳn là không phát hiện được ta a hẳn là không a hẳn hẳn là chỉ là ở nơi đó làm chuyện n g u n đốc h ầ n ngôn loạn ngữ sáu t ố t t ố t tiểu anh tức giận ý thức c h u y ề n âm ta lần này là thực sự bị ngươi đánh bại những cái kia có không có tạm thời không nói trước tiên người cái này thắng đốc liền không thể dùng ý thức cùng ta trao đổi sao tại sao phải như cái đồ đần như thế lẩm bẩm l ẩ b ẩ ở nơi đó lên tiếng long ngạo thiên giật mình ý thức giao lưu sáu ý thức sáu chốc lát long ngạo thiên phiên nhãn nhìn một chút đỉnh đầu n g ậ p miệng nhắm mắt ý thức giao lưu sáu như vậy sao thiếu anh m u ộ i m u ộ i tài sáu thiếu anh đáp lại may mắn ngươi còn ngu xuẩn không hết a a long ngạo thiên mừng rỡ đáp lại tiểu anh m u ộ i m u ộ i chúng ta nói trở về chính sự số tiền kia sáu không đợi nói xong thiếu anh lúc này đáp lại chớ cùng ta nói tiền gì sự tình loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đừng hỏi ta ta không biết ải long n g o thiên k ẽ giật mình ngươi không biết nhưng mà nghe đại thúc hắn nói đại gia bình thường đều phải dùng đến tiền a、Cắt. tiểu anh ngữ khí khinh thường ta cho tới bây giờ sẽ không cần dùng đến tiền gì muốn cái gì cũng là có sẵn trực tiếp cầm chính là cho nên đừng hỏi ta X6. Long liền liền lập làm ngạo so con khoảng thiên một mặt buồn bực, nhưng, chúng ta bây giờ liền muốn dùng đến tiền a. Ít nhất ta muốn dùng đến a. Tiểu Anh ngươi chắn biết、so、với ta nhiều ngươi nghĩ A6. Suy nghĩ gì nghĩ?、Tiểu、anh lập tức không nhịn những con kiến hôi này, nhiều như giờ giúp gì một mặt ta ít ta tiểu biết ta chút, ta Tiểu tức chắc hôi mội mội, với bực, bây suy Suy được, A, A A6. vậy thiếu anh n g ộ i mười ộ i n g sáu người tại sao như vậy nói chuyện người bộ dáng này giống như không đúng a tốt thiếu anh không nhịn được đáp lại p h i ề n chết loại chuyện này đừng tìm ta tự nghĩ biện pháp long ngạo t i ê n lập tức một mặt buồn b ự c thiếu anh n g ộ i mười sáu ai sáu ngay tại long ngạo t i ê n cảm thấy vạn p h ầ n bất đắc dĩ vô kế khả thi thời khắc tiểu anh thanh em đột nhiên văng lên nghe nói đi đánh một chút linh thú tài liệu có thể đổi một chút tiền chính người đi làm a hử không hào hào tu luyện mau chóng đem tu vi khôi phục tận dày vào những thứ này nhàm chán đồ vật không có việc gì đừng quáy rầy ta、X6. long nạo thiên giật mình đánh một chút linh thú tài liệu sáu theo s ắ c mặt vui mừng đa tạ tiểu anh m u ộ i muội hô cuối cùng có thể ngủ ngon ngày mai suy nghĩ lại một chút làm cái gì vậy tài liệu a sáu mà ở bên ngoài nghe lén hoàng đại thúc trần trừ hồi lâu sau lại nghe không đến động tĩnh liền s ắ c mặt cổ quái lặng lẽ rời đi m ộ ư ơ i hai hôm sau cửa thôn chỗ momo momo mới ra lò momo hoàng đại thúc giọng văng lên chỉ thấy hoàng đại thúc như cũ ở đây bán màn tàu có chỗ bất đồng chính là lúc này đứng bên cạnh long nạo thiên đại thúc long nạo thiên một mặt trần trờ mở miệng biết ở đây nơi nào có linh thú có thể đánh sao linh thú hoàng đại thúc lập tức khẽ giật mình kinh ngạc nhìn xem long ngạo thiên long công tử ngươi muốn đánh linh thú linh thú thế nhưng là rất nguy hiểm đồng dạng không có việc gì trong thôn võ giả cũng không nguyện ý đi t r e o c h ọ c đâu ách sáu long ngạo thiên giật mình như vậy sao sáu cái này ta còn không biết sáu hoàng đại thúc vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngươi hỏi cái này làm cái gì ngươi sẽ không thật sự muốn đi đánh linh thú a mặt khác ta số tiền kia sáu long ngạo thiên vội vàng mở miệng đại thúc yên tâm đi số tiền này ta nhất định sẽ đưa cho ngươi ta liền là chuẩn bị đi đánh linh thú đổi ít tiền trở về còn cho đại thúc ngươi cái này sáu hoàng đại thúc không khỏi khẽ giật mình sắc mặt cổ quái đánh linh thú đ ổ i tiền cái này giống như có chút quá mức mạo hiểm a sáu cái k i a sáu n g ư ơ i cái k i a hai cái mội mội sáu a long ngạo thiên mở miệng tiểu anh mội mội đã tỉnh lại chính là nàng nói với ta đánh linh thú đ ổ i tiền a hơn nữa tối hôm qua đại thúc ngươi nên sáu cũng nghe đến rồi ta theo tiểu anh mội mội nói chuyện a sáu ạch sáu hoàng đại thúc lập tức trận mắt hốc mồm ta sáu ta sáu trong lòng một mảnh kinh ngạc hắn sáu cái này long công từ sáu tối hôm qua quả nhiên là đã biết ta nghe l é n sáu như vậy hắn nói cùng mội mội nói chuyện cũng là thật sự muốn thực sự là như vậy mội mội của nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao tối hôm qua rõ ràng cũng chỉ có một mình hắn thanh nhầm a cái này cũng có phần sáu đại thúc long n ạ o thiên nghi hoặc ngươi thế nào a hoàng đại thúc theo ngượng ngùng cười liêu tiếu trùng hợp đi ngang qua trùng hợp đi ngang qua hơn nữa có chút lo lắng long công tử ngươi ngủ không ngon đúng phải trả tiền của ta không cần đánh cái gì linh thú bên ngoài đánh chút dã thú cũng liền đầy đủ đánh linh thú dù sao quá nguy hiểm v v v v v Tiểu Kim cái ũ n chuyên môn g là đ n h g á cái, cái thú. Phương diện này, ngươi có thể tìm hắn. Long ngạo Thiên gật đầu một Phương hắn. ngươi diện này, Long Ngạo dạng này có A A, đầu kia đa tạ đại tạ thúc 6. Hoàng đại sáu long ngạo thiên lên tiếng lần nữa vậy ta trở về tìm tiểu kim ca hỏi hắn những thứ này đánh giá thú sự t ì n h ta muốn nhanh lên còn lên đại thúc ngươi tiền này hơn nữa còn tại đại thúc nhà ngươi ở lại ăn bữa cơm sáu có thể có thể hoàng đại thúc vội vàng gật đầu một cái đi thôi tiểu kim sẽ nói cho ngươi biết bất quá long công tử ngươi cũng muốn chú ý an toàn a không có chuyện gì long n ạ o thiên khoát tay áo có tiểu anh muội muội các nàng tại ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì đại thúc ta trước về đi a hoàng đại thúc là người tiểu anh muội muội ở nơi nào a nhưng mà long n ạ o thiên đã quay người rời đi sáu ai sáu hoàng đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên vẫn là cái kẻ ngu sao nếu là thật có cái gì muội muội cũng đã đi ra a sáu thôi sáu thôi sáu nếu là mô mô tiền nếu không trở lại liền xem như việc thiện a sáu mà lúc này cửa thông chỗ mười mấy đạo thân ảnh chầm dài đến hoàng đại thúc một thanh em vang lên hoàng đại thúc giật mình ánh mắt nhìn lập tức khẽ giật mình các ngươi sáu sáu hoàng đại thúc nhà a hoàng tiểu kim vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hào hứng đến long ngạo thiên long công tử n g ư ơ i muốn đi đánh giá thú đúng vậy a long ngạo thiên mỉm cười gật đầu tiểu kim ca nghe đại thúc nói ngươi biết những thứ này t h i ê n phức có thể hay không cùng ta nói một chút ta muốn đi đánh chút tiền trở về còn lớn hơn t h ú c mô m u a tiền á c h hoàng tiểu kim là người còn trả tiền tính toán long công tử ngươi muốn đánh giá thú đúng không cái này ta chính xác rất qua tay ngược lại bây giờ cũng không chuyện gì ta với ngươi cùng đi chứ Chúng ta trên đường từ từ nói. Đến ta từ từ l ú c chỉ đó, đ ta tại tự mình ạ o nạo g Long ư ơ i Hảo. n thiên liền vội và ngất đầu, Thiểu Kim ngất và đầu, cùng a Đa đoàn đoàn đi Đại tạ. thứ trường quát tháo phiên ngoại 10 vũ đoàn quát tháo rời đi hoàng Đại Thúc nhà. Long ngạo Thiên ngoại ngoại Ngạo phiên phiên Hoàng Nhà. rời Long võ vũ c hoàng t i ể u kim một đường vui cười tâm tình lấy nhưng mà hai người tới trên đường cái lúc một hồi ồn ào sôi s ụ p tranh chấp tiếng vang lên long nạo thiên cùng hoàng t i ể u kim nhao nhao nghi ngờ nhìn sang chỉ thấy một đám thôn dân đang cùng một đám thanh niên tranh cãi rằng co cha một tiếng hô to hoàng tiệu kim một mặt kinh hãi chạy vội tiến lên long nạo thiên cũng liền vội vàng đi theo chỉ thấy thôn dân bên trong hoàng đại thúc toàn thân chật vật mặt mũi bầm rập tiểu kim hoàng đại thúc nhanh chóng phản ứng một mặt bị đau mở miệng người đã đến sáu chuyện gì xảy ra hoàng tiểu kim vội vàng mở miệng đồng thời nhìn về phía trước nhìn lại lập tức hai mắt mở to hổ ca vũ đoàn đây là thế nào lúc này cùng các thôn dân giấy r u a chính là hổ ca lãnh đạo vũ đoàn một bên long nạo thiên có chút kinh ngạc là bọn hắn nha sáu hổ ca sáu ai u hoàng đại thúc một mặt t ê u khổ cái này hổ ca muốn dẫn dắt toàn bộ vũ đoàn rời đi hơn nữa còn muốn chúng ta trong thôn cho bọn hắn cung cấp vật tư ba vừa rồi bọn hắn liền đoạt ta momo còn đem ta đả thương cái gì hoàng tiểu kim hai mắt mở to một mặt kinh sợ hổ ca muốn dẫn vũ đoàn rời đi làm sao có thể bình thường trong thôn cùng bái bọn hắn như thế vẫn chưa đủ sao hơn nữa bọn hắn cũng có gia nhân ở trong thôn a tại sao có thể làm như vậy á c sáu long ngạo thiên một mặt xứ sở ai hoàng đại thúc một mặt bất đắc dĩ cái này hổ ca vốn là ích kỷ bá đạo làm sao lại quản nhiều như vậy vũ đoàn tập tục sớm bị hắn làm hư a sáu những cái kia thế hệ t r ư ớ c võ giả cùng không muốn phục tùng trẻ tuổi võ giả sớm đã bị b à i trừ bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn thực lực là trong thôn mạnh nhất a sáu không được hoàng tiểu kim giận dữ chúng ta sáu chúng ta muốn cùng hắn lý luận đừng n ố c hoàng đại thúc liền vội vàng kéo hoàng tiểu kim ngươi lại không bối phận cũng không phải võ giả chạy lên còn không phải trực tiếp bị thu thập sao bây giờ thì nhìn trong thôn những cái kia không phải vũ đoàn võ giả có thể hay không cùng bọn hắn hiệp thương hoàng tiểu kim một quyền nắm chặt gương mặt không cam lòng cùng không cam lòng đây cũng quá mức điểm hộ ca bọn hắn tại sao có thể giảm này ai hoàng đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta hãy chờ xem ít nhất cũng có thể cho còn một lòng hướng về thôn võ giả căng căng sĩ khí a sáu hoàng tiểu kim gương mặt trầm mặc cùng không cam lòng long ngạo thiên hơi nhữ mày lúc này tại các thôn dân vây q u a n dưới hổ ca mang theo mười mấy tên trẻ tuổi lực tráng thanh niên không chút kiên kỵ rằng co h Hổ ca lạnh lùng một tiếng các ngươi cung cấp vật tư cho chúng ta ra ngoài sông sáo phát triển chờ chúng ta phát triển tự nhiên sẽ trở về phản hồi thôn sẽ không minh bạch các ngươi như thế nào từng cái một chết đầu ó c một lao giả áo xám đứng tại hổ ca trước mặt hổ ca đừng nói những thứ vô dụng này chúng ta bây giờ căn bản không cách nào tin tưởng các ngươi chỉ ngươi mang đến vũ đoàn tới nay hành động chỗ nào là vì thôn phát triển ngươi hoàn toàn chính là vì chính mình ngươi dạng này quá ích kỷ quá không nói sửa lại tiểu hổ một lao h ầ một mặt tận tình k h u y ê n bảo ngươi thật sự không thể bộ dạng này a sáu ngâm miệng hổ ca giận dữ lao thải bà ngươi thân là n ã i n ã i của ta không giúp tôn nhi ta không nói lại còn muốn ảnh hưởng tôn nhi tiên đồ có ngươi làm như vậy người sao ta mang đến vũ đoàn ra ngoài phát triển trở lại mở rộng thôn có cái gì không tốt các ngươi từng cái một dạng này có ý tứ sao hơn nữa lao thái bà các ngươi ở đây chẳng lẽ ta còn có thể không trở về sao t i ể u hồ sáu lao hậu lên tiếng lần nữa nhưng mà lời còn chưa dứt lại bị bên cạnh một trung niên nam tử giữ chặt ai nam tử trung niên than nhẹ một tiếng lắc đầu nương không cần nói x u ấ t sinh này tính khí cũng không phải không biết hiện tại nói cái gì đều không dùng lúc này h ồ ca đã nhìn về phía trước mặt lão già á o sám còn có ngươi Ngươi cái này thông thái g ậ m lão bất tử nên về hưu lúc không chịu về hưu không nên ép ta ra tay đưa ngươi dẫm ở dưới chân mới bằng lòng thành, thành thật thật lan xuống đi lan ra vũ đoàn bây giờ t r ô n hận trong lòng suốt ngày khắp nơi tản l ờ i đồn trọng thương lão tử ừ bây giờ vũ đoàn tại ta dẫn đầu dưới không mạnh bằng ngươi ngươi khắp nơi trọng thương lão tử hữu dụng không như thế nào bây giờ thấy chúng ta chuẩn bị hướng về chỗ cao phát triển đỏ mắt lại tại cái này yêu n ô n hoặc chúng mê hoặc thôn dân cho ta ấm ức lão giả á o s á m ánh mắt lạnh nhạt hổ ca hành động của ngươi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ta nói không nói cũng sẽ không ảnh hưởng lớn nhà đối với các ngươi c á c nhìn nếu như các ngươi nhất định phải rời đi thôn ra bên ngoài t ó dương chúng ta không phản đối nhưng sáu theo l ắ đầu nếu là muốn đòi hỏi cái gì vật tư điều này vậy thì miễn đi trong thôn sẽ không có người ủng hộ các ngươi chính các ngươi rời đi a chúng ta cũng sẽ không trông cậy vào các ngươi trở về dẫn dắt thôn a hổ ca híp đôi mắt một cái nhất định phải sẽ vỡ ra mặt đúng không lao giả áo xám mi đầu n h ấ t nhăn ngươi nghĩ làm cái gì hử hổ ca cười lạnh méo méo xương ngón tay phát ra ầm ầm âm thanh lao bất tử ta nhìn ngươi quả nhiên vẫn là ghi hận trong lòng đã như vậy vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội trở mình một tiếng rơi xuống trên thân linh khí bộc phát một quyền trực tiếp tấn công về phía lao giả áo xám、ngươi. lão giả áo xám lập tức sắc mặt đ ạ i biến trên thân thầm vận linh khí cũng là trong nháy mắt bộc phát một quyền nên ra bốn phía thôn dân cũng là không khỏi hét lên kinh ngạc phanh một thanh âm vang lên a một tiếng thống hào lão giả áo xám phun ra một ngụm máu tươi cho dù là sớm đã chuẩn bị vẫn là bị oanh lui hai bước hổ ca người không nên quá phận một cái thôn dân trẻ g ầ m thét coi khí tức trên người cũng là một cái v õ giả hoàng tiểu kim cũng là một mặt giận dữ cái này hổ ca thực sự là quá mức xuất sinh một bên long n g o thiên n h i mày nhìn xem sắc mặt có chút trần trờ hổ ca lạnh lùng một tiếng đã cắp ngơi không thất thời vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí không cho đánh liền đến các ngươi cho đậu thủ quát to một tiếng lại lần nữa huy quyền công về phía lão giả hào s á m mà vũ đoàn những người còn lại cũng là nhao nhao đậu thủ tấn công về phía bốn phía thôn dân bộ phận kinh sợ không dứt thôn dân võ giả cũng là nhao nhao ra tay đón lấy vũ đoàn một đám võ giả trong n g a y mắt song phương h ô n chiến từng tiếng kêu thảm theo vang lên thế yếu thôn dân rất nhanh xuất hiện tổn thương mà lão giả hào s á m tức thì bị hổ ca đánh liền nhà tiên huyết ha, ha ha ha ha hổ ca phát ra càn rỡ cười to lão bất tử đều nhanh đi không được rồi còn như thế vững vỡ Coi như ngươi trẻ tuổi mấy chục tuổi cũng không phải lão tử đối thủ hôm nay lão tử sẽ đưa ngươi đi thật tốt hưởng l ạ c miễn cho ở đây chịu khổ đ á vô quyền quát to một tiếng trên thân linh khí kịch liệt phun trào mãnh liệt một quyền bộ phát ra không tốt là v õ kỹ mấy tiếng kinh hô nhao nhao vang lên dừng tay quát khẽ một tiếng vang lên một thân ảnh tránh r a cấp tốc nên hướng ra tay toàn lực h ổ ca long công tử hoàng đại thúc cùng hoàng t i ể u kim đều là một mặt kinh ngạc cả người liền lùi lại sáu bảy bước đám người nhao nhao khẽ giật mình là ngươi một tiếng kinh nghi hổ ca che lấy ngực bụng kinh ngạc nhìn xem long nặng tiên sắc mặt liên biến ngươi làm sao sẽ ở chỗ này hoàng đại thúc cùng hoàng t i ể u kim đều là trợn mắt hốc mồm h ắ n sáu hoàng đại thúc xứng sờ mở miệng long công tử h ắ n sáu vậy mà cũng là võ giả hơn nữa giống như sáu so hổ ca còn lợi hại hơn đa tạ sáu lao giả á o sám l a o đi khỏe miệng tiên huyết ôm ngực nói giọng khàn khàn tạ theo không khỏi hò khan hai tiếng mà võ đoàn một đám võ giả cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem long ngạo thiên ẩn ẩn có chút k i ê n kỵ ạ c long ngạo thiên có chút kinh ngạc nhìn một chút đem hổ ca đánh lui tay ta đây này lợi hại sao chẳng lẽ là bởi vì võ mạch khôi phục vi một đạo âm thanh khinh thường từ long ngạo thiên trong ý thức vang lên là tiểu dương thanh âm đánh gái bụi trần một dạng lâu la còn không có đánh chết ngươi đã cảm thấy chính mình lợi hại thiên long ngạo thiên ca ca ngươi tại sao có thể ngốc tới mức này sáu ạ long ngạo thiên lại là x ư sở tiểu dương mội mũ sáu lúc này hổ ca nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống ngươi đến cùng muốn thế nào thôn chúng ta chuyện các hạ cũng muốn nhung tay đám người nao nhao kinh ngạc đều là nhìn ra hổ ca đối với long ngạo thiên k i ế n kỵ không khỏi hiếu kỳ long ngạo thiên lai lịch thân phận hoàng đại thúc hai mắt liền n á y có chút khó có thể tin cái này l o n g công tử thật sự không đơn giản a sáu hoàng tiểu kim không khỏi có chút kích động ạch long ngạo thiên nhìn về phía hổ ca cái này sáu không có ta chỉ là cảm thấy các hạ làm như vậy là không đúng tại sao có thể tùy tiện ra tay đả thương người đâu Người 6. Hổ ca khỏe miệng giật giật, Hổ khỏe theo ca m hoàng t i ể u kim hô lớn một tiếng ngươi nhất định muốn giúp chúng ta à? n g ư ơ i hổ ca lập tức trận mắt trận mắt nhìn sang không được long ngạo thiên lắc đầu ngươi dạng này là không đúng hổ ca my đầu nhất nhăn vậy ngươi muốn như thế nào quản việc này đối với ngươi có chỗ tốt gì long ngạo thiên lại lần nữa lắc đầu chỗ tốt không chỗ tốt cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi làm như vậy ta cảm thấy không tốt lắm n g ư ơ i sáu hổ ca nhữ mày nhìn long ngạo thiên p h ú t chốc thử tất nhiên các hạ nhất định phải nhúng tay chúng ta rời đi chính là không có chúng ta tại ta ngược lại muốn nhìn cái này không tiến triển thôn á c h có thể có tiền đồ gì chúng ta đi nói liền muốn mang v o đoàn đám người rời đi một đám thôn dân n h a o nhau c h ầ m mặc nhưng vào lúc này c h ầ m đã long n ạ o thiên lên tiếng lần nữa nô hổ ca không vui các hạ còn có gì chỉ giáo chúng ta phải ly khai thôn này ngươi còn có thể ép ở lại chúng ta không thành đừng có năng động chúng ta là sẽ lại không vì này không biết phải trái phá thôn s u ấ t lực không phải long n ạ o thiên lắc đầu ta không phải là muốn lưu các ngươi trong thôn ta là cảm thấy x ấ u các ngươi đả thương nhiều người như vậy hơn nữa còn lấy ra trong thôn không ít thứ có phải hay không nên cho chút bồi thường lại rời đi dù sao thôn cũng cho các n g ư ơ i trợ giúp không ít các n g ư ơ i bộ dạng này quá mức a nghe vậy chúng thôn dân nhao nhao kích động mở miệng đúng vậy a bồi thường bồi thường các n g ư ơ i nhất thiết phải cho chúng ta bồi thường một đám bạch nhã lang sáu các ngươi hổ ca s á t mặt trầm xuống lao thử lao t ử dẫn dắt võ đoàn bảo vệ thôn này lấy chút đồ vật có gì không thích hợp muốn đền b ủ không cửa ai sẽ cho các ngươi làm không công ân chúng thôn dân giật mình mặc dù không đầy hổ ca nói chuyện nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác vậy được long n g o t i ê n mở miệng Các ngươi đã trong h như thế nào cũng nhất thiết phải cho thường ư người, ơ n này nào cũng g cái cái bồi một t Bì bì bì.、Trong、ý thức tiểu dương thanh â m bất mãn lại lần nữa vang lên long đạo thiên các a ngươi làm cái gì à c ũ n g như thế cái lâu la dài dòng văn tự trực tiếp động thủ a nói nhảm nhiều quá ách sáu long đạo thiên khẽ giật mình tùy tiện động thủ không tốt a sáu chúng ta cũng muốn phân rõ phải trái a tiểu dương lập tức mắng to kể cái giám lưu a l i ê n cái này phá sự có cái gì tốt d ạ n g trực tiếp làm thì không được hay sao long đạo thiên lập tức buồn bực sáu lúc này hổ ca nhưng là cười lạnh muốn cho chúng ta bồi thường không cửa chúng ta không có đồ vật bồi các ngươi chúng ta đi nói trực tiếp mang theo đám người rời đi một đám thôn dân nhao nhao tao động long ngạo thiên m i đầu n h ấ t nhăn thân ảnh loại lên cấp tốc ngăn ở hổ ca bọn người trước mặt các ngươi không thể dạng này rời đi đám người nhao nhao cả kinh ngươi hổ ca sắc mặt đ ạ i biến tốc độ thật nhanh tiểu t ử này lần trước quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ hắn đến cùng muốn thế nào theo lệnh thanh khai khẩu các hạ đến cùng muốn thế nào ta đã nói chúng ta không có đồ vật bồi thường chẳng lẽ còn nghĩ ép ở lại chúng ta tiếp tục cho cái này thôn rách làm cống hiến không thành có thể a vậy liền để trong thôn những phế vật k i a lấy ra chút thành ý tới n g ư ờ i sáu long ngạo thiên n ế u mày nhìn xem hồ ca trong lòng hỏi thăm tiểu dương m u ộ i m u ộ i làm sao đây dạng này để bọn hắn rời đi giống như không tốt lắm đâu thiên tiểu dương tức giận cái gì làm sao bây giờ đối với mấy cái này mặt hàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp làm thịt tiếp đó nuốt chính là á c h long ngạo thiên khẽ giật mình làm thịt nuốt tiểu dương m u ộ i m u ộ i làm như vậy cũng không tốt ta tại sao có thể tùy tiện giết người đâu hơn nữa con nuốt cái này quá tàn nhẫn a tàn nhẫn tiểu dương khinh thường ngươi trước đó giết người còn thiếu sao nay liên tàn nhẫn nhờ vậy ngươi có thể không thể bình thường một chút ta sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên ta trước đó giết rất nhiều người sao sáu theo lắc đầu ta không nhớ ta không biết trước đó ta là như thế nào nhưng mà ta cảm thấy dạng này tùy tiện giết người là không đúng tiểu dương ngữ khí trì trệ ngươi sáu như thế nào hổ ca nhưng làm mở miệng lắc đầu có ý tứ gì ngươi ngược lại là nói chuyện a có việc cầu người còn nghĩ bày ra một bộ bộ dáng vênh vá hung hăng sao long n ạ o thiên khoác tay á o ngươi chờ một chút ta đang cùng tiểu dương mội mội thương nghị một hồi lại theo ngươi nói cái gì hồ ca ngạc nhiên nhìn một chút long n ạ o thiên bốn phía cùng tiểu dương mội mội thương nghị theo s á c mặt cổ quái nhìn xem long n ạ o thiên tiểu tử này chẳng lẽ là là kẻ ngu chỉ là một có thực lực đồ đần bốn phía thôn dân cũng là hai mặt nhìn nhau hoàng đại thúc nhưng là nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ sáu long công tử thật sự đang cùng mội mội của hắn câu thông lấy từ hắn biểu hiện bây giờ thực lực nhìn hắn giống như rất thần bí à, nếu là tin đồn kêu bên trong người l o n ra xem ra là thật có khả năng chỉ là chúng ta những người này không thể nào hiểu được sáu long nạo thiên tiếp tục trong ý thức hỏi thăm tiểu dương muộn muội không muốn nói đùa ta rồi bây giờ nên xử lý như thế nào uy tiểu dương ngữ khí mười phần không vui long nạo thiên ca ca ngươi làm chuyện ngu ngốc cũng nên có một độ tốt ta ta lúc nào cùng ngươi mở sáu không đợi nói xong cái này đơn giản t i ể u anh thanh âm theo vang lên